Không trung thảm đỏ trải hẹp dài đi ra bên, ngu ký, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã sớm giá tốt thiết bị. Lại bên ngoài, vô số mê địa ảnh, cũng như vô biên sóng biển, nhìn không thấy đầu. Dung nham giống như nhiệt tình, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, dường như muốn đem này chỉnh khu vực đều bốc cháy lên. Hải tảo giống như dày đặc dòng người, ở trận này đèn đuốc huy hoàng thịnh cảnh bên dưới, trắng trận không kiêng dễ phát tiết kích động trong lòng, điên cuồng tiếng thét chói tai, muốn chọc tan bầu trời, cùng biết hai âm hiệu hung hăng đối lập, toàn thân huyết dịch đều tùy theo cảm hưởng, tim đập tựa hồ đã mất đi sự không chế. Toàn đảo các nơi đến hàng mấy chục ngàn trên màn ảnh, truyền phát tin đồng dạng hình ảnh. Hình ảnh nhanh chóng xẹt qua cái kia từng cái từng cái kích động những người hái mộ mặt, lửa khói lưu quang ánh ở trong mắt bọn họ. Được gọi là nghệ thuật tiết cao nhất thưởng ngân hà thưởng lễ trao giải, là bình tĩnh, tự chế. Nhưng ở đây, tất cả tâm tình phảng phất cũng đã làm mất đi tự mình. Giờ khắc này, bất luận đến từ cái nào châu, tâm tình đã thống nhất, làm người mê muội nhiệt tình, để âm thanh đều phảng phất mất đi ý nghĩa của nó. Gào thét người, thậm chí cũng chưa chắc biết mình đang gọi cái gì cũng không cần biết, chỉ còn lớn tiếng hơn đem cũng không còn cách nào áp chế tâm tình phát tiết đi ra là tốt rồi. Không cách nào bình tĩnh. Mặc dù có mấy chục năm diễn nghệ trải qua ảnh đế ảnh hậu chúng ta, hàng năm đi tới nơi này, thấy cảnh này, vẫn là không cách nào khống chế kích động. Tất cả phấn đấu đều là đáng giá. Vì là không phải là cái này sao? Muốn đứng ở đoàn người bên trên lưu quang vờn quanh, 10 triệu người chú ý, cái tia bóng ánh trên đại đạo. Truyền hình tiết trong lúc đại chế tác phim nhựa lần đầu lễ thảm đỏ tính là gì? Triển ánh hoạt động các nơi thảm đỏ tính là gì? Chân chính tập trung trung tâm, chân chính tinh quang đại đạo chỉ có nơi này. ở đây, mỗi một vị nghệ nhân nhuộm nấm lực đều sẽ bị khuét đến to lớn nhất. ở đây, bọn họ chính là chân chính vương. nhấp ảnh ra cùng ngu ký chúng ta tuy rằng mục đích không giống, nhưng thời điểm như thế này đều làm chuyện giống vậy đem toàn thân thần kinh vận dụng đến cực hạn, không buông tha mỗi một cái không thể phục chế trong nấy mắt. cất bước bên trên các minh tinh, mỗi một lần giơ tay đều có thể gợi ra biển gầm giống như tiếng gầm, tiếng thét chói tai phập phồng, từ mở màn lên liền chưa từng ngừng lại. phương triệu chờ đợi ở bên tính, nhìn trên màn ảnh trực tiếp hình ảnh, cách màn hình đều có thể cảm nhận được hiện trường hưng vực. Ở tổ chức phương dưới sự dẫn đường, Phương Triệu cùng Anna cùng đi ra khỏi phòng sau xe, bên ngoài, đã có một chiếc phi xa đầu ở chỗ này chờ đợi. Chờ một lúc mặc kệ nghe được người chung quanh hô cái gì, đều muốn duy trì trấn định, nghe có người gọi tên của ngươi cũng cái khác tổng nhìn sang, duy trì chính mình nhịp điệu. Lên xe sau, Anna nhanh chóng nói rằng, rõ ràng, tạ tạ sư tỷ Ngươi cũng đừng lo lắng, sư tỷ sẽ mang ngươi. Trường 365, treo tường rồi. Phương Triệu trước mặt bọn họ đã đi tới vài người. Mê điện ảnh chúng ta cảm xúc mãnh liệt cũng vẫn thiếu đốt, mấy người tiếng thét chói tai cũng bắt đầu lộ ra khán rộng. Không khí của hiện trường từ mở màn lên liền không hạ thấp đi qua, nhiệt tình như trước. Ở Thomas Tomasca John quần đảo khu, ngoại trừ hàng năm ngày kỷ niệm, chính là hai ngày nay lễ trao giải náo nhiệt nhất, đây là thuộc về Thomas Tomasca John thịnh tiến. Mặc dù toàn đảo phần lớn người chỉ có thể nhìn trực tiếp, nhưng toàn đảo bao phủ bầu không khí bên dưới, như trước sẽ tùy tùng hiện trường đồng thời di đảo. Vô số cảnh sát ở toàn đảo các nơi, hết chức trách địa duy trì trật tự. Theo phía trước hai vị minh tinh đi vào Kim Sanho dấu ấn cửa lớn lại một chiếc phi xa chậm rãi lái tới, vững vàng hạ xuống ở thảm đỏ đại đạo một mặt trên mặt đài. Lần này là ai? Không biết, đây là đệ mấy chiếc xe? Thu được đề danh còn chưa đi thảm đỏ, còn sót lại bao nhiêu người? Không quan tâm là mê điện ảnh vẫn là các ký giả, từng cái từng cái giỡn cổ lên, như là mở quà đứa nhỏ, chờ xem sắp xuất hiện kinh hỉ. So sánh với đó, hàng đầu nhiếp ảnh gia chúng ta chính là có vẻ bình tĩnh tự tin. Bọn họ mấy người là bị công ty giải trí mời tới vì là chính mình nghệ nhân chụp ảnh, một ít là thời thượng tạp chí mời tới quay chụp các minh tinh mặc còn có một chút là tổ chức phương mời tới quay chủ, các minh tinh cố nhiên khí thế bất phàm, xuyên đắp cũng mắt sáng, nhưng nhưng cũng không đều có thể hấp dẫn bọn họ. hoàn thành cố chủ bàn giao nhiệm vụ, cái khác đập không đập, liền toàn bằng tâm tình. bất quá, coi như đối với gặp may thảm minh tinh chỗ nào không hài lòng, cũng sẽ cho tổ chức phương diện tử, tính chất tượng trưng đập vài tờ, điểm công hiến đèn flash, để trực tiếp vào không khí đẹp đẽ điểm. lúc này thảm đỏ đại đạo mở đầu đoan cửa xe mở ra, bên trong người từ trong xe đi ra, nghiệt nó là phương triệu, phương triệu, rốt cục nhìn thấy phương triệu rồi. Bao nhiêu ngày, rốt cục đợi được Phương Triệu. Ngu ký chúng ta càng thêm hưng phấn, bọn họ trong đó phần lớn người, ở đến Thomas cả rồn sau khi liền chưa từng thấy Phương Triệu. Ở truyền hình trong vòng, Phương Triệu xác thực là cái người mới, nhưng ở toàn cầu phạm vi mà nói, Phương Triệu cũng xác thực thật là cái doanh nhân, hơn nữa đề tài không ngừng, vẫn là quan phương quyền uy truyền thông đưa tin quá rất nhiều lần nhân vật thiên tài. Đập, muốn nhiều đập. Hiếm thấy có như vậy chụp ảnh cơ hội, không phải vậy bỏ qua sau khi ai biết lần sau đến đợi tới khi nào. Phương Triệu từ trên xe đi ra một sát na, ánh mắt đều lóe lóe. Hắn không hẳn có thể thấy rõ những người kia mặt, nhưng có thể cảm nhận được sự kích động kia hoặc sùng bái nhiệt tình từ bốn phía bao phủ tới. Phản phất giờ khắc này hắn chính là thế giới trung tâm. Ở rít gào cùng đèn vờn lát bên dưới, Phương Triệu túi người xuống, kéo trong xe một con trắng non tay. Một thân quần dài trắng Anna từ trong xe đi ra, chu vi hoa hỏa lưu quang làm nổi bật dưới. Theo Anna mỗi một bước bước ra, quần dài mang theo một loại huyền biến chi vận, khẽ mỉm cười, tùy tính mà tao nhã. A, Anna, nữ thần, không hổ là toàn cầu sức ảnh hưởng mà lại tích lũy thâm hậu diễn nghệ minh tinh. Mê điện ảnh chúng ta rít gào lên, nhìn tên Anna đến từ Hoàng Châu mê điện ảnh chúng ta càng là điên cuồng đến hận không thể xông lại. Có mê điện ảnh muốn muốn xông ra cảnh kỳ tuyến, bị cảnh sát thuần thục kéo kéo trở lại. Ngưu ký cùng trực tiếp các truyền thông máy ghi âm không gián đoạn công tác, trực tiếp giải thích chốc lát chưa hết. Nhiếp ảnh gia chúng ta trong tay camera phát sinh tia chớp như tròn sao long lánh, vô hình sóng nhiệt lần thứ hai bay lên, sóng âm cùng quang ảnh thôi hóa trong sân phun chào nhiệt khí. Hình ảnh trước mắt đối với Anna mà nói quen thuộc mà lại thỏa mãn, nàng hưởng thụ loại này luôn người chú ý cảm giác. Bất luận này sau lưng gặp phải bao nhiêu khó khăn, nàng như trước không cách nào bỏ qua diễn nghệ cuộc đời, không quan tâm trong ngày thường nhiều bình tĩnh, mỗi một lần đứng ở chỗ này như trước hiểu ý Triều Dương Trào, này chứng minh nàng trả giá tất cả đều là đáng giá. Anna cười hướng hai bên mê điện ảnh phất phắt tay. Có thể hay không nắm thưởng là chuyện về sau, vào giờ phút này, Anna chính là muốn bính này một áo liền quần, bính khí chẳng, có thể hay không thu được càng nhiều thế giới đỉnh cấp hàng hiệu trang phục châu báu chân thành, liền xem này đoạn đường rồi. Chỉ là, Anna đi chưa được mấy bước, thầm nghi trong lòng một tiếng, gay go vừa bước vào nơi này, nàng bị không khí chung quanh ảnh hưởng, không tự chủ liền lấy ra thuộc về Kim San hô tốt nhất nữ chủ khí chàng, nói xong rồi muốn dẫn một vùng tiểu sư đệ đây, quên ký rồi. nếu như trên lệnh trọng đại, một phương khí chàng toàn mở tình huống dưới, một phương khác sẽ bị áp chế đến vô hình, coi như xuất hiện ở đồng nhất màn ảnh bên trong cũng không có tồn tại cảm, mặc dù đi song song cũng sẽ như cái tùy tùng. cái này cũng là tại sao tổ chức phương sắp xếp thảm đỏ hợp tác đều là thân phận địa vị người ở gần, tránh khỏi càng nhiều lúng túng tình huống xuất hiện. Anna lo lắng đem lần thứ nhất gặp may thảm đại đạo tiểu sư đệ tôn lên đến như cái ở phía sau hỗ trợ nhấc váy người phục vụ nếu như tiểu sư đệ lần thứ nhất thảm đỏ tú liền bị nàng hoàn toàn nghiền ép lên đi đến thời điểm nàng làm sao cùng mặt lao ra tử giao cho nhưng rất nhanh anna dư quang liền phát hiện phương triệu tựa hồ cũng không có người mới loại kia bó tay bó chân cứng nhắc nhìn như đơn giản trắng đen phối hợp lễ phục mặc ở phương triệu trên người có vẻ cường trắng mà đại khí tuy rằng mặt mỉm cười nhưng tầm mắt đảo qua đi thời điểm lại mang theo một loại gọn gàng cảm giác một ngàn khí chàng là cái rất thần kỳ đồ vật rất nhiều người đứng ở chỗ này sẽ luống cuống sẽ run chân nhưng lần thứ nhất xuất hiện ở đây phương triệu khiến người ta tựa hồ quên hắn hơn 20 tuổi cùng người mới thân phận mọi cử động biểu hiện vừa đúng thêm một phần sẽ cướp kính thiếu một phần bị áp chế loại kêu bình thản ung dung lại mang theo chút lực gáp bách đặc biệt khí chàng hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm lần đầu tiên tới Thomas cả dồn kim ảnh thỉnh yến non nước cảm anna trên mặt tuy như trước duy trì hoàn mỹ mỉm cười nhưng trong lòng càng ngày càng khiếp sợ người tiểu sư đệ này đến cùng lai like lịch gì đây là người mới à lần đầu đứng ở chỗ này phương triệu cũng không có ở anna khí chàng dưới áp chế ảm đạm phai mờ ngược lại chính vì hắn tồn tại lệnh màn ảnh quay chụp đến toàn bộ hình ảnh càng thêm đặc sắc. ở rất nhiều đỉnh cấp nhếp ảnh ra chúng ta trong mắt, không có minh tinh, không có địa vị cao thấp hay không, nhưng tiêu bất quá là một đống quang cùng tuyến. mặc dù là ngăn nắp xinh đẹp hình ảnh, cũng chưa chắc có thể đánh động bọn họ. bọn họ muốn làm, chính là ở hết thảy quang cùng tuyến tổ hợp thành hoàn mỹ nhất hình ảnh một khắc đó, nắm lấy nó. vì một tấm thỏa mãn bức ảnh, vì trong lòng cái kia một phần thị giác vẻ đẹp, bọn họ có thể lo lắng hết lòng, vì đó liên quan. ở vô hình nốt nhạc cùng lưu động quang ảnh bên trong, thảm đỏ trên đại đạo hai người, để cho tiện truyền thông chụp ảnh. Đi lại thời khắc biến hóa thì nhanh thì hoãn, mang theo đặc biệt nhịp điệu, phối hợp nhưng không có một tia ám muội cảm, cùng chu vi quang ảnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trầm đồng du dương. Hình ảnh như vậy, loại nhịp điệu này vẻ đẹp vì là nhiếp ảnh gia chúng ta mang đến cực cường cảm quan xung kích, có thẳng kích tâm linh trí mạng sức hấp dẫn. Nhiếp ảnh gia chúng ta trong mắt, trong nháy mắt bắn ra phảng phất phát hiện bảo tàng của nhiệt. Nếu như nói những người hái mộ điên cuồng như nước thủy triều mãnh liệt, như vậy, nhiếp ảnh gia chúng ta điên cuồng chính là như mưa to gió lớn lôi điện đan sen. Chụp ảnh mang theo lít nha lít nhít tia chớp. Liên thành một vùng lấp loé ngân ngôi sao màu trắng lôi hải, đặc biệt loài sáng. Kích động nhiếp ảnh gia chúng ta cầm camera, bởi vì nhanh chóng điều tiết cùng thao tác, nhìn qua như là tay run như gì, cảm giác mình tay đều sắp không bắt được camera. Rất nhanh, cái tia mảnh đèn giờ last tạo thành ngân ngôi sao màu trắng lôi hải, chợt để mất đi tự chủ. Anna tuy rằng từ này đều thảm đỏ trên đại đạo đi bất quá không chỉ một lần, nhưng lần này, nhưng là chưa bao giờ có trải nghiệm. Hồi tưởng trước đây nàng gặp may thảm đại đạo thì, đám kia luôn luôn mắt cao hơn đầu nhiếp ảnh các đại sư, chưa từng có qua như vậy kịch liệt phản ứng. Giống như bị điên đèn Flash, làm cho nàng dường như đưa thân vào một hồi thanh thế hùng vĩ hành hương nghi thức, trên lệch chút bị bầu không khí như thế này xung kích được mất đi bình tĩnh. Hưng phấn, mừng như điên, Anna cật lực khống chế khuôn mặt vẻ mặt, không để cho mình cười đến quá khuyết đại. Ngưu ký chúng ta nhìn chung quanh một chút. Nhiếp ảnh gia chúng ta đều bỏ công như vậy, bọn họ ngu ký có thể nào lạc hậu? Coi như không hiểu tại sao đám kia nhiếp ảnh gia đột nhiên phát dở, nhưng bọn họ đầu góc linh hoạt xoay chuyển nhanh a, theo đập là được, sẽ không sai. Thảm độ đại đạo đi tới một nửa, chưa đi xong đối với một ít vị trí cũng không tốt lắm nhiếp ảnh gia chúng ta tới nói, bọn họ không vừa lòng đã vỗ tới bức ảnh, coi như đối với tia sáng biến hóa đem khống năng lực đã vượt qua tuyệt đại đa số người, nhưng góc độ như trước là cái vấn đề lớn, không đủ, vẫn là thiếu một chút. là Anna, không, là Phương Triệu, cái này diễn viên quá không chuyên nghiệp rồi. Anna có thể làm cho mỗi cái phương vị nhiếp ảnh gia đều vỗ tới nàng tối mặt tốt, đây là kinh nghiệm tích lũy. nhưng Phương Triệu không giống, hắn vẫn còn không thể làm đến để mỗi cái phương vị nhiếp ảnh gia chúng ta đều vỗ tới thỏa mãn bức ảnh, kỹ thuật hắn am hiểu hơn tránh né màn ảnh có nhiếp ảnh gia nghĩ thầm, tốt nhất phương triệu có thể nhiều hơn nữa chuyển qua đến 15 độ. cũng có nhiếp ảnh gia nghĩ thầm, vừa nãy vừa ý nhất trong nháy mắt không chụp hình đến, nhưng đáng tiếc, nếu như hắn xem thêm xem bên này, nói không chắc liền có thể vô tới. tất cả trở ngại đều là con cọp giấy, không ngăn được bọn họ đối với hoàn mỹ hình ảnh chấp nhất theo đuổi. phương triệu, ngươi xem chỗ nào đây? xem bên này a, lại chuyển qua đến một điểm. một ít nguyên bản rụt rè nhiếp ảnh gia hống kêu thành tiếng, nhưng mà nơi này cũng không phải chính bọn hắn phòng chụp ảnh. Bọn họ cá nhân âm thanh thậm chí mới vừa nói ra khỏi miệng liền bị nhân trìm. Bộ phận ngu ký vừa nhìn, nguyên lai like bang này nhiếp ảnh đại sư là Đập Phương Triệu A. Hành, vậy thì nhiều Đập Điểm Phương Triệu. Giáp hát ngoại vi, mê điện ảnh chính là bởi vì nhìn thấy hai vị minh tinh mà hưng phấn đây, cái nào Liêu bên cạnh phóng viên giải trí so với bọn họ trả lại kích động. Phương Triệu. Nơi này, một bên hống trả lại liên tiếp cùng đập, tôn lên đến phía trước vị kia tương đối lý tính Phương Triệu mê như cái giả phấn. Một ít không phải Phương Triệu phấn cũng không phải Anna phấn mê điện ảnh, bị bên người ngu ký chúng ta hống đến tận người lấy lại tinh thần lại tương đương vẫn nộ. ta đường đường truy tinh tộc thế đội thứ nhất tự xưng là quân nhật vens dĩ nhiên trước khí thế trên bãi bởi chỉ là ngu ký xin nụ quả thực không thể nhẫn nhịn tuy rằng không phải phương triệu cùng anna đáng tin vens nhưng tuyệt đối không thể ở ngu ký chúng ta trước mặt yếu đi liền nhấp ảnh ra lớn tiếng phương triệu ngu ký càng lớn tiếng hơn phương triệu phương triệu mê điện ảnh tiếng gầm huyên thiên phương triệu phương triệu phương triệu, phương triệu. bầu không khí lần thứ hai nổ lớn nổ tung nhấc lên càng cao hơn làn sóng Rất nhiều người thậm chí khả năng vô ý thức hay cùng hô lên, phản phất bị tẩy nào giống như, càng ngày càng nhiều. Trong đó cũng bao quát bộ phận đầu gốc đã không tỉnh táo Anna Vance. Anna, nhà ta Vance ở ngay trước mặt ta trèo tường rồi. Chương 366, khoe khoang. Khi Anna những người hái mộ phục hồi tinh thần lại thời điểm, xem trước mắt tình thế, này càng không thể nhận a. Liền, hiện trường trong thanh âm, vừa nhưng là Phương Triệu Vance cùng nhiếp ảnh gia chúng ta mang theo báo tác, vừa là Anna những người hái mộ phản phất đem hết toàn thân khí lực, càng thêm cùng loạn ho hét. Còn có người nghi thẩm Ta không phải hai người này phấn, ta nên chống đỡ bên kia. Mặc kệ, theo người bên cạnh gọi quên đi. Như vậy bầu không khí dưới, không mở miệng đều giác đến thật không thiện. Dần dần, hiện trường bầu không khí đái động hạ, mê điện ảnh chúng ta phảng phất đều kích động đến cực hạn, bất kỳ lời nói nào đều phảng phất mất đi tác dụng. Một cái a tự đủ để biểu đạt tất cả. Vì lẽ đó, gọi Phương Triệu, gọi Anna, cuối cùng dần dần đều bị a tiếng thét chói tai u tới. Loại này phảng phất nhiệt khí từ bốn phương tám hướng bước lên cảm giác, lệnh đứng ở vòng xoáy trung tâm Anna cảm giác đầu đều có chút trở nên mơ màng. Trên mặt cười cũng không còn là trang sức tính nụ cười, mà là chân chính, xuất phát từ nội tâm, so với hoạch thưởng đều muốn kích động vui sướng. Người khác không biết, nhưng làm truyền hình tiết khách quen, nàng quá rõ ràng tình huống như thế có bao nhiêu hiếm thấy. Nay một chuyến, coi như năm không được thưởng, cũng đáng rồi. Cách hội trường không xa một nơi khác, rất nhiều không có cách nào tiến vào hội trường, người cũng đều tụ tập cùng một chỗ xem trực tiếp. Nhìn thấy trong màn ảnh trực tiếp hiện trường cái kia trận thế, Tả Du cùng Nghiêm Bưu đều nuốt một cái nước bọn. Ta ông chủ, nhân khí có như thế cao sao? Tả Du run lên toàn thân nổi da gà. Không phải nói truyền hình người mới ở đây sẽ hiện ra thế yếu. Nghiêm Dưu không hiểu. Tạ Du quay đầu hỏi Nam Phong, người mua phấn, sắp xếp nghề nghiệp fans không chàng? Làm sao có khả năng? Người của ta an bài mới mấy cái. Chỉ nhìn những phóng viên kia còn có tối tới gần hội trường những kia fans số lượng liền biết, cái kia số lượng cái kia mạnh điên của ta có thể sắp xếp không đến." Nam Phong tâm tình bây giờ, phấn khởi lại sảng khoái. Trước hắn trả lại lo lắng Phương Triệu làm truyền hình quyền người mới, mang không nổi bầu không khí nên làm gì, nhìn thấy hợp tác Anna thời điểm, Nam Phong vẫn treo lên tâm liền thả đỡ dưới. Có vị này Hoàng Châu siêu sao mang theo đi, coi như nhân khí nghiêng về một phía, cũng chắc chắn sẽ không tệ ngắt. Có thể hiện thực nhưng xa xa không phải hắn có thể dự liệu được. Trước mắt tình cảnh này đến xem, dĩ nhiên có vượt trên Anna thế. Nhiếp ảnh gia điên cuồng, không phải là ai cũng có thể gợi ra. Siêu sao bọn họ nhìn nhiều lắm rồi, có thể làm cho bọn họ như vậy phản ứng, Nam Phong cũng không hiểu nguyên nhân vì sao. Hắn không phải chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, lý giải bọn họ không được loại kia theo đuổi, nhưng cũng có thể từ màn hình trực tiếp trong hình nhìn ra, Phương Triệu khí trạng sắc thực không thua Anna. Nam Phong kích động đến rơi nước mắt, lòng tràn đầy cảm khái không chỗ phát tiết, cùng Tả Du cùng Nghiêm Bưu lại tán gẫu không tới đồng thời, liền cùng đồng dạng trà trộn thế giới giải trí các hành đám bạn già mở ra quần tán gẫu. Xem trực tiếp à? Đó là lão bạn ta. Lợi hại à, lần thứ nhất đi kim kịch thịnh yến thảm độ đại đạo dĩ nhiên có thể biểu hiện tốt như vậy, xem những nhiếp ảnh ra kia chúng ta phản ứng, Nam Phong, ngươi muốn phát đạt rồi. Một người chúc mừng. Sau đó có nghiệp vụ gì cũng đừng quên mang các anh em một cái, cho ngươi đánh gãy. Ha ha ha ha dễ bản dễ bản. Nam Phong rất chớ đắc ý vì chính mình lúc trước cơ chí lựa chọn điểm khen thưởng thay cái minh tinh vẫn đúng là hiếm thấy có phương triệu vận khí như vậy cùng thực lực Nhìn bao nhiêu năm vào giờ phút này tâm tình của ta đã không biết làm sao đi miêu tả nam phong viền mắt đỏ chót kích động đến âm thanh đều có chút run có phải là có loại chính mình dưỡng chưa rốt cục thuận lợi ra lan hư phấn? khác một người bạn đột nhiên nói rằng đúng đấy là cái dám nói như thế nào đây nam phong chột dạ liếc nhìn mắt tả du cùng nghiêm yêu thấy hai người kia không chú ý bên này thở phào một cái làm sao có thể đem ông chủ so sánh chứ đây coi như là trư, vậy cũng là kim trư, kim trư gia lan, cái kia có thể không hương phấn sao? Cùng lúc đó, cũng ở xem trực tiếp tát la của môi giới, tương tự lệ nóng doanh trong ước gao gen tị à? Tuy rằng tiền lương cao, nhưng không có loại kia vinh dự gia thân cảm giác thỏa mãn, mỗi lần đến trường hợp này, xem tới nhà người khác minh tinh, liền cảm giác cực kỳ lòng chua sốt. Cùng người khác minh tinh so với, chính mình vậy thì là con chó, vẫn là điều chuẩn. bất quá, coi như đó là điều chuẩn chó cũng đến cung cấp, ai bảo chuẩn chó phát tiền lương đây? lấy hắn đối với tát la hiểu rõ, phòng trường hiện tại đồng dạng lướt ao gen Liền, mang theo phức tạp tâm tình, kinh tế người cho Tát La phát ra điều tin nhắn, không cần quá ước ao hán, ngươi cũng được, thế kỷ cũ có một câu nói ngàn dặm hành trình, bắt nguồn từ dưới chân, ta từ từ đi. Rất nhanh, Tát La bên kia cũng trở về tin tức, lời này ta hiểu, bất quá, dưới chân là nơi nào? Ở đâu cái châu? Có môi giới vẻ mặt thân thở. Ngươi biết cái gì? Tâm tình đột nhiên liền bình tĩnh lại. Tiếp thu hiện thực đi. Cùng với muốn những kia chuyện không thể nào, không nếu muốn muốn đón lấy làm sao tăng lên phần cho giá trị bản thân, bán cái càng tốt hơn giá tiền. Coi như Tát lại xuân lôi nạp cái họ này chính là hắn sức lực, phương triệu có thể làm sao? hiện tại nhân khí cao đến đâu, dù sao không phải đại tướng hậu nhân. bên kia, phương triệu cùng anna hai người đi xong thảm đỏ đại đạo, từ cái kia phiến mang theo màu vàng san hô dấu ấn cửa lớn đi vào hội trường, bên ngoài mới dần dần bình tĩnh lại. ở ký tên trên tường thiêm song tự, phối hợp truyền thông chụp mấy bức bức ảnh, ngắn ngủi phỏng vấn sau khi, hai người rốt cục tiến vào dạ hội phòng khách. anna tâm tình vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh, tâm mắt chuyển hướng bên người phương triệu, cười nói, thế nào? có phải là cảm thấy thảm đỏ đại đạo có một loại ma lực? để ngươi cả người đều muốn bay lên đến, có phải là muốn đổi nghề? Phương Triệu ngẩng đầu, trong mắt cũng không một chút mới vừa đi xong thảm đỏ tú kích động, không có. Anna thấy Phương Triệu trong biên chế tập văn tự tin tức, liền hỏi cùng bằng hữu chia sẻ tâm tình sao? Phương Triệu trả lời, Mặc Lão sư trước cho ta ra nói để, ta hiện tại cho hắn đem đáp án gửi tới. Anna lấy một loại rất kỳ lạ tầm mắt nhìn về phía Phương Triệu, Mặc Lão sư cho ngươi xảy ra điều gì để? Hắn để ta gặp may thảm đại đạo thời điểm chú ý nghe, bối cảnh thả cái kia thủ từ khúc tác giả là ai, đi xong cho hắn đáp án. Anna. Tiểu sư đệ ngươi là quái vật à? Ngươi bình thường có thể ở dưới bầu không khí như thế gắng giữ tỉnh táo đều rất khó, chớ nói chi là ở các loại rít gào tiếng gào thét bên trong đi nghe bối cảnh âm nhạc, cái kia nghe được rõ ràng à? Chớ nói chi là đi phân tích bối cảnh nhạc tác giả. Chớ đang chỗ ngồi trên ngồi xuống, Anna lập tức cho Trượng Phu Lam Tinh gửi nhắn tin, ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao Mạc lão sư nghĩ trăm phương ngàn kế phải đem Phương Triệu kéo đến hắn nơi đó. Lam Tinh hiếu kỳ, làm sao? Phương Triệu chính là cái quái vật. Trước tiên không nói gặp may thảm thì Phương Triệu mang theo danh tiếng Liên chỉ cần Phương Triệu gặp may thảm trả lại có thể phân ra tâm tư đi làm đề, đi xong bình tĩnh địa gửi nhắn tin, liền đem Anna đả kích đến quá trưởng. Thiên phú thứ này, thật sự không có cách nào nói, Lam Tinh, ngươi cái này đệ tử cuối cùng, ở Mạc Lao nơi đó muốn tất sủng. Hoàng Châu, Mạc Lang cũng ở xem trực tiếp, thảm đỏ tú thời gian hắn trọng điểm chỉ xem Phương Triệu đi một đoạn, liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Triệu, chú ý phản ứng của hắn. Cực thanh màn ảnh dưới, Phương Triệu sắc thực biểu hiện khiến người ta tìm không ra sai lầm lớn, nhiều nhất chính là ở nhếch ảnh ra chúng ta góc độ, Phương Triệu biểu hiện không rất hoàn mỹ mà thôi xem Phương triệu sắp hiện ra chàng bầu không khí mang đến tốt như vậy, Mạc lang trong lòng cũng nói thầm tiểu tử này đến cùng có nhớ hay không chính mình cho hắn ra đề. hàng năm truyền hình tiết thảm đỏ tú đối cảnh nhạc đều là tân sáng tác, đều là trước đó chưa bao giờ công khai tác phẩm, hơn nữa không lại tiếp tục truyền phát tin thuộc về truyền hình tiết thảm đỏ tú làm riêng khúc. mỗi một thủ ở thì hình chữ nhật diện đều có quy định, vì lẽ đó mỗi một tổ lúc đi đều là một thủ tân bối cả nhạc. bất quá rất nhanh ở phương triệu đi xong thảm đỏ tú không bao lâu, mặc lang liền thu được phương triệu hồi phục. phương triệu cho đáp án trả lại ra phân tích quá trình. Phương Triệu từ cái kia thủ bối cảnh nhạc vẻ đẹp đặc thủ, hình thái kết cấu, nhịp điệu cường độ các loại, đi phân tích phong cách của nó lưu phái, suy luận đến hiện giai đoạn nhân vật đại biểu Sử Đức Phổ đại sư, lại tới vị đại sư này một vị môn sinh đặc ý. Kỳ thực Mạc Lang đối với Phương Triệu yêu cầu, chỉ cần hắn đưa ra sử Đức Phổ một phái kết quả này là được, Phương Triệu nhưng chính xác đến sử Đức Phổ vị kia môn sinh đặc ý. Nhìn thấy Phương Triệu đáp án sau khi, Mạc Lang mừng rỡ từ xích đu trên lắc lư, lập tức cho Sử Đức Phổ gọi điện thoại qua. "Tiểu sư a." Mạc Lang bởi vì tâm tính tốt, âm thanh đều có chút dương lên. Mời ngài gọi ta là sư đức phụ. Sư đức phụ nhận được Mạc Lang điện thoại trả lại phiền một đây, ông lão này lúc này gọi điện thoại tới đây làm gì? Rất nhanh, sư đức phụ liền biết rồi. Có thể ở loại kia bầu không khí bên dưới, tỉnh táo phân tích, mà lại tinh chuẩn địa nắm lấy mỗi một cái nốt nhạc, định vị đến khúc tác giả, phương triệu việc này đủ Mạc Lang khoe khoang nửa năm. Bao lâu, Mạc Lang đối ngoại không lại thu đồ đệ sau khi, liền không cảm thụ quá loại này kinh hỉ đến lập tức tìm người khoe khoang tâm tình. Không, ở trả lại không đối ngoại tuyên bố không thu đồ đệ thời điểm, cũng rất ít có loại tâm tình này. Hiện tại Mạc Lang cảm thấy Đem Phương Triệu kéo đến phía bên mình là những năm gần đây làm được tối quyết định chính xác. Mặc dù đối ngoại không phải quan hệ thầy trò, nhưng hắn muốn đích thân bản thân giáo dũ. Cho tới Phương Triệu ở bề ngoài lão sư kể kèo, Mạc Lang cho rằng lấy kẻ kèo trình độ còn dạy không tốt Phương Triệu. Ngồi ở Kim Kịch Thịnh của Kiến Hội Phương Triệu cũng không biết Mạc Lang đang theo người khoe khoang. Hắn ở cho Mạc Lang gửi tới hắn đáp án sau khi liền thu được Mạc Lang một cái bình tĩnh nhưng không mất khen rất tốt, lại liền không nhiều tự. Phương Triệu còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ đây chính là Đại sư Tắc Phong cùng Chu Vi cái khác truyền hình quyển các tiền bối chào hỏi sau khi. Phương Triệu còn bị tổng đạo diễn nổ vạ, Dô Man bắt chuyện qua nói rồi một chút thoại. Bên trong hội trường nhiều người như vậy, thu được đề danh đều ở mặt trước ngồi, nhất cử nhất động người phía sau đều có thể thấy rõ. Dô Man đem Phương Triệu bắt chuyện qua nói chuyện, trả lại cười đến thân thiết dáng vẻ, để rất nhiều người trong lòng hơi động. Coi như đập xong lâu như vậy, Dô Man đạo diễn thái độ đối với Phương Triệu vẫn là tốt như vậy à? Cũng là, Phương Triệu ở bên trong biểu hiện, đủ Dô Man thổi tới đạo diễn cuộc đời kết thúc một cái dám dùng người mới đạo diễn, một cái như thần ánh mắt đại đạo diễn, đã có không ít nghệ nhân vẫn là cân nhắc, Dô Man kế tiếp tác phẩm có phải là cũng có thể làm cho mình công ty người mới đi thử xem. Trước là bọn họ không muốn thử, để Phương Triệu nhận được cơ hội. Bên trong hội trường từng khối từng khối trên màn ảnh lớn, trả lại bày đặt bên ngoài thảm đỏ tú trực tiếp, bất quá, ở Phương Triệu cái kia một tổ qua sau khi, mặt sau mấy tổ đều không thể lại có thêm loại kia phảng phất ngôi sao báo táp giống như tình hình, nhiếp ảnh gia chúng ta nhận tỉnh tựa hồ cũng lạnh nhạt không ít. Chỉ sợ so sánh, mặt sau mấy tổ gặp may thả người, trong lòng đem Phương Triệu cùng Anna mắng nhiều lần. Hai người kia chân tâm cơ, đặc biệt là Phương Triệu. Chương 367 Hội thường. Đến lúc cuối cùng một tổ đi xong thảm đỏ đại đạo, bên ngoài hội trường âm thanh dần dần trầm lại, nhưng bên trong hội trường, bầu không khí nhưng càng ngày càng căng thẳng. Cuối cùng một tổ đi xong thảm đỏ đại đạo người, thở phào một hơi, một người trong đó vẫn là lần thứ nhất đi nơi này thảm đỏ đại đạo, căng thẳng đến phía sau lưng đều hắt nước, cảm giác đi xong này ngắn ngắn một đoạn đường, so với trước diễn xong một bộ hí trả lại lui, thu được đề danh trong đám người, tuyệt đại đa số đều là đoàn tử người, lẫn nhau trong lúc đó coi như chưa quen thuộc cũng đều biết. Đợi tiến vào hội trường, tầm mắt không bị khống chế nhìn một chút phương triệu bên kia phát hiện Vương Triệu xem ra trả lại rất trấn định, không quan tâm có phải là trang, điều này cũng rất đáng giá học tập. Liên, Nguyên Bản rất hồi hộp hồ người, cũng chăng lên, nhìn qua hờ hững đến một tấc, chỉ là ẩn đi tay nắm thành quyền, lòng bàn tay đều là hãn, trong lòng nghĩ không biết mình có thể hay không hoàn thượng. Kim Kịch Thịnh Yến rất nhanh bắt đầu, cùng ngân hà thưởng đối lập nghiêm túc chính thức lễ trao giải so với, Kim Kịch Thịnh Yến muốn tùy ý, cũng hoạt bát nhiều, người chủ trì vừa bắt đầu liền đem bầu không khí mang đến rất dễ dàng, có thể nói có thể sướng trả lại có thể khản, thỉnh thoảng tiêu mấy cái tiếng mục ngắn, gợi ra trong sân từng trận tiếng cười. Ở màn ảnh dưới, minh tinh nghệ nhân cùng mỗi cái truyền hình công các tác giả đều cười đến rất dễ dàng, không cười nổi cũng đến diễn xuất đến, nếu như bị màn ảnh bắt được làm sao bây giờ? Đây chính là trực tiếp. Trời mới biết những kia ở tuyến khán giả sẽ nói cái gì, xem sách tranh thoại ngu kỳ chúng ta trình tiết càng là cảm động. Vì lẽ đó, hành động nhất định phải ở khắp mọi nơi. Với bắt đầu là hài kịch loại giải thưởng bán phát, bầu không khí đối lập cũng tương đối nhẹ nhàng, chỉ là, trước mặt diện mấy loại đều sắp ban phát cho tới khi nào xong, bầu không khí tất nhiên không thể hòa bát, tuổi trẻ chút các diễn viên nguyên bản cười cũng đã biến thành rối cười tốt nhất đồng tinh thưởng chính là cái chuyển chết điểm bởi vì này sau khi chính là nội dung vở kịch loại kịch tập mỗi cái thưởng. Thomas Cajor truyền hình tiết vừa bắt đầu là không có tốt nhất đồng tinh thưởng. Sau đó vì cổ vũ ưu tú nhi đồng diễn viên liền ra tăng rồi cái này giải thưởng. Lữ Ngạo Thiên lần này liền nhập vây quanh cái này thưởng cũng là đoạt giải khả năng cao nhất một cái. Quả nhiên ở trao giải khách quý đọc lên Lữ Ngạo Thiên tên của đại gia trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ. Lữ Ngạo Thiên cha mẹ khi nghe đến tên một khắc đó liền kích động đứng dậy vỗ tay. Mà Lữ Ngạo Thiên Từ chỗ ngồi đứng dậy sau khi một đường chạy chậm lên đài, sau đó một đoạn trước phiên thêm lần nghiêng, liên tiếp mấy cái bổ nhào phiên đến trao giải khách quý trước mặt, gợi ra trong sân rất nhiều tiền bối các diễn viên một trận tiện ý cười vang. Ha ha, tiểu tử này, tên tiểu tử này rất hưng phấn a. Nhìn cái kia phiên bổ nhào sức mạnh, rất tốt, trong âm thầm hẳn là luyện qua rất nhiều lần. Đó là đập trước hắn trả lại luyện qua thương, trên tay còn có kén, vì lẽ đó đánh ra đến cuộn phim bên trong không nhìn ra vì cùng địa phương. Đúng là cái rất nỗ lực tiểu tử. Trên đài, lữ ngạo thiên đều không lo lắng sát mùa hơi chán cười đến hận không thể đem hàm răng đều toàn bộ lộ ra. hắn kỳ thực ở đập sáng thế kỷ thời điểm liền bắt đầu thay răng, lúc đó vì quay chụp hiệu quả càng thêm chân thực, tổng đạo diễn cũng không có để hắn mang theo răng giả. bây giờ làm lễ trao giải, hắn trước thời gian liền mang theo làm riêng răng giả, không phải vậy bị người phát hiện răng cửa không còn, nhiều thật mất mặt. đợi truyền hình tiết kết thúc lại đem răng giả lấy xuống, vì lẽ đó hắn hiện tại không có chút nào sợ nhai răng cười, không chỉ có muốn cười, còn muốn cười đến xa lạ. đây là hắn bằng bản lĩnh thu được cái thứ nhất trọng lượng cấp giải thưởng, cha hắn lần này liền để đề danh đều không thu được đây. Cầm cúc Lữ ngạo thiên muốn tới một đoạn hoạch thưởng cảm nghĩ, sau đó phát hiện, quên tử đến trước rõ ràng học thuộc lòng, hiện tại quá mức hứng phấn, trong đầu như thả khói hoa như thế, một điểm đều nhớ không nổi những khác. Trao giải khách quý vừa thấy tình huống này, trong lòng hiểu rõ, cũng không vội va xuống này, hỏi Lữ ngạo thiên, hoạch thưởng ý không ngoài ý muốn, vui hay không? Lữ ngạo thiên lập tức nói tiếp không ngoài ý muốn, rất vui vẻ. Dù sao ta ở kịch bên trong biểu hiện tốt như vậy, người bạn nhỏ rất tự tin mà, ở đoàn kịch đóng kịch thời điểm thích nhất ai? Một người khác trao giải khách quý hỏi. Lữ Nạo Thiên lớn tiếng nói, ta thích nhất Phương Triệu rồi. Trực tiếp màn ảnh trả lại dưới đài Lữ phụ một cái khuôn mặt đắc tạ. Lữ phụ cười đến không chê vào đâu được, trong lòng chính là nghĩ trở lại làm sao thu thập này thằng nhóc. Một cao hứng đuôi kiệu liền cha đều đã quên, thời điểm như thế này không phải muốn nhiều báo vừa báo cha người tên sao? Chờ màn ảnh cắt sau khi, Lữ phụ bên cạnh tọa người trả lại đùa giỡn, nếu không đợi kết thúc ngươi đi theo Phương Triệu đánh một chiếc. Không đi. Lữ phụ quả đoán nói. Tại sao? Ngươi biết hắn đập thì đập nát bao nhiêu bao cát sao? Lúc này Lữ Nạo Tiên cũng nhớ lại bối hoại thưởng cảm nghĩ cảm tạ cha mẹ đối với hắn ngồi dưỡng, không có gia đình hoàn cảnh cùng điều kiện, hắn cũng không cách nào ở cái tuổi này đạt đến như vậy độ cao, cũng cảm tạ đạo diễn cùng đoàn kịch các vị ca ca tỷ tỷ túc ca gì các loại. Bất quá, rất nhiều ở tuyến quan sát khán giả đã không để ý Lữ Nạo Thiên mặt sau nói những này, bọn họ càng cảm thấy hứng thú chính là, tại sao Lữ Nạo Thiên cái thứ nhất nhất lên người là Phương Triệu. Vì thế, không ít vong hữu lại nhảy ra Lữ Nạo Thiên ngồi ở Phương Triệu trên bả vai ảnh sân khấu, cùng với một tấm ố duyên đại tướng khi còn bé ngồi ở Phương Triệu trên bả vai lịch sử bức ảnh, lần thứ hai gợi ra một làn sóng thảo luận. Thomas gạt dồn đảo một hộ cư dân trong phòng, tỏa ra khói hoa đặc hiệu nhắc nhở mọi người lại có giải thưởng ban phát. Mới vừa ban phát chính là cái gì? Một tên mới vừa chơi xong một ván trò chơi người trẻ tuổi hỏi bên cạnh xem trực tiếp tiểu đồng bọn. Tốt nhất đồng tinh thưởng, đoạt giải chính là lữ ngạo thiên đứa bé kia. Diễn Duyên Châu Thiên bên trong nhân vật chính khi còn bé, xem tấm vóng này chuyển rất hòa ảnh sân khấu, lại so sánh lịch sử bức ảnh, có phải là rất tương tự? Xem ra diễn đến không sai, đến thời điểm đem Diêm Châu Thiên bổ một chút, ta trả lại không thấy đây. Tiểu hai này rất thú vị, lật lên bổ nhào lên đài mới vừa người chủ trì hỏi hắn đoàn kịch bên trong thích nhất chính là ai, hắn nói phương triệu, ha ha ha, trực tiếp trả lại hắn trang một cái màn ảnh. phương triệu, chính là quang thời gian trước khá là hỏa cái kia phương triệu, đề danh danh sách bên trong thật giống từng thấy hắn. đúng, người mới cùng tốt nhất vai nam phụ thu được đề danh, chỉ là không biết hắn có thể hay không bắt được. ai, cái kia tiếp liền đến tốt nhất người mới rồi, tốt nhất đồng tình sau khi, chính là tốt nhất người mới thưởng, trao giải khách quý mở ra phong thư, nhìn mặt trên tạ tên, mở miệng. phương triệu, tiếng nhạc cùng tiếng vỗ tay vang lên. Đèn pha đánh vào phương triệu trên người man ảnh dưới phương triệu đứng dậy hướng chu vi giới diễn viên các tiền bối túi mình vái chào lộ ra một ít kích động căng thẳng tâm tình hương phấn biểu hiện ra cái tuổi này người nên có phản ứng quan sát trực tiếp tả du nghiêm ưu nam phong lão bản ta hắn lại đang diễn trò tuy rằng phương triệu thu được cái này giải thưởng ngân dực bên kia cũng cao hứng nhưng vẫn có chút thất vọng ở cái này trên sân nhảy ở Thomas cả dồn truyền hình tiết kim kịch thỉnh yến tốt nhất vai phụ thưởng vẫn là so với người mới thưởng hàm kim lượng cao một chút cùng tốt nhất đồng tinh như thế sớm chút năm kim kịch thịnh yến là không có tốt nhất người mới thưởng, sau đó mới thêm vào vì cổ vũ tuổi trẻ diễn viên vì là diễn nghệ con đường nỗ lực, có thể nói như vậy người mới thưởng là cùng cùng thời kỳ tân các diễn viên so với, mà tốt nhất vai phụ nhưng là càng toàn diện cạnh tranh là cùng những kia giới diễn viên các tiền bối tranh cướp, tổng đạo diễn nổ vạ do man nhìn thấy kết quả này nụ cười vi liễm, ở trong lòng hắn ở người mới thưởng cùng tốt nhất vai phụ thưởng giữa hai người này, hắn càng hy vọng phương triệu có thể thu được tốt nhất vai nam phụ thưởng, cái kia càng có thể xác định phương triệu không thua với mỗi cái trong vòng các tiền bối thực lực ở Roman trong lòng nhiều như vậy thiên bên trong, trọng yếu vai phụ phương diện diễn đến tốt nhất chính là Phương Triệu. Tuy rằng Phương Triệu tuổi trẻ khả năng hí lộ cũng khá là hẹp nhưng chuyện này cũng không hề có thể phủ định hắn ở bên trong hoàn mỹ biểu hiện. Nhưng mà bình ủy bỏ phiếu cuối cùng kết quả vẫn là đem Phương Triệu đặt ở tốt nhất người mới cái này giải thưởng trên. Roman ở tốt nhất vai nam phụ trên đầu Phương Triệu một phiếu nhưng những người khác cũng không đều với hắn như thế ý nghĩ. Nơi này đã không phải hạng mục tổ cũng không phải là Roman không bán hai giá diễn viên hành động trọng yếu nhưng còn có một phần những nhân tố khác dù sao. Bình ủy cũng là người, đều sẽ có tư tâm, sẽ có thiên hướng, trả lại sẽ suy xét diễn viên cá nhân trải qua. So sánh với Phương Triệu, Bình ủy chúng ta càng thỏa mãn những người khác. Tuy rằng không có minh văn quy định, nhưng đại gia đều hiểu, thu được người mới thưởng, tốt nhất vai nam phụ Phương Triệu cũng đừng nghĩ đến. Điều này làm cho Nhập Vi tốt nhất vai nam phụ mấy vị khác diễn viên trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Phương Triệu đúng là một cái rất mạnh người cạnh tranh, hắn ở phim nhựa bên trong biểu hiện đại gia rõ như ban ngày, ngồi ở Roman bên cạnh những người khác quan sát được Roman trên mặt điểm ấy biến hóa, trong lòng rõ ràng. Dẫu man đây là không hài lòng. Nhưng kết quả là là như vậy, có ý kiến cũng không hề dùng. Ở tốt nhất người mới thưởng ban phát thời điểm, Thomas cạ rổn đảo lại nhấc lên một vòng lửa khói ánh đèn tú. Nói cho không thấy trực tiếp người, lại có giải thưởng ban phát. Quả nhiên là phương triệu, không ngoài sở liệu của ta. Lần thứ nhất diễn kịch liền thu được thành tiểu như vậy, rất tốt, bao nhiêu người ở người mới kỳ ngao hơn 10 năm vẫn là không khởi sắc đây, quan thời gian trước không phải cái nào châu có cái cái gì điện ảnh thưởng, thu được người mới thưởng chính là cái suất đạo năm, 6 năm vẫn là tiểu trong suốt Phương Triệu lần này ở Kim Kịch Thịnh Yến ra không ít danh tiếng, đầy đủ, trước thảm đỏ thú, hiện tại trả lại đài lĩnh một lần thường, kiếm một rồi, bao nhiêu người ở đây lộ một lần diện cũng khó khăn, đây chính là toàn cầu trực tiếp. Trong hội trường, Phương Triệu cầm cút, nói xong hoa thưởng cả nghĩ, trở lại dưới đài, mới vừa ngồi xuống, liền thu được một cái tin nhắn nhắc nhở. Tiến vào hội trường thời điểm, Phương Triệu đem thông báo nhắc nhở đều thiết trí tình âm, trừ không đặc biệt quan tâm người. Mở ra xem, gửi thư tín người là mặt lang, cũng không phải cùng những người khác như thế chúc mừng tin nhắn. Nhìn mặt trên ngắn ngắn một câu nói nội dung. Phương Triệu đôi lông mày gạt gạt, có máy thu hình quét tới. Phương Triệu thu thập xong vẻ mặt, kế tục xem đón lấy trao giải. Cái kế tiếp nội dung vở kịch loại tốt nhất biên kịch thưởng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàn thưởng chính là biên kịch đoàn đội, lên đài lĩnh thưởng chính là hai vị biên kịch đại biểu. Cảm tạ một chút nhân vật trọng yếu sau khi, hai vị biên kịch trả lại khoa đoàn kịch công tác tác giả. Đoàn kịch là cái siêu đồng đoàn kịch, ở quay chụp trong quá trình, đại gia cũng ăn người khác không cách nào tưởng tượng khổ. Còn có các diễn viên, từ hí bên trong đi ra không dễ dàng. Mặc khác, cũng ở đây đặc biệt cảm tạ cố vấn đoàn, không có bọn họ. Chúng ta không cách nào hoàn thiện kịch bản, tỉ như mạn rất giáo sư, dĩnh mạn giáo sư, đối sắt giáo sư, cổ sâm giáo sư, còn có duyên châu phương triệu mấy cái, đều vì chúng ta kịch bản đưa ra phi thường đúng trọng tâm kiến nghị, đây là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả. Cảm tạ. Quan sát trực tiếp đám người lỗ hai một nhánh. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Vừa nãy thật giống lại nghe được tên Phương Triệu rồi. Bọn họ mới vừa nói tên Phương Triệu, đúng không? Đem đường tiến độ hướng về phía trước về kéo nhìn các cả, xác định vừa nãy bọn họ nhắc tới Phương Triệu. Cố vấn đoàn có mấy cái gọi Phương Triệu căn cứ một vị nổi danh nhân sĩ tiết lộ, Phương Triệu quả thật bị mời tiến vào Cố Vân Đoàn, Cố Vân Đoàn cũng chỉ có hắn một người tên là Phương Triệu, cái kêu biên kịch mới vừa nói chính là hắn không sai rồi. Duyên Châu Thiên Mảnh Vĩ Vũ đề bên trong có ghi tên Phương Triệu, chỉ có điều rất nhiều người không đi chú ý thôi. Những kêu lịch sử ra khán giả không biết, nhưng Vương Triệu danh tự này xuất hiện tần suất quá cao, công chúng đối với danh tự này cũng mẫn cảm, trước đây chỉ là Duyên Châu một phần nhỏ người biết Phương Triệu tiến vào Cố Vân Đoàn, hiện tại toàn cầu rất nhiều khán giả đều biết. Khê nằm. Phương Triệu dĩ nhiên là Cố Vân Đoàn thành viên. Hắn không phải cái soạn nhạc sao? Làm sao cùng cái nhóm này lịch các xử ra trộn lẫn lên? Hắn cũng tu lịch sử. Ngươi tại sao không nói hắn một cái soạn nhạc trả lại tới nơi này cùng truyền hình quyền người cướp cúp đây? Trường 368, lại là hắn. Vừa nãy lên tiếng cái kêu biên kịch nói rồi vài cái tên, đều là ở các châu thiên sau lưng làm ra trọng yếu công hiến nhân vật đại biểu, đưa ra tên Phương Triệu, cũng xác thực bởi vì Phương Triệu đưa ra rất nhiều đúng trọng tâm kiến nghị. Ở duyên châu thiên bên trong, liền Phương Triệu đưa ra kiến nghị nhiều nhất, đại thể đều khá quan trọng. Cái này cũng là tại sao Duyên Châu Thiên bên trong rất nhiều cảnh tượng chi tiết nhỏ đều làm rất khá nguyên nhân. Vì thế, đối với công chúng mà nói tồn tại cảm cũng không mãnh liệt cái này giải thưởng, trái lại gợi ra càng to lớn hơn nghị luận. Không ít người trả lại cố ý đi phiên Duyên Châu Thiên mảnh vĩ phụ đề. Một cái soạn nhạc chạy đi diễn kịch trả lại tiến vào tràn đầy lịch sử gia cố vấn đoàn, nhiều như bài a. Sau khi là nội dung vợ kịch loại đạo diễn xuất sắc nhất, lần thứ hai không có chút hồi hộp nào, tổng đạo diễn Nova Roman hoài thượng. Nova Roman, cảm tại trước đại hậu trường mỗi một vị công nhân viên, các diễn viên cũng phi thường đồng còn Ra phát hiện rất nhiều biểu hiện cũng không thua lão diễn viên dám đánh dám bính tuổi trẻ diễn viên, thì như Phương Triệu. ở đây đoàn kịch nhân viên trong lòng cùng nhau thở dài. đến rồi, bọn họ lại nghĩ tới ở đoàn kịch đóng kịch thì bị người mới Phương Triệu chi phối sợ hãi. khi đó Jo Man tổng yêu nắm Phương Triệu đưa cho bọn hắn tạo áp lực. đối với Jo Man nhắc tới Phương Triệu, đoàn kịch các diễn viên đều không ngoài ý muốn. ai cũng biết ở ủy tinh đóng kịch thời điểm, tổng đạo diễn Jo Man thích nhất diễn viên chính là Phương Triệu. bất quá, trong lòng bọn họ cũng là phục tức giận. Phương Triệu biểu hiện không thể chê. Nếu như Phương Triệu không phải chỉ có hơn 20 tuổi, phòng trưng bình ủy chúng ta thật sự sẽ vì hắn ngoại lệ, Phương Triệu có thể nắm mấy cái đề danh, vẫn đúng là nói không chừng. Đáng tiếc. Bất quá cũng chính vì như thế, Dô Man mới sẽ cố ý vào lúc này nhắc tới Phương Triệu, bởi vì Dô Man trong lòng cũng vì Phương Triệu đáng tiếc. Đạo diễn xuất sắc nhất sau khi tốt nhất Nguyên Sáng lập phối nhạc, Phương Triệu cũng không có thu được đề danh. Trước đây kim kịch thịnh yến bên này có mấy cái âm nhạc loại giải thưởng, sau đó bởi vì khắp nơi đề nghị, tinh giản sau, lưu lại tốt nhất Nguyên Sáng lập ca khúc thưởng cùng tốt nhất Nguyên Sáng lập phối nhạc tượng. Kịch tập bên này thường thường xuất hiện đồng nhất kịch tập bên trong thêm cái tác phẩm cạnh tranh, giải thưởng trực tiếp ban phát cho nhạc khúc tác phẩm. Lần này đề danh cũng tất cả đều là bên trong tác phẩm. Có người trong lâm thầm cùng bằng hữu nói, nguyên bản phương triệu là có thể thu được cái này đề danh, sau đó bị bình bị tổ ngăn lại đi tới. Phương triệu cái tiêu thủ, luận chất lượng cùng với cùng kịch bên trong nội dung độ khớp, kỳ thực có đề danh tư cách, nhưng tranh luận khá lớn. Một nhóm người nhưng cảm thấy lấy phương triệu tuổi muốn độc lập sáng tác ra này vừa làm phẩm, rất khiến người ta hoài nghi. Coi như sau đó phương triệu thu được ngân hà tinh thần thưởng, như trước không thể dứt bỏ hết thể tiếng chất vấn âm. Bên trong cao chất lượng phối nhạc tác phẩm rất nhiều, không ít đều là đại sư cấp, liền, bình ủy chúng ta bỏ phiếu cuối cùng kết quả đem Phương Triệu cái kia thủ che ở đề danh ở ngoài. Nói đến nói đi, vẫn là Phương Triệu tuổi quá nhỏ, tư lịch không đủ, cũng không thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng đó là Phương Triệu độc lập sáng tác, ở có cái khác lựa chọn tình huống dưới, bình ủy chúng ta không muốn mạo hiểm như vậy. Trên màn ảnh truyền phát tin năm cái đề danh tác phẩm, Mạc Lang vì là tan hát tập sáng tác cái kia thủ cũng ở trong đó. Trên màn ảnh xuất hiện tác phẩm tin tức. So nhạc, Mạc Lang, Biên khúc, Mạc Lang Phương Triệu Zhou Manha cười ra tiếng, tầm mắt hướng Phương Triệu bên kia nhìn sang. Loại này giải thưởng, trường hợp này, chỉ cần tác phẩm trong tin tức liệt sương tiến tự, không quan tâm là soạn nhạc giả vẫn là cái khác tham dự sáng tác nhân viên, đều có tư cách lên đài lĩnh thưởng. Quả nhiên, khi trao giải khách quý đọc lên thời điểm, đèn pha cũng đánh vào Phương Triệu vị trí. Mạc Lang không dự họp, tác phẩm sáng tác nhân viên bên trong, cũng là một cái Phương Triệu. Xuất hiện ở tan hát tập cuối cùng, thuộc về sáng sủa nhưng mang theo sự thi dày nặng cảm âm luật vang lên. Zhou Man đám người vui cười hớn hở vỗ tay. Đèn pha đánh tới Phương Triệu nơi đó, nhìn Phương Triệu đứng dậy lên đài lĩnh thưởng trực tiếp bình luận khu lại nổ khen nằm tại sao lại là hắn Mạc Lang đến không được đương nhiên là một vị khác sáng tác nhân viên đi lĩnh thưởng xem biên khúc cũng là cái này tác phẩm sáng tác một thành viên từ tốt nhất đồng tinh nơi đó ngày hôm nay trao giải thưởng yến Phương Triệu danh tự này xuất hiện tần suất có chút cao à này không phải có chút chuyện này quả thật cao đến quá đáng rồi tốt nhất đồng tinh tốt nhất người mới tốt nhất biên kịch đạo diễn xuất sắc nhất tốt nhất phối nhạc xuất liên tục hiện năm lần rồi trong này trả lại đài lĩnh thưởng hai lần Quả thực bám dai như địa. Phía trước, nữ văn cho chó ăn đúng hay không? Bám dai như địa này từ là như thế dùng sao? Mặc kệ ở tuyến khán giả làm sao nghị luận, phương triệu danh tự này ngày hôm nay xem như là bị nhiều người hơn nhớ kỹ. Một người nói khả năng không ấn tượng, nhưng hai người, ba người liền với cái năm cái thưởng đều sẽ nghe được tên phương triệu, mỗi một cái đều có thể ở internet mang theo một làn sóng bàn tán sôi nổi. Này nhiều hiếm thấy, ảnh đế hàng năm có, nhưng cực nhỏ có thể nhìn thấy tình hình như thế. Ngưu ký chúng ta hư phấn, làm nóng người có thể tả quá nhiều rồi. Ngồi ở hội trường bên trong góc đàm mẫn hâm mộ nhìn trên đài lĩnh thưởng Phương Triệu. Quả nhiên, có mấy người là áp không được. Khi đầy đủ ưu tú, ánh sáng chặn đều chặn không được. Dù cho có người giúp đỡ, nhưng không có thực lực, coi như có người ở sau lưng phủ, vậy cũng phủ không đứng lên. Phương Triệu lĩnh song thưởng, cảm tạ đọc diễn văn bên trong rất đừng nói rõ là Đại Mạc Lang lĩnh cái này quốc. Lần này lĩnh thưởng quá trình liền biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều. Trước hắn thu được tin nhắn, chính là Mạc Lang nói nếu như hoài tưởng để hắn lên đài lĩnh thưởng. Hơn nữa, việc này tổ chức Phương Khẳng định cũng có chuẩn bị, cùng Mạc Lang thương nghị quá. Lại sau khi tốt nhất nguyên sáng lập ca khúc, nội dung vở kịch loại tốt nhất nữ vai phụ ban sòng, ban phát tốt nhất vai nam phụ, nhập vi danh sách, lần thứ 2 nhắc lên Phương Triệu, kết quả cũng như đại gia sở liệu, Phương Triệu thu được tốt nhất người mới, tự nhiên là tuyển tốt nhất vai nam phụ, nhưng lại một lần nữa bị nhắc lên, vẫn là sẽ bị khán giả nghị luận. 6 lần rồi. Đêm nay bị nhắc lên thứ tính ra nhiều nhất, Phương Triệu lần này mới có thể xếp ở vị trí thứ hai. Lợi hại, liền với bị người nhắc lên 6 lần, không để danh cũng có thể xoạc tồn tại, trả lại đài lĩnh hai cái thưởng. Mang một chút hắn còn muốn trở lên Đài đây xem như là lên đài ba lần chờ nội dung vợ kịch loại tốt nhất nam vai nữ chính giải thưởng bán phát liền đến đêm nay cái cuối cùng trọng lượng cấp giải thưởng nội dung vợ kịch loại tốt nhất kỳ tập lần thứ hai không có chút hồi hộp nào trao giải khách quý chúng ta đọc lên tên của những người khác trong lòng không hề gần sóng đại gia đã sớm chuẩn bị nội dung vợ kịch loại cái khác kịch lần này đều là buổi chạy mấy vị chủ sáng lập nhân viên cùng với đêm nay đoàn kịch thu được đề danh người tất cả đều lên đài lĩnh thưởng như trước là tổng đạo diễn roman phương triệu làm đêm nay lĩnh hai cái thưởng người tự nhiên cũng phải lên đài ảnh lưu niệm đêm nay thu hoạch to lớn nhất chính là quét ngang thật nhiều cái trọng lượng cấp giải thưởng lớn mà thu hoạch đệ nhị đại chính là phương triệu cũng có thể nói phương triệu mới là đêm nay to lớn nhất người thắng hắn so với lần này tốt nhất nam vai nữ chính càng có chuyện hơn đề độ cái nhóm này ngu ký nhắc tới phương triệu số lần so với những người khác muốn nhiều hơn nay nhất định là một cái không thể ngủ say buổi tối mỗi ban phát một cái thưởng thời điểm đều sẽ có lửa khói ánh đèn tú khi cái cuối cùng giải thưởng ban phát xong xuôi toàn đảo lửa khói ánh đèn tú kéo dài gần nửa giờ mới đỉnh tới nơi này rất nhiều người không chỉ chỉ là xem thần tượng trả lại vì xem Thomas cả dồn lửa khói ánh đèn tú. Mà Thomas cả dồn bản địa cư dân, cùng với tới chỗ nơi các du khách, đêm nay cũng đều nhớ kỹ phương triệu danh tự này. Hết cách rồi, xuất hiện tần suất là ở quá cao, vừa nhìn internet giải trí tin tức, 10 cái thì có 4 cái đang nói hắn, ở truyền hình tiết, như vậy tỷ lệ đã rất đáng sợ rồi. Nào đó khách sạn, mới vừa tham gia xong kim kịch thị yến trở về rót giờ quỷ tờ rộ, đem vong hưu chúng ta lấy ra vài đoạn đêm nay liên quan với phương triệu video, làm chứng cứ cho kẻ kẹo giáo sư phát ra qua, mỗi cái tự đều lộ ra mặt nữ, lão sư liền tiểu sư đệ cấp bậc này ở giải trí bầu không khí dậy đặc to masca dồn trả lại muốn chúng ta giúp đỡ kệ tèo giáo sư nhũ mày đến chặt chẽ phương triệu ở thế giới giải trí nhân khí cao như vậy cái này không thể được tuy nói truyền hình nghệ thuật cũng là nghệ thuật bọn họ cũng sẽ cùng với bên trong một ít chất lượng tốt tác phẩm hợp tác như loại này siêu cấp hạng mục càng là 10 năm cũng khó gặp nhưng đối với hiện tại từ từ táo bạo thế giới giải trí vẫn là thương mại ý vị càng đồng mỗi cái công ty đều đang không ngừng đào mốc nghệ nhân giá trị buôn bán phương triệu hiện tại ở thế giới giải trí độ hoạn đối với bọn họ những này học viện phái người tới nói, không phải chuyện tốt đẹp gì à? người trẻ tuổi, chớ để cho hiện tại danh lợi hoảng hoa mắt. kệ tẹo quyết định, đợi Phương Triệu sắp tới, liền đem hắn cách ly đến thế giới giải trí ở ngoài, mau mau mang đi ra ngoài làm hạng mục quên đi. Duyên bác thị ngừng lại, Phương Lão Thái gia vừa xem trực tiếp vừa xem internet giải thích, tâm mắt đều không giúp được, hận không thể lại giải hai con mắt, thế giới giải trí sự tình hắn không hiểu à? chỉ có thể nhìn internet bình luận mới có thể hiểu. khi thấy internet có người nói Phương Triệu khả năng thành đêm nay to lớn nhất người thắng thì, vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha. A khắc, khắc khắc khắc. Khai tâm đến vô bắp đuổi cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Phương Lão Thái gia bị chính mình ngụm nước cho uống gần chết, sợ đến Lão Thái Thái mau mau gọi tới ngừng lại y y tế viên. Y tế viên sau khi hiểu rõ tình huống cũng bất đắc dĩ, tuy rằng kiểm tra không có việc lớn gì, nhưng nên nói vẫn phải là nói. Ta là kiến nghị quá Lão gia ngài tình trí thoải mái, duy trì tâm tình khoan khoái, nhưng cũng nhắc nhở qua, phải tránh đột nhiên đại hỉ giận dữ. Ta không a, chính là cao hứng. Ta mỗi ngày đều cao hứng. Phương Lão Thái gia chỉ vào trên màn ảnh Phương Triệu tin tức. Nhà ta tiểu Triệu ngày hôm nay lại đoạt giải đây. Y y tế viên âm thầm nổ nước bọn, nhiều mới mẹ à, lại đoạt giải ni lời này, lão gia ngài chính mình đến xem, đều đang ngừng lại nói tới bao nhiêu lần. Ngân Hà thưởng sự tình vẫn chưa hoàn toàn qua, hôm nay lại tới. Ở y y tế viên trước khi rời đi, Phương lão thái gia trả lại lôi kéo đối phương cặn giận, việc này ngươi tuyệt đối đừng nói ra. Mất mặt. Lão gia ngài yên tâm, ta biết. Mỗi ngày tiếp xúc bang này về hưu lão lãnh đạo, đối với bệnh nhân việc riêng tư, y y tế viên đều sẽ không ra bên ngoài tiết lộ, đặc biệt là coi trọng mặt mối bang này lão lãnh đạo. Sau khi rời đi, y tế viên cười lắc đầu, xem lão ra tử điệu bộ này, mặt sau mấy ngày hiểu được tuổi. Chương 369, cao cấp mặt. Kim kịch thịnh yến sau khi che ngập bầu trời liên quan với trận này, lễ trao giải tin tức cùng thảo luận, Phương Triệu danh tự này cũng xuất hiện lần nữa ở các châu giải trí bản khối đầu để bên trong. Không phải tốt nhất nam chủ thượng người đoạt giải, nhưng là cuộc thịnh yến này tối người thẳng lớn. Nếu là tổng hợp thống kê, sẽ phát hiện mỗi lần mang theo đề tài, ngoại trừ truyền hình quyền, Phương Triệu danh tự này còn ra hiện tại trò chơi quyền, âm nhạc dưới thậm chí luôn luôn cùng thế giới giải trí giới hạn rõ ràng quân sự tin tức cùng chữa bệnh ngành nghề đều sẽ có chút ít liên quan với hắn tin tức. Ngoài ra, ở Kim kịch Thịnh yến sau khi một ít toàn cầu nổi danh người mẫu có môi giới công ty cũng bắt đầu có ý đồ. Lúc đó thảm đỏ tú thời điểm canh giữ ở thảm đỏ đại đạo hai bên nhấp ảnh ra chúng ta tay run như run cầm cập, không biết vỗ bao nhiêu bức ảnh, nhưng trở lại vừa nhìn đều không hài lòng, tổng giác góc độ đều kém một chút, chỉ có thể lựa chọn một cái tốt nhất trước tiên phát ra, nhưng đấy lòng vẫn là không cam lòng. Nhìn lại một chút thảm đỏ tú video, nhấp ảnh ra chúng ta bóp cổ tay thở dài lãng phí nhân tài. Này rõ ràng chính là khi người mẫu Liêu a, có môi giới công ty làm sao không đem hắn hướng về cái phương hướng này đóng gói? Nhiếp ảnh gia có nhiếp ảnh gia thẩm mỹ, ở rất nhiều người trong mắt đẹp đẽ gương mặt đẹp trai, bọn họ trái lại không lọt mắt. Đương nhiên, ngoại trừ mặt, trả lại có khí chất, cùng với màn ảnh trước mang cho bọn họ loại kia hình ảnh độc nhất vô nhị vẻ đẹp. Phương Triệu cùng Anna thảm đỏ túi thì video ở internet truyền ra. Ngu ký chúng ta không nhất định hiểu cao cấp mặt tiêu chuẩn, nhưng bọn họ biết, bị nhiếp ảnh gia chúng ta thân lại, khẳng định chính là cao cấp một loại. Phương Triệu tấm kia ở tràn đầy Tuấn Nam Mỹ Nữ truyền hình ngành nghề có thể sương tụng phổ thông mặt trong một đêm liền thành ngu ký chúng ta trong miệng cao cấp mặt không ít tham gia kim kịch thịnh kiến nhiếp ảnh gia đều quan tâm Phương Triệu thậm chí còn liên hệ ngân dược hy vọng có thể cùng Phương Triệu hợp tác mà ngân dược phương diện a Phương Triệu chúng ta quản không được a hắn chỉ là chúng ta công ty ký kết nhạc sĩ không phải diễn viên cùng người mẫu bất quá chúng ta công ty trả lại có rất nhiều phi thường ưu tú diễn viên cùng người mẫu đập không tới Phương Triệu có thể thử xem đập bọn họ mà đều là cùng Phương Triệu cùng tiến lên quá huấn luyện quá. Được ngân dược hồi phục sau khi, đại đa số nhiếp ảnh gia đều không có đoạn sau, Minh Tinh bọn họ nhìn nhiều lắm rồi, không thèm khác. Ta đã nghĩ đập phương Triệu, nhưng cũng thật sự có một phần nhiếp ảnh gia đi tìm đến cùng ngân dược kế tục nói chuyện hợp tác. Ngân dược truyền thông ở một hồi buổi họp báo tin tức thời điểm, bị phóng viên hỏi đến phương Triệu phát triển sau này phương hướng thì, tin tức phát ngôn nhân cười không nói. Phát ngôn nhân nội tâm, chúng ta toàn công ty cũng không biết sự tình người hỏi ta. Ngân dược truyền thông đang đối mặt phương Triệu thời điểm, càng ngày càng chứng khí hư. Hiện tại là lấy lung lạc làm chủ, cái khác, quản không được a ngoại trừ nhiếp ảnh gia chúng ta nhấc lên đề tài ở ngoài Anna đang tiếp thu phỏng vấn thì sưng hô Vương Triệu vì là tiểu sư đệ sự tình cũng bị mọi người bàn tán sôi nổi ở thảm đỏ tú trước Anna lại như thế nghĩ tới ta muốn đem tiểu sư đệ mang hỏa mà hiện thực nhưng là nàng dính Vương Triệu ánh sáng muốn nói đố kỵ quả thật có nhưng cũng không đến nỗi căm ghét nói thế nào cũng là chính mình tiểu sư đệ còn là một tiềm lực có thể nói khủng bố bị Mặc Lang cực kỳ xem trọng tiểu sư đệ sau đó nói không chừng còn phải tìm vị tiểu sư đệ này hỗ trợ hiện tại nàng nhiều hỗ trợ cho chuyện sau đó cũng tốt mở miệng Ở Anna lộ ra tin tức sau khi Hoàng Châu Nghệ thuật học viện kệ cáo giáo sư đối ngoại tuyên bố, Phương Triệu sẽ theo hắn học tập. Mạc Lang cũng phát ra tiếng ngỡ. Trong nghề người vừa thấy tình hình này, rõ ràng, đây là Mạc Lang tán đồng thu đồ đệ a. Nguyên lai like sớm đã đem người kéo đến chính mình môn hạ rồi. Chẳng trách Kim Kịch Thịnh Yến thì tốt nhất phối nhạc giải thưởng để Phương Triệu đi tới lĩnh thưởng, mà không phải để những người khác người dẫn dắt. Có thể được chân bảo cấp nghệ thuật đại sư Mạc Lang chỗ dựa, Phương Triệu nghệ thuật con đường có thể so với người khác thuận lợi rất nhiều. Bất quá, Mạc Lang hiện tại nhưng rất lo lắng. Khiến thấy bởi vì Phương Triệu Nguyên nhân viên dưới giải trí bạn khối, liền thấy có người khuyên Phương Triệu đi diễn kịch, có người khuyên Phương Triệu đi làm người mẫu, trả lại có thật nhiều đại thổi rất thội nghiêm trọng khuyết đại tin tức, lại như thế thổi xuống, hắn đều lo lắng Phương Triệu sẽ bành trướng. Suy nghĩ bên dưới, Mạc Lang liên hệ Kệ Kẹo giáo sư. Đợi Phương Triệu sắp tới, ngươi liền dẫn hắn khoản chi mục đi, cách ly. Nhất định phải lập tức cách ly những này người ngoài mê hoặc. Kệ Kẹo gật đầu, rõ ràng, cái kia Phương Triệu lý luận chương trình học dạy học phức diện, người đây cũng đừng quản. Kệ Kẹo, hắn là đồ đệ của ta thuộc về kịch tập Kim kịch Thịnh Yến sau khi chính là thuộc về điện ảnh Kim ảnh Thịnh Yến. Đối với đến Thomas cả dồn đảo các du khách mà nói, nếu như nói Kim kịch Thịnh Yến là trên đất bằng cung hoan, cái tiêu Kim ảnh Thịnh Yến chính là trên mặt biển cung hoan. Kim ảnh Thịnh Yến ở cạnh biển cung điện thức kiến trúc cử hành, lửa khói ánh đèn tú cũng là có, mà đối biển phong quan cùng nỗ đảo ánh đèn tạo thành cùng Kim kịch Thịnh Yến sân bãi tuyệt nhiên không giống bối cảnh. Kim kịch Thịnh Yến bên trong không thể cướp được cơ sẽ ra mặt các minh tinh đều đưa mắt nhìn sang Kim ảnh Thịnh Yến. Nhưng qua hai năm là thuộc về sáng thế kỷ, hai năm này bộ siêu cấp hạng mục trường kịch. Hầu như thu nạp toàn cầu 7 phần 10 trở lên nổi danh diễn viên cùng minh tinh, cứ như vậy, năm nay kim ảnh thịnh yến đội hình liền có vẻ nhược thế không ít. Đương nhiên, các minh tinh sẽ không hiếm loại này lộ diện cơ hội quá nhiều, nên đi thẳng đỏ, nên đập bức ảnh, nên xào tin tức đều sẽ không thiếu. Các châu ngu ký chúng ta bắt đầu cân nhắc nhiều đập điểm phương triệu, nói không chắc có thể đào ra vị này đang hoạt cao cấp mặt cái gì đại tin tức đây. Tham gia kim ảnh thịnh yến nhiếp ảnh gia chúng ta cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn có người cố ý tìm cái tự nhận là thuận tiện quay trụ vị trí, nghị thẩm lần này nhất định phải vỗ tới hoàn mỹ nhất bức ảnh. Tuy rằng biết được kim ảnh Thịnh Yến thảm đỏ danh sách bên trong không có Phương Triệu khá là đáng tiếc, nhưng cũng có thể thông qua những cách khác đi chụp ảnh. Kim ảnh Thịnh Yến bên trong hội trường có chuyên cung quay chụp địa phương. Sau đó, nóng lòng muốn thử các người qua đường viên phát hiện, lại tê không tới Phương Triệu người rồi. Bởi vì không có điện ảnh tác phẩm, cũng không có ý định đổi nghề diễn kịch, Phương Triệu đem kim ảnh Thịnh Yến ra trận tiêu chuẩn cho cùng công ty những người khác, còn chính hắn, còn có những khác sắp xếp. Kim ảnh Thịnh Yến buổi tối, Thomas cả ruồn quần đảo một cái khác trên hòn đảo nhỏ, khác một hồi thuộc về người địa phương chúc mừng hoạt động chính đang cử hành. Phương Triệu không đi tham gia Kim Ảnh Thịnh Yến, mà là theo Đàm Mẫn đi tới Tháp Hải Đăng nơi đó. Hàng năm ngày hôm nay đều là thuộc về Thomas cả Rồn quần đảo một cái đặc thù ngày kỷ niệm, chỉ có điều năm nay Kim Ảnh Thịnh Yến cùng Tháp Hải Đăng tiết trồng vào nhau. Ngươi xem, Tháp Hải Đăng phụ cận đều có người địa phương chúc mừng hoạt động. Đàm Mẫn tuy rằng cũng muốn đi Kim Ảnh Thịnh Yến lộ cái mặt, nhiều cùng những kia truyền hình công các tác giả trao đổi một chút, mở rộng giao thiệp, nhưng làm bản thổ người, hắn đối với Tháp Hải Đăng thiết cảm tình càng sâu, liền hai tuần một, hắn lựa chọn đến Tháp Hải Đăng. Cho tới Phương Triệu, nguyên bản Đàm Mẫn chỉ là tham dò địa nói ra dưới hắn cũng không nghĩ tới Phương Triệu thật sự lại đây. Tụ tập ở Tháp Hải đang phụ cận dân bản xứ quá nhiều, Phương Triệu cũng không coi trên qua, mà là ở đảm mẫn để cử mấy cái tốt nhất ngắm cảnh điểm nhìn bên kia. Cùng kim ảnh thịnh yến bên kia hoa lệ không giống, nơi này tự thành một thể. Tháp Hải đang mang theo thời gian lắng đọng xuống lịch sử cổ vận, tháp sáng chỗ cao ánh đèn. Sóng biển đánh đá ngầm, phát sinh đứt quắng náo động. Tước át gió biển bí mật mang theo mùi rượu, chu vi đều là chúc mừng đám người. Có chứa địa phương đặc sắc tiếng trống, đông đát rồi đông đát rồi vàng, như mảnh này khu vực sinh mệnh như thế phú có sức sống. Các vũ dạ ngẩng đầu, trong mắt chiếu ra phản phất đang xoay tròn tinh không. Sóng biển, đá ngầm, tháp hải đăng, người, vào đúng lúc này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, phát sinh làm người say mê khí tức. Đàm Mẫn cười nhìn về phía trước tháp hải đăng, nói với Phương Triệu, "Sáng thế kỷ, phát ra sau khi, rất nhiều ở ngoài châu người nói, Hoàng châu người không có tín ngưỡng. Lời này ta không ủng hộ, Hoàng châu cái khác khu vực ta không biết, nhưng ở chúng ta Thomas Cazon, nó chính là tín ngưỡng. Tuy rằng tháp hải đăng ở diệt thế kỷ bị hủy, ở thế kỷ mới chứng kiến, nhưng đối với Thomas Cazon đám người mà nói, thuộc về tháp hải đăng linh hồn, vẫn luôn ở. Đứng sừng sững tháp hải đăng, bất diệt hy vọng. Phương Triệu buông xuống trên đầu gối ngón tay một trang dưới vỏ vàng, sau một lát, từ trong túi đeo lưng móc ra một cái bút ký, đem linh cảm ghi chép xuống. Đàm Mẫn cầm máy quay phim quay chụp năm nay tháp hải đăng tiết tình hình, liếc nhìn phụ cận Khiêu Vũ mấy cái em gái, cười bị hồi đang chuẩn bị nói với Phương Triệu ai, cái kia lưu không sai. Vừa nghiêng đầu, liền phát hiện Phương Triệu lấy ra một cái bút ký viết cái gì. Thấy tình hình này, Đàm Mẫn lại dụ trở về, cũng tiến hành rồi sâu sắc nghĩ lại. Làm một tên nghệ thuật công tác giả, Chính mình tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ cao a. Quả nhiên, thành công không phải ngẫu nhiên, nhìn nhân gia Phương Triệu, không quan tâm là ở tạ luận văn vẫn là ở soạn nhạc, này thái độ đã đáng giá học. Có Phương Triệu đối nghịch so với, Đàm Mẫn cũng thu lại cái khác tâm tư, ta là cái có giấc mơ đạo diễn, là cái có giá tâm nghệ thuật ra. Phương Triệu dùng hắn bút đi ghi chép hắn cảm ngộ, vậy mình hay dùng màn ảnh đi biểu đạt đam chiêu cảm, một ngày nào đó phải nhận được báo lại. Phải tin tưởng, mình nhất định có thể trở thành là thế giới cấp đại đạo diễn. Linh điểm lúc, từ tháp hải đang phát sinh ánh nắng hướng biển diện xa xa một chiếc hải thuyền kéo vang lên còi hơi, chất phát tang thương âm thanh, phản phất xuyên qua thời gian, hướng về tháp hải đăng chào. Đối với Thomas Cả Dồn người mà nói, loại này đáp lại là thần thánh, chỉ có khi khí địch thanh vang lên, cái này kỷ niệm hoạt động mới là hoàn chỉnh. Tham gia kỷ niệm hoạt động đám người Dồn dập rời đi, Phương Triệu viết xong cái cuối cùng nốt nhạc, cũng thu về vợ. Lần này Thomas Cả Dồn quần đảo hành trình thu hoạch rất lớn, ngoại trừ luận văn ở ngoài, cũng không có thiếu linh cảm, trong đó hai thủ sáng tác xong sau khi, Phương Triệu dự định đưa chúng nó thu vào lớp tu nghiệp tốt nghiệp âm nhạc hội khúc mục. Trở lại khách sạn thời điểm. Tham gia kim ảnh thịnh yến người cũng lục tục trở về, một ít nghệ nhân nhìn thấy Phương Triệu, trong lòng còn đang suy nghĩ, tiểu tử này đến cùng từ đâu nhô ra? Đêm nay đều chưa thấy người. Đem cái kia chút ánh mắt tò mò che ở khách sạn ngoài cửa phòng, Phương Triệu đem đêm nay không viết xong từ khúc viết xong, sửa chữa một phen sau khi, suy nghĩ một chút, mở ra quản chế, nhìn hoàng nghệ trong túc xá tình huống. Lông xoăn lại đang chơi game, vừa chơi, cái kia đuôi trả lại suýt đến hoan. Đi tới Thomas cả dồn những ngày gần đây, Phương Triệu căn bản không có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian. Nhưng mà, Phương Triệu soạn nhạc tạ luận văn thời điểm, Lông Xuân ở chơi game. Phương Triệu được yêu tham gia các loại hoạt động thời điểm, Lông Xuân đang ngủ. Phương Triệu vì là kim kịch thịnh yến không chế sức ăn thời điểm, Lông Xuân ở ăn uống thỏa thuê. Như thế so sánh, Phương Triệu chính mình cũng có loại người không bằng chó cảm giác. Một giây. Điện thoại di động bán xem link. Trường 370, trò chơi trăm chua chơi chó. Tham gia song Thomas cả dồn truyền hình tiết, Phương Triệu cũng ở kệ kéo giáo sư dục bên dưới, về Hoàng Châu nghệ thuật học viện. Rơi đi chừng 10 ngày, Hoàng nghệ bên này tựa hồ cũng không có gì thay đổi chỉ là một ít học sinh chúng ta trong âm thầm thảo luận phương triệu số lần bắt đầu tăng lên phương triệu trở về ngày này liền nghe đến thật nhiều thứ cái nhóm này bọn học sinh trả lại tự cho là che lấp rất khá. bất quá hoàng nghệ dù sao cũng là hoàng nghệ coi như sùng bái thần tượng cũng rụt rè nhiều lắm phương triệu trở về ngày ấy vỹ nắm long xoan ở giáo bên trong một cái trong vườn lưu loan bồi dưỡng linh cảm vậy mà nguyên bản ở trong bụi cỏ vui chơi long xoan đột nhiên hướng ký túc xá bên kia chạy vỹ không giữ lại ai ý khiên thẳng từ trong tay tránh thoát long xoan kéo cái kia xích chó như gió hướng về tiến tu sinh ký túc xá bên kia chạy tới lao thẳng tới phương triệu, quét đuôi, dầm gì làm lũng. lông xoan bộ này hồi lâu không gặp thật là tưởng niệm dáng vẻ. phương triệu từ ký túc xá quản chế trong video có thể một điểm không nhìn ra. tối hôm qua con vật nhỏ này trả lại chơi game chơi đến sáng khoái đây, cũng còn tốt không nệ bơ. nếu như nệ bơ, phòng trường ẩn càng to lớn hơn. vội vàng chạy tới liễu nhìn thấy phương triệu, mới thở phào nhẹ nhõm. hắn vừa nãy làm cho khiếp sợ, chỉ sợ lông xoan chạy mất. có người nói có rất nhiều chó đều là buông tay không, buông lỏng tay chó liền không có ảnh. nuôi chó sổ tay bên trong cũng nói rồi ra ngoài ở bên ngoài nhất định phải đem khiên thằng nắm chặt trước tốt hơn một chút tiên lông xoan cũng không từng xuất hiện tình huống như thế đặc biệt ngoan ngoan đến liễu đều thả lòng cảnh giác khiên thằng cũng không nắm chặt nhìn thấy phương triệu liễu thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng cũng cảm giác khó chịu ta trả lại không bồi dưỡng được linh cảm đây này liền kết thúc phương triệu nhìn một chút liễu trên mặt không hề che giấu chút nào thất lạc lên tiếng chào hỏi liền đi tiến vào ký túc xá để nam phong cùng tả du nghiêm liễu bọn họ đi về trước phương triệu đem chứa thỏi kết nước để tốt đầu đốt tân tự liêu sau đó cho lông xoan làm cái đơn giản thể kiệm Bởi vì Long Xuân bản thân đặc thủ, Phương Triệu chính mình cũng chuẩn bị một chút đơn giản đo lường công cụ. Kết quả xem ra như trước kia không nhiều lắm khác biệt, liền thể trọng đều không biến hóa. Phương Triệu tồn thân, vỗ vỗ Long Xuân đầu chó, ta hai ngày nữa khả năng lại muốn ra ngoài, đi Mã Châu cùng kệ kẻ giáo sư bọn họ cùng đi ra hạng mục đi, ngươi kế tục theo hiệu hôn nửa tháng. Long Xuân lỗ thai một đạp, ở Phương Triệu bên chân lăn lộn, hừ hừ hanh không vui, cái kia chó con trả trả lại gầy đầy gầy đậy Phương Triệu ấm quần. Phương Triệu lẳng lặng mà nhìn lăn lộn trên mặt đất Long Xuân, nói rằng, mua cho ngươi tân trò chơi. Lông xoăn một cái vươn mình lên, con mắt hướng về máy chơi game bên kia phía dưới, đuôi lại suy lên. Chó chơi chó thật không hổ là chó chơi chó. Phương Triệu cười lắc đầu một cái, mở máy chơi game nhìn một chút người chơi số liệu đi chép. Trước mua mấy khoảng game offline, tiền lìn, Lông xoăn đều chơi một lần, hơn nữa còn đều là cực cao điểm qua cửa. Hiện tại nó chơi game đều là ở xoắn cao số liệu. Ngày hôm qua Lông xoăn chơi game cao hứng như vậy, hẳn là lại phá trước đây ghi chép. Những này số liệu nếu như trên truyền tới internet, nhất định sẽ gây nên náo động. Đem hết thẻ số liệu thanh không, trò chơi triệt để cắt bỏ. Phương Triệu lại mua một khoản hòa liệt điểu mới ra trò chơi nhỏ, đó là một khoản vật lý học đề tài ích trí cho chơi, cửa ải càng về sau càng khó, dính đến càng nhiều khủng lồ kết cấu phức tạp. Mua sau khi, Phương Triệu cùng trước đây như thế, thiết trí chỉ mở ra máy rời hình thức. Lựa chọn này khoản, không chỉ có là trò chơi bản thân thiết kế mới mẹ độc đáo, phối màu đặc biệt, hiệu quả mới mẻ, trả lại dính đến sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng sẽ dùng đến kết cấu cơ học đợi tri thức, trong lên phối nhạc cũng rất tốt, cùng trò chơi hòa làm một thể, tự nhiên hài hòa, bầu không khí nhuộm đẫm tương đối khá. Nhìn thấy có tân trò chơi, Long Soan hưng phấn kêu vài thành. Nếu không là Phương Triệu ngăn, nó đều muốn lập tức xuyên trò chơi mũ giác bên trong sảng khoái một cái. Ở ký túc xá đơn giản thu thập một phen, Phương Triệu liền bị Mạc Lang chiêu qua, Mạc Lang muốn nói cho hắn khóa, giảng kiến thức chuyên nghiệp cùng nghề nghiệp tâm thái, sau đó gặp mặt không tiện, thông suốt quá mạng lưới trực tiếp giảng bài. Mạc Lang nói với Phương Triệu, sau đó lý luận kiến thức về phương diện này đều do hắn mà nói. Từ Mạc Lang bên kia trở về, Phương Triệu lại bị kệ tiệu đi tìm đi làm thủ tục. Kệ tiệu truyền cho Phương Triệu vài tờ xin biểu để hắn điền, Mã Châu bên kia chiến thần chén đại hội thể dục thể thao khai mạc thức âm nhạc hạ ngục, ta lập tức muốn qua đi. Ngươi theo ta đồng thời còn có ngươi mấy cái sư huynh sư tỷ đến thời điểm sẽ gặp phải. Liên như Mạc Lang dặn dò như vậy, kẹt ở Phương Triệu về giáo cùng ngày, liền đem Phương Triệu mặt sau mấy ngày hành trình đều an bài xong, thậm chí còn so với nguyên những kế hoạch muốn nhắc hai ngày trước, không cho Phương Triệu cùng thế giới giải trí đám người kia kế tục tiếp xúc. Phương Triệu vốn cho là muốn ở trường học chờ cái hai Tam Thiên Tài rời đi, không nghĩ tới kẻ kẻo giáo sư sắp xếp đến như thế khẩn. Đây chính là bá sư môn chỗ tốt rồi. Nếu là đơn đả độc đấu, Mã Châu chiến thần chém loại này hạng mục là rất khó bắt được tay đặc biệt là hai mươi mấy tuổi nam nhạc game dịu người loại này hạng mục căn bản không có cách nào tiếp xúc xong xuôi thủ tục phương triệu từ kệ kéo nơi đó trở lại ký túc xá thấy hiệu chính đứng cửa có việc thương lượng với ngươi vỹ nói được đi vào nói sau khi vào cửa vỹ tầm mắt dính vào lông xoăn trên người một hồi lâu mới nói với phương triệu ngươi lúc nào lại đi nữa phương triệu đi tham gia truyền hình tiết khoảng thời gian này vỹ vậy thì thật là đem lông xoăn khi kỳ chân dị thú cung cấp chỉ lo nơi nào dưỡng hỏng rồi nhưng mà linh cảm nó chính là không được rất nhiều lần Vũ đều cảm thấy cách đến rất gần rồi, phương hướng của chính mình không coi chọn sai, chỉ là vẫn như cũ không bắt được cái kia kia trọng yếu linh cảm. Hắn cảm thấy khẳng định là chỗ đó có vấn đề. Phân tích sau khi Vũ cảm thấy vẫn là ở trung thời gian đoạn, người cùng chó trong lúc đó cũng không đủ thân mật, vì lẽ đó linh cảm trả lại không bồi dưỡng được đến. Nếu để cho hắn càng đã lâu hơn, nói không chắc thì có đột phá. Vì lẽ đó Vũ lại tìm tới cửa, cùng Phương Triệu thương lượng, xem có thể hay không kế tục đem lông Xuân mang theo dưỡng một quãng thời gian. Nghe nói như thế, Phương Triệu cười nói, vừa vặn ta cũng chuẩn bị tìm ngươi đây. Vừa nãy kệ tèo giáo sư tìm ta qua, sau đó phải đi mặt châu ra cái hạng mục, đại khái 10 ngày nửa tháng dáng vẻ. Hưu ánh mắt sáng lên, thật sự, vậy thì thật là quá tốt rồi. Nói xong lại hướng về Phương Triệu bảo đảm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dụng tâm hơn địa đi chăm sóc nó. Ta cảm thấy ta đã cách mục tiêu rất gần rồi. Đối với Hưu từng nói Phương Triệu là tin tưởng, hiện tại Hưu đem lông xoăn đối xử đến so với cái gì khác đều trọng yếu, hắn nói cách mục tiêu rất gần, cũng khẳng định là thật sự. Xem qua Hưu hoạ chân dung của chính mình, Phương Triệu cũng rất chờ mong không biết Hựu sẽ đem lông xoan họa thành hình dáng gì, vẫn là như trước kia như thế. lông xoan ban ngày theo Hựu, buổi tối về ký túc xá. Con vật nhỏ này hiện ở trong lòng ghi nhớ trò chơi, buổi tối không thể đi ra ngoài lãng. Hựu sau khi rời đi, Phương Triệu liên hệ duyên Bắc Thị Phương Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái. Truyền hình tiết sau khi kết thúc, bởi vì kệ kéo bên kia thúc đến gấp, Phương Triệu cũng không đi duyên Châu Vân An nhị lão, nhưng cũng thường xuyên liên hệ. Lần này cùng nhị lão trò chuyện thời điểm, Phương Lão Thái gia vẫn là như cũ, nhưng Lão Thái Thái tựa hồ có khác biệt, cùng Phương Triệu trò chuyện thời điểm, do dự một hồi lâu vẫn là đem vương lào thái ra đắc sắc quá mức trên lệnh chút bị chính mình ngụm nước sang tử sự tình nói rồi nàng đều cái này tuổi không chịu nổi doa lão già lần này không có chuyện gì nhưng lần sau đây lão già chính mình không chú ý đắc sắc quá mức sáng trụ cũng là chính mình làm ngược lại nhiều người như vậy cái này tuổi ai với hắn như vậy yêu giản vặt tuổi càng lớn càng không thận trọng cùng đứa nhỏ như thế sao gào to hô lão thái thái than thở người khác nói chuyện hắn không nghe ta nói hắn hắn trả lại theo tác quật cảm thấy chuyện bé xé ra to tiểu triệu lời của ngươi hắn khẳng định nghe ngươi để hắn thận trọng điểm. Cái này tuổi nên tu thân dưỡng tính, có thể đừng càng dài càng trở lại. Phương Triệu không nghĩ tới vẫn còn có việc này, lão thái thái lo lắng là có đạo lý. Hành, ta nghĩ nghĩ biện pháp. Thông song thoại sau khi, Phương Triệu cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy muốn cho Phương lão thái gia bây giờ trở nên thận trọng, bình thản, chỉ nói là vô dụng, tốt nhất có thể lại cho lão nhân gia người tìm điểm chuyện khác làm, khai phá ra tân ham muốn. Phương Triệu mở ra thông tin lục, liên hệ Mục Châu người bên kia. Duyên Bác thị ngừng lại. Lão thái gia biết được lão thái bà nói với Phương Triệu mình bị ngụm nước sang chủ sự kéo dài cái nét mặt giả ngu, liên chút chuyện này ngươi trả lại nói với tiểu triệu, liên chút chuyện nhỏ này chỉ do bất ngờ hắn vội vàng đây, tận cho hắn tìm việc, lão thái gia trách cứ, lão thái thái liếc hắn một chút, ngươi nên khống chế khống chế ngươi cái kia viên gây rối tâm, tinh lực quá thừa liền đi trông chọn, nhiều hơn nữa bao vài miếng đất đi loại, đỡ phải ngươi tổng không có chuyện gì tìm việc, ta làm sao gây rối, làm sao là không sao tìm việc, ta không phải là khoe khoang khoe khoang chúng ta tiểu triệu mà, còn có trông chọn cái kia lại không thể mỗi ngày dưới địa, ta bộ xương giả này thật muốn là dưới địa đi làm lụng vậy thì trực tiếp tải địa bên trong còn có câu nói lao thái gia không nói trông trọn nào có khoe khoang chất trai thú vị nhị lao tiểu xảo tiểu nháo một trận lao thái gia không để ý tới người sinh hận rồi bản cái mặt trong lòng nhưng lo sợ cũng không biết tiểu triệu lại gọi điện thoại lại đây sẽ nói cái gì có thể hay không nổi nóng lao thái gia vì chuyện này muốn ăn nguy và suy sụp rắc đều ngủ không ngon ngày thứ hai cả người yên yên phương triệu rốt cục gọi điện thoại lại đây nói cho nhị lao hắn khiến người ta ký cái chuyện phát nhanh ngày hôm nay liền có thể thu được đó là một dương nhỏ hải đảo Diệt thế kỷ sau khi, hạch đào cũng tuyệt diệt rất nhiều loại, hiện tại nhiều là một ít nông khoa viện bồi dưỡng ra đến sản phẩm mới loại. Mục Châu bên kia ký tới được hạch đào số lượng không nhiều, không phải không nữa, mà là Phương Triệu nói loại này hạch đào quá thiếu, liền những thứ này vẫn là từ nông khoa viện dư thừa thí nghiệm hàng mẫu bên trong lấy ra đến, gia công sau khi liền lập tức ký hướng về Duyên Châu. Rất nhanh, Phương lão thái gia liền thu được cái kia từ Mục Châu ký tới được dương nhỏ. Bên trong còn có chỉ đạo sổ tay cùng video phim âm bản. Đây chính là tiểu Triệu nói loại kia hạch đào. Phương lão thái gia đằng cái càng tinh xảo hơn cái dương đi ra bảo bối tự đem bên trong hạch đảo chuyển đến chính mình tàng bảo trong dương. Lão thái thái mang kính mắt, cầm lấy chỉ đạo số tay, tập thể hình hạch đảo. Lão thái gia dựa theo chỉ đạo số tay, bắt được hai cái hạch đảo cảm thụ dưới. Khoan hay nói, vừa lên tay trong nháy mắt liền cảm giác ôn hòa nhã nhặn. Lão thái thái, có thể biệt xả rồi. Lão thái gia một bộ say xưa dáng vẻ kế tục cảm khái. Ai, vật này được, có thể cho hết thời gian, với cả người hưu hích còn không thất cách điệu. Nói thẳng, chính là vật này đối với thân thể mới có lợi trả lại không trở ngại lao nhân gia người tinh tướng. Lão thái thái mặt không hề cảm xúc. Nàng cảm thấy, ông lão này khả năng lại giải khóa một cái cái gì không kỹ năng. Chiếu chỉ đạo video thưởng thức đường này, Phương lão thái gia cảm thấy thao tác thông thạo, gậy ném một cái, từ bảo đối tự dương nhỏ bên trong chọn hai viên vừa mắt nhất, một cái tay bối ở sau lưng, một cái tay khác trên thưởng thức hai viên hạt đào, ra ngoài khoác lác ép tới. Ân, ôn hòa nhã nhặn tính tướng. Chương 371, có phải là muốn ăn đòn? Phương lão thái gia sau hai viên hạt đào đi ra ngoài quay một vòng, bước chân vẫn là như vậy chậm rãi, nhưng này cố đắc ý sức lực, áp đều áp không được trả lại rên lên cởi nhỏ. Có người hỏi Phương Lão Thái gia, ngươi làm sao chơi hạch đảo? Phương Lão Thái gia mặt nghiêm nghị, này chơi chính là hạch đảo sao? Không phải, là tình cảm, là ý cảnh, văn nghệ phạm. Không tin ngươi nhìn một cái, còn có chút thế kỷ cũ cổ vậy đây. Cùng ngay liền có không ít ngừng lại mấy ông già trong âm thầm hỏi thăm nào có loại này hạch đảo bán. Bọn họ là không ưa Phương Lão Thái gia cái kia đắt sắt kính, ngay trước mặt thời điểm không biểu hiện ra, nhưng nhìn hắn chuyển hạch đảo trả lại rất trông mặt thèm. Về đi thăm dò tư liệu, không sai, thế kỷ cũ quả thật có loại này chơi pháp nhìn bức cách trả lại rất cao, cũng có người đi hỏi Phương Lão Thái gia, nhưng Phương Lão Thái gia vừa mở miệng chính là nhà ta tiểu triệu đưa, chứ rồi chứ rồi chứ rồi một chuỗi lớn thoại liền đụng tới ba câu không rời nhà ta tiểu triệu, nghe được người nghiêng răng, cho tới những kia tìm Phương Lão Thái gia mượn hạch đào chơi, hoặc là có ý định mua, Phương Lão Thái gia giống nhau từ chối, không có thương lượng, ta chặt chai đưa cho ta, ta đều không nỡ dùng, trả lại phân cho các ngươi, vọng tưởng, có năng lực các ngươi để cho các ngươi chặt chai đi mua a, Phương Lão Thái gia không muốn đem hạch đào cho mượn đi, hắn là có một dương nhỏ. Nhưng cũng chỉ có này một dương nhỏ, hắn biết, nếu như món đồ này tốt cho tới, Phương Triệu khẳng định cho hắn làm một đại hỏm, sự thực là vật này thiếu a. Sau khi mỗi ngày Phương Lão Thái ra thích nhất việc làm, chính là sao cái kia hai viên vừa mắt nhất hạch đảo đi ra ngoài chậm rãi chuồn mất một vòng, tán gẫu, chơi cờ thời điểm trên tay cũng không ngừng lại, còn cố ý hướng về nhiều người địa phương tập hợp, khoe khoang trong tay hằn cái kia hai viên hạch đảo. Đặc ý, ta chính là cá tính, cùng bên ngoài những kia chỉ có thể uống trà chơi cờ lão già nát rượu chúng ta hoàn toàn khác nhau. Phương Lão Thái gia thậm chí còn cho cái kia hai viên bảo bối hạch đảo đặt tên vì là Đế Thính Hạch Đảo, mang thần thú tiên càng hiện ra cao cấp, cắt tường trả lại trừ tà. Thần thú cái gì? Lão nhân gia người ấn tượng sâu nhất chính là Đế Thính, bởi vì Phương Triệu ở Internet một cái biệt hiệu chính là Đế Thính, cho tới nhất lên thần thú, Phương Lão Thái gia cái thứ nhất nhớ tới chính là Đế Thính. Vật lấy hiếm làm quý, cùng thế kỷ cũ ngốc đuối, hơn nữa Phương Lão Thái gia có thể thổi, mấy ông già trong lúc đó cũng đem này là một người trà dư tiểu hậu đề tài, dần dần việc này truyền ra, càng truyền càng mơ hồ có người nói loại kia hạch đào mặt ngoài hoa văn rất không bình thường, cùng trong truyền thuyết thần thú tự cũng có người nói, sở dĩ gọi đế thính hạch đào chỉ vì cái kia hạch đào là phương triệu làm ra đến, phương triệu biệt hiệu liền gọi đế thính đây. đương nhiên, cũng có người sẽ nghĩ, này có phải là phương triệu ở sau lưng lẫn lụt? bước kế tiếp có phải là liền muốn xào hạch đào? liền ở phương triệu thời điểm không biết, trên đầu bị chụp một cái lại một cái hoa ức. cuối cùng phương lão thái gia cái kia một tiểu hòm hạch đào không thể toàn bộ bảo vệ, một ít lão quan hệ bạn bè cũ, phương lão thái gia nhịn đau đưa ra đi một phần. Mục Châu nông khoa viện này điểm còn lại tô lượng, sau khi đi tìm phương pháp mua, không nói giá tiền nâng lên bao nhiêu lần, số lượng liền một chút, còn chưa đủ phân, càng là không mua được, càng là có người muốn mua, hỏi dò người cũng nhiều hơn. Sau đó Mục Châu bên kia nông khoa viện người vừa nhìn, món đồ này như thế hòa sao? Trước bồi dưỡng ra đến loại này hạch đào thật giống không thế nào ăn ngon, vì lẽ đó cũng không mở rộng trồng, bình thường bồi dưỡng ra sản phẩm mới loại sau khi, không giá trị đều sẽ gác lại lên, luận dùng ăn giá trị, này sản phẩm mới loại hạch đào sát thực không sao được, nhưng nông khoa viện người cũng không nghĩ tới nó đột nhiên liền như thế phát hỏa, hiện tại tình thế nguy truyền, có trong lòng người liền cân nhắc mở ra. Loại! nếu nhu cầu lượng lớn như vậy, vậy thì đưa nó lại trồng ra đến. Thế kỷ mới về hưu lão nhân cũng sẽ chạy theo mô đen, chơi hạch đảo đúng là cái chuyện hiếm lạ, không mua được hay dùng những khác thay thế, nhưng luôn cảm thấy không bằng nguyên bản chính tông. Có phương pháp trước thời gian ngay khi nông khoa viện bên này đặt trước. Đối với những này, phương triệu trả lại cũng không biết chuyện. Nay thiên hắn giải quyết xong phương lão thái gia chuyện bên đó sau khi, liền chuẩn bị cùng kệ kẹo giáo sư bọn họ đi tới mã châu. Lần này Nam Phong ba người cũng đi theo. Hiện tại Nam Phong sống lưng đều thẳng tắp, không ít trước đây quen biết người tìm Nam Phong tìm kiếm hợp tác. Bất quá, Nam Phong không lý. Thật liên xác minh câu nói kia, trước đây ngươi đối với ta lạnh nhạt, hiện tại ta để ngươi không với cao nổi. Nam Phong trong lòng đắc ý cực kỳ. Thu được Phương Triệu muốn đi tới Mã Châu tin tức thời điểm, không với cao nổi Nam Phong chính bưng cái giá theo người trò chuyện. Lấy Phương Triệu bây giờ sức ảnh hưởng, làm trợ lý, nên bưng thời điểm vẫn phải là bưng, không phải vậy người khác còn lấy vì muốn tốt cho bọn họ bắt nạt đây. Bất kể như thế nào, tất cả lấy ông chủ lợi ích làm trọng, muốn kiên cố bảo vệ công việc này, thấy hạng người gì nói ra sao, nên bày ra ra sao thái độ, Nam Phong trong lòng đều nắm chắc. thu được ông chủ muốn đi tới Ma Châu tham dự âm nhạc hạng mục tin tức, Nam Phong tuy tiếp nối nhanh như vậy liền rời đi thế giới giải trí, nhưng hắn cũng rõ ràng Phương Triệu có chính hắn sáng tác trọng tâm, tâm tư vẫn là nhiều đặt ở âm nhạc trên. làm trợ thủ đắc lực, Phương Triệu bất kỳ quyết định gì, Nam Phong đều biểu thị nâng hai tay tán thành. Tả Du nhận được tin tức trong lòng trả lại thấp thỏm, ông chủ đi Ma Châu, mang không mang theo chúng ta qua? Nam Phong xoa xoa tay, rất tin tưởng nói nhất định sẽ mang ta. Ta muốn phụ trách ông chủ sinh hoạt hàng ngày, xuất hành đợi công việc, cùng hạng mục nhiều luya lao tâm lao lực. Ông chủ sức ăn lại lớn, cũng không thể để ông chủ bị đói. Tả Du cũng không lặt hầu, ngoại trừ bảo vệ ông chủ an toàn, ta có thể giúp ông chủ lái xe máy bay đây. ở mã châu chỗ kia, xuất hành cũng là cần tài xế. Nghiêm U, ta trả lại có thể giúp ông chủ chặn phóng viên giải trí giáo huấn phạm phàm giả gì. Hiện tại rất nhiều ngu ký nhìn chằm chằm ta ông chủ, là một người bảo tiêu, ta trách nhiệm trọng đại. Ba người ngoài miệng đều nói chính mình tầm quan trọng, nhưng trong lòng đều hư. Phương Triệu vẫn đúng là không phải không phải bọn họ không thể, đi tham gia truyền hình tiết thời điểm đều có thể thả bọn họ tự do hoạt động, lần này đi Ma Châu, theo kệ các giáo sư đoàn đội, không biết có thể hay không mang theo bọn họ. Ba người thấp thỏm địa đợi một canh giờ, rốt cục đợi được Phương Triệu chính thức thông báo cùng với sắp xếp hành trình, ba người nhiệm vụ cũng chưa phát tới tay, trong lòng nhất thời chân thật. Hưng phấn thu thập hành lý nam phong nghĩ đến cái gì, hỏi hai người khác, ta ba cái đều rời đi, ông chủ sùng vật làm sao bây giờ? Mới vừa cùng Phương Triệu thông xong thoại nghiêm bưu trả lời, thoở có tự động cho an cơ, lông xoăn để sắt vách rũ rượi. Trả lại mượn cho sát vết đây. Nam Phong trong lòng suy đoán sát vách vị kia tại sao đối với lông xuân như vậy chấp nhất, bất quá rất nhanh sẽ đem chó vứt qua một bên đi tới, hắn đầu tiên đến cô ông chủ chuyện bên đó. Nam Phong ba người sớm đi tới Mạt Châu, Phương Triệu chính là theo kệ tẹo đoàn đội đồng thời. Mạt Châu, thế kỷ mới 12 châu bên trong rất bốn châu một trong, tên gọi tắt Mạt Châu, lấy đại tướng tên Mạt Mệnh Danh. Mắt, cũng là độc bá Mạt Châu đỉnh cấp nhà giàu Mạt gia tộc Vinh Quang dòng họ. Có thể nói như vậy, có Mạt gia tộc huyết thống không nhất định có thể thu được cái họ này, mà nắm giữ cái họ này nhất định là mặt gia tộc thừa nhận người. Vì lẽ đó, đến Mã Châu người đều biết, người có thể đắc tội hạng nhất câu lạc bộ người, nhưng tuyệt đối không nên đắc tội nắm giữ mặt dòng họ người. Nhưng đối với kẻ kẹo mà nói, hắn càng muốn cùng mặt dòng họ người tiếp xúc, chí ít mặt gia tộc người sẽ không cố tình gây sự. Ngược lại, rất nhiều hạng hai thậm chí bính cấp câu lạc bộ người càng yêu thích gây sự. Vì lẽ đó, ở đến Mã Châu trước, kẻ kẹo giáo sư hay cùng đoàn đội người cường điệu quá, gặp phải phiền phức thời điểm, cái khát chính diện mới vừa, một mình ngươi làm văn nghệ đối đầu những tia chơi thể dục thi đấu, có thể có cái ưu thế gì? Chánh được nên tránh chứa không được liền tìm cảnh sát. Tuy rằng thi đấu bầu không khí dày đặc, nhưng thủ phủ Hi ngói nạp trị an vẫn là có thể, chấp pháp cũng coi như công chính. Mã Châu là mọi người đều biết thi đấu chi châu, các nơi đều tràn ngập thi đấu mới tố. ở trên đường tùy vĩ đều có thể nhìn thấy thi đấu thể dục giải trí bộ và hội quán, treo cao trên màn ảnh xuất hiện nhiều là bóng rổ minh tinh, túc cầu minh tinh, xa kích minh tinh, vật lộn minh tinh mấy cái thi đấu thể dục hạng mục danh nhân. Mặt Châu thủ phủ Hi nói nạp cũng là thi đấu bầu không khí dày đặc nhất khu vực, loại cỡ lớn tái bận rộn là ở đây cử hành chiến thần quốc đại hội thể dục thể thao chính là ở đây tổ chức đến đặt trước khách sạn hơi làm nghỉ ngơi sau khi kệ kéo liền triệu tập nhân thủ mở ra cái thời gian ngắn chủ yếu là nói do hắn đón lấy sắp xếp thuận tiện đem phương triệu giới thiệu cho hắn những này đồ đệ chúng ta đến đều quen biết một chút đây là phương triệu các ngươi tiểu sư đệ lần thứ nhất cùng hạng mục các ngươi nhiều chăm sóc một chút kệ kéo sắc bén tầm mắt quét một vòng Vị hắn đảo qua mặt người trên đều mang theo cười đáp lời thành trong lòng chính là đối với phương triệu rất hâm mộ bọn họ cũng đều biết phương triệu ở bề ngoài nói là kệ kéo đồ đệ Kỳ thực là theo Mạc Lang đại sư học tập. Bất quá, mặc Kệ Phương Triệu theo ai học tập, ở bên ngoài bọn họ hay là muốn xưng hô Phương Triệu vì là tiểu sư đệ. Kệ Kẹo giáo sư mang tới cùng hạng mục đồ đệ, mười mấy người, tuổi đều khá lớn, trừ ra Phương Triệu, còn trẻ nhất đều là nhanh 50 tuổi. Kệ Kẹo cũng không phải yêu thích phí lời người, nên nói giản yếu nói xong, xem xem thời gian, lưu câu tiếp theo đều cảm thụ cảm thụ, tìm kiếm dưới linh cảm liền đứng dậy rời đi. Chiến thần quốc tổ ủy hội người còn có chuyện tìm hắn, nói một chút lần tiếp theo chiến thần quốc khai mạc thức âm nhạc sự tình. Chờ Kệ Kẹo vừa rời đi, Bên trong phòng họp bầu không khí liền ung dung hơn nhiều, đều tới phương Triệu bên này tụ lại lại đây, cùng vị này đặc thủ tiểu sư đệ nhiều nói hai câu, trao đổi cái phương thức liên lạc, sau đó đại gia đều là đồng môn tình nghĩa, có khó khăn có thể lẫn nhau giúp đỡ, liên hệ cũng không thể đứt đoạn mất. Tiểu sư đệ, phân biệt đối xử, ngươi phải gọi đại sư huynh ta. Một tên vóc người tầm trung, tóc hoa dâm người đi tới mang theo ý cười nói rằng: "Người này tên là Ân am, là kệ kẻ thu cái thứ nhất đồ đệ, hiện đang phát triển cũng rất tốt, kiếm ra chính mình tiếng tăm, ở trong vòng có một vị trí. Ân Nam năm nay đã hơn 80 tuổi." bất quá thả thế kỷ mới cũng không tính là già, sở dĩ tóc trắng nhiều như vậy là hắn cô ý nhiễm, tóc lưu trường quá vai, trả lại tạo cái hình, mang điểm quyền, lại có chút yêu, có thêm điểm nghệ thuật ý vị. đại sư huynh, phương triệu đàng hoàng kêu lên, ai, này là được rồi, ấn am vỗ tay một cái, nụ cười trên mặt sâu sắc thêm, liền trung ngươi này thành đại sư huynh, ta nhất định mang ngươi. ấn am đang định nói mang ngươi tinh tướng mang ngươi phi, liền thấy cửa phòng họp mở ra, kệ kẹo giáo sư vội vã đi vào, nắm trên bàn một phần văn kiện, nhất định mang ngươi cẩn thận thảo luận học thuật vấn đề dạy ngươi làm sao ở chiến thần cút trong lúc tìm kiếm sáng tác linh cảm làm đại sư huynh ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta sáng tác gặp phải bình cảnh luận văn gặp phải trở ngại mấy cái những này ngươi cũng có thể tìm ta ân am một mặt nghiêm nghị nói rằng đồ đệ mình cái gì đức hạnh tự mình biết kệ cảnh cáo địa liếc hắn một cái ân am vội vàng hướng kệ kéo bảo đảm lão sư ngươi yên tâm ta khẳng định hảo hảo mang tiểu sư đệ kệ hừ lạnh một tiếng liền dẫn văn kiện vội vã rời đi chờ kệ kẹo vừa đi ân am trên mặt lại treo lên cười mang theo điểm không thể chờ đợi được nữa ý vị đối với những khác người nói rằng Hiếm thấy ta những này phân bố các châu đồng môn tụ đồng thời cùng hạng mục, hôm nay ta mời khách, mang đại gia lãnh hội Mã Châu hương vị. Kệ téo đồ đệ chúng ta đều biết, đại sư huynh Ân Nam người này là rất có tài hoa, nhưng hắn có cái tật xấu, viền rượu. Mới bắt đầu kệ tập trả lại khuyên quá, không qua đi đến xem Ân Nam cũng có thể lấy ra đầy đủ tác phẩm, liền không quên nữa. Ân Nam câu này lãnh hội Mã Châu hương vị là có ý gì, ngoại trừ Phương Triệu, những người khác đều rõ ràng. Đại sư huynh mời khách, mặt mũi là phải cho, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phương Triệu làm tiểu sư đệ, bị mọi người mang theo đồng thời, Xích Hải Hoa Đường là mã châu thủ phủ hy ngói nạp một cái tiêu phí quảng trường giải trí. Duyên nội hải xích trên bờ biển cái kia một trường điệu đều là. Ngày một lối đi nguyên bản gọi Khải toàn đường, năm đó sáng thế kỷ lễ mừng thời điểm, cả con đường đều chất đầy hoa tươi, sau đó hàng năm ngày kỷ niệm đều sẽ chuyển ra chậu hoa bố cảnh, vì lẽ đó cũng bị mọi người xưng là Hoa Đường. Ân Am xin mọi người đi, chính là Xích Hải Hoa Đường một gian rất có cách điệu còn ba, thiết kế rất có tính nghệ thuật, trọng yếu nhất, rượu nơi này rất tốt. Tiểu được, bầu không khí được, đồ ăn cũng không tệ lắm, trong điểm người cũng nhiều. Ơn Nam hiển nhiên tới nơi này không biết một lần, quen cửa quen nẻo, hơn 10 người tìm cái địa phương ngồi xuống, ăn ăn uống uống, Phương Triệu Yên Tĩnh nghe băng này các sư huynh sư tỷ khó lác, cũng chia ra sự chú ý nghe một chút bên trong quẩy rượu diễn tấu. Mang theo một vẻ ưu buồn tâm tình điện tử lam điểu, cũng không có hạ thấp đơn Nam hảo tâm tình. Tuy nói ơn nam người này nhìn vô căn cứ, nhưng thực lực là có, đối với bên trong quẩy rượu diễn tấu phân tích cũng rất thấu triệt, cái nào âm không đạn chuẩn đều có thể chính xác vạch ra đến. Ba chén hai ngọn tửu xuống, trong ngày thường nhìn rất trầm ổn người cũng thả ra, Hàn Huyên tán gẫu từng người sáng tắc con đường thành công cùng với thất bại trải qua có thể bị kệ kẹo vừa ý những người này đều có đủ thực lực rất nhiều kinh nghiệm cũng đáng giá phương triệu học loại bỏ đi một vài thứ sau khi còn lại phương triệu quyết định trở lại thu dọn thành bút ký hai giờ sau phương triệu đỡ ân am đi phòng rửa tay ai không cần dịu, đại sư huynh ta a vết đốt cờ lộ vẫn là nhận thức. ân am đẩy một cái phương triệu lại chỉ chỉ đầu của mình đừng xem ta uống quá nhiều rồi nhưng ta đầu óc tỉnh táo lắm phương triệu không yên lòng lạc hậu vài bước theo khoan hay nói ân am tuy rằng bước chân hơi có chút hư nhưng phương hướng đều đúng bảng hướng dẫn cũng nhận ra thanh ân am đi vào phòng rửa tay bên trong có người đụng vào cũng còn tốt ân am tránh đến nhanh không phải vậy trực tiếp có thể bị va trên đất đi bất quá va hắn người cũng uống nhiều rồi cả người mùi rượu cũng mang theo đầy người sát khí cường tráng thể trạng bắp thịt rắn chắc vô cùng có lực các bách dướng mắt xem người thời điểm đỏ đậm con ngươi phảng phất manh thu giống như vậy nhìn ra ân am run run một cái không có mắt ta đối phương quát ân am tức giận đến đều tỉnh táo rõ ràng là đối phương chính mình uống nhiều rồi đụng vào trả lại kẻ ác cáo chặt trước bất quá gặp phải tình huống như thế ân Am vẫn rất có kinh nghiệm, gặp gỡ xung đột, nhìn đối phương là hạng người gì, là quả hồng nhung đương nhiên phải xoay bó, nếu là uống say ngu ngốc hoặc là không giảng đạo lý người điên, cũng đừng với bọn hắn xả, tùy tiện thả hai câu liền mau mau chạy. Trước mắt loại này, ngươi với hắn giảng đạo lý, hắn có thể trực tiếp cùng ngươi giảng nằm đấm, không chạy ở lại chỗ này bị đánh. Vì lẽ đó, ân Am liền vế đút cờ đều không lên, dự định ngay lập tức sẽ triệt. Bất quá uống nhiều rồi, coi như đầu óc tỉnh lại, chân vẫn còn có chút nhuyễn, nếu không là Phương Triệu lại đây đỡ, đại khái đến ném xuống đất đi. Ấn Am cảm kích nhìn Phương Triệu một chút, sau đó ánh mắt hướng về cái kia hắn tử say trên người liếc nhìn phía dưới liền nhìn về phía cửa ra hiệu mau mau chạy chớ cùng loại này ngu ngốc nhiều lời phương triệu tán đồng ân nam lựa chọn đỡ ân nam liền dự định rời đi bất quá bọn họ muốn tránh ra nhưng đối phương tuổi hồ tức giận hơn sắc mặt tâm trầm nam đấm nắm đến khanh khách hưởng, ngươi vừa nãy cái kia ánh mắt gì xem thường ta ngươi tò mò có phải là muốn ăn đòn phương triệu hả khu trực thuộc cảnh sát nhận được báo cảnh sát hôm nay mới vừa kết thúc chiến thần cúp trọng lượng cấp quyền anh thi đấu huy chương bạc người đoạt được Không chút tiếng động bị người đẩy ngã ở nào đó quán ba ve lối cửa. Chương 372 Hoài nghi nhân sinh. Ân Am rời đi phòng rửa tay thời điểm một mặt hoàng hốt. Vừa nay hắn còn tưởng rằng cái kia say rượu người điên sẽ tới đánh người đây, còn chưa kịp phản ứng, mắt một hoa, người kia liền ngã. Tiểu sư đệ, bên kia, liên như vậy bày đặt không có chuyện gì. Ân Am lo lắng. Phương Triệu một mặt bình tĩnh, không có chuyện gì. Vừa nay có người hướng về phòng rửa tay bên kia qua, là đối phương bằng hữu. Làm sao ngươi biết? Nghe được. Ân Am. Được rồi. Những người khác thấy Ân Am trở về cũng không có chú ý hắn dị dạng. Thời gian gần đủ rồi, có người kiến nghị có thể trở về khách sạn, đi ra chơi có thể, nhưng không thể quá muộn. Kẹo kéo giáo sư không hạn chế bọn họ cuộc sống riêng, nhưng cũng không thể quá phận quá đáng. Không phải vậy kẹo kéo sẽ không chút lưu tình đem bọn họ đá ra hạng mục tổ. Ân Am lúc này cũng không tâm tư lại tiếp tục lưu quán ba, đi thôi đi thôi. Ngày hôm nay trở lại đều nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có tinh thần đi ra ngoài tìm linh cảm. Ra quán ba cửa lớn thời điểm, vừa vặn một xe cảnh sát lại đây. Ân Am trong lòng nhất thời căng thẳng, nhìn một chút hướng triệu thấy Phương Triệu trên mặt như trước không có một vẻ bối rối, nghi thầm, người tiểu sư đệ này tâm lý tố chất vẫn đúng là cường. Ân Am tâm sự nặng lè, về khách sạn sau khi trợ thủ của hắn thấy hắn như vậy cũng không quá để ý, Ân Am uống nhiều rồi sau khi tổng như vậy, nói không chắc trong lòng chính đang suy nghĩ linh cảm sáng tác. Chờ trợ thủ rời đi, Ân Am lập tức tìm, tìm tìm internet tin tức, quán ba bên kia không có cái gì đại tin tức thả ra, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy Phương Triệu quả nhiên là cái người trẻ tuổi, dễ kích động, nhưng cũng không cảm thấy Phương Triệu làm sai, dù sao Phương Triệu cũng là vì che chở hắn. Ai, sau đó nhất định hảo hảo mang một vùng tiểu sư đệ. Trước ngân am là xem ở kệ tử cùng Mạc Lang trên mặt, mới quyết định phối hợp Điểm Phương Triệu, nhưng hiện tại Phương Triệu nếu giúp hắn, liền có thêm 3 phần chân tâm. Ngay kế, Ân am sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là lên mạng quan tâm dưới phụ cận tin tức, như trước không phát hiện có quán ba chuyện bên đó, trong lòng này điểm bất an rốt cục đều thả xuống. Xem ra quả nhiên như Phương Triệu nói tới, không có gì đại sự, một đêm qua nửa điểm bọt nước cũng không, không cần để ở trong lòng. Chỉ là, Ân am trên mặt nụ cười mới vừa lên liền cứng đờ, hắn nhìn thấy đẩy đưa giới thể thao tin tức trong đó có một cái liền thả ra ngày hôm qua chiến thần cút tình hình trận chiến bao quát ngày hôm qua kết thúc trọng lượng cấp thi đấu quyền anh tái quả cùng với ba người đứng đầu bức ảnh trọng lượng cấp thi đấu quyền anh huy trương bạc không thể tin được giống như ấn am lại đang internet tìm tìm vị này huy trương bạc người đoạt được đem mi bức ảnh trong đầu hồi tưởng ngày hôm qua gặp phải cái kia uống rượu say người điên quá giống rồi nếu như là thật sự đây chính là nói đến mã châu ngày thứ nhất tiểu sư đệ liền đem chiến thần cút trọng lượng cấp thi đấu quyền anh huy trương bạc cho đánh đột nhiên cảm giác người tiểu sư đệ này có chút không di chuyển được, áp lực thật to lớn. Cùng lúc đó, nào đó tư nhân bệnh viện đang tiến hành chiến thần quốc trọng lượng cấp thi đấu quyền anh huy chương bạc người đoạt được Deni từ trên giường bệnh tỉnh lại. Chờ hắn, là câu lạc bộ quản lý cùng với hai tên cảnh sát. Deni, ngươi còn nhớ ngày hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Là có người hay không muốn hại ngươi? Câu lạc bộ quản lý trong đầu từ lâu lóe qua vài cái đối thủ cạnh tranh tên. Deni mở miệng xoa xoa nợ đầu, lắc đầu một cái, xảy ra chuyện gì? Câu lạc bộ quản lý đem sự tình ngày hôm qua nói đơn giản nói. Ngày hôm qua trận chung kết Denny thất bại, tâm tình không tốt, liền cùng bằng Hưu cùng đi ra ngoài uống rượu. Denny uống không ít, trên đường đi về lúc cờ, bằng Hưu kia đợi một chút, cảm thấy không yên lòng, liền qua Vên Núc cờ bên kia nhìn, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Denny ngã vào Vên Núc cờ, bằng Hưu kia qua hỏi hắn chuyện gì xảy ra, Denny nói một câu có người đánh ta liền mất đi ý thức. Bằng Hưu kia vừa nghe có người đánh Denny, lập tức câm nhu luận, lập tức báo cảnh sát, lấy lại tinh thần lại cảm thấy không thích hợp, liền liên hệ Denny câu lạc bộ quản lý. Câu lạc bộ đem tin tức đệ xuống. Cái này cũng là tại sao ân am chưa thấy có quan hệ tin tức thả ra nguyên nhân. đưa đến bệnh viện kiểm tra, Deni trên người có thương tích, nhưng đều là thi đấu tạo thành. Ngoài ra, liền không vấn đề lớn lao gì. Quán ba phòng rửa tay phụ cận đều không có máy thu hình, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì không có tạo thành trọng đại ảnh hưởng, cảnh sát không thể đem rượu chứ người đều kêu đến câu hỏi. Vì lẽ đó, bọn họ trước tiên đợi Deni sau khi tỉnh lại hỏi rõ tình huống cụ thể. Mã Châu cho phép cạnh tranh, nhưng không cho phép ác tính cạnh tranh, đặc biệt là trong âm thầm trả thù vận động viên chuyện như vậy. Một khi điều tra rõ thì sẽ nghiêm trị. Chiến thần quốc trong lúc chuyện như vậy đặc biệt là mẫn cảm, cho nên mới phải có hai tên cảnh sát thủ tại chỗ này, coi như câu lạc bộ quản lý không muốn bọn họ can thiệp cũng không thể. Liên quan với sự tình ngày hôm qua, chúng ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, mong rằng ngươi có thể phối hợp. Một tên cảnh sát nói rằng, bọn họ hy vọng Danny hảo hảo về nghĩ một hồi, ngày hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu là ác tính cạnh tranh trả thù sự kiện, phải dưới nặng tay tra xét. Nhưng nếu như là tư nhân sự kiện, nếu là Denny không muốn đội theo cứu, bọn họ cũng sẽ không nhiều chuyện. Câu lạc bộ quản lý cũng muốn biết, đến cùng là ai đánh Deni. Tuy nói ngày hôm qua Deni uống nhiều rồi, nhưng cũng không đến nỗi vô thanh vô tức liền bị người đẩy ngã. Dù sao cũng là câu lạc bộ vương bài, đang tiến hành chiến thần cút huy chương bạc người đoạt được, cái trước muốn sấn say rượu cho Deni hai chân người ở nằm bệnh viện một tháng đây. Deni tiếp nhận bên cạnh truyền đã khăn lông ướt dùng sức lau một cái mặt, trong đầu hồi tưởng ngày hôm qua chi tiết nhỏ. Ngày hôm qua đi quán bar uống rượu, sau khi đi phòng rửa tay, những người khác nhìn thấy ta liền chạy. Lúc đó Deni đi phòng rửa tay, ở trong phòng rửa tay phát ra một chút tử phong bên trong người vừa nhìn Deni dáng dấp như vậy liền mau mau tách ra ngược lại quán ba phòng rửa tay lại không ngừng có này một cái vì lẽ đó lúc đó trong phòng rửa tay không có những người khác một tên cảnh sát hỏi hẳn là sau khi đây gặp phải ai sau khi thật giống đụng vào cá nhân hai tên cảnh sát cùng câu lạc bộ quản lý bông cảm thấy phân chấn đối phương trưởng ra sao không nhớ rõ thật giống là cái ông lão có không ít tóc trắng hai tên cảnh sát nhìn nhau nhiễm đầu bạc quá nhiều người điểm ấy suy đoán không ra cái gì dáng dấp của đối phương không có chút nào nhớ tới. tên kia cảnh sát hỏi. Deni lắc đầu. lại sau khi đây. cẩn thận về nghĩ một hồi, đặc biệt là chi tiết nhỏ. cảnh sát kia nói rằng. lại sau khi. ta liền nằm trên đất. những ngày hồi tưởng lại, Deni bắt đầu hoài nghi nhân sinh. hắn ngày hôm qua dĩ nhiên liền như vậy dễ dàng bị người đẩy ngã. thậm chí hiện tại đều không nhớ ra được đến cùng làm sao bị đánh đổ. câu lạc bộ quản lý các mày. hắn không nghĩ ra ai có thể làm được dễ dàng như vậy đem Deni đánh đổ. coi như ngày hôm qua vị kia quản quân cũng không được. bất quá. Hai tên cảnh sát nắm lấy Denny trong lời nói một cái chi tiết nhỏ. "Chưa đã, ngươi nói nằm. Ngươi bị đánh đổ thời điểm là nằm." "Ta còn chưa nói hết." Denny nói. "Ngươi kê tục, muốn cẩn thận một chút, một cái chi tiết nhỏ đều cái khác buông tha." Hừm, hắn còn giúp ta trở mình." "Sau đó thì sao?" Ta thật giống nói ra. Một tên trong đó cảnh sát gật đầu nói, "Là hỏi ra. Hơn nữa, ngày hôm qua bằng hữu ngươi phát hiện ngươi thời điểm, ngươi là nằm nghiêng." "Đúng, ta nhớ tới ngã sau khi có người giúp ta phi thân." Hai tên cảnh sát lại hỏi một chút chi tiết nhỏ. Nhưng Denny nhớ tới thực sự không nhiều, hắn không đem người coi là chuyện to tát thời điểm, là không sẽ cố gắng đi nhớ kỹ đối phương dáng vẻ, mặc kệ túy không say rượu đều giống nhau, không lọt mắt đều không hội phí náo tế bào đi ký. Mặt sau bị đánh đổ sau khi hoài nghi nhân sinh, ký ức mới sâu sắc điểm, nhưng cũng không rõ ràng, duy ấn tượng đầu tiên là cái tia lóe qua tóc trắng. Hơn nữa, hiện tại càng hồi ức, Denny càng được đả kích. Hắn ngày hôm qua thi đấu rùa, trong lòng tương đương không cam lòng, kém như vậy điểm liền kim bài, dù là ai đều sẽ không dễ chịu. Nhưng hiện tại, cái kia đầy bụng không cam lòng đột nhiên tán không còn nụ núng. Loại này chuyển biến, thật giống như vẫn cho là mình có thể hận trời hận đất uy chấn bát phương, lại phát hiện ta hóa ra là cái nhỏ bé. Khổng lộ như thế tâm lý trên lệnh, cái gì kim bài, cái gì trận trùng kết tiếp bại, cái gì không cam lòng, đều bị quăng đi sang một bên. Lúc này Deni trong đầu không ngừng tuần hoàn câu nói đầu tiên là ta nguyên lai like như thế kém. Hai tên cảnh sát nhìn một chút trên giường bệnh ôm đầu, một mặt tan vỡ đến phảng phất gặp đòn nghiêm trọng Deni, như thế cái to con, bây giờ nhìn đi tới trái lại có chút toan nước ba ba. Khẩn. tình huống chúng ta đại thể hiểu rõ. căn cứ Deni tiên sinh lời người nói. Đối phương tự hồ đối với ngươi cũng không có mảnh liệt tác ý, một không cho ngươi tạo thành thân thể thương tổn, thứ hai, đối phương còn giúp ngươi trở mình phòng ngừa ngươi nằm ngửa thì say rượu nôn mửa tạo thành nghẹt thở tử vong. Chúng ta sẽ tiếp tục đối với chuyện này kiện tiến hành điều tra, nếu là ngươi lại nghĩ lên cái gì manh mối trọng yếu, có thể liên hệ chúng ta. Chỉ cần không phải đối thủ cạnh tranh ác ý trả thù, Denny chút chuyện này ở Mã Châu vẫn đúng là không lớn, cùng sắt vách đường cái kia hai cái say xỉn đánh đập cho so sánh căn bản cũng không thể toán sự. Huống chi, việc này vừa nhìn chính là Denny trước tiên nhạn, bị đánh cũng bình thường. Hai tên cảnh sát rất nhanh sẽ rời đi, câu lạc bộ quản lý nhìn một chút trên giường bệnh ôm đầu suy nghĩ nhân sinh Deni, tâm tình đồng dạng phức tạp. Vì lẽ đó, âm mưu luận không thành lập. Vậy rốt cuộc là ai đánh? Vị Tiêmê chi tóc trắng, ở Deni hoài nghi nhân sinh thời điểm, cho hắn tạo thành bóng ma trong lòng người, đang theo các sư huynh đi tái trường tìm kiếm linh cảm. Phương Triệu bị ân am mấy người mang tới xem Kennis thi đấu. Vì đầy đủ cảm thụ thi đấu thể dục bầu không khí, bọn họ cũng không có ở VIP phòng khách hoặc là một ít đặc thủ khán đài, mà là cùng cái khán phổ thông khán giả ngồi cùng một chỗ. Ngày hôm nay là chiến thần Cút Kenis nam tử đánh đơn Kim bài tái, cũng là chiến thần Cút quan tâm độ rất cao một cuộc tranh tài. Một phương là Lao tướng đô mặc người, bây giờ nam tử đánh đơn thế giới xếp hạng đệ 8, này vẫn là năm nay đột nhiên bạo phát sau khi sôi lên, trước đây đều chưa từng vào 20 vị trí đầu, đang tiến hành chiến thần Cút càng là siêu trình độ phát huy, phản phất mở ra treo như thế ở mặt trước mấy vòng đấu bên trong liên tiếp đánh bại đối thủ mạnh mẽ, giết tiến vào Kim bài tái. Ngày hôm nay cũng là hắn cá nhân nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một cuộc tranh tài. Phe bên kia là mấy năm gần đây chưa bao giờ ngã ra quá đánh đơn thế giới xếp hạng thứ 3 tuổi trẻ tennis vận động viên Metis là cái tuấn lãng tiểu tử người đưa biệt hiệu tennis tiểu vương tử cũng có fans thân thiết xương hắn vì là gạo kê. Metis từng thu được rất nhiều công khai tái thi đấu tranh giải quán quân duy nhất thiếu hụt chính là chiến thần cút kim bài nhiều như vậy giới qua mỗi lần đều chỉ được một viên huy chương bạc dần dần hắn còn có một cái khác biệt hiệu phùng chiến thần cút thi đấu liền bị người hí xương vạn năm láo nhị hai người kia một cái nói đánh xong trận này liền suất ngũ một cái khác nói lần này trả lại nắm không được kim bài liền suất ngũ vì lẽ đó truyền thông đối với cuộc tranh tài này quan tâm độ đặc biệt là cao hít sâu cảm thụ một cái mồ hôi cảm nhận đồ ăn vật cùng nước hoa đợi hỗn hợp lên phức tạp khí tức Ân am hỏi phương triệu ngươi đoán ai sẽ thắng đoán không ra phương triệu nghiêm túc nói hắn xem qua song phương trước thi đấu video phân tích quá ngày hôm nay hai người trạng thái ai có thể thắng vẫn đúng là khó nói ha ha này là được rồi Ân am cười nói ngươi không cách nào đoán được kỳ tích lúc nào sẽ xuất hiện cũng không cách nào biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì ta yêu thích loại này truyền ngọn Bởi vì mỗi một cái chuyển nhạc trong máy mắt đều sẽ có vô số nốt nhạc vọt vào ta trong đầu. Loại này trong đầu tràn ngập nốt nhạc thần kỳ cảm giác, thân là một tên nhạc sĩ, người rõ ràng chứ? Ừm. Phương Triệu gật đầu. Hắn đầu óc ban nhạc liền không ngừng lại quá. Chương 373, người bạn nhỏ. Ở Mã Châu, trên sàn thi đấu làm giả vì là sỉ nhục, đánh giả cầu bê bối một khi lộ ra ánh sáng, sẽ bị Mã Châu vĩnh cửu cấm thi đấu. Muốn tiếp tục đánh. Hành, ở tại Hán Châu tùy tiện đánh, nhưng Mã Châu không hoan nên người, nghiêm trọng thậm chí sẽ cấm chỉ nhập cảnh. Trận này huy chương vàng thi đấu, không ít chuyên gia đều tiến hành rồi thi đấu kết quả dự đoán, nhưng không có người nào có thể xác định địa nói ra bên kia thắng độ khả thi càng lớn, hơn mà đón lấy thi đấu tình huống cũng chứng thực những thứ này. Một hồi huy chương vàng thi đấu, đánh 3 ngày, bình quân mỗi ngày liên tục đánh 5 cái nhiều giờ, tổng thị trường 10 mấy tiếng, vượt quá chiến thần quốc lịch sử ghi chép. Đây là một hồi không chứa bất kỳ lượng nước đỉnh cao cuộc chiến, hai vị vận động viên đều biểu diễn bọn họ siêu cường thi đấu trạng thái, so với kỹ thuật, so với chiến thuật, so với thể năng, so với tâm lý trạng thái, giải thích như thế nào thi đua? thật là liều a, Ân Am cảm thán, hắn bình thường rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ cùng bằng hữu đồng thời đánh đan lưới cầu, liên tục đánh nửa giờ đều quá trưởng, đừng nói liên tục năm cái nhiều giờ. xác thực, ở sân đấu trên, hai vị này đều là rất làm người bội phục vận động viên. Phương Triệu nói rằng, fan bóng đá chúng ta điên cuồng làm thần tượng cố lên, coi như đối với hai vị này không có hứng thú người, cũng đều chú ý tới cuộc tranh tài này. Có thể không thích, nhưng không thể không tôn trọng. Truyền thông cũng đem màn ảnh tập trung đến sân thi đấu, nhìn trận này phảng phất đang thiêu đốt sinh mệnh thi đua, Phương Triệu cảm thấy hai vị này lúc trước nói nghỉ thi đấu hẳn là thật sự, mà không phải truyền thông nói tới lời vô ích. hai người này đều không có cho mình lùi về sau lựa chọn, hơi có lùi bước cùng nửa bộ, cũng không thể đánh tới mức độ như vậy. ngày thứ ba song phương liên tục đánh bảy cái nhiều giờ mới phân ra thắng bại. ở thi đấu kết thúc một khắc đó, nhìn trên màn ảnh lớn biểu hiện điểm số, lão tướng đỡ mù ở phảng phất quên thân thể hề bại giống như, gầm rú dọc theo sân thi đấu chạy một vòng, kích động trên mặt là hưng phấn nước mắt. cùng với đối lập là trưởng mặc Metis, Metis nắm vợt bóng bàn, nằm ở trên cỏ, một cái tay khác giả mắt. Sau một lát mới rũ tay xuống cánh tay, đỏ chót viền mắt đã tràn đầy nước mắt, lẳng lặng nhìn bầu trời. Metis đứng dậy, cùng chạy tới đỡ mù ở ôm ấp, hướng bốn phía khán đài cuối cùng, phất tay, giơ lên hai tay vỗ tay, vì chính mình, làm đối thủ, cũng vì hết thể nhìn cuộc tranh tài này khán giả. Hắn đã tận lực, đối với kết quả này, cũng không cái gì có thể đoán giận. Trên cầu trường, một thủ mang theo cáo biệt ý vị thương tâm dốc ẻn dồn ca khúc vang lên, chủ sướng thô lỗ có chút khàn khàn tiếng nói, kể ra đối với cái này thi đấu sân thi đấu yêu quý cùng bất đắc dĩ. Lúc này rất nhiều khán giả phục hồi tinh thần lại, Đợt mù ở nghỉ thi đấu không cái gì tiếc nuối, dù sao đã tiến vào suy yếu kỳ, lần này Bạo Phát đã tiêu hao hết cuối cùng khí lực, hắn thân thể kia phòng trường quá 5 năm đều hoan không tới. Nhưng Metis không giống nhau a, hắn cũng thật muốn nghỉ thi đấu. Không thể nào. Metis trả lại trẻ tuổi như thế, năm nay mới 36 tuổi. Đối với tuổi thọ tăng gấp đôi thế kỷ mới mọi người mà nói, 36 tuổi thật chỉ có thể toán tuổi trẻ. Hiện tại là Metis nghề nghiệp thời đỉnh cao, chân chính thời kỳ vàng son a, coi như trận này thua, sau đó trả lại có rất nhiều cơ hội. Dù sao Mettis còn trẻ như vậy, lại đánh 40 năm cũng được à? Lời vô ích, khẳng định là lời vô ích, chờ xem mặt sau Mettis câu lạc bộ nói thế nào, bọn họ không đến nỗi thả đi Mettis cái này cây dụng tiền, không, có chiến thần cút kim bài, nhưng Mettis ở tại hắn trọng yếu sự nghiệp thi đấu trên thu được quán quân cũng không ít, có trận này liên tục 3 ngày cao quan tâm độ huy chương vàng thi đấu, Mettis độ hot chỉ có thể càng cao hơn. Mettis lùi không xuất ngũ khăng nói, chỉ riêng trận này huy chương vàng thi đấu, đối với khán giả mà nói, một tấm vé nhìn 3 ngày thi đấu, đáng giá. Đã nghiền. Đối với các truyền thông tới nói, có lượng lớn lượng lớn có thể tả đồ vật càng trị Kenneth tiểu vương tử chi vạn năm lão nhị trận chung kết lại thất bại tiểu vương tử ngày hôm nay lại không năm quân lại nhất phẩm bài ngưng hẳn cùng mẹ Tit hợp tác vạn năm lão nhị lại ném đại ngôn ở mắt Châu cái này thi đấu chi Châu các đại hàng hiệu càng yêu thích lựa chọn quan quân mẹ tuy rằng ở tại hắn sự nghiệp thi đấu trên từng thu được không ít quan quân nhưng chiến thần quốc nhưng là cái không cách nào lơ là khuyết điểm hơn nữa truyền thông đưa tin phản phất trên người không cách nào rửa đi to lớn điểm đen các truyền thông bắt lấy cái này điểm liền có thể hất một làn sóng trao giải nghi thức sau khi kết thúc ở đại gia nghị luận Metis là có hay không sẽ nghỉ thi đấu thời điểm Metis câu lạc bộ liền thả ra hắn nghỉ thi đấu bởi họp báo tin tức tin tức thật nghỉ thi đấu a không nghĩ ra thật không nghĩ ra không phải là một cái chiến thần quốc kim bài sau đó nắm là được rồi Metis cũng mới đánh 20 năm mà thôi khả năng bị đả kích đi dù sao nghề nghiệp 20 năm trôi qua hiểu ra đến chiến thần quốc chính là thứ hai hắn cũng không so với ai khác thực lực kém cũng bình đến tàn nhẫn hiện tại nghỉ thi đấu hắn có thể đi làm gì khi huấn luyện viên cũng sẽ bị người chấn ép. Dù sao vạn năm lão nhị cái này mũ quá khó hái được, vạn năm lão nhị dạy vô đến cũng là vạn năm lão nhị làm sao bây giờ. Hơn nữa trẻ tuổi, hạng nhất trở lên câu lạc bộ coi như xin hắn cũng sẽ áp ép một chút lương đồng, không có lời. Như vậy còn không bằng đi hôn thế giới giải trí đây. Mã Châu không ít vận động viên nghỉ thi đấu sau khi tiến vào thế giới giải trí, lấy mẹ tis tướng mạo cùng nhân khí, đi hôn thế giới giải trí độ khả thi rất lớn. Trong tiểu điểm, Ân Am trở lại lại nhìn khắp cả cuộc tranh tài này đặc sắc bi thảm, xoa xoa viền mắt nước mắt, ta muốn cho bọn họ làm một khúc. Ai, mẹ tis Quá tiếc nuối rồi. Hiện tại Ân Nam trả lại rất yêu thích Mattis cái này, tennis vận động viên thi đấu kết quả thật không thể trách ai, đều tận lực. Nhìn thấy internet đối với Mattis nghỉ thi đấu sau suy đoán, Ân Nam tìm Phương Triệu, ta xem internet rất nhiều người nói Mattis nghỉ thi đấu sau đó phòng chừng sẽ tiến vào thế giới giải trí, tiểu sư đệ ngươi đối với thế giới giải trí hiểu rõ, nhìn có thể hay không giúp một cái, người này cũng đủ đáng thương, ném đại ngôn, ném kim bài, ở internet còn bị người hack, bị người nói nói mát. Phương Triệu suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy hắn cũng không cần ta hỗ trợ, lấy tâm tính của hắn hẳn là đã nghĩ kỹ đường phía sau, ai, nói chung, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một cái đi. Ân Am nói rằng, hắn cho rằng Phương Triệu là cớ không đồng ý giúp đỡ, đột nhiên nghĩ đến Mặc Lang cùng Kệ không hẳn cho phép Phương Triệu hiện tại cùng thế giới giải trí bên kia dính lên, vốn là còn muốn nói gì nữa, lại biệt về trong bụng. Phương Triệu nhìn Ân Am một chút, giải thích Mặc Kệ hiện tại truyền thông nói cái gì, ta cảm thấy hắn sau đó thành tiệu chưa chắc sẽ kém, còn hiện tại nhân cơ hội đâm dao truyền thông sẽ bị làm mất mặt. Ân Am không đem Phương Triệu coi là thật, chỉ là hung hăng thở dài, hắn là cái khá là cảm tính người nghĩ đến mẹ Tit trên sàn thi đấu biểu hiện, nhìn lại một chút internet những kia mở ra chảo phúng bình luận, luôn cảm thấy trong lòng đổ đến hoảng, khó chịu, trở lại tả từ khúc phát tiết một thoáng, ăn an một bước nhiều lầm cảm thán rời đi. Phương Triệu tuy rằng cũng vì mẹ Tit đáng tiếc, nhưng cũng không cho là mẹ Tit là đầu vóc kích động làm ra quyết định, người kia rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Buổi tối hôm đó, mẹ Tit vị trí câu lạc bộ liền nghĩ thi đấu sự tình tổ chức buổi họp báo tin tức, mẹ Tit chảy nước mắt sân thi đấu hình ảnh đã chiếm cứ không ít tin tức đầu đề, những người hái mộ cũng là đau lòng đến không được, hiện tại. Mặc kệ là fans vẫn là hắc tử chúng ta, đều quan tâm trận này hiện trường trực tiếp nghị thi đấu tuyên bố, trong hình có thể nhìn thấy rất nhiều giới thể thao quyền uy truyền thông. Màn ảnh bên trong mẹ Tỷ Viên mắt trả lại đỏ lên, nói nói thì có chút mẹ nào, điều chỉnh tốt tâm tình sau khi, kế tục lên tiếng. Nhìn lại này 20 năm nghề nghiệp cuộc đời, kỳ thực không có nhiều như vậy oán giận cùng lệ khí, càng nhiều chính là càng kích. Nay 20 năm, chưa dám lơi biếng, coi như ngày hôm nay, ta như trước có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở chỗ này, tối đầu có kiên định bước chân, ngẩng đầu có rõ ràng phương hướng. Nay 20 năm, cảm nhận được thi đấu mị lực cũng cảm nhận được thi đấu tàn khốc, nghỉ thi đấu cũng không phải là kích động ra quyết định, nghỉ thi đấu lại càng không là thỏa hiệp. Ta có cuộc sống của ta, có trách nhiệm của ta, nghỉ thi đấu sau khi, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ là qua, hiện tại vẫn là tương lai, vĩnh không tiêu cực. Cảm tạ câu lạc bộ cùng fan bóng đá chúng ta 20 năm qua trợ giúp chống đỡ, cảm tạ ta huấn luyện viên, rất xin lỗi không thể cho hắn nắm cái kế tiếp chiến thần cốt quan quân. Bên cạnh huấn luyện viên cũng hưng mắt, trong lòng cũng là tất cả thở dài. Lên tiếng thời điểm, hắn nói với mọi người nổi lên mệt thì không dễ. Ta còn nhớ hai năm trước. Cái kia mới 16 tuổi thiếu niên, mang theo cái bao, lẻ loi liền đến, ở câu lạc bộ đánh chính là 20 năm. Đầu năm nay, hắn liền nói với ta huấn luyện viên, đây là ta một cái cơ hội cuối cùng, hắn áp lực rất lớn, ta không biết hắn trải qua cái gì, nhưng hắn vẫn luôn rất nỗ lực, luận thực lực không thua với bất luận cái nào quân quân. Năm đó mệt tịt nhiều lòng lánh a, năm thứ nhất liền phảng phất mở treo giống như vọt vào bảng tổng sắp hàng đầu, Tuấn Lang bề ngoài cùng mạnh mẽ thực lực, rất ngoo vào nhập Mã Châu nhân khí thi đấu ngôi sao hàng ngũ, các loại đại ngôn chen chúc mà tới. Sau khi, các loại thi đấu tranh giải, công khai tái đánh cuộc Quán quân cũng cầm rất nhiều, chỉ có chiến thần cút vẫn thứ hai. Coi như phân đến chết vòng tiểu tổ cũng có thể bính mở một đường máu. Sau đó, nằm ở huy chương bạc châu ngồi. Có thể nói, mỗi một vị quán quân hắn đều chiến thắng quá rất nhiều lần, nhưng dù là nắm không được chiến thần cút kia bài, dần dần tìm hắn đại ngôn hàng hiệu cũng dần dần thiếu. Cay nghiệt nói nói mát, tre gẹo biên tiết mục ngắn người đến không xuể. Còn những câu nói kia có phải là hướng về mẹ tịch trong lòng đâm não? Bọn họ liền mặc kệ, có lưu lượng, có quan hệ chú, có thể phát tiết liền được rồi. Lại như hiện tại, nghỉ thi đấu tuyên bố trực tiếp thảo luận cu. Cuối cung Hắc Tử đã hỏa lực giao phong mấy luân. Những người hái mộ nhìn Mettis nghỉ thi đấu lên tiếng, nhìn những kia video biên tập đã sớm khóc không thành tiếng, cảm thấy đau lòng đến không thể thở nổi, cũng vì Mettis nghỉ thi đấu sau khi sinh hoạt lo lắng không dứt. Mà Hắc Tử chúng ta như trước là nơi nào đau liền hướng nơi nào đâm. Chính hắn không năng lực còn không cho người nói rồi. Nắm không được quán quân trái ai. Cho nên nói, đây là số mệnh. Hiện tại không chịu được nghỉ thi đấu, trái ai? Ở sân đấu không viên mạnh mẽ trái tim, không chịu nổi ngoại giới áp lực, trả lại hỗn cái gì sân đấu a? nghỉ thi đấu liền thanh thản ổn định đi hôn thế giới giải trí đi nhiều tích góp ít tiền dưỡng cái lão đối với Ma Châu người mà nói hôn không tốt hoặc là nghỉ thi đấu mới đi thế giới giải trí ở Ma Châu nhân khí thế đội thứ nhất tất nhiên là thi đấu ngôi sao cái gì đại hòa ảnh đế ảnh hậu như trước không sánh được đang hot thi đấu ngôi sao hiện trường buổi họp báo truyền thông ở Metis đám người lên tiếng song xuôi sau khi bắt đầu vấn đề xin hỏi nghỉ thi đấu sau khi có cái gì sắp xếp sẽ tiến vào thế giới giải trí phát triển sao ngươi sẽ làm phương diện nào công tác có hay không cùng Kenneth tương quan Metis trả lời, ta hẳn là từ sân đấu chuyển tới hậu trường. Các ký giả vừa nghe cũng đến sức lực, lời này nội dung lượng rất lớn a. Là dự định chính mình làm lão bản làm câu lạc bộ sao? Một tên phóng viên hỏi. Metis thật không tiện cười cận, ta còn giống như không nói với mọi người quá ta họ gì. Truyền thông, bao quát Metis huấn luyện viên cũng nghi hoặc mà nhìn sang. Giáo Metis nhiều năm như vậy, Metis xưa nay không đề cập tới hắn dòng họ, bởi vì thẻ căn cước trên cũng không có, vì lẽ đó không ai lại nói về cái này. Đối với rất nhiều người tới nói, dòng họ cũng không phải trọng yếu như thế. Mattis ho nhẹ một tiếng, ta tên đầy đủ, gọi Mattis mà. Hiện trường đột nhiên một tĩnh, trực tiếp thảo luận khu đều có chốc lát bất động. Phản hát tử, chúng truyền thông, câu lạc bộ tất cả mọi người. Ngươi tởm mở lặp lại lần nữa. Ngươi họ gì? Mặt cái họ này, chỉ có Mã Châu cái kia trí phách gia tộc nắm giữ. Huấn luyện viên Hà to mồm cứng lại ở đó, ánh mắt hoang hốt, một mặt khó có thể tin. Hướng Mattis mở ra chào phúng nói tới chính này truyền thông, run lẩy bẩy. Phương Triệu, mặt ra người bạn nhỏ trả lại thật biết điều. Chương 374, huynh đệ, chạy bộ đây phát sinh ở mẹt trên người sự tình để quảng đại ở tuyến khán giả mạnh mẽ chấn kinh rồi một cái cái cảm giác này thật giống như vẫn cho là đối phương là cái thật đáng thương quay đầu lại đến phát hiện đối phương trong nhà có khoáng nhân gia trong nhà nhưng là thật sự có khoáng không chỉ có khoáng còn có ngôi vị hoàng đế tuy rằng không có hoàng đế nhưng mặt gia tộc ở mã châu địa vị cao cả tính chất cũng gần như mới vừa rồi còn bởi vì mẹt tiếp nối nghỉ thi đấu mà rơi lệ những người hái mộ mạnh mẽ đem nước mắt lại cho biệt trở lại mà những tia trước đây công khai phun quá mẹt hắt tử chúng ta Chính vật hết ốc nghĩ làm sao đem phun quá ăn trở về. Chính đang tạ vạn năm láo nhị thất bại sau lưng không thể không nói những kia sự nào đó tiểu biên, lưu loát mà đem nhanh viết xong bản thảo một kiện cắt bỏ, triệt để cắt bỏ không để lại vết tích, sau đó bắt đầu tả tennis tiểu vương tử ẩn tính phấn đấu những năm này. Không ít người đều ở bán giận mẹ Tits bấy người, nhưng một phần hiểu rõ mặt gia tộc người kỳ thực cũng có thể thông cảm mẹ Tits làm phép. Cũng không phải mỗi cái nắm giữ mặt gia tộc huyết thống người đều có thể có cái họ này, thân phận của mẹ Tits chứng trên, trước đây không có đem dòng họ viết ra, khả năng cũng không phải là cố ý. Mà là vào lúc ấy hắn trả lại không, có cách nào nắm giữ cái họ này? Sự thực sát thực như vậy, Metis là sau đó mới thu được mặt dòng họ, chỉ có điều không đổi mới thân phận mới tin tức mà thôi, nhưng trong gia tộc đã thừa nhận, lần này nghỉ thi đấu sau khi sẽ lấy thân phận hoàn toàn mới bắt đầu cuộc sống mới, sau đó thẻ căn cước trên cũng sẽ mang theo mặt cái này vinh quang gia tộc dòng họ. Buổi họp báo tin tức trả lại đang tiến hành, Metis cũng không có bởi vì cái họ này mà đắc ý, hắn biểu thị, cái họ này là vinh quang, cũng mang ý nghĩa càng to lớn hơn trách nhiệm. Trước đây là làm tennis vận động viên Metis, hôm nay hôm sau là làm mặt thành viên gia tộc Metis, hắn cùng giải quyết mặt gia tộc những người khác đồng thời, để Mã Châu trở nên càng tốt hơn. Cùng lúc đó, Mã Châu khác một chỗ, nào đó thương mại sản phẩm hiện trường buổi họp báo, một tên mặt gia tộc lão nhân bị phóng viên hỏi đến Metis sự tình, cười nói, "Chúng ta khảo sát chính là năng lực, tâm tính, nhân phẩm mấy cái tổng hợp tổ chức. Bọn họ đối với gia tộc đời sau yêu cầu cũng là tương đương nghiêm ngặt, mặc dù Metis không thể bắt được chiến thần quốc quốc, nhưng hắn đã chứng minh chính mình thông qua gia tộc thử thách. Nghe được mặt gia tộc lão nhân lên tiếng, những người khác ý tưởng gì không biết cách xa ở lôi châu phụ thân của tất la, lúc này cảm giác đám người này những câu nói tim, thực sự là chỗ nào đau liền hướng chỗ nào đâm. nhìn hai tử của người khác, lại nhìn nhìn chính mình không hề giác ngộ ngu xuẩn, ôi đến hoảng. không nữa nỗ lực liền tha ra tộc chân sau rồi. tất la gần nhất bính đạp lên muốn xào hải đảo, bởi vì đột nhiên hưng khởi hạch đảo nhiệt, tất la lại bắt đầu động tâm tư, cho châu trường lao ra tử đưa tới hai viên, nguyên bản liền bất công lão gia tử một cao hứng, cũng không ngăn cản tất la xào hải đảo, chỉ căn dặn có cái độ thuế cũng cái khác thiếu giao một phần. phương diện này lão gia tử quản đứng nghiêm. Tắt La cũng biết lao gia tử điểm mấu chốt, dò xét lao gia tử thái độ sau khi Tắt La liền làm nóng người dự định làm một vụ lớn. Nhưng mà, ngay khi Tắt La cùng có môi giới đồng thời mưu tính thì Mã Châu bên kia mẹ tịt sự tình, gây nên Tắt La hắn cha cảnh giác không thể lại để này ngu xuẩn làm cản xuống rồi. Ba ngày không đánh liền bính đạp đến hoan, nhưng Tắt La hắn cha cũng không thể thật sự tại mọi thời khắc đều nhìn chằm chằm, hắn cũng không thời gian như vậy, lần trước đem Tắt La xét trở về đánh một trận, quay đầu lại liền bị lao gia tử đi tìm đi nói chuyện, khí. Để này ngu xuẩn đi làm cái gì đây? Vẫn không được vũ không phải muốn thông minh không thông minh, muốn tài hoa không tài hoa, nghĩ tới nghĩ lui, tất là hắn cha quyết định đem này ngu xuẩn đạp ra ngoài xóa nghèo quên đi. Metis một hồi nghỉ thi đấu tuyên bố, không gần như chỉ ở mã châu khu vực gây nên báo tác, trả lại ảnh hưởng đến cái khác châu, những Metis đó chính mình cũng không biết, hắn ở tuyên bố sau khi liền biến mất ở người trước, có người nói hắn tham dự gia tộc sự nghiệp, cũng có người đùa giỡn nói Metis tiếp thu huấn luyện chuẩn bị kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bất quá đại gia các loại suy đoán cũng đều chỉ là ôm một loại chuyện cười tâm thái, bởi vì mọi người đều biết mặt gia tộc rất nhiều người cũng không cũng chỉ có một cái metrics, kế thừa ngôi vị hoàng đế chỉ là một cái hy sinh. Đương nhiên, cũng bởi vì mặt cái họ này, không quan tâm đại gia làm sao đùa giỡn, không sẽ giở lắc lắc ôm ắc ý, không dám. Mà những này, đối ngoại châu người, kỳ thực ảnh hưởng cũng không lớn, lúc đó có thể sẽ có chút hứng thú, nhưng cũng là làm một người tin tức, xem qua liền quăng sau đầu. Tỷ Như Phương triệu bọn họ đoàn đội, trên người đều mang theo nhiệm vụ, không nhiều thời gian như vậy theo Mã Châu người đồng thời ăn qua xem trò vui. Thời gian sau này, mỗi ngày chính là chung quanh đi dạo, lấy tài liệu, sáng tác, cách hai Ba ngày mở cái tổ hội, đoàn đội nắm giữ chỉ ít thời gian nửa năm đi sáng tác một cái đại hội thể dục thể thao chủ đề chuyên tập. Hiện tại quan trọng nhất chính là sân chiến thần cốt đại hội thể dục thể thao trong lúc nhiều cảm thụ cảm thụ loại này bầu không khí, lĩnh hội thể dục thi đấu mị lực cùng với ở bên trong tinh thần ánh sáng. Ngày nay, Phương Triệu tùy tùng vài tên sư huynh cùng đi ra ngoài lấy tài liệu. Buổi tối tụ xong món ăn, những người khác hoặc là về khách sạn đi, hoặc là có cái khác hoạt động. Phương Triệu không đi theo ra, hắn đi tới cách khách sạn một chỗ không xa công viên nhọ chạy bộ. Khách sạn phòng tập thể hình nhiều người cũng ổn nào. Phương Triệu càng yêu thích công viên nơi như thế này chạy bộ, bất quá, công viên cũng chỉ có muộn chút thời gian mới yên tĩnh chút, vì lẽ đó Phương Triệu sẽ chọn thời điểm như thế này đi ra chạy bộ. Trung quanh đây nhiều là khách sạn, ở ngoài châu người tương đối nhiều, buổi tối tới công viên chạy bộ ít người, đại gia quen thuộc phòng tập thể hình, rất không thích chạy ở bên ngoài, huống chi thời gian đã muộn, không phải người địa phương thì càng không muốn chạy công viên đi tới. Phương Triệu ở công viên chạy hai vòng, đụng tới cá nhân. Đối phương nhìn rất trẻ trung, như là trả lại không tốt nghiệp học sinh, ăn mặc phục cổ bằng khắc phong vệ quần áo chạy tới tiếp lời. Ha Huynh đệ, chạy bộ đây. Chạy vài vòng. Người kia hỏi. Hai vòng? Phương Triệu trả lời. Vừa mới bắt đầu chạy a lúc này đi ra chạy bộ người thật ít, ngươi là nghề nghiệp vận động viên. Không phải. Ta cũng không phải, bất quá rất nhanh sẽ đúng rồi. Hiện tại cũng là chỉ là cái tiểu trong suốt. không đáng nhắc đến, người a qua đường mà thôi, ngươi đây. Người qua đường ắt. Ha ha ha huynh đệ ngươi thật hài hước. Đối phương cười to nói. Phương Triệu, một người nhiều kẻ nhạt, ta cùng ngươi chạy đi. Đối phương lại nói. Không cần. Đừng khách khí. Thật sự không dùng. Vậy được, người trước tiên chạy đi. Chờ Phương Triệu đi ra ngoài một lúc, đứng tại chỗ người hoạt động ra tay chân, mới chạy ra. Hắn liền ở phía sau theo, cùng Phương Triệu cách khoảng cách nhất định, cũng dự định vẫn duy trì khoảng cách này. Bởi vì tâm tình không tệ, trả lại hành chút ít khúc, nếu như huấn luyện viên nghe được nhất định sẽ mở mắng, bất quá, này không phải huấn luyện viên không có ở mà. Hắn ngày hôm nay lần đầu tiên tới Mã Châu, là nào đó câu lạc bộ quản lý tự mình đem hắn đào đến. Trước đây đối với thi đấu thể dục không biết, ngoại trừ chính mình chuyện làm ăn, cái khác đều không chú ý lần này vì đến Mã Châu bắt đầu cuộc sống mới trở thành một tên nghề nghiệp vận động viên hắn trả lại đối với Mã Châu một ít nổi tiếng vận động viên từng làm hiểu rõ trước mắt vị này cảm giác khá quen cũng khả năng là bởi vì tia sáng so sánh ám xem không rõ lắm nhưng khẳng định không ở hắn xem qua cái kia phân văn kiện liệt trong danh sách không nhớ ra được liền không muốn ngược lại khẳng định không phải cái gì nhân vật trọng yếu hắn vừa nãy nói với Phương Triệu chính mình là cái tiểu trong suốt không đáng nhắc đến chỉ là đầu lười khiêm tốn mà thôi kỳ thực lòng dạ biện pháp hay đây hắn quê nhà Châu ấy nhiều núi khách du lịch khá là phát đạt mỗi ngày lên núi Hạ Sơn mang du khách hỗ trợ chân chạy, hầu như mỗi ngày đều ở chạy trốn bên trong vượt qua, dân bản xứ đều đặc biệt có thể chạy, hắn chính là bọn họ trên chấn giỏi nhất chạy một cái. Ngày hôm nay ở câu lạc bộ nhìn thấy vài tên đồng sự, cảm thấy đám người này thực lực cũng là bình thường thôi, chẳng trách quản lý thật xa chạy đi những khác châu đào người, mặt thi đấu chi châu truyền thuyết, quả nhiên khoa lớn. Vào lúc này hắn chính là ngủ không được, vượt châu sai giờ không điều lại đây, căn bản không buồn ngủ, lại không quen phòng tập thể hình, tìm địa đồ nhảy ra nhà trọ chạy tới nơi này, ngược lại trong công viên hiện tại cũng không những người khác ở đây chạy bộ liền phía trước một người này, hắn hãy theo đối phương chạy một chút, khi nóng người, đợi đối phương rời đi, hắn lại tiếp tục chạy một canh giờ, chạy xong về câu lạc bộ. Chạy nữa 2 giờ quên đi, 1 giờ quá ngắn, cùng nóng người không khác nhau. Hoặc là 3 giờ. Ngược lại không có chuyện làm, nhiều tiêu hao nhiều hơn thể lực, mệt mỏi nói không chừng liền có thể ngủ đến. Ừm. Liền quyết định như vậy rồi. Đợi bồi tiếp phía trước vị Tiêu huynh đệ chạy xong, hắn đón thêm chạy 3 tiếng, chạy xong về nhà chõ ngủ. Chương 375, thú nhỏ nhãi con. Phía sau theo cá nhân, Phương Triệu chú ý một chút. Liền để qua một bên, hắn không có tử trên người đối phương cảm nhận được uy hiếp, cũng là tùy theo đối phương theo chạy. Đêm qua, bốn phía cao vóc khách sạn như trước đèn đuốc huy hoàng, mảnh này công viên nhỏ bên trong người nhưng càng ngày càng ít, chạy bộ chỉ còn giữ lại hai bóng người. Phương Triệu ở trong công viên chạy quyền, loại này điên tĩnh hoàn cảnh dễ dàng hơn suy nghĩ vấn đề. Đến mặt Châu khoảng thời gian này, thu hoạch vẫn là rất lớn, không chỉ có hiểu rõ đến loại này hạng mục đoàn đội Phương thức hợp tác, rút lấy không ít kinh nghiệm, cũng từ những người khác nơi đó học được càng nhiều soạn nhạc kỹ sảo. Mặt Châu dưới thể thao sân đấu. So với cái khác châu đều muốn bị liệt, đặc biệt là loại kia bầu không khí, ở tại hắn Châu là không cảm giác được. Đối với bọn hắn đoàn đội người tới nói, đều là quý giá linh cảm khởi nguồn, là hình ảnh ký lục nghi không cách nào mang cho bọn họ trải nghiệm. Những người khác nơi đó tiến triển làm sao, Phương Triệu không biết, hắn phía bên mình, đúng là đã có manh mối. Trong đầu hồi tưởng nhìn thấy quá sân đấu trên hình ảnh, mặc dù chỉ là tọa ở trên khán đài, cũng có thể cảm nhận được loại kia tim đập cùng mồ hôi va chạm, loại kia đi tới vui sướng. Thể năng cùng đấu trí tùy ý thiêu đốt tỏa ra ánh sáng, như vậy chói mắt Vô số âm thanh từ trên sàn thi đấu bạo phát, gặp thoáng qua, Kích liệt, ung dung, đắt đỏ, trầm thấp, từng đoạn làn điệu ở trong đầu xuất hiện, làn điệu nhịp điệu biến hóa lúc nhanh lúc chậm, hai chân cũng tùy tùng trong đầu trôi nổi nhạc điệu, dẫm nhịp chạy. Phương Triệu tới nơi này chạy bộ cũng không có cái gì sáng tỏ rèn luyện mục đích, đổi mới tùy ý, loại này linh cảm sinh động thời điểm, thân thể cũng là theo linh cảm đi. Nhưng mà Phương Triệu chính mình là như ý, cùng sau lưng hắn người liền mê man, vừa bắt đầu tiểu tử kia trả lại dên lên cơ nhỏ nghiên cứu Phương Triệu chạy bộ kỹ xảo. Tuy rằng chính hắn vẫn không tính là chân chính nghề nghiệp vận động viên, trước đây cũng không biết, không thèm để ý nghề nghiệp thi đấu bên trong những kia chạy cự ly dài kỹ xảo, nhưng ở ký kết câu lạc bộ sau khi, cũng tiếp thu quá ngắn ngủi chuyên nghiệp chỉ đạo. Sách, vừa nhìn chính là cái người ngoài nghề. Quan sát một chút Phương Triệu chạy bộ phương thức, cái kia trong lòng người đến ra cái kết luận. Ba vòng sau, hắn nhìn phía trước Phương Triệu bắt đầu ra tăng tốc độ, có chút tản mạn tâm thần dung lên, hơi có chút kích động. Ra tốc rồi, Mô phỏng nỗ lực à. Nghĩ như thế, hắn cũng theo tăng tốc. Loại này làm bạn người qua đường đồng thời chạy trốn trải nghiệm cũng không tệ lắm. Sau một lát, lại cảm thấy không đúng. Này mô phỏng nỗ lực thời gian có phải là dài ra điểm? Lại vài vòng sau, Phương Triệu bắt đầu trì hoãn. Cái kia trong lòng người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm có thể coi là trúng song. Đây là hoãn một lúc sau khi rời đi. Nhưng mà, Phương Triệu như thế chậm rãi hoãn vài vòng sau khi, lại bắt đầu tăng tốc. Người kia, lại tới. Hắn liền nhìn Phương Triệu như thế một vòng lại một vòng địa chạy xuống đi. Một lúc nhanh, một lúc chậm, có lúc ra tốc chạy thời gian dài. Có lúc chỉ có ngắn ngủi non nửa quyển. Có phải là ở đầu ta? Hắn rất đem phía trước người gọi lại, nói cho đối phương biết vinh đệ, bộ không phải như thế chạy. Ngươi như thế chạy chạy không được bao lâu. Nhưng mà, một giờ, hai giờ, Phương Triệu vẫn còn tiếp tục. Đối với trong đầu ở ban nhạc Phương Triệu, nào hoạt động lại như vậy? Một đoạn nhạc điều tới. Đoạn này không sai. Nhưng trả lại có nhiều chỗ phải sửa đổi. Sau đó, sửa chữa bản ở trong đầu quá một lần, lại một lần, lại một lần. Còn có mấy cái địa phương nhỏ. Hai tu bản ở trong đầu quá hai lần. Được rồi mà sau ai này không đúng chỗ sửa chữa quá n lần lại sửa quá n lần điều này sẽ đưa đến giảm nhịp bước chân có lúc nhanh có lúc trì hoãn có lúc gia tốc thời gian dài có lúc mới vừa gia tốc lại trì hoãn đồng thời cùng sau lưng hắn chạy người tâm tình lịch trình là như vậy tâm tình đặc ý phiêu hiếu kỳ không nói gì dự cảm không tốt rất có áp lực cảm giác thân thể bắt đầu mỏi mỏi cuối cùng bật cường cáo kỉnh. phía trước còn đang chạy lại hắn mẹ bắt đầu gia tăng tốc độ lại giảm tốc độ. À à à, nay chạy đến mức hoàn toàn không có bất kỳ ăn khớp. đến cùng muốn như thế nào? Chốn mất người chơi à? Lại sau đó, cao kỉnh khí lực đều không còn, cảm giác tâm phổi đã sắp muốn bại công, tâm suất tăng lên trên, kiệt sức, cả người bắp thịt đều đang kháng nghị. Không xong rồi, không chạy nổi, hai chân nói nhanh không nghe sai khiến, mắt nhìn bị càng suy càng xa, theo ở phía sau người rốt cục từ bỏ kế tụi đuổi, bước chân trầm trọng địa na đến bên cạnh trường ghế tượng ngồi xuống, hai mắt lộ ra vô tận mê man, cả người đều nằm ở hoảng hốt trạng thái tự nhận là được trời cao chăm sóc thân thể điều kiện quanh năm chạy trốn mang đến cường hãn thể năng dự trữ vào giờ phút này bị dây thành mảnh vụn hắn liền như thế như tượng đá giống như vậy dại ra tầm mắt theo phương triệu bóng người nhìn phương triệu kế tục chạy một vòng lại một vòng lại một vòng lúc này hắn đột nhiên rõ ràng ký xuống hắn quản lý từng nói câu kia trọng trách thì nặng mà đường thì xa quả nhiên như đại gia từng nói mặt châu đỉnh cấp thi đấu vòng chọn không phải tốt như vậy trên bảo thiên tài vận động viên biết bao nhiêu cuối cùng chân chính có thể chen lên đi lại có bao nhiêu thiếu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Cường bên trong càng có cường bên trong tay, nhất sơn càng hơn nhất sơn cao a. Chỉ là đi ra ban đêm chạy, gặp phải người đi đường liền nắm giữ quái vật giống như thể năng. Này còn là một không xếp hàng đầu. Cái kia chân chính mã châu đỉnh cấp thi đấu trong vòng, những kia như thần nghề nghiệp vận động viên, chẳng phải là thiên tài bên trên thiên tài, quái vật bên trên quái vật. Ngồi ở công viên nhỏ trên ghế dài, hắn lần thứ nhất ôm thái độ nghiêm túc, cùng một kia hành hương tâm thái, xem kỹ này điều nghề nghiệp vận động viên con đường. Thời gian chậm rãi qua đi, Phương Triệu bước chân rốt cục chân chính chỉ hoãn, cho đến dừng lại. Nhìn trở lên mông lung phía chân trời, Phương Triệu thâm hít sâu. Nghe hạt giống dưới đất trui lên âm thanh, còn có phong phất quá cảnh cây động tĩnh, thế giới mỹ hảo đến khiến người ta mê. Vào lúc này, công viên nhỏ bên trong, chỉ có hai người, ngoại trừ Phương Triệu chính mình, bãi cỏ một bên trên ghế dài, còn có vị kia người qua đường. Vị này người qua đường Phương Triệu biết, trước theo chạy một chút, sau đó liền không chạy, tọa trên ghế nghỉ ngơi, cũng không rời đi, liền như thế vẫn ngồi ở chỗ đó, phảng phất lạc đường thú nhỏ nhãi con. Hiện tại Tiểu Hải Nhi a. Phương Triệu thầm nghĩ, hướng bên kia cười cợt. Ngồi ở trên ghế dài lạc đường thú nhỏ nhãi con từ trong trầm tư lấy lại tinh thần sắc mặt giận giật, nhìn Phương Triệu ánh mắt phàn phất ở xem sinh vật đáng sợ gì do dự một chút hắn vẫn là lên tiếng ngươi hiện tại cảm giác gì cũng còn tốt Phương Triệu trả lời lạc đường thú nhỏ nhãi con cảm giác ngược lại bị đâm một đau tầm mắt chậm rãi tan vỡ này không phải cũng còn tốt Phương Triệu dáng dấp kia quả thực tinh thần sảng khoái ngươi Phương Triệu trả lại dự định quan ái một thoáng người bạn nhỏ không ta hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi đối phương đứng dậy liền chạy nào đó câu lạc bộ quản lý xanh mặt đứng ở cửa. Thân thiên mầm là cái đâm đầu a. Thiên phú như thế rất tốt hạt giống tốt, nội tình so với rất nhiều người mạnh hơn, huấn luyện cái 2 năm. Không, sang năm nói không chừng liền có thể thả hắn đi ra ngoài dự thi, như vậy một mầm mống tốt, hắn nhưng là kế hoạch phải làm vũ khí bí mật bồi dưỡng. Ngày hôm qua vị này người mới ở câu lạc bộ tiểu bị một hồi chạy thắng những người khác sự tình, hắn đã biết rồi. Thiên tài có thiên tài ngạo khí, càng là như vậy, càng cần đánh bóng, ở trước đó, cái này tiềm lực hạt giống tốt cũng không thể lên mặt. Còn nói cái gì đi ra ngoài ban đêm chạy, một chạy có thể chạy một đêm. Quỳ sả, quản lý chính cân nhắc chờ một lúc làm sao hướng người, trong tầm mắt liền xuất hiện cái kia an mặc phục cổ bằng khát phong vệ quần áo người, chỉ là chưa kịp hắn lên tiếng, đối phương liền phảng phất dùng hết thể khí lực, tăng thương địa cảm thán thi đấu chi châu quả nhiên danh bất hư truyền, ngoại hổ tàng long, vốn định ngày hôm nay nhất định phải lời lẽ nghiêm nghị trách cứ quản lý, trong một đêm vị này dùng lỗ mũi xem người người mới mầm vì sao có sâu sắc như vậy nhận thức, ta cảm giác tâm linh chịu đến không thể xóa nhòa đả kích, cuối cùng đã rõ ràng rồi quản lý ngươi nói những câu nói kia rồi, ngươi là đúng. Người mới kích động nói: "Quản lý, ta nói cái gì?" Tuy nhưng đã không nhớ rõ tự mình nói quá cái gì, nhưng quản lý nhìn mới vừa ký xuống đến mầm mống tử bộ này bị dáng đòn nặng nề dáng vẻ, vẫn là dành cho khẳng định ngươi đúng là cái phi thường có thực lực và thiên phú vận động viên. Người mới đã nhăn khóc: "Không. Quản lý, ngươi không cần an ủi ta, ta biết ta kỳ thực rất kém cỏi." Kém cỏi thấu rồi. "Quản lý, ngươi nghĩ tới câu lạc bộ những kia ngày thứ nhất liền bị ngươi thắng quá người cảm thụ à?" Lúc này tâm tình kích động người mới, cùng quản lý lên tiếng chào hỏi, liền cho nhà người gọi điện thoại. Mã Châu thật đáng sợ rồi. Thật không hổ là thi đấu chi châu. Đúng, ta trước đây cũng cho rằng là Mã Châu người chính mình thôi ra, nhưng tự mình trải qua sau khi, ta phát hiện ta vẫn là quá tuổi trẻ rồi. Ta cũng chỉ là ngủ không được đi ra ngoài ban đêm chạy, đoán xem ta đụng tới cái gì. Chuyện này quả là không phải là người, đó là quái vật. Quái vật biết không? Chính là loại kia gặp phải một lần liền không muốn gặp lại lần thứ hai. Quái vật. Hoàn toàn không nổi lên được bất kỳ tiến lên khiêu chiến tâm tình. Bên cạnh câu lạc bộ quản lý. Nói vậy, chúng ta Mã Châu nào có đáng sợ như vậy không muốn đem chúng ta Mã Châu nhân yêu ma hóa. Bất quá, tiểu tử này tối hôm qua trên đi ra ngoài đụng tới cái nào vô địch thế giới. Vẫn may này cũng thật thật tốt. Nhưng mà, thú nhỏ nhãi con căn bản không chú ý quản lý vẻ mặt, hắn còn có một đống lớn cảm tưởng muốn cùng người trong nhà chia sẻ. Nguyên bản coi chính mình đã đầy đủ ưu tú, không quan tâm đối mặt thế nào nhân vật lợi hại, không nói thắng được, coi như thua cũng không đến nỗi thua quá khó nhìn. Nhưng mà hiện thực như vậy vô cùng thê thảm. Hiện tại nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện chính là bóng lưng kia, không, cái kia đã không thể toàn bóng lưng, đó là bóng ma trong lòng. Nghiệp nghiệp cuộc đời trả lại không chính thức bắt đầu liền khắc ở hàng bắt đầu nơi đó bóng ma trong lòng. Ta cảm thấy, ta ít nhất phải huấn luyện cái 10, 20 năm mới có sức đánh một trận. Chương 376, nhỏ như vậy, như vậy ngoan. Lạc đường thú nhỏ nhãi con cảm thấy cho mình tìm đúng định vị, vẫn lấy làm tiêu hao thể năng bị làm hạ thấp đi, trước ngạo khí cũng đều tán đến sạch sẽ. Đối với Mã Châu thi đấu quyển hiệu rõ giới hạn với người khác đầu lưới miêu tả cùng có hạn văn kiện người, không rõ ràng cái gì gọi là hợp lý phạm trụ, trước đây nghe người ta chúng ta nói khoác quá nhiều, tối đến mức quá lợi hại hiện tại cảm thấy vậy thì là bình thường, không phải người qua đường nữa sao? vậy khẳng định còn có càng nhiều như thế như thất người đi đường, hoặc khen người ta biết điều, không quen thi đấu, không thuộc về thi đấu hình mà thôi. hiện thực cám côn quả nhiên là đau nhất, mà gõ ra này một côn phương triệu căn bản không biết. khi trong đầu hắn ban nhạc chính tấu đến ầm ầm sóng dậy thời điểm, có người ở gió đêm bên trong bị đả kích đến run lẩy bẩy. phương triệu ở trong công viên chạy xong sau khi, về khách sạn đơn giản rửa mặt một phen, cũng không ngủ đủ, tuy rằng một đêm không ngủ, tinh thần vẫn cứ phấn chấn, trong đầu linh cảm quá nhiều, nhạc phổ ở trong đầu đã sửa chữa đến gần đủ rồi. Hiện tại cần phải làm là đem trong đầu những này đều viết ra. Chờ trình lý xong nhạc phổ bản thảo thời điểm, bên ngoài ánh mặt trời đều tương đương sáng lạ. Nam Phong nhìn lên Phương Triệu đi ra, mau để cho người đem chuẩn bị kỹ càng bữa sáng đưa tới. Khách sạn nhân viên xem Nam Phong kêu một bản món ăn ăn, tự nhiên cho rằng là nhiều người phân, cố ý chuẩn bị thêm bộ đồ ăn. Nam Phong cũng không giải thích, chỉ là trầm mặc mỉm cười. Ông chủ sức ăn lớn, Nam Phong mấy người đã quen. Phương Triệu biến mất rồi một đêm, trở về liền nhốt vào gian phòng hiện tại mới đi ra, bọn họ tùy ý hỏi dưới, được một câu ban đêm chạy hồi phục. Được thôi. Ông chủ nói ban đêm chạy liền ban đêm chạy đi, tuy rằng Nam Phong Ba trong lòng người ai cũng không tin. Phương Triệu tự nhiên cũng nhìn ra Nam Phong Ba người không tin tưởng hắn, nhưng cũng không nghĩ giải thích, chạy một đêm, nào hoạt động lượng cũng lớn, hiện tại đói bụng cực kỳ. Lúc ăn cơm, Phương Triệu nhận được quy bên kia một cái tin tức. Huy muốn đi một cái triển lãm tranh, muốn đem lông xoan bên người mang theo. Khoảng thời gian này dường như trước mang lông xoan ngồi dưỡng linh cảm, nửa bước không muốn rời đi, cũng không muốn lãng phí thời gian, nếu không là phụ thân hắn tự mình gọi điện thoại để hắn thay tham gia, Huy là không muốn ra trường hợp Hắn cân nhắc chính mình tác phẩm đều không thời gian, từ đâu tới tinh lực cân nhắc tác phẩm của người khác. Hùng chi người kia họa vẫn là hắn không thích. Phương Triệu nghe Hữu nói xong, suy nghĩ một chút, mở video nhìn một chút Long Xuân tình hình, con vật nhỏ này kỳ thực có thể nghe hiểu rất nhiều lời, Hữu cho lúc hắn cứ gọi điện thoại, Long Xuân liền ở bên cạnh, cái kia đuôi vung vẩy, vừa nhìn chính là muốn ra ngoài đi dạo. Phương Triệu trong lòng suy nghĩ một phen, vấn đạo có thể mang chó tham gia triển lãm tranh. Hữu giải thích là tư nhân tác phẩm triển, phụ thân ta một người bạn làm, lần này ở hắn trang viên tổ chức tư nhân tác phẩm triển, chỉ mời trong vòng một nắm người không mở ra cho người ngoài. Ta hỏi qua, có không ít người mang chó qua. Ít lời Hữu Hiếm thấy giải thích nhiều lời như vậy. Đã như vậy, Phương Triệu cũng không từ chối, Hữu xuất hành cũng có bảo tiêu loại hình, an toàn công tác làm tốt lắm. Còn lông Soan, chó này ở nhà liền cả ngày mê mụi trò chơi, đi ra ngoài chạy một chuyến cũng tốt. Được, để nó cùng đồng loại tiếp xúc nhiều, nhận thức chút bản mới. Phương Triệu nói rằng. Cùng Phương Triệu bên này thông xong thoại, Hữu liền lập tức chuẩn bị đi tới. Trước, Hữu cha là như thế nói với Hữu ta biết người không thích bên kia hóa, không để ngươi nhiều chờ, qua biểu thị dưới là được. Ta có việc không thể phân thân, ngươi lần này thay ta quá đi một chuyến. đương nhiên, đi tham gia triển lãm tranh cũng đừng rời bỏ quá sớm, chí ít chờ đủ một giờ sẽ rời đi, làm cho người ta chút mặt mũi biết không? Một canh giờ, Hiu vẫn có thể tiếp thu. Nếu phụ thân như thế yêu cầu, Hiu liền đồng ý. Bất quá hắn muốn mang chó đồng thời. Phụ thân của Hiu biết đối với chuyện này khuyên bảo không được, liền bất đắc dĩ nói được, ngươi chỉ muốn chiếm được chó chủ nhân cho phép, tùy tiện ngươi. Ngược lại ngươi bảo đảm đi tham gia là được. Hiu hắn cha gọi điện thoại thời điểm, bên cạnh nào đó thân thích cũng nghe được xoay người hay cùng bằng hữu bắt đầu rồi ngày hôm nay phân nổ nước bọt biết không? Cháu ta chính là thi được hoàng nghệ 12 luật lớp tu nghiệp cái kia, không biết có phải là họa choáng váng dĩ nhiên ở nuôi chó. Nuôi chó ai? Loại kia một ngày không tẩy liền một luồng ý vị, bao sàn nhà bái chậu hoa, một chút động tĩnh liền tiêu sủa, ma quỷ. Nổ nước bọt xong chó, lại tiếp tục ta cháu kia khẳng định bị chó đá. Hắn ngày hôm nay lại vẫn nói muốn dẫn chó đi tham gia tác phẩm triển. Chơi ạ, không thể nào tưởng tượng được. Vậy thì thật là tai nạn. Xem cái triển lãm tranh lại vẫn muốn cùng chó ở đồng nhất cái không gian. Hả? Có đơn độc thu xếp cho địa phương. Vậy cũng không được, ta vừa nghĩ tới có nhiều như vậy chó ở phụ cận liền cả người nổi ra gà. Vụ cũng không biết có thân thích chính đang phân tán hắn đầu hóc bị chó đá sự tình, Được phương triệu cho phép sau khi, Vụ thật cao hứng, đối với tham gia cái kia rất không thích từ nhân tác phẩm triển cũng không như vậy bại xích. Hắn cảm thấy, này có thể là một loại tân bồi dưỡng linh cảm phương thức, đối với mang chó tham gia triển lãm tranh khá là trở mong. Chỉ có điều, Vụ hảo tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu, chờ hắn đem chó mang đi chỗ đó cái làm triển lãm tranh tranh viên, mới biết được Chó không thể theo tiến triển tính. Mew lúc đó đã nghĩ để tài xế quay đầu xe trở lại, nhưng cuối cùng vẫn là nghiêm mặt xuống xe. Mew là tự mình ôm Long Xuân xuống xe, có người muốn tới đây mổ, Mew đều không để. Đây là hắn linh cảm cội nguồn, cũng không thể gặp hỏng rồi. Hoa. Đây chính là cái kia giá trị bản thân 200 triệu chó. Mew một vị bạn bè bước nhanh lại đây. Hắn không nuôi chó thế, nhưng quan tâm quá sủng vật tập san, đối với Long Xuân này điều giá trị bản thân 200 triệu chó vẫn là biết đến. Chó này làm sao đến trên tay ngươi? Bạn bè hỏi. Mượn. Mew nói rằng nơi này thật sự không có thể mang chó tiến triển tính, khẳng định không thể a, có thể mang chó ở trong trang viên những nơi khác chạy, nhưng không thể mang chó tiến triển tính. Chó này ngươi trả lại ông đây, ngươi là nuôi chó không phải dưỡng tổ tông. Ta tuy rằng không nuôi chó, nhưng cũng biết chó không thể nuôi như thế chiều trộm, nhiều lắm vận động, chó là cần vận động. Cái kia bạn bè vừa nói vừa trông mà thèm mà nhìn lông xoăn, cho ta ôm một tháng thôi. Hắn rất muốn ôm một cái giá trị 200 triệu chó, chiếm điểm tài vận. Vị vô tình từ chối. Được rồi, không cho liền không cho. Ừ. Ta dẫn ngươi đi thu xếp chó địa phương đi. Cái kia bạn bè tích cực dẫn đường, trên đường sân hữu không chú ý, sờ soạng lông xoăn một thoáng, vẻ mặt dập dờn. Chờ đến thu xếp chó địa phương, Hữu nhìn thấy cái khác mang chó tới được người. Vài tên nuôi chó người chính tụ lại cùng nhau tranh luận, là cường tráng mạnh mẽ chân dài to mê người, vẫn là phì ngắn nhuyễn tứ tiểu chảo chảo càng có sức hấp dẫn. Hữu đối với này không hề hứng thú, hắn cảm thấy không quan tâm chân dài to vẫn là phì chảo chảo, đều là phù vân, hắn cảm thấy hứng thú liền một con. Điểm an trí như một cái đại nhà kho, bên trong có rất nhiều lồng lớn, đã có 7 Tám con chó, có hai cái đặc biệt sinh động, ngước đầu tạo phản tự quay về cái khác chó cùng người gào thét, tinh thần cực kỳ. Chưa kịp hưu lo lắng nhiều, lông xoăn liền lôi kéo thẳng đi vào trong, đi tới một cái không lồng sắt trước, dơ lên chó con chào bảo bảo, đi vào. Cái kia bạn bè vừa nhìn, vui vẻ, ánh mắt không sai, cái này lồng sắt mới thanh lý quá, sạch sẽ nhất, nơi này tia sáng cũng tốt. Willow soi mói nhìn một chút thu xếp chó địa phương, lại nhìn lông xoăn đi vào cái kia lồng sắt. Lồng sắt đều rất lớn, loại cỡ lớn khuyển ở bên trong nhảy nhảy nhót nhót cũng có vẻ rộng rãi, bố trí thiết bị đều rất đầy đủ hết không cần lo lắng cho ở đây bị đòi khác. Để dữu lo lắng chính là, lông xoăn cái kia lồng sắt sắt vách, có điều dưỡng đến tròn vo đại cầu, nơi này sinh động chó một trong. Vốn là loại cỡ lớn quyển, xóa tung mau để nó xem ra càng là cứng tráng, như vậy một đôi so với, liền có vẻ lông xoăn thành bỏ túi quyển, bất lực vừa đáng thương. Vụ nhìn yên tĩnh nằm sấp ở trong lồng nhuyễn lót trên lông xoăn, bây giờ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sớm biết liền không tới tham gia triển lắm tranh. Vụ quyết định, chờ đủ 1 giờ hắn liền mang chó rời đi, hắn còn muốn dành thời gian cùng tiểu lông xoăn bồi dưỡng linh cảm đây. Yên tâm đi. Nơi này quản lý cũng khá. Nuôi cũng đều là mục châu sản xuất thiên nhiên thức ăn cho chó, không phải hóa học hợp thành cũng không có chất bảo quản, quý lắm, chó ăn được so với ta cũng còn tốt. Bên cạnh một tên nuôi chó người nói với Hiệu. "Thật sự, bên kia còn có máy thu hình, có người phụ trách nhìn chằm chằm nơi này, không cần lo lắng phát sinh ném chó sự kiện. Nơi này tùy tiện một con chó đều là hơn triệu loại kia, đặc biệt là ngươi mang đến này điều, giá trị bản thân 200 triệu chó, còn không đến nhìn kỹ chút." Tên còn lại cũng nói, "Nói xong đem nơi này quản chế máy thu hình chỉ cho Hữu xem, không ai chú ý tới." đi vào chó trong lồng che yên tĩnh nằm út sấp lông xoan, giật giật lỗ tai, cũng ngẩng đầu hướng về quản chế phương hướng liếc nhìn, lại lần nữa nằm sấp trở lại, chờ thu xếp lông xoan, đăng ký xong xuôi, hưu cùng bạn bè đồng thời lúc rời đi, quay đầu lại xem hướng bên trong, có những kia vi phong lấm lấm chó đối nghịch so với lông xoan nhỏ như vậy như vậy ngoan. Rời đi thu xếp chó địa phương sau khi không năm phút đồng hồ, hưu lại lại đây, lo lắng lông xoan ăn không quen nơi này thức ăn cho chó, cố ý mang theo bình thường cho lông xoan ăn chó đổ hộp lại đây. Đi vào Hựu liền phát hiện điểm ăn trí bên trong trở nên yên tĩnh rất nhiều vừa nãy ẩm bị chó sủa đều đình chỉ nhìn lại một chút trước gọi đến lợi hại hai cái đại cầu lúc này chính nút ở lồng sắt bên trong góc thấp rộng hừ hừ con mắt trả lại lanh lợi nhìn về bên này hưu cũng không để ý hắn đối với chó hiểu rõ như trước có hạn chẳng qua là cảm thấy nơi này yên tĩnh rất nhiều không cảm thấy có trâu nào dị thường đem đồ hộp thả xuống sau khi hưu nhìn một chút lông xoăn trả thái không phát hiện lông xoăn không khỏe liền không muốn điệu rời đi triển tính bên kia đã sắp bắt đầu rồi hắn đến chạy tới chờ hưu rời đi nơi này lần thứ hai yên tĩnh lại chỉ có lông xoan ăn đồ hộp cảnh thành Sát vách đại cầu nghe thấy được hương vị, tham dò liền hướng về bên này đi rồi hai bước. Long xoăn tử chó trong bát ngẩng đầu lên, hướng bên kia thử nhai răng. Cái kia tròn vo đại cầu vèo lùi về, hướng về rời xa long xoăn bên trong góc dùng sức hơi co lại, sợ đến chít chít gọi. Chương 377, rốt cuộc hiểu ra. Trang viên triển thị bên trong, lần này tư nhân tác phẩm triển người làm chủ kiêm trang viên chủ, chính cười ha hả vì mọi người giới thiệu chính mình tác phẩm. Quý người bên trong đều đánh giá hắn công lợi tâm quá mạnh, nhưng vẫn như cũ có thể chịu đến thị trường gây đỡ, vẫn có bản lĩnh, hội họa trong vòng cũng là cái có tuổi đời. Viu vừa xem họa, vừa kế tính toán thời gian. Hắn tuy rằng không thích vị này họa, nhưng không thể không nói, vị này hội họa kỹ xảo có chút rất đáng giá học tập. đương nhiên, so sánh với đó, hắn càng muốn mang theo lông Xuan đi ra ngoài bồi dưỡng linh cảm, đó mới là hắn khát vọng nhất làm. Thật nhiều thứ hắn đều cảm giác cách viết rất gần rồi, nhưng chân chính cầm bút lên, vẫn là một mảnh mơ mịt. Nghiên cứu xong triển thính họa, Viu nhìn đồng hồ, mới qua nửa giờ, trả lại phải tiếp tục nghe Trang Viên chủ dùng sốc nổi từ tạo khoác lát bước. Quả thực chính là tinh thần ô nhiễm. Viu không nghe, mà là một mình lên lầu đến xem trang viên chủ tư nhân vật sưu tập. Trang viên chủ yêu khoe khoang, trừ mình ra tác phẩm, còn có thể biểu diễn chính mình bộ phận thu gom, đều là một ít nghệ thuật chân phẩm. Trên lầu ít người, yên tĩnh chút, huy dự định liền ở ngay đây cho hết thời gian, sống quá một giờ liền mang chó rời đi. Chính nhìn, thình lình nghe một tiếng nổ vang, đầu đều chấn động đến mức có chút mục. Sau khi chính làm mấy buộc ánh lửa vào lên, treo lơ lửng ở trên trong phòng, cự bức họa trong nháy mắt bị nhen lửa. Biến cố bất thình lình này để mấy người thất kinh, trên trong phòng nhất thời hỗn loạn lên, thoát đi thoát đi, tìm người tìm người. Vũ đang vẽ tranh phương diện là thiên tài, nhưng những phương diện khác có thể nói là cặn bã, tỉ như đảo mạng bản lĩnh. Biến cố phát sinh thời điểm, ở loại này lãng phí một giây chính là lãng phí sinh mệnh thời điểm. Vũ trả lại ở tại chỗ ngây ngốc một lúc, là cái khác đồng dạng ở đây xem hàng triển lãm người nhắc nhở, Vũ mới động lên, phản ứng đầu tiên chính là theo phía trước người chạy ra khẩu ở nơi nào hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Hỗn loạn triển thính bên trong, trong ngày thường nho nhã lễ độ khí chất cao nhã người, lúc này sinh mệnh chịu đến uy hiếp, cái gì đều mặc kệ, đều chỉ lo thoát thân. Vũ cái này ít rèn luyện phế trạch hoa sĩ. Lúc này hay cùng tiểu nhược kê tự bị người phía sau hung dung chen tách đánh ngã, ngã xuống đất trên liền không lên nổi. Chân nhũ thương. Trên lầu người vốn là ít, trong chớp mắt cũng chỉ còn sót lại Hữu một người. Chí năng phòng cháy phương tiện thành trang sức, cá nhân phần cuối cũng mất linh. Hữu chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải chuyện như vậy, cũng chưa từng làm quá chuẩn bị tâm lý, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Người chỉ có đến cái mức kia mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Ho khan, tiết hầu như là bị sắc bén đồ vật kẹp lại giống như vậy, hô hấp càng ngày càng khó khăn, tiếng kêu cứu áp bất quá bốn phía tầng con mắt khó chịu đến nheo lại, chất hẹp tầm nhìn bên trong, là trong ánh lửa có chút vặn vẹo thế giới, một đoàn khói đặc phản phát khủng bố quái thú, hướng bên này khuếch tán. Đối với Vệ vời cao hơn tất cả tư duy theo quán tính hữu mà nói, thời điểm như thế này, trong đầu dĩ nhiên tuôn ra vô tận linh cảm, mạnh liệt nhất cảm tưởng, dĩ nhiên là Vệ vời. Khi hữu tâm tư rơi vào thoát thân linh cảm vẽ vời trộn lẫn thành một mảnh hỗn độn bên trong thì, mu bàn tay bị một cái rớt tát mũi đụng một cái. Gung gung gung. Hữu hỗn độn đại não rõ ràng một chút, quay đầu nhìn sang. Long xoăn dùng mũi lần thứ 2 đụng một cái hữu cánh tay, gung gung gung lưng trọng. Vụ không suy nghĩ tại sao lẽ ra nên nhốt ở trong lồng lông xoăn lại ở chỗ này, lúc này trong lòng tràn đầy cảm động, cảm khái, cùng với Vô Tận Tiết Du ấy, lông xoăn dĩ nhiên so với bảo tiêu trước tiên tìm tới nơi này, nha, đúng rồi, còn có họa, hắn tiến tu trong lúc định cho mình mục tiêu, còn chưa hoàn thành. Nghĩ tới đây, Hữu dứt bỏ trong đầu những tạp niệm khác, mau đi ra. Khắc khắc khắc, Chỉ nói là vài chữ đều gian nan cực kỳ. Lông xoăn lớn tiếng kêu vài tiếng, cắn hữu ống tay áo liền muốn ra bên ngoài xả. Tê rồi. Ống tay áo bị xả nát. Vụ càng thêm cảm động, người chạy khặc khặc khặc đi tìm người, người tha bất động ta. Lời còn chưa nói hết, Lông Xuân từ bỏ xả tay áo, nắm hữu cổ áo chạy như bay. Cùng bình thường tản bộ thời điểm đều cây nhỏ cảnh không khác biệt gì, bị ung dung kéo lấy đi. Oeng, một loạt trưng bày giá đập xuống, liền nện ở hữu vừa nãy nằm địa phương. Ngựa mặt nhìn nhanh chóng rút lui độ cao, không ngừng có vật thể sụp đổ động tĩnh, cách đó không xa còn có dãy đặc tung bay hoạt tinh. Trong nháy mắt đó, Hữu rốt cuộc hiểu ra. Khi Long Xuân đem Hữu kéo dài tới cửa thang gác thời điểm, vọt vào triển đình trung quanh tìm người bảo tiêu nghe được tiếng chó sủa tìm lại đây. Vội vàng đem một cái hô hấp mặt nạ cho Hiệu trồng lên, gánh người hướng về lối ra chủng. Long Xuân cùng ở bên cạnh họ cùng đi ra ngoài. Triển thính ở ngoài, nhân viên cứu cấp đã tới rồi, vì là người bị thương trị liệu. Bị khiêng ra triển thính Hữu, chỉ cảm thấy nhiệt độ quanh người mát lạnh, không có như vậy nóng rực, tia sáng cũng biến thành trong trẻo rất nhiều. Mơ hồ còn nghe được cách đó không xa tiếng chó sủa cùng không biết vị nào nữ sĩ âm thanh kêu gào. Đến chỗ an toàn sau, Bảo Tiêu đem Hữu thả xuống, thấy Hữu sững sờ dáng vẻ, Lo Âu thầm nghĩ, không phải sẽ đoạn ngất hạ. Tiến sinh. Tiểu Hữu tiến sinh. Bảo Tiêu kêu, chính chìm đắm ở chính mình trong suy nghĩ liễu bị hoán hoàn hồn, nhấc lên tay, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Tiếp theo sau đó chìm đắm trong miệng trả lại lẩm bẩm nói, sai rồi, trước đều sai rồi. Thấy liễu dáng dấp như vậy, Bảo Tiêu đổi mới sầu song, xem ra là do sợ, mau mau thông báo lao Hậu tiên sinh. Bảo Tiêu mở video điện thoại, nguyên bản ở tham gia cái khác hoạt động lao Hậu tiên sinh từ Bảo Tiêu trong miệng biết được bên này sự tình thời điểm, cả kinh mặt đều trắng, đợi nghe được Hậu sinh mệnh không lo mới hoa về. Lúc này liễu tương đương chật vật. Cả toàn thân từ trên xuống dưới đều sám xịt, tóc đều mang theo mùi khét, vừa tay áo bị xả nát, hai mắt không tiêu cự. Nhìn thấy tình hình này, lão Hữu cũng không tâm tư tham gia cái gì hoạt chuyển động, mau mau ném trong tay sự tình hướng bên này tới rồi, đồng thời sắp xếp tư nhân y lý hộ nhân viên cùng càng nhiều bảo tiêu chạy tới bên này. Trả lại hẹn thầy thuốc tâm lý, đột nhiên tao ngộ như vậy một hồi sự kiện, cái kia phải là bao lớn bóng ma trong lòng. Vào lúc này, xe cứu thương, tiêu phòng xa cùng xe cảnh sát tụ hội cái này rời xa thành thị huyên khu náo nhặt trang viên. Tin tức tốt duy nhất chính là, cho đến bây giờ không ngửi thân chết. Liền nuốt tại điểm an trí chó đều không có chuyện gì chỉ là những kia chó đều chạy đến một nhóm người vội vàng đái chó lông xoăn này đều giá trị bản thân 200 triệu chó không cần hữu nói bọn cận vệ tự mình ôm rời đi nhìn bảo tiêu mang theo hữu rời đi có trước tới tham gia triển sẽ người tụ tập cùng một chỗ bọn họ lúc chuyện xảy ra rất sợ sệt trốn ra được liền không sợ trả lại thật tò mò địa hỏi thăm tin tức nghe nói hữu là bị hắn mang đến con chó kia từ triển thính đẩy ra ngoài một người nói rằng ồ không phải bảo tiêu mang ra đến sao người bên cạnh kinh ngạc ta biết Mới vừa nghe bên kia một cái bảo tiêu nói rồi, Huy là trước tiên bị chó tìm tới, bảo tiêu nghe được tiếng chó sủa mới đem người cho tìm tới mang ra hội trường. Tên còn lại xem muộn. Ai, thật không nghĩ tới nhỏ như vậy một con chó, dĩ nhiên tha đến động một người trưởng thành. Lực bộ phát cường. Hoặc là nói thế nào là giá trị bản thân 200 triệu chó đây. Cũng không biết chó chủ nhân cho nó đầu quá bảo đảm không có, mới vừa xem cái kiếm mau đều bị hỏa liệu quyển. Không, nó cái kiếm mau trời sinh chính là quyển, ta nhìn nó đi ra thì trả lại rất tinh thần, sẽ không có làm bị thương, không phải vậy đến bồi bao nhiêu tiền a. Viu không đem chó đặt ở điểm ăn trí, người còn không biết. Điểm ăn trí chó lồng sắt đều bị người lấy chỗ hỏng, chó đều chạy đến rồi. Lại có người ra nhập nghị luận. Cái gì? Còn có việc này? Ta liền nói mới vừa làm sao thấy được chó chạy ở bên ngoài đây? Ai làm? Lẽ nào muốn trộm chó? Không biết, nghe nói quản chế bị phá hỏng, làm hỏng lồng sắt hẳn là một loại nào đó đặc biệt cái kim loại hình công cụ, có thể dễ dàng xén lồng sắt kim loại lan. Đừng nói trước chó, lần này đến cùng chuyện gì xảy ra? Trả lại có thể làm sao? Trang viên chủ đắp tội người bị trả thù. Hắn kéo cửu hận chúng ta gặp xui xẻo, đều là chút gì chuyện hư hỏng a. Trang viên bên kia đến tiếp sau sự tình hữu không biết, hắn rời đi. Trang viên sau khi liền được đưa vào bệnh viện phòng bệnh, không biết muốn cái gì nghĩ đến xuất thần. ở bác sĩ câu hỏi thời điểm phản ứng chạm chạm, cả người xem ra cũng có chút chỉ ngây ngốc, trong miệng cũng không biết đang nói cái gì. chờ các thầy thuốc kiểm tra xong, lão hưu vợ chồng cũng đến. nhìn nhi tử nằm ở trên giường bệnh hình dạng, đau lòng đến viền mắt đều đỏ, lại nghe bác sĩ nói liệu trạng thái tinh thần không đúng, lão hưu vợ chồng càng là thương tâm. Quả nhiên, đứa nhỏ này là bị dọa sợ a. Tâm lý thương tích cũng không biết lúc nào có thể tiêu trừ, sớm biết liền không ép hắn tham gia này cái gì phá chiến sẽ. Chỉ là, không chờ lão Hưu vợ chồng nói cái gì, Hưu Gian Nan hướng bên cạnh một tên bảo tiêu giơ tay lên, trong mắt tựa hồ bắn ra một loại trước nay chưa từng có tia sáng, "Giữu ta lên, ta muốn vẫy vẫy." Sau đó, Hưu Ý nguyện bị hắn cha cưỡng chế chấn áp xuống. Thời điểm như thế này còn muốn vẫy vẫy? Họa cái rắm. Không dưỡng cho tốt cũng đừng muốn gặp bút. Lão Hưu tiên sinh ở đến bệnh viện trước, hắn cũng làm cho người thông báo 100 triệu, dù sao con chó kia cũng là giá trị 200 triệu. Loại này món đồ quý trọng vẫn là thông báo chủ nhân tốt. Nhận được tin tức Phương Triệu, vội vàng cùng đoàn đội xin nghỉ chạy tới. Phương Triệu chính mình cũng không nghĩ tới, Hựu chỉ là mang theo Long Xuân tham gia một hồi tư nhân chiến biết, lại vẫn sẽ gặp phải chuyện như vậy. ở Lão Hựu vợ chồng đến bệnh viện không bao lâu, Phương Triệu cũng đến. Lão Hựu nắm Phương Triệu tay, tốt một phen cảm tạ. Hắn đã nghe nói, nếu như không phải Long Xuân tiếng kêu, Bảo Tiêu không thể như vậy nhanh liền tìm đến Hựu, rất có thể Hựu liền trôn thây ở chiến thính bên trong. Chỉ là cũng không phối hợp kiểm tra, không cho thú ý y tới gần. Lông Xuân bị chăm sóc rất tốt, bùi bẩm trên người đều thanh lý quá, căn bản không nhìn ra trải qua một hồi sự cố. Phương triệu nhìn thấy nó thời điểm, nó chính gặp thị xương. Hiển nhiên, Lông Xuân căn bản không bị trận này sự cố ảnh hưởng, khẩu vị rất khỏe mạnh. Nhìn thấy Phương triệu thời điểm, đôi suy đến được tiêu là một cái hoan, dầm gì làm lũng. Lam Hiệu cứu mạng ân chó, Lão Hiệu vợ chồng nhìn về phía Lông Xuân ánh mắt, từ hai bên trong mang theo cảm kích, phảng phất ở xem một con phát sáng tiểu thiên sứ. Phát sáng tiểu thiên sứ bị Phương triệu mang rời khỏi bệnh viện, trở về Hoàng Nại Tiến Tu sinh ký túc xá. Phương triệu cho Lông xoan làm cái kiểm tra sau đó nhìn từ hàm răng của nó khe trong rút ra kim loại mạnh vụn chờ mặc chương 378, ta đến cùng nuôi con gì bình thường Long Xuân không cho kiểm tra thời điểm khẳng định đã làm gì sự tình vì lẽ đó Phương Triệu đem Long Xuân mang sau khi trở về cho nó làm cái kiểm tra trên người cũng không ngoại thương từ phòng triển lãm đi ra ngay cả dễ mao đều không đi người khác chỉ cho rằng Long Xuân số may vì lẽ đó tránh thoát hỏa diễm cũng không có bị cái khác rơi xuống vật thể tập tường nhưng Phương Triệu biết không hẳn như vậy chờ từ Long Xuân hàm răng khe trong rút ra kim loại tiết Phương Triệu liền biết sự tình quả nhiên không đơn giản như vậy. Phương Triệu đã từ những người khác khẩu bên trong hiểu được trang viên chuyện bên đó, cũng biết thu xếp chó địa phương, chó lồng sắt đều bị tiễn cái khuyết, cho đến hiện tại trả lại không tìm được gây án nhân viên. Phương Triệu thở dài, có chỗ nào tổn thương? Long Xuan giơ lên một cái chân trước. Phương Triệu nắm bắt chó chảo cẩn thận tìm một chút, mới ở con chó này chảo tiểu thịt lót trên tìm tới một chút xíu tinh tế hoang ân, ra đều không phá, chậm một chút nữa liền trường được rồi. Cho tới thể hàm răng khe trong này điểm kim loại tiết biên giới đã có tan chảy dấu hiệu, coi như không rút ra cũng sẽ bị tiêu hóa hết đem kim loại tiết xử lý sạch sẽ, Phương Triệu tính chất tượng trưng địa cho Long Xuan cái kia chó trên nuốt trà sát điểm dược. Được rồi, trước tiên sang một góc chơi. Phương Triệu còn nhiều hơn hỏi thăm chút tin tức, hắn cần phải biết hiện trường một ít chi tiết nhỏ. Long Xuan được cho phép, vui vẻ chạy đi chơi game. Phương Triệu thì lại lấy cho chủ nhân cùng với Tiểu Diệu Tiên sinh bạn tốt thân phận, hiểu rõ đến một ít chuyện. Cảnh sát bên kia hiệu suất không sai, căn cứ đã có manh mối, hơn nữa những kia phẫn nộ nghệ thuật ra cùng các sĩ nghiệp ra suất lực tìm tới kẻ cầm đầu. Phong triển lãm sự tình quả nhiên là người vì là, vẫn có mục đích hành động trả thù. Sau lưng bày ra giả đã bị cáo chế. Chế tạo này khởi sự kiện người, là một tên thương gia đồ cổ, cùng trang viên chủ có thù cũ, trước đây không lâu trang viên chủ lại khiến cho thủ đoạn từ thương gia đồ cổ trong tay cướp được một cái tác phẩm nghệ thuật, bị hờn lên. Lần này trang viên chủ tác phẩm diễn triển, sớm thời gian rất lâu ngay khi tuyên truyền, thương gia đồ cổ liền đưa mắt thả vào lần này triển sẽ trên. Căn cứ thương gia đồ cổ chính mình bản giao, hắn lần này chính là vì trả thù, hủy diệt trang viên chủ những kia đồ cất giữ mà thôi. Hắn không nghĩ tới muốn ồ nào chết người, sắp đặt bom cùng nhiên hỏa địa điểm đều có suy tính chỉ cần không phải thân thể quá phế, vận may không phải quá kém, tham gia triển sẽ người đều có đầy đủ thời gian từ bên trong đi ra. Nhưng mà, thật là có cá thể có thể phế, náo đường về khác với tất cả mọi người mà lại vận may còn kém hữu, lần này lại là nhũ chân lại là khái thương, không ít người đều nhìn thấy hữu đưa bệnh viện thời điểm mọi người choáng váng đây. Trong bốt cảnh sát, phẫn nộ Trang Viên chủ đang cùng tỏ rõ vẻ âm trầm độ cổ trên đối với phun, đã đối với vang gần nửa giờ. Trang Viên chủ, người phát điên. Thương gia đồ cổ, người xảo trá. Trang Viên chủ, người cùng hung bực. Nham hiểm giả dối mua được ta trang viên người đến cái trong ứng ngoài hợp. vừa ủy ta cất giấu, một bên khác trả lại mưu tính trồng chó. Thương gia đổ cổ mặt âm trầm trên hầu như nhấc lên báo táp, ngươi ngậm máu phun người. Ta con mẹ nó đối với chó dị ứng. Vừa cảnh sát xem hai vị này như thế đối với phun xuống trả lại không cái trọng điểm, liền ngắt lời nói, thu xếp chó địa phương, cùng với bên cạnh mấy gian nhà kho quản chế là ai ra tay chân. Thương gia đổ cổ cả người đều táo bạo, ta nói rồi, ta khắc nhận, nhưng nhà kho quản chế việc này không có quan hệ gì với ta, ta hoan hùng nói không chắc là bọn họ trang viên người nào muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Trang viên chủ đều là này lợi ích tối thượng chó dạng, trong trang viên người có thể tốt đi nơi nào. Trang viên chủ vừa nghe đối phương đến mức này còn không quên cho mình cũng hát thủy, vỗ bàn đứng dậy, ngươi trả lại ngụy biện. Phòng triển lãm có phải là ngươi nổ? Hỏa có phải là ngươi khiến người ta thả? Ta đây nhận. Cái kia nhà kho sự không phải ngươi làm ra trả lại có thể là ai? Trộm chó khẳng định cũng là ngươi. Trộm chó đi bán lấy tiền. ở trong đó lúc đó trả lại giam giữ một cái giá trị bản thân hai triệu chó đây. Thương gia đổ cổ sông tới liền muốn đánh người, bị quần tay hạn chế, lại bị cảnh sát kéo. Mắt nhìn hai người này lại bắt đầu đối với phun, cảnh sát cũng đau đầu. Những khác đều có manh mối, nhưng thu xếp chó địa phương cùng quanh thân mấy gian nhà kho quản chế trục chặt sự tình trả lại không cái kết luận. Hỏi trang viên chủ một ít chuyện sau khi, liền để trang viên chủ đi về trước. Tuy nói không có xảy ra án mạng, nhưng người bị thương không ít, không quan tâm đại thương tiểu thương, ngoại thương vẫn là tâm lý thương tổn, được yêu tham gia triển sẽ người lần này đều bị sợ rồi, cũng đem trang viên chủ quán trên, chính ngươi ở bên ngoài kéo nhiều như vậy tú hận. Tại sao muốn liên lụy đến chúng ta? Rõ ràng biết mình nhận người hận, tại sao ở triển sẽ chuyện quan trọng như vậy trên không đem An Bảo đảm công tác làm tốt? Nói tóm lại, trang viên chủ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mấy năm gần đây phỏng trừng là không ai muốn ý tham gia hắn tư nhân tác phẩm triển coi như sau đó hắn đem An Bảo đảm công tác thêm mạnh hơn 10 lần, được yêu giả đi tham gia triển sẽ còn phải suy nghĩ luôn mãi, triển sẽ nhiều như vậy, mệnh chỉ có một lần, lần này là cái kia thương gia đồ cổ không có làm tuyệt, nếu là lần sau thay cái đổi mới người điên cùng đây. Trang viên chủ lần này tổn thất nặng nề, coi như mua bảo hiểm. Nhưng này chuốt khổ cực họa đi ra tác phẩm cùng tất dấu, không về được. Sau khi trở về, trang viên chủ lại khiến người ta cẩn thận đi thăm dò mấy cái nhà kho vật phẩm. Hắn kỳ thực trong lòng có chút tin tưởng cái kia thương gia đồ cổ, liên nổ phòng triển lãm phóng hỏa đều thừa nhận, không cần thiết lại đem nhà kho chuyện bên này gạt. Nhà kho cũng không thứ gì đáng tiền, nay một mảnh đáng giá tiền nhất chính là Lâm Thời Thu xếp những kia chó, đặc biệt là phương triệu cái kia giá trị 200 triệu lông xoăn. Nhưng chó một cái đều không ném a. Trang viên chủ bắt đầu náo bổ các loại nội dung vở kịch. Tỷ như ai ai ai đem món đồ quý trọng để vào hắn nhà kho. Lại dựa vào hỗn loạn đem đồ vật rời đi đi ra ngoài. Trong phim ảnh không đều như thế diễn sao? Trang viên người đem mấy cái nhà kho đều phiên một lần, vẫn cứ không phát hiện cái gì. Hay là sân loạn lẹn vào người đã đem đồ vật mang đi? Nếu cha không ra tin tức hữu dụng, trang viên chủ cũng không có ý định kế tục xoắn xuýt việc này. hắn còn có càng nhiều chuyện quan trọng hơn phải xử lý. Lần này yêu mời đi theo người đều là nổi danh nghệ thuật gia hoặc sĩ nghiệp gia, hắn đến lần lượt từng cái bồi tội, đặc biệt là kẻ sôi sẹo tiểu hữu bên kia, lần bị thương này cuối cùng chính là hắn, nghe nói trả lại có tâm lý thương tích ở trang viên chủ bận bịu sức đầu mẹ chán thời điểm, phương triệu tìm tới, trang viên chủ cũng chỉ là ngắn ngủi tiếp đón một lúc, liền để quản gia mang theo phương triệu đến xem thu xếp chó địa điểm. trang viên quản gia nói với phương triệu, lúc đó từ điểm an trí chạy đến có hai cái chó trả lại hiệp trợ đãi một tên khả nghi nhân viên, sau đó bị chứng thực người kia tham gia phóng hỏa. nhưng này hai cái chó đến cùng là làm sao từ điểm an trí trong lồng che đi ra, trả lại không tìm được nguyên nhân, các đứt lồng sắt công cụ gây án trả lại không tìm được, cũng không biết là cái gì, lồng sắt cái kia mặt vỡ quá khó phán đoán, phỏng chừng là một loại nào đó cũng không thông thường cái kìm. Quản gia nói rằng, "Ta có thể nhìn quản chế sao?" Phương Triệu hỏi. "Có thể. Quản gia đem nơi này quản chế đều đi ra." Quản chế trong video, phía trước đều rất bình thường, Phương Triệu trả lại có thể nhìn thấy lông xoăn cùng những khác chó thị uy, ăn thức ăn cho chó cũng ăn được hoan. Đợi được phòng triển lãm có chuyện thời điểm, theo một tiếng nổ vang, điểm ăn trí chó cũng bị kinh hãi đến kêu to lên, lại sau đó, màn hình lóe lóe, cái gì đều không còn. Mặt sau đều là như vậy, quản chế thiết bị gặp sự cố. Quản gia nói rằng, không chỉ là nơi này, chu vi cái khác nhà kho đều giống nhau cũng là trong cùng một lúc xảy ra vấn đề. Ta có thể nhìn chu vi cái khác nhà kho quản chế lục giống chứ?" Phương Triệu hỏi. Quản gia do dự một chút, trả lời, "Có thể. Ngược lại nhà kho đều là chất đống tạp vật, không phải cái gì người không nhận ra đồ vật. Mấy chỗ nhà kho phía trước quản chế video đều giống nhau, ở cùng thời khắc đó xuất hiện đồng dạng tình hình, đều là trước tiên tiềm một thoáng, ước chừng một giây thời gian, sau đó triệt để mất đi hiệu lực. Thu xếp chỗ nơi đó, quản chế video hình ảnh lấp loé đến lợi hại nhất, ở cái kia 1 giây bên trong không nhìn thấy bất kỳ rõ ràng hình vẽ, như là hệ thống xuất hiện trục trặc mà cách khá xa nhà kho quản chế hình ảnh, tuy rằng cũng trong cùng một lúc xuất hiện lấp lóe, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một điểm cái bóng mơ hồ. Phương Triệu trên mặt không hiện ra, trong lòng nhưng đột nhiên nhảy mấy lần. Tình huống tương tự hắn đã từng thấy. Cái kia ước một giây thời gian điểm đứt. Phương Triệu từng trở lại hát đường, đem cái kia một mảnh quản chế video đều đi ra xem qua. Ở hắn sống lại thì đoạn mỗi một khắc, hết thảy quản chế bên trong đều xuất hiện một cái điểm đứt. Chỉ là khi đó điểm đứt cũng không có ảnh hưởng quản chế đến tiếp sau công tác, mà nơi này điểm đứt sau khi. Điểm an trí cùng với cách nơi này gần mấy cái nhà kho hết thảy quản chế đều vỡ. Phương Triệu lại nhìn một chút thu xếp chó địa phương, mặt đất một mảnh hỗn loạn, có thể tưởng tượng lúc đó trong này chó đều bị thả lúc đi ra là thế nào một phen hỗn loạn tình hình. Môn đây, Phương Triệu hỏi. Bên này môn là mật mã khóa không chế, còn cần thân phận nghiệm chứng mới có thể mở, nhưng khi đó cũng ra trục chặt, sau đó cửa lớn liền chính mình mở ra. Quản gia cũng cảm thấy loại này khóa vô căn cứ, trục chặt liền trục chặt, hẳn là khóa kín mới đúng, làm sao có thể chính mình mở ra đây? Phương Triệu lại hỏi một ít chuyện. Mới rời khỏi trang viên, chờ trở lại Hoàng Nghệ ký túc xá, Phương Triệu đem chính chơi game lông xoăn sách đi ra. Bị cắt đứt cho chơi, lông xoăn hừ hừ hành làm nũng, lấy lòng sượn Phương Triệu ẵm quần. Thấy Phương Triệu bày ra nghiêm túc tư thế, vung vẩy đuôi chậm rãi buông xuống, lỗ tai đạp đạp, đàng hoàng ngồi xuống. Phương Triệu bình tĩnh nhìn lông xoăn, hỏi, quản chế là ngươi làm hỏng? Lông xoăn nghiêng đầu, đen bóng mắt cho bên trong lộ ra nghi hoặc, đuôi tiểu phạm vi chậm rãi động, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí một, tỉnh tỉnh mê mê. Phương Triệu dừng một chút, lại hỏi, lồng sắt là ngươi gầm đoạn? Go Lông xoăn rơ rơ lên đầu, đôi đáp ý vung đẩy, một bộ cầu biểu dương dáng vẻ. Nhìn lông xoăn như vậy, Phương Triệu trầm tư. Điểm An trí cùng Chu Vi mấy cái nhà kho quản chế xuất hiện dị thường, có thể cùng lông xoăn có quan hệ. Chỉ là lông xoăn chính mình cũng không rõ ràng, hoặc là nói, có chút ý thức lại không biết rõ. đương nhiên, đây chỉ là Phương Triệu chính mình suy đoán. Phong triển lãm bên kia có chuyện sau khi, lông xoăn gặm lồng sắt đi ra, trả lại cấp tốc gặm đứt đoạn mất cái khác lồng sắt, đem hết thể chó đều thả ra, như vậy mới có thể nghe nhìn lẫn lộn. Đối với này lông xoăn rất đắc ý. Vì lẽ đó ở hướng về phương Triệu cầu biểu dương, xem ta nhiều thông minh. Cho tới cái khác, Phương Triệu liền hỏi không ra, Lông Xuân là thông minh, nhưng không có cách nào đem sự tình bàn giao rõ ràng, hắn lại không thể yêu cầu một con chó nói tiếng người. Cũng may hiện ở không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ về Lông Xuân, căn cứ hắn quan sát, trang viên chủ nếu như cha không ra nhà kho chuyện bên đó, đại có thể sẽ đem nỗi oan nước này chụp ở cái này thương gia đồ cổ trên người. So với phòng triển lãm sự tình, thu xếp cho địa phương cùng Chu Vi nhà kho cũng không trọng yếu như vậy. Lông Xuân thấy Phương Triệu lại trở nên trầm mặc, cũng yên tĩnh Chỉ là tồn một chút liền nhìn Phương Triệu, lại nhìn một cái cách đó không xa trò chơi mũ giáp, thấp giọng hừ hừ. Không đợi đến Phương Triệu đáp lại, lại hừ hừ vài tiếng. Phương Triệu vung vung tay, chơi đi. Lông Xuân hưng phấn sông về đi, đầu chó hướng về mũ giáp bên trong một xuyên, thuần thục bắt đầu trò chơi. Phương Triệu dùng sức lau một cái mặt, ta đến cùng nuôi con gì a? Chương 379, điêu khắc các tiểu đội. Phương Triệu xin nghỉ thời gian có hạn, đợi Hoàng Châu chuyện bên này đã giải quyết đến gần đủ rồi, trang viên sự kiện cũng ở trang viên chủ dưới sự yêu cầu cấp tốc hạ xuống không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ về Long Xuan. Nguy cơ qua, Phương Triệu liền dự định mang Long Xuan cùng đi Mạt Châu, đem chó này lưu lại nơi này một bên thực sự không yên lòng. Trước khi rời đi, Phương Triệu đi bệnh viện lần thứ hai vẫn anh huy, vừa vận động tới Lao Huy vợ chồng cùng với Huy Thê tử đám người khuyên bảo Huy lưu, lưu viện quan sát. Không ít người đều cảm thấy Huy lần này vận may đặc biệt kém, nhưng Huy chính mình cũng không như thế nghĩ, hắn cho rằng lần này vận may siêu được, không phải tự dối, là chân tâm cho là như thế. Bởi vì lần này sự kiện, hắn rốt cục cảm giác đột phá bình phong, có thể hạ bút mở vẽ. Nhưng đáng tiếc người nhà đều không cho hắn xuất viện, hết thảy hội họa công cụ đều khóa lại. Hữu chỉ có thể ở trong đầu vẽ vời, cứ như vậy, thoại thì càng thiếu, ai tới đều cảm thấy người này tâm lý thương tích khẳng định nghiêm trọng hơn. Lao Hữu chính hối ta sai rồi, không nên ép hắn đi tham gia chiến sẽ. Đây là hắn lần thứ 30 phát sinh như vậy thở dài. Nhìn thấy Phương Triệu, Lao Hữu mới lên tinh thần. Phương Triệu hỏi dò Hữu tình huống, biết Hữu chân bị chật không nghiêm trọng, khôi phục hài lòng, ngoại trừ chân, Hữu phần lưng còn có thương bị chó kéo chạy thời điểm đập, bất quá cái kia đều là tiểu thương nói rồi đem Long Xuân mang đi sự tình, Phương Triệu liền ở hiệu cực kỳ không muốn dưới ánh mắt rời đi. Vì muốn cho Long Xuân lưu lại, Phương Triệu lần này có thể sẽ không đồng ý. trở lại Ma Châu, Phương Triệu rất nhanh lần thứ hai tập trung vào đoàn đội trong công việc, còn Long Xuân đi tới một cái địa phương mới lượng cơm ăn như trước manh như hổ, nhưng tinh thần không tốt. Nam Phong trả lại lo lắng Long Xuân có phải là bị dọa dâm phát sợ, hoặc là khí hậu không quen, còn muốn tìm thú ý đi tới xem một chút, bị Phương Triệu ngăn cản. Chó này chính là nhàn, không trò chơi chơi khó chịu, đến để nói nhiều nhúc đích. liền. Hàng ngư tổ hai người lần thứ hai gánh vác lên dắt chó trọng trách. Bất quá dắt chó thời gian thả ở buổi tối, cách khách sạn không xa công viên nhỏ bên kia có quy định, muộn 10 giờ trước không cho phép mang chó đi vào, 10 giờ tối sau, công viên nhỏ cơ bản không ai, mới cho phép mang sủng vật đi vào lưu. Ngày này, Tả Du xem thời gian gần đủ rồi, liền dẫn Long Xuân đi công viên nhỏ lưu loan. 10 giờ tối sau công viên nhỏ, sắp thực không có mấy người, vắng ngắt. Phương Triệu để bọn họ nắm Long Xuân nhiều chạy chạy, Tả Du cố ý thay đổi vận động trang phục mới đi ra. Dắt chó thời điểm, Tả Du còn phát hiện cái kỳ quái tiểu tử Tiểu tử kia ăn mặc phục cổ bằng khắc phong đồ bảo vệ, ngồi ở bãi cỏ một bên trên ghế, như là đang chờ người. Nhìn thấy Tạ Du, tiểu tử kia tầm mắt quét tới, rất nhanh lại thất vọng rời đi. Tạ Du không quản nhiều như vậy, chuyên tâm dắt chó. Đại khái là phát hiện buổi tối đi ra hoạt động con chuột cái gì, lông xoăn trả lại hưng phấn muốn đi truy, bị Tạ Du lôi kéo. "Ngươi là chó, không phải miêu, chảo cái gì con chuột ra ngoan, chúng ta chạy một chút liền trở về, trở lại cho ngươi thêm bữa ăn kia." Thấy lông xoăn gặm cỏ diệp, Tạ Du lại mau mau ngăn cản, không cần luận ăn. Đây chính là 200 triệu chó. Hắn xấu cái bụng sẽ ra chuyện làm sao bây giờ? Ở công viên muốn bảo vệ hoa cỏ biết không? Tạ Du nói rằng, phương triệu nhưng là giao cho, không thể để cho lông xuân quá thả phi. không sau đó diện liền không phải ngươi lưu nó mà là nó lưu ngươi. Ngồi ở cách đó không xa trên ghế người nghe được Tạ Du, Xí Thanh, cùng cho nói bảo vệ hoa cỏ. Không bảo cái khanh đều toán tốt rồi." Vị này trên ghế đồ bảo vệ nam, chính là trước bị phương triệu đả kích quá lạc đường thú nhỏ nhãi con. Nay tiên hắn về câu lạc bộ sau khi, liền bắt đầu hái, nhưng mà không hai ngày, thất lạc tự tin lại tung bay lên. Hắn phát hiện câu lạc bộ những người khác hoàn toàn không có tính tiêu chiến. Đợi hiểu rõ hơn giới thể thao các loại số liệu sau khi thú nhỏ nhãi con lần thứ hai run lên lùi phòng, cảm giác mình vẫn là rất châu bò. Hắn thậm chí cho rằng này thiên ở công viên nhỏ gặp phải không ăn khớp đổi tốc độ chạy có thể chạy một đêm người, nói không chắc chính là cái khoác ra người người máy, lại hay là là chính mình gặp quỷ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi run lập cập, nhưng trong lòng lại càng hiếu kỳ hơn, muốn lần thứ hai đi xác nhận một thoáng. Đến cùng là chính mình quá yếu, hay là đối phương không phải nhân loại? Liên. Hắn buổi tối lại trộm chạy ra ngoài tuần thủ. Ngày thứ nhất không thủ đến người, liên tiếp 2 ngày qua đều chưa thấy mục tiêu. Nghĩ ngày hôm nay lại tồn không tới người, liền tạm thời không tới, chuyện này đó coi như cái ác ngộng, quá liền quá, có thể quên liền quên. Nhìn quận khu ế e công viên nhỏ, hắn đứng dậy hoạt động dưới, đến đều đến rồi, không chạy cái sảng khoái đều xin lỗi tới đây một chuyến. Chạy bộ thời điểm, hắn nhìn thấy chính mang theo chó chạy chậm tạt du, lại nhìn cái kia lông xoăn chó, cười nhạo nói tiểu chân ngắn. Nghiêm ngặt mà nói, lông xoăn không phải loại kia chân ngắn giống. Nhưng nó so sánh với cái khác đại cỡ chung cho tới nói, quá nhỏ quá ải, liền có vẻ chân ngắn. Tạ Du trả lại không phát biểu ý kiến gì, liền cảm thấy trong tay khiên thẳng căng thẳng, Nguyên Bản chậm rãi chạy lông xoăn, đột nhiên vọt tới trước. Tạ Du kinh hãi, cũng không thể cắn người. Tốt chính là, lông xoăn chỉ là gia tốc sau khi đi theo đối phương phía sau chạy, trả lại vẫn luôn duy trì 2 mét khoảng cách. Đồ bảo vệ nam gia tốc, lông xoăn cũng gia tốc, đối phương chỉ hoãn, lông xoăn cũng chậm lại, nói chung, vẫn luôn duy trì cố định khoảng cách, cái kia chó con trả ở chạy quá hạn trả lại phát sinh ma sát mặt đất tăng tăng tiếng vang. Tạ Du nhớ tới, lông xoăn bình thường bước đi chạy bộ thì vớt cho không ma như thế văng lên. Nửa giờ qua, tình huống như trước. Một giờ qua, vẫn là như cũ. Đồ bảo vệ nam cái chán hắn đều nhỏ xuống đến rồi. Cái kia tăng tăng tiếng vang như là ở sau lưng đột tự, nghe được trong lòng hoảng đến một tấc. Bất quá, đồ bảo vệ nam trả lại có thể chạy, Tạ Du là chạy không đi xuống, hắn không phải là vận động viên, cũng chưa từng làm phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện, đổi mới không muốn ở chỗ này bính toàn lực, xem lông xoăn trả lại như là tinh lực rồi rảo dáng vẻ, lại nhìn chu vi, lúc này trong công viên cũng không có người nào khác. Công viên bên bờ đều có rào chắn ngăn, cũng không lo lắng chó chạy mất hoặc quấy rầy đến cái khác du khách. Tả Du đơn giản vùng ra khi thẳng, đứng ở bên cạnh, nghỉ ngơi, đợi Long Xuan chạy cái đủ. Hắn xem như là nhìn ra rồi, Long Xuan đây là đoán hở lên. Lại một giờ qua, đồ bảo vệ tiểu tử nghe được phía sau không chỉ có tăng tăng tăng tiếng vang, còn có ha ha ha chó thở, phản phất đang cười nhạo, chạy thế nào đều thoát khỏi không xong. Tả Du đem chuyện bên này cùng trong Tiểu điểm Phương triệu đám người chia sẻ, mừng rỡ chế giỡn. Tiểu tử này trả lại cười nhạo ta Long Xuan tiểu chân ngắn đây, hiện tại đại khái nhăn khóc. Tạ Du cười trên sự đau khổ của người khác. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới lông xoăn đã vậy còn quá có thể chạy, không hổ là từng đánh bại Mục Châu hết thảy Mục Dương khuyễn kim bài chó. "Được rồi, để nó trở về đi." Phương Triệu nói rằng. "A, nay liên trở về. Ta xem nó trả lại có thể kế tục chạy xuống đi." "Này là có thể." Phương Triệu nói. "Chạy nữa xuống, tiểu tử kia có thể tan nữa." "Được rồi." Tạ Du coi như muốn tiếp tục xem cái kia đồ bảo vệ tiểu tử chuyện cười, nhưng mệnh lệnh của lão bản quan trọng hơn. Thổi tiếng huýt sáo, Tạ Du hô trở về. Mệnh lệnh của lão bản. Long Xuân dùng sức văng phương khí, mới thay đổi phương hướng, hướng tả Du bên kia qua, sau đó rời đi công viên nhỏ về khách sạn. Ngày kế, nào đó câu lạc bộ quản lý phát hiện, hai ngày nay lại bắt đầu run lên người mới mầm, tối hôm qua ngẩng đầu đi ra ngoài, sáng nay nước mắt chạy trở về. Không phải ban đêm chạy sao? Lại bị cái gì kích thích? Mã châu chó, thật đáng sợ rồi. Người mới mầm một mặt bị đả kích lớn dáng vẻ. Quản lý. Bên kia, Phương Triệu vì để cho Long Xuân thỏa thích chạy trốn mà không kích thích đến những người khác cố ý thuê cái máy chạy bộ để nó chạy cái đủ. ở phương triệu sáng tác sau khi nghiên cứu lông xoăn thời điểm, nào đó xóa nghèo tính chất giải trí tống nghệ tiết mục tổ chính làm nóng người dự định làm một vô lớn. nguyên bản bọn họ này đều là tiểu chúng tiết mục, bây giờ cái thời đại này, chân chính xóa nghèo, muốn đi địa phương quá khổ, căn bản xin mời không đã có sức ảnh hưởng hàng hiệu minh tinh, tốt ở sau lưng có xóa nghèo làm cùng một ít xóa nghèo quỹ chống đỡ, mới có thể đem này đường tống nghệ tiết mục tiếp tục nữa. lần này tiết mục tổ dĩ nhiên nên đón xuất thân lôi châu nhà giàu danh nhân tắt la lôi nạp. Tát La là bị hắn cha cho cưỡng chế ném vào tiết mục tổ. Lần này hắn cha là quyết tâm muốn cho hắn ăn chút vị đắng, để hắn tiêu ở bên ngoài lêu lổng, làm thêm điểm chuyện có ý nghĩa. cảm ngộ một thoáng nhân sinh. Mà Tát La vừa nhìn chính mình cầu cứu vô vọng, căn cứ ta xuống địa ngục các ngươi cũng đừng nghĩ thăng thiên tâm thái, đem Vũ Thiên Hảo cùng Bạ Bạ Dạ lôi xuống nước. Tiết mục tổ cao hứng a, cấp bậc này hú tới một người là một cái. Nếu không phải là có nhân số hạn chế, bọn họ đều hận không thể Tát La đem hắn thông tin lục bên trong người đưa hết cho khen lại đây. Những người này muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tài lực có tài lực còn có tát la hắn cha lôi nạp tướng quân chống đỡ như vậy cường mạnh mẽ hậu thuẫn bọn họ tiết mục tổ đây là muốn vươn mình à tiết mục tổ liên hệ nào đó phát triển danh sách trên dự vào cuối cùng một tinh cầu khác tư lệnh căn cứ thường nói chuyện hợp tác nên tư lệnh căn cứ chính hương phấn năm nay phí không ít khí lực mới tranh đến quân phí cùng mật tư nghĩ cho căn cứ thăng cấp một thoáng trang bị liền nhận được tiết mục tổ tin tức xóa nghèo tiết mục tốt tốt nếu có thể đỏ dạ đến một ít phát triển kinh phí liền càng được rồi hơn nhưng mà đợi nhìn thấy tiết mục tổ cho khách quý danh sách cùng bộ phận bày ra phương án nên tư lệnh căn cứ mặt đều tái rồi Người tê ở đầu ta, nhìn đều là những người nào? Đây là tới xóa nghèo vẫn là đến huy phú, trả lại xóa nghèo tiểu đội, điều khắc cắt tiểu đội đi. Tiết mục tổ lại giao thiệp một phen, hoa đại bính miêu tả mỹ hảo người cảnh. Nên tư lệnh căn cứ cởi gần ta có thể đi người đi. Luận không tưởng, ta thất bại. Loại này cho mèo đã nghĩ mê hoặc ta, bọn họ cũng không muốn hầu hạ một đám luông triều từ bé thiếu gia tiểu thư. Phiền phức, không cẩn thận còn có thể nhạ một thân lẳng lơ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiết mục tổ không dung tha, xóa nghèo làm người cũng đứng ra khuyên bảo. Bên kia căn cứ cao tầng mở ra cái thời gian ngắn, cuối cùng quyết định chúng ta có thể phối hợp, nhưng chúng ta còn muốn cầu thêm cá nhân, các ngươi có thể đem hắn làm lại đây chúng ta đáp ứng hợp tác. Ai? Tiết Mục Tổ hiếu kỳ, Phương Triệu. Kệ tèo giáo sư hôm nay mí mắt nhảy đến lợi hại, luôn cảm thấy trong lòng không vững vàng, nhưng đem việc trọng yếu một kiện kiện đút toàn bộ cũng không phát hiện vượt qua trường khống. Vừa nay hắn trả lại cùng Mạc Lang báo cáo công tác, Mạc Lang để hắn phòng cháy chống trộn phòng thế giới giải trí thẩm thấu, hắn đáp lại. Phòng thế giới giải trí thẩm thấu cái gì? Kệ tèo vẫn đúng là không coi là chuyện to tát. Nơi này nhưng là Mã Châu, vận động viên tin tức càng nhiều, mỗi ngày đều là các loại thi đấu cùng với nổi danh vận động viên bắt quái, ai có thể chú ý tới phần lớn thời gian đều ở khách sạn sáng tắc Phương Triệu. Cách ly là tốt rồi mà. Chương 380, duy nhất chỉ định khách quý. Phương Triệu cũng không biết có người chính đang có ý đồ xấu với hắn, đến Mã Châu khoảng thời gian này, ngoại trừ đoàn đội hợp tác hạng mục ở ngoài, hắn trả lại đang vì mình lớp tu nghiệp tốt nghiệp âm nhạc hội làm chuẩn bị. Tốt nghiệp âm nhạc hội hay cùng luận văn tốt nghiệp tính chất tương tự, nếu như chất lượng không quá quan, nếu như được tổng hợp phân quá không chấm dứt nghiệp tiến, liền phải tiếp tục đọc. Vì lẽ đó, có người có thể trước thời gian tốt nghiệp, có người đến ở lại học viện vẫn đọc vẫn đọc. Phương Triệu sách nhỏ bên trong đã ghi chép một phần tác phẩm, nhưng còn chưa đủ. Đem thuộc về đoàn đội hạng mục cái kia một phần thành quả đệ trình đi tới, Phương Triệu dự định đi ra ngoài đi một chút, liền nghe đến Nghiêm Bưu chính đang cười nạo Tạ Du. Ngươi xem ngươi phế, liền lông xoăn không sánh bằng. Nghiêm Bưu nhìn máy chạy bộ trên một bộ gần chết dáng vẻ Tạ Du, mở ra chà phúng, ta một chân đều so với ngươi kéo dài, không khoác lát sẽ chết. Ngươi cái kia chân là hắn gắn động lực trang bị. Tạ Du từ máy chạy bộ trên nhảy xuống, Nắm khăn mặt lung tung lau mồ hôi, nhìn về phía bên cạnh máy chạy bộ trên đang theo trò chơi ca khúc chạy lông xoăn, chạy một chút trả lại nhịp âm hiệu nhịp điệu tiểu khiêu một thoáng. Chuẩn bị đâm nghiêm bưu vài câu lại cho biệt trở lại. Thật sự người không bằng chó a. Máy chạy bộ Phương Triệu thuê hai đài, trong đó một đài là chuyên môn cho lông xoăn dùng. Chó này không tầm thường, Phương Triệu không dự định sau đó để nó ở bên ngoài thời gian dài liên tục chạy, nhưng cũng không thể lười biếng, ở chỉ có người mình thời điểm, để lông xoăn mỗi ngày kiên trì chạy bộ, đừng luôn ghi nhớ trò chơi. Bất quá lông xoăn học được lơ đễng, Phương Triệu không ở thời điểm Tả Du cùng Nghiêm Biêu không quản được con vật nhỏ này, bởi vì giá trị bản thân không ít. Nghiêm Biêu cùng Tả Du liền dỡn cho thời điểm đều cẩn thận, chỉ lo nhiều hao dưới một cái lông chó, chớ nói chi là huấn luyện chó loại hình sự tình, bọn họ ngược lại là không can đảm đó. Phương Triệu biết tình huống này sau khi, ngay khi Long Xuan cái kia máy chạy bộ trên dưới tại không ít trò chơi ca khúc, đều là Long Xuan chơi đùa những kia trong game, tuần hoàn truyền phát tin, ba giờ sau khi tự động kết thúc. Vì lẽ đó, mỗi ngày Long Xuan chạy bộ thì trường là ba giờ. Ngày hôm nay Tả Du thử nghiệm đồng bộ chạy, chạy hai giờ liền từ máy chạy bộ trên nệ xuống bị nghiêm biêu cười nhạo còn không bằng lông xoăn có thể chạy đem lau mồ hôi khăn mặt ném qua một bên tả du ngửa đầu 45 độ cảm khái nhớ lúc đầu ta trả lại chưa giải ngũ thời điểm có thể đừng nhớ lúc đầu năm đó ta không lùi thời điểm đồng dạng dễ như ăn cháo nghiêm biêu ngắt lời nói Liên điểm ấy lộ trình chúng ta khi đó trả lại chú ý sức mạnh huấn luyện đây hai người đều khinh bỉ đối phương quát lác lại nhớ lại một thoáng đã từng chính mình giải ngũ sau khi tuy rằng bình thường cũng kiên trì tập thể hình nhưng tập thể hình là tự chủ huấn luyện nói trắng ra đổi mới như là một loại giải trí Chưa giải ngũ thời điểm là bị động huấn luyện, không thể không luyện, vẫn là trường kỳ, không thể nói mệnh thì nghỉ ngơi, đổi mới như là một loại công tác. Quả nhiên, an nhàn sinh hoạt là có thể ăn một người, ta hiện tại so với trước đây phế hơn nhiều, liền Mã Châu một cái không biết tên vận động viên đều không chạy nổi. Tạ Du thở dài. Hắn từ bỏ cùng Long Xuân cái này 200 triệu cấp bậc đặc trùng chó so với. Nghe ngươi nói tình huống kia, không chắc là cái ẩn dấu đỉnh cấp vận động viên đây. Không nên xem thường Mã Châu bên này đỉnh cấp nghề nghiệp vận động viên, chạy cự ly dài đám người kia một chạy đi thấp nhất 40km/h trả lại chơi các loại trò gian, ngươi bắp thịt trả lại không nghỉ ngơi lại đây bọn họ có thể chạy, cái kia đều là thiên phú dị bằng người, ăn chén cơm này, ta không thể với bọn hắn so với cái này." Nghiêm Dưu lý tính phân tích nói. "Đúng, chúng ta năm đó ngoại trừ huấn luyện thân thể còn phải huấn luyện kỹ năng kỹ xảo, không phải chỉ chạy bộ." Tả Du thoáng có điểm ăn ủi. "Chúng ta chú quân so với các ngươi gian khổ hơn nhiều, huấn luyện cường độ càng to lớn hơn." Nghiêm Dưu nói. "Ngươi liền thổi đi, ngược lại ta chưa từng thấy." Tả Du ngoài miệng nói như vậy, trong lòng phần lớn vẫn là tán thành. Như Uy tinh chỗ kia chú quân có thể sẽ hơi hơi tốt một chút, nhưng đã từng Bạch Kỵ tinh là cái thế nào địa phương, coi như không đi qua hắn cũng biết, trình độ nguy hiểm xác thực càng cao hơn, tinh cầu nguyên sinh vật trùng quá lợi hại. Bất quá, Bạch Kỵ tinh phát hiện tiểu mới khoáng sản sau khi, chính là nhân loại thiên hạ. Hiện tại khắp nơi tranh cướp khoáng sản kịch liệt, trong ngắn hạn không phải bọn họ dễ dàng có thể đi địa phương. Chờ người đi Uy tinh trụ sở nhìn một chút liền biết rồi, không cần Bạch Kỵ tinh loại kia độ khó cao, phát triển danh sách thấp những tinh cầu kia căn cứ đều không khác mấy, đi tới trước tiên lột một lớp ra. Coi như ta không phải Khi ai không thoát quá ra tự, Nói xong hai tâm tình người ta nặng nề, bọn họ nghĩ, còn tiếp tục như vậy không được à, thoái hóa, sau đó đụng tới chiến hữu chỉ có bị ngược phần. Nói xong rồi nghỉ thi đấu sau bắt đầu cuộc sống mới, nhưng từng ở trong đội ngũ trải qua, vẫn có rất sâu ảnh hưởng. Không ngờ thừa nhận chính mình yếu đi. Đang muốn, nhìn thấy Phương Triệu đi ra, hai người mau mau dứt bỏ tạm niệm. Làm sao cường hóa tự thân trước tiên quan một bên, công việc này là không thể ném. Tuyệt đối không thể ném. Tạ Du cùng Nghiêm Bưu hai người lo lắng lời nói mới rồi bị Phương Triệu nghe được, bọn họ biết Phương Triệu cái kia lô thai rất là lợi hại. Bất quá Phương Triệu cũng không có cái gì biểu thị, đi tới nhìn một chút lông xoăn chạy bộ thời gian cùng trạng thái. Con vật nhỏ này đem này cho rằng trò chơi chơi, vừa nghe đến trò chơi ca khúc liền tinh thần, nhịp điệu chạy chơi đến khai tâm. Nam Phong đây." Phương Triệu hỏi. Mới vừa nhận điện thoại đi ra ngoài, thật giống có người tìm, ta nhìn hắn chuyển được thì vẻ mặt rất bất ngờ. Tả Du trả lời. Chính nói, Nam Phong từ bên ngoài vội vã đi vào, trên mặt mang theo xoắn xuýt, nhìn thấy Phương Triệu vui vẻ, ông chủ, mới vừa, tiếp xúc gần tối, đạo diễn đi tìm đến muốn mời ngươi trở thành dưới một kỳ tiết mục khách quý tiếp xúc gần gũi là thứ độ gì nghiêm lưu cùng tạ du đều một mặt mở miệng tuy rằng bọn họ đã bù đắp rất nhiều thế giới giải trí tư liệu nhưng cái này tiết mục thật không ấn tượng mang theo điểm quan phương sắp thái tống nghệ tiết mục nam phong đối với các loại tống nghệ tiết mục hiểu rõ muốn so với tạ du cùng nghiêm lưu thâm nói đơn giản điểm nó chính là cái xóa nghèo mục đích giải trí tống nghệ tiết mục xóa nghèo đi chỗ nào xóa nghèo hiện tại còn cần cái này các đại quỹ sẽ lại không phải trang trí tạ du hiếu kỳ Nam Phong giơ tay hướng về trên trời chỉ chỉ ngoại tinh. Tả Du cùng nghiêm Biêu hai người lông mày cùng nhau gật gật, nhưng đều không lên tiếng nữa. Khỏi quãng trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, vẫn phải là theo ông chủ bước chân. Ông chủ làm sao quyết định, bọn họ liền đi như thế nào. Phương Triệu tiếp nhận Nam Phong truyền đạt tư liệu, nhanh chóng lật xem một lần, nói đơn giản nói là như vậy. Nam Phong đem chính mình hiểu biết đến tin tức nói cho Phương Triệu nghe. Tống Nghệ tiết mục Phương Triệu đã tham gia, lúc trước ở Phục Binh Dịch thời điểm gia nhập Tinh Quang kế hoạch, cùng bộ giáo dục cùng các quân khu thủ lĩnh liên hợp thúc đẩy Tinh Quang kế hoạch không giống. Tinh quan kế hoạch chủ yếu là nhằm vào những kia trốn tránh phục binh dịch người trẻ tuổi, mà cái này tiết mục nhưng là xóa nghèo lạm thúc đẩy, nhiều ra quan phương truyền thông ở phía sau chống xóa nghèo tiết mục, nhưng cũng xác thực là một đường tống nghệ giải trí tiết mục, chỉ là vẫn xin mời không tới đang hot minh tinh, xin mời không tới hàng hiệu nghệ nhân, có thể mời đến nhiều là không. Đủ hung hoặc là đã một nửa lùi quyền nghệ nhân, một ít mạng lưới video bình đại cũng không muốn mua bản quyền, vì lẽ đó mọi người đại thể cũng không biết. Tiết mục khá là nhỏ chúng, chính là bởi vì có công lực tính chất cùng xóa nghèo nhân tố ở bên trong còn có sau lưng mấy cực có ảnh hưởng lực quan môi chống đỡ mới có thể chống được hiện tại bên sản xuất diện theo nam phong khá là bình thường tiết mục này cần khách quý đi địa phương cũng là chân chính gian khổ chẳng trách đang hot các minh tinh đều không muốn đi không cẩn thận thương tổn được cái kia đến bao lớn tổn thất ta xem trước một chút hướng về kỳ tiết mục nam phong bọn họ không nói rằng một kỳ đi nơi nào phương triệu hỏi nam phong lắc đầu đến cùng đi cái nào viên tinh không tiết lộ ngược lại khẳng định là phát triển danh sách thấp những kia cái này sẽ không thay đổi nói trắng ra điểm chính là nghèo khổ Lên mạng xuất hành sinh hoạt hàng ngày đều không tiện địa phương. Còn có, bởi vì này đương tiết mục là mang theo công lý tính chất, vì lẽ đó. Nam Phong nhìn một chút Phương Triệu sát mặt, đạo diễn có thể sẽ thỉnh cầu ngươi cho cái tình bạn giới. Nam Phong từ tiết mục tổ biết cái này thời điểm, ngậm miệng môi, tình bạn đều không có từ đâu tới tình bạn giới. Thật sự coi đi chịu khổ. Bởi vì trước lao bản ngươi ở đóng cửa sáng tác, bọn họ trước hết đi tìm kẻ kéo giáo sư tàng Gâu, chờ một lúc tới nữa tìm ngươi. ở Nam Phong nói rõ với Phương Triệu tình huống thời điểm, tiết mục tổ người đã cùng kẻ kéo bên kia nói chuyện. Tiết mục tổ cũng trong lòng khổ a. Đối mặt thế giới giải trí người cũng còn tốt, nhưng đối với bang này học viện phái giáo sư, thật là cường ngạnh không đứng lên, chỉ có thể mềm mại nửa khí, kỳ cái yếu, nhưng mục đích cuối cùng là sẽ không thay đổi. Bọn họ thậm chí còn mời xóa nghèo làm mấy vị đại lao đứng ra. Kỳ thực cũng không phải bọn họ nhất định phải tìm Phương Triệu, là chú quân căn cứ người bên kia yêu cầu. Phương Triệu là bọn họ duy nhất chỉ định khách quý, đổi đi cái khác khách quý hoặc là nhiều mấy cái thiếu mấy cái đều không liên quan, chỉ cần đem Phương Triệu mang theo là được. Bên kia tinh cầu chú quân căn cứ người cũng đều tinh cực kỳ đóng giữ một viên không bao nhiêu khai phá giá trị ngoại tinh vốn là đã đủ khổ, ai tình nguyện đi làm bà mẫu? Không phải bọn họ xem thường đại tướng hậu nhân, một phần đại tướng hậu nhân vẫn là rất lợi hại, nhưng lôi châu tất là kéo châu bà bà giả cùng với đồng châu vũ thiên hảo, này đều là mấy cái người nào a? Coi như không chú ý thế giới giải trí không nhìn những khác tiết mục, chỉ cần lên mạng một trà, thì có cái đại thể hiểu rõ. rất nhiều ngoại tinh căn cứ bởi vì điều kiện truyền tin cùng với bên trong quy định, chú quân có thể nhìn thấy giải trí tiết mục có hạn, vì lẽ đó phụ trách văn hóa nghệ thuật độ này người các đoạn thời gian sẽ chọn một ít thích hợp giải trí tiết mục chuyển cho mỗi cái căn cứ cùng quân khu bao quát âm nhạc ca khúc truyền hình kịch tập thể dục sự nghiệp thi đấu tống nghệ tiết mục cùng các châu tin tức tuyển tập các loại quãng thời gian trước sáng thế kỷ bị toàn quy đóng gói cho mỗi cái căn cứ các quân khu áp suất trong bao trả lại bao hàm sáng thế kỷ hết thảy văn chương bên trong truyền hình nguyên thanh có kịch xem vẫn là đỉnh cấp cử chế nhạc hỏng rồi các ngoại tình căn cứ chủ quân chúng ta nhưng cao hứng sau khi lại bị bên trong nội dung vợ kịch ngược cái sản khoái có không ít người thành phương triệu, fans, phương triệu vài thủ nhạc khúc cũng bị mọi người yêu thích. Phương triệu còn có quân dự bị thiếu tá thân phận, rất nhiều suy sẹo bị phân tới đó đi lính người đều coi phương triệu làm thần tượng. đương nhiên, căn cứ những người đầu não không chỉ chỉ là xem phương triệu độ hợt cùng quân dự bị thiếu tá thân phận, còn có bạch kỵ tinh cùng y tinh quật khởi nhân tố ở bên trong. vừa vặn, có tiết mục tổ đi tìm đến, muốn cho bọn họ phối hợp chế tác một kỳ, bọn họ cũng là đưa ra yêu cầu này. tiếp xúc gần gũi, này đương tiết mục chân chính đưa đến hiệu quả, cũng không lớn, không phải vậy phát triển danh sách thấp nhưng tiêu chu quân căn cứ sớm bắt đầu bị phong. Chân nhân tú chân nhân tú, vậy thì là tú. Làm ra cho người xem giải trí tiết mục. Coi như mang theo xóa nghèo tính chất, rất nhiều chư quân căn cứ đám quan quân cũng bài xích, không phải xem thưởng, bọn họ cũng cảm tạ những người kia trợ giúp, nhưng cùng lúc mang đến cũng có khách quý chúng ta thân bất do kỳ phiền phức. Từng có cái minh tinh ở nào đó chư quân căn cứ nhân sức để kháng quá yếu sinh cho bệnh, cũng còn tốt trị liệu đúng lúc, không phải vậy xảy ra vấn đề rồi có chính là phiền phức. Vì lẽ đó, có lúc chư quân căn cứ đám quan quân hy vọng đến chính là hàng hiệu minh tinh, lại lo lắng sẽ ở chính mình trên địa bàn có chuyện gây ra càng to lớn hơn dư luận áp lực tâm tình mâu thuẫn. bất quá nếu là đổi thành phương triệu, bọn họ liền an tâm có thêm. phương triệu vậy cũng là ở bạch kỵ tinh phục quá dịch đánh qua phần tử khủng bố, tố chất rất cứng, chống lại dàn vặt. còn có cái thần thú tên gọi đây, thần thú a thế kỷ cũ trong truyền thuyết không đều là trừ tà sao? tiết mục tổ đưa ra ba người kia khách quý quá tà, bọn họ cần thêm một cái đến cân bằng dưới. nhân bên kia chú quân căn cứ yêu cầu, tiết mục tổ bên này cũng tận lực khuyên bảo, cùng kẹt kẹo nói chuyện gần một giờ mới rời khỏi, tìm phương triệu đi tới. kẹt ở đối phương tìm phương triệu trao đổi thời điểm. Mau mau cho Mạc Lang thông cái tin, biết được tình huống Mạc Lang sắc mặt kia, Kệ tập tối đầu không dám nhìn, làm người run rẩy chờ mặt. Đẩy Mạc Lang như tử vong xạ tuyến giống như hai mắt, Kệ kẻo nhắm mắt nói rằng: "Lão sư, liên quan với chuyện này, ta có thể giải thích." Mạc Lang hít sâu, "Khí a." Mới nói với kệ tập ở tiến tu trong lúc đem phương triệu cách ly ra thế giới giải trí, chỉ chớp mắt liền nghe nói nào đó tống nghệ tiết mục đến đảo người. Kệ tập quả nhiên là cái vô căn cứ, liên cá nhân đều xem không được. Vạn ác thế giới giải trí thế lực. Chương 381 ra ngoài lấy tài liệu. Mạc Lang tức giận thế giới giải trí đám người này yêu tìm việc, liền Phương Triệu tiến tu trong lúc đều không buông tha, một mực cao hơn nữa dơ xóa nghèo đại kỳ giao động người. Khi lão nhân ra người không cùng xóa nghèo làm người hợp tác quá. Tiếp xúc gần gũi, nói đến nói đi vẫn là một đường giải trí tối nghệ, mà lại không có gì lớn tác dụng tiết mục. Nhìn cho đến bây giờ, tiết mục tổ đi qua những địa phương kia lớn bao nhiêu thay đổi, không vẫn là như cũ, thực sự là không lọt chỗ nào, khiến người ta khó mà phòng bị. Mạc Lang cùng kệ thông xong thoại, trong lòng dự định chờ một lúc nên nói cái gì. Một bên khác, tiết mục tổ tìm tới Phương Triệu, càng cặn kẽ nói rồi nói này đương tiết mục, đồng thời còn cường điệu. Phương Triệu hắn là 10 năm này duy nhất một cái bị chú quân căn cứ chỉ định khách quý. Nếu như Phương Triệu không đồng ý tham gia, này một kỳ bọn họ phải na vị trí. Nam Phong ở bên cạnh nghe tiết mục tổ đạo diễn một lời của mọi người, trong lòng liên tục kinh bị. Nham Hiểm, khóc than cũng là thôi. Y đi theo Nam Phong đối với Phương Triệu hiểu rõ, loại này mang điểm công lý tính chất tiết mục, Phương Triệu vẫn đúng là không thèm để ý đối phương cho bao nhiêu. Nhưng tiết mục tổ người bây giờ lại ở Phương Triệu trước mặt không biết xấu hổ giả bộ đáng thương lấy đạo diễn cầm đầu cả đám, ở Phương Triệu nơi này nói rồi rất nhiều, tổng kết lên chính là chúng ta trong lòng khổ a, chúng ta cũng là bị bức FA, chúng ta đều là chú quânưu phúc lợi, để nhiều người hơn có thể nhìn thấy bọn họ gian khổ. Phương Triệu ngươi đối với chú quân căn cứ không xa lạ gì, nhất định có thể hiểu được có đúng hay không. Nghe nói ngươi ông Cố phụ trước đây ở Sao Thiên Lang Hạo thăm dò hạm trên đi lính, đều là ăn qua khổ người, nghĩ đến cũng nhất định sẽ ủng hộ ngươi tham dự cái này tiết mục. Duyên Châu duyên Bắc thị ngừng lại bên trong, Phương lão thái gia không tên hắt hơi một cái. Sơ sơ có chút ngớ ngãi. Phương Lão Thái gia cho mình bỏ thêm kiện áo khoác. sao hai hoạch đảo kế tục bình tĩnh theo sát một đám về hưu lao đầu nhi chúng ta khoác lác. Bất quá, không quan tâm tiết mục tổ bên này làm sao thanh tình tĩnh mẫu tình cảm dặm dạo, kể ra bọn họ bất đắc dĩ kiêm biểu thành tâm. Phương Triệu không phải là thật sự người trẻ tuổi, sẽ không dễ dàng bị những câu nói này mang nhịp điệu. Đối với tiết mục tổ đám người này trong lòng hiểu rõ cực kỳ. Phương Triệu tỉnh táo cân nhắc một lúc, hỏi có thể mang cho sao? Chính dướng cổ lên chờ Phương Triệu làm quyết định cả đám. Cái gì? Đi xóa nghèo còn có mang cho sao? đó cũng không là mục châu đồng cỏ đồng ruộng có thể tùy ý mang súng vật qua chơi đùa súng vật như vậy mạnh mai không cẩn thận sẽ không liều mạng mà không thể không thể coi như phương triệu nói rằng đạo diễn nhìn phương triệu tham dò hỏi quên đi ý tứ là phương triệu đồng dạng nhìn về phía đối phương không nói đạo diễn trầm mặc một lát nói rằng chúng ta tuy nói là một đường tống nghệ tiết mục nhưng cũng thật dẫn theo xóa nghèo mục đích đi địa phương khẳng định khá là gian khổ nó thích ứng năng lực rất mạnh phương triệu nói người thật như vậy yêu cầu cũng không phải là không thể nhưng đến tiêm một phần thỏa thuận Có thể. Đạo diễn sắc mặt buông lỏng, ngược lại chỉ cần Phương Triệu không đưa ra đặc biệt hà khắc yêu cầu, hắn đều tận lực thỏa mãn, ai bảo Phương Triệu là bên kia chỉ định đây. Xung vật chó cái gì, mang liền mang đi, chủ nhân có thể quản tốt là được. Liên quan với tiết mục thu lại những phương diện khác, song phương tiến hành rồi kỹ lượng hơn trao đổi, Nam Phong Lâm thời khách mời một cái cò mua giới, giúp Phương Triệu quyết định càng nhiều tống nghệ tiết mục chi tiết nhỏ vấn đề. Đàm luận xong sau khi, Phương Triệu không có ngay lập tức sẽ ký kết, mà là nói chuyện này, ta còn cần hướng về học viện trách nhiệm đạo sư nói rõ một thoáng, được bọn họ phê chuẩn. Hẳn là, hẳn là. Đạo diễn trên mặt mang theo giải quyết song nan đề hòa khí, biết Phương Triệu trả lại ở tiến tu trong lúc, cần ở Hoàng Nghệ bên kia đi tới trình tự. Đối với Phương Triệu tỏ ra là đã hiểu. Kệ tèo giáo sư bên kia chúng ta đã nói xong rồi, ngươi không cần phải lo lắng. Đạo diễn nói rằng, ta biết, ta nói chính là một vị khác trách nhiệm đạo sư. Phương Triệu cười cợt, ngươi nói chính là vị nào? Cần chúng ta có thể phái người đứng ra. Đạo diễn vội vàng nói, Mạc Lang Láo tiên Sinh. Khắc, cái này, ngươi có thể trước tiên đi theo mạc Lão gia tử nói một chút, thật giải quyết không được chúng ta lại ra mặt. Mạc Lang đại danh bọn họ đương nhiên nghe nói qua, Lão Gia Tử cũng cùng xóa nghèo làm hợp tác quá rất nhiều lần, là cái làm người kính nghệ láo nghệ thuật ra. Đồng thời, cũng là bọn họ lúc này không dám trực tiếp tìm tới đi người. Lão Gia Tử vẫn có tì khí, nên đúng thời điểm phải túng. Tiết Mục tổ người sau khi rời đi, Phương Triệu cùng Mạc Lang đến rồi cái video trò chuyện, đem ý nghĩ của chính mình nói rồi. Tốt nghiệp tác phẩm Phương Triệu đã chuẩn bị một phần, còn lại, hắn trả lại cần thời gian cùng một ít chất xúc tác. Tiếp xúc gần gũi, này đương Tiết Mục, chính là một cái không sai chất xúc tác. Phương Triệu. Mạc Lang vẫn là tin, ở Mã Châu theo kệ kéo đoàn đội làm nhiệm vụ trong lúc Phương Triệu giao ra tác phẩm cùng luận văn đều rất lệnh Mạc Lang thỏa mãn. Mạc Lang đương nhiên cũng biết vẫn chỉ đợi ở một chỗ, không có trải qua cùng từng trải đi sung kích tư duy, rất khó sinh sinh sáng tác linh cảm, tự nhiên cũng là rất khó làm ra làm người kinh diễm tác phẩm. Nếu Phương Triệu như thế bảo đảm, Mạc Lang cũng không đến nỗi ngại ngăn. Phương Triệu là người rất đặc biệt, bao quát hắn tác phẩm, mỗi một lần đều có thể cho Mạc Lang kinh hỉ. Mạc Lang cũng chờ mong Phương Triệu có thể giao ra thế nào tốt nghiệp giải bài thi. đương nhiên, trong lòng là quyết định như vậy. Mạc Lang trong lòng vẫn là khó chịu. Hắn tôn trọng các loại hình thức nghệ thuật, hắn cũng cùng rất nhiều truyền hình hạng mục hợp tác quá, nhưng hắn cũng là thật không thích thế giới giải trí bên trong loại kia không chút nào che lấp công lợi tâm. Phương Triệu là hắn xem trọng học sinh, cũng là tiến tu trong lúc thời điểm nỗ chốt, lúc này đám người này lại đây, tìm mắng đây. Mặc kệ đối với tiết mục tổ đám người kia ý tưởng gì, Mạc Lang đang đối mặt Phương Triệu thời điểm, tuy rằng không mang theo vẻ tươi cười, nhưng cũng không tính quá nghiêm khắc. Nhớ kỹ ngươi nói, ta sẽ cho ngươi lưu bài tập, đừng quên làm. Còn có, tạ một phần ngàn chữ xin nghỉ nói rõ đưa cho đến. Thiếu một chữ ta đều không phê. Thông xong thoại, Phương Triệu y đi theo Mạc Lang yêu cầu, viết hơn một ngàn tự, chủ đề vì là ra ngoài lấy tài liệu xin nghỉ nói rõ. Mạc Lang nhìn thấy xin nghỉ nói rõ trên ra ngoài lấy tài liệu bốn chữ, xoay người cùng mấy ban ngành liên quan tiến hành hữu hảo nói chuyện, trong đó bao quát xóa nợ làm. Coi như thay đổi không chấm dứt quả, hắn cũng sẽ không để cho đám người này cảm thấy quá dễ dàng, không chắc lần sau lại dơ cái gì cao thượng đại kỳ đến trước người. Bên kia, Phương Triệu đang cùng Tiết Mục tổ ký kết hợp đồng sau khi, liền bắt đầu chuẩn bị Mã Châu bên này đại hội thể dục thể thao đã sắp kết thúc rồi, kệ cả giáo sư mấy người cũng sẽ ở ngày gần đây rời đi. Phương Triệu trước tiên bọn họ một ngày rời đi Mã Châu, đi Hoàng Nghệ bên kia làm xin nghỉ thủ tục, sau khi lại đi Duyên Châu Duyên Bắc Thị ngừng lại đang nhìn vọng Nhị Lao. Biết được Phương Triệu muốn tham gia cái này tiết mục, Lao Thái ra sau lưng đem tiết mục tổ tản nhận mắng một hồi. Tống Nghệ tiết mục đạt được nhiều là, công lực tính chất tống nghệ tiết mục hai cái tay đều đến không hết, tại sao loại này thật xa đi ra ngoài chịu khổ tống nghệ tiết mục muốn tìm Phương Triệu. Ta liền nói, thế giới giải trí đám người kia chính là giả dối. Tiểu Triệu đứa nhỏ này chính là quá thanh thật, quá nhạy dạ. Người khác vừa khóc hắn liền thỏa hiệp rồi. Lão Thái gia đại lực chuyển động trong tay hạch đảo, liên tiếp điệu tâm đau. Trở lên vòng đem hướng về kỳ tiết mục tìm ra đến nhìn một chút, nhất thời viền mắt một đỏ. Nhà ta tiểu Triệu lại muốn đi chịu khổ a. Mặc kệ Phương Triệu giải thích thế nào, ngược lại lão Thái gia trong lòng nhận định, chính là cái nhóm này nham hiểm giả dối hạ người dòm ngó thứ Phương Triệu độ hót, đem Phương Triệu đã lừa gạt đi chịu khổ. Lão Thái gia cùng lão Thái thái lần này kiên trì muốn đưa đưa tới Phương Triệu. Ở cung tiết mục tổ trước khi lên đường, Phương Triệu còn cần đi tới tiết mục tổ địa điểm chỉ định thể kiểm. Đây là loại này tiết mục cần phải trình tự, thể chất quá kém người không tham nội thêm, quá nguy hiểm, điều kiện ác liệt chút địa phương, rất khả năng bên ngoài đi một chuyến liền có thể muốn nửa cái mạng tiết mục tổ nhưng không hy vọng nhìn thấy tình huống đó. Phương Triệu bên này tiết mục tổ vẫn là yên tâm, chỉ là cần phải trình tự lấy đi. Ở Phương Triệu qua thể kiểm trong lúc, Phương Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái cũng rời đi ngừng lại, biến mất rồi một ngày, mới đi tới Hoàng Châu cùng Phương Triệu gặp mặt. Vừa thấy mặt, Phương Lão Thái gia liền cẩn thận từng ly từng tí một móc ra một cái phúc túi đưa cho Phương Triệu. Đây là ta cùng ngươi thái ngoại mãi, mãi cùng đi nghĩa trang bên kia cầu, ngươi nhất định phải tiếp thân mang theo, chớ có làm mất rồi. Hiện tại rất nhiều người đều ở cầu, rất linh. Nếu là có thời gian, lão thái gia đều hận không thể kéo Phương Triệu qua bái túi đầu. Phương Triệu, tốt. Đem Nhị Lao đưa vào gian phòng nghỉ ngơi, Phương Triệu đi tới một bên, đem phúc trong túi trồng chất lá bùa mở ra. Người quen thuộc như, thiên quen thuộc. Mọi người trong miệng tiên liệt phù hộ ngươi, ở Phương Triệu bên này tự động phiên dịch vì là cầu người không bằng cầu mình. Ai? Chương 382, bảo vệ tuổi nhỏ. Tiết Mục Tổ sắp xếp thời gian trả lại rất hận, nay một kỳ có 5 vị khách quý, ngoại trừ Phương Triệu, tất là bà bà gia, Vũ Thiên Hào ở ngoài, còn có Metis. Đúng, Mặt Châu mới vừa nghỉ thi đấu trước nghề nghiệp tennis vận động viên Metis cũng là này một kỳ khách quý, khiến người ta bất ngờ người tuyển, Tiết Mục Tổ chính mình cũng không nghĩ tới sẽ mời đến vị này, hay là đối phương chủ động liên hệ. Những kỳ trước Tiết Mục chạy gây chân cũng xin mời không được hai cái thỏa mãn khách quý, lần này vừa đến đã đến nhiều như vậy trọng lực cấp. Nhân này một kỳ mạnh mẽ đội hình, Tiết Mục Tổ hiếm thấy có sức lực, sống lưng đều cứng rồi. Đi ra ngoài đều hận không thể dương lên đầu, bất quá có hiệp nghị bảo mật hạn chế, bọn họ không thể một mình tiết lộ. Năm vị khách quý toàn bộ ký kết hợp đồng sau khi, Tiết Mục Tổ liền lập tức bắt đầu tiền kỳ tuyên truyền. Trước tiên hấp dẫn nhiều người hơn chú ý, từ trước kỳ chuẩn bị đến thu lại kết thúc, trong thời gian này đều sẽ duy trì đề tài sinh động. Như Tiết Mục Tổ suy nghĩ, năm vị khách quý một thả ra, khắp nơi sự chú ý liền tập trung lại đây. Phần lớn người nhìn thấy tin tức này phản ứng đầu tiên chính là, này cái gì trò chơi? Tiếp xúc gần uý, này cái gì Tiết Mục? Trước đây chưa từng nghe tới a? Lại một tìm xóa nghèo tính chất tống nghệ tiết mục năm cái khách quý thì có bốn cái xuất thân đỉnh cấp nhà giàu đều là đại tướng gia tộc mạnh mẽ như vậy phảng phất mang theo xa xỉ kim quang khách quý đội hình tổ đoàn đi xóa nghèo theo lý thuyết bốn cái đỉnh cấp nhà giàu công tử tiểu thư đi xóa nghèo coi như là cái của khâu vậy cũng đến phù thành đại thụ che trời nhưng lại thiên này đội hình tổng làm cho người ta một loại cực vô căn cứ cảm giác xóa nghèo không phải là quyên tiền đơn giản như vậy tất la hàng này không sẽ trực tiếp thu bạo tạm tiền chứ bạ bạ dã cái kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới hàng xa xỉ nơi nào như là đi xóa nghèo Đây là đi nghỉ phép chứ. Hồi trước Vũ Thiên Hảo ở tuyên truyền tân mạnh còn nói tụ tập cũng đang chuẩn bị bên trong. Đây là đáp đi nhờ xe đi đập tụ tập. Mã Châu tennis tiểu vương tử mẹ tịt giải ngũ sau khi chạm thứ nhất chính là đi xóa nghèo. Đây là mang theo gia tộc nhiệm vụ. Cảm giác tại hạ một bàn đại kỳ. Có phải là gần đây có cái gì trọng yếu hướng đi bị ta quên? Trả lại có phương triệu a. Cái khác quyên phương triệu. Năm cái khách quý bốn cái nhà giàu. Ta liền không tin cuối cùng cái này xuất thân có thể thấp đến chỗ nào đi. Không sai. Lôi nạp ra tát la, lây cạch lại nạp ra bạ bạ dạ. Đồng Châu Vũ gia Vũ Thiên Hảo, còn có vừa ở mặt Châu nhấc lên phòng ba mẹ Tị Mạt, này bốn cái có thể đều là đại tướng gia tộc xuất thân. Như thế vừa nhìn, Phương Triệu tuyệt đối cũng thân thế bất phàm. Không phải vậy không thể bị kéo đến cùng đám người này đồng thời, trước không phải làm sáng tỏ quá sao? Phương Triệu không phải nhà giàu xuất thân, trước đây không phải không có nghĩa là sau đó cũng không phải à? Nhìn mã Châu Mẹ Tị, nhân gia vừa đem dòng họ thêm vào đi, ở buổi họp báo tin tức trước, ai có thể ngờ tới? Có đạo lý, nói như vậy, Phương Triệu không chắc cũng ẩn giấu nhà giàu thân phận. Tán thành co như không phải đại tướng hậu nhân cũng sẽ không thấp đi nơi nào internet càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng phương triệu có cái ẩn dấu nhà giàu bối cảnh cho tới phương triệu đưa ra biện giải không có nghe hay không khẳng định đều là lừa gạt người đừng hòng gạt ta nhân mẹ tin sự tình góp gáp của ngươi chúng ta đã sớm nhìn thấu rồi liền ngay cả duyên châu ngân dực truyền thông phòng nhân sự quản lý đang nhìn đến những ngày sau đều vội vàng đem phương triệu tư liệu lại nhảy ra đến nhìn nhiều lần vẫn là không phát hiện chứng cứ gì hoặc là phương triệu ẩn giấu tối tin tức trọng yếu hoặc là chính là vong hữu chúng ta náo đền bù đầu hoàng châu nào đó bên trong tiểu điển phương lão thái gia nhìn internet thảo luận tức giận đến trên lệnh chút cầm trong tay hạch đào đều cong ngã lao thái thái vội vàng đem hạch đào đọt lại lại đi trong tay hắn nhét vào một con dép lao thái gia lẳng lặng nhìn trên tay dép hai giây dùng sức ngã xuống đất phát sinh bột một tiếng hưởng. nói bậy nhà ta tiểu triệu cùng đại tướng gia tộc có cái dám quan hệ phương lão thái gia rất khổ não tại sao mặc kệ sao giải thích đám người kia chính là không tin đây nhà giàu lại quá năm năm không lại quá hai năm Nhà ta tiểu Triệu chính mình chính là nhà giàu. Vẫn là nhà giàu có. Nay chút lòng tin Phương lão thái gia là có, Phương Triệu ở Phương lão thái gia trong lòng, vậy thì là các hạng toàn năng, thiên tài trong thiên tài. Ai cũng không sánh bằng rồi. Tiếp xúc gần uý, tiết mục tổ một thả ra tin tức, hơi thêm hoạt động, liền gợi ra toàn võng bản tán sôi nổi, một nhóm người đang thảo luận mấy nhà giàu có có phải là đang nưu đồ cái gì, một nhóm người chính là đang suy đoán Phương Triệu nhà giàu bối cảnh, còn lại cái kia một phần ở vui cười hớn hở xem cho vui. Đương nhiên, cũng có nhìn thấy tin tức này sau khi bắt đầu động tâm tư nghệ nhân chúng ta ở Tatla bị lôi nạp tướng quân ném vào Tiết Mục tổ trước, tiếp xúc gần uý, Tiết Mục tổ vì này một kỳ cũng đi tìm vài tên thoáng có danh tiếng minh tinh, đều bị tự tuyệt. Hiện tại, không chỉ có là trước đi tìm những người kia, còn có những kỳ trước bọn họ đi tìm người, đều nhất nhất chủ động liên hệ Tiết Mục tổ, muốn gia nhập vào. Mỗi một kỳ nhân số đều ở 5 người trên dưới, nhưng không cố định, thiếu thời điểm 2, 3 người, nhiều thời điểm 6, 7 người, hiện tại đã công khai có 5 người, nhiều hơn nữa 2 cái cũng có thể mà. Rất nhiều người đều như thế nghĩ, nhưng Tiết Mục tổ lần này chỉ định tìm 5 cái khách quý này một kỳ bọn họ toàn tổ trên dưới đều vạn phần coi trọng, không dự định lại để những người khác minh tinh dính vào. Trước mắt mấy người này đủ bọn họ bận rộn. Đối mặt những kia chủ động tìm tới cửa minh tinh, tiết mục tổ huyện chuyển từ chối, cũng biểu thị bọn họ cũng là được cái cặp bạn tức giận, một không dám đắc tội khách quý, hai không dám cùng chủ quân căn cứ bên kia làm lộn tung lên, chỉ có thể như thế. Ngữ khí trả lại rất khách khí, hết cách rồi. Đối mặt những kia hàng hiệu chúng ta thời điểm ra vẻ đáng thương trang quen thuộc, bộ này từ trong lúc nhất thời khó có thể bung lên đến, đụng tới hơi có danh tiếng minh tinh gọi điện thoại lại đây, vẫn là quen thuộc địa cưỡi theo. Loại đãi ngộ này vẫn là lần thứ nhất, cũng làm cho trong lòng bọn họ sảng khoái, mượn này một kỳ Tiết Mục vươn mình ý nguyện cũng là càng cường liệt hơn. Ở internet thảo luận đến náo nhiệt thì, xóa nghèo làm người đang cùng Tát là hắn cha lôi nạp tướng quân trò chuyện. Thật quyết định, lần này náo động đến động tĩnh có chút lớn, lục Tiết Mục quá trình cũng sẽ đổi mới chăm chú, sẽ khá khổ cực. Một vị xóa nghèo làm lãnh đạo nói rằng, lôi nạp tướng quân cũng không chút nào để ý, không sao, chính là để hắn đi ăn chút khổ, hắn yêu thích thế giới giải trí, vừa vặn các ngươi có cái cùng thế giới giải trí dính dáng Tiết Mục, ta liền đem hắn ném qua cái khác hạng mục ta cũng không dám để hắn sơ chạm dưới cái nhìn của hắn loại này bán cái chuẩn liền có thể đạt đến mục đích giải trí tống nghệ tiết mục tối thích hợp bản thân nhi tử vị này cũng là khanh nhi tử không nương tay xóa nghèo làm lãnh đạo cười cợt lập tức lại thu lại ý cười trầm giọng nói ta lần thứ hai cường điệu xóa nghèo là một cái rất nghiêm túc sự tình coi như là một đường giải trí tống nghệ cũng không phải bọn họ chơi náo động đến địa phương lôi nạp tướng quân bảo đảm nói ngươi không cần phải lo lắng ta nói với tát la quá nếu như hắn làm mà bị ta liền lột ra hắn Lần này bị cha mình xếp đặt một đạo tát là trong lòng rất khuất. Biết lục loại này Tống Nghệ Tiết Mục có bao nhiêu kho ạ? Trên Tống Nghệ liền không cần hành động sao? Ngay kế, cũng là Tiết Mục tổ định ra xuất phát thời gian. Phương Triệu lần này đem Nam Phong, Tả Vũ cùng Nghiêm Bưu ba người đều mang theo, Long Xuân cũng nắm. Phương lão thái gia cùng lão thái thái kiên trì phải đem hắn đưa đến cảng hàng không mới rời khỏi. Lão thái gia có tâm tư của chính mình, hắn muốn nhìn một chút Tiết Mục tổ đến cùng là thế nào, cái khác khách quý lại là thế nào bố trí. Phương Triệu cảm thấy lần này mang người đầy đủ, nhưng Phương lão thái gia không cảm thấy như vậy lấy phương triệu hiện tại tiếng thầm một trợ lý hai bảo tiêu chút người này vẫn là quá thiếu bất quá tiết mục tổ đi chính là ngoại tinh chú quân căn cứ cũng không thể quá tùy tiện trước xem tình huống một chút lại nói tiết mục tổ ở hoàng châu cảng hàng không phụ cận có địa điểm tập hợp phương triệu đến thời điểm chỉ có tiết mục tổ một nhóm người cái khác mấy cái khách quý không nhìn thấy một tên công nhân viên cho phương triệu giải thích bốn người khác lập tức tới ngay trong chốc lát một thân quần áo thể dục đeo túi sách mang kính dâm mện thì đến tiến vào phòng nghỉ ngơi sau khi lấy kính mắt xuống lộ ra dầy đặc vành mắt đen ngồi xuống liền ngáp một cái đừng xem Metis ở nghỉ thi đấu tuyên bố thì nói tới như vậy tiêu xái, thật nghỉ thi đấu, không một ngày có thể ngủ ngon giấc. Lần này là trong nhà trưởng bối nghe nói lôi châu, lăng châu, đồng châu bên kia đều tặng người đi tham gia nào đó xóa nghèo tính chất giải trí tống nghệ, liền đem hắn cũng đã đến, đến rồi, nói là nhất định có thể cải thiện giấc ngủ, cũng nên giải ngũ sau khi thích tướng kỳ. Ở Metis sau khi Vũ Thiên Hảo, Tát La cùng bà bạ dạ lần lượt đến, một cái so với một cái phô trương đại, Phương Lão Thái gia nhìn những người khác đều dẫn theo một đống bảo tiêu cùng trợ lý, nín giận để ngừa hoan của người. Hắn trả lại cô ý đi tìm tiết mục tổ công nhân viên xác định, nhìn cái khác bốn cái khách quý lần này đều muốn dẫn bao nhiêu người. Nay vừa nhìn, Phương lão thái gia liền phát hiện, bốn cái khách quý đều so Phương Triệu mang nhiều người. Metis hai người phụ tá bốn cái bảo tiêu, Vũ Thiên Hảo cũng mang theo một cái bảy người đoàn đội, còn Tát La cùng bà bà dạ đều dẫn theo 10 người đoàn đội, nếu như không phải tiết mục tổ hạn chế nhân số, nhiều nhất chỉ có thể mang 10 người, bọn họ đều hận không thể mang 10 cái xe người. Phương lão thái gia tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Đây là đi xóa nghèo hay là đi nghỉ phép? Kỳ cục đặc biệt là cái kia tát la. bất quá đợi nghe xong một chút tát la mấy người bọn họ không được điều trò chuyện sau khi. Phương Lão Thái gia đột nhiên cảm thấy tức giận tiêu không ít, bị ăn đuổi liền tát la như vậy, muốn cho người yên lòng mang một cái tăng mạnh bài cũng không đủ. Phương Lão Thái gia đều có chút đồng tình nhà bọn họ giải ra. ai tính toán một chút rồi, không phải con cái nhà ai đều cùng chúng ta tiểu triệu như thế thông minh ngoan ngoãn. Phương Lão Thái gia nghĩ thầm, ở phương triệu xuất phát trước, Phương Lão Thái gia lại sẽ phương triệu kéo qua một bên căn dặn đi ngoại tinh chủ quân căn cứ muốn nhiều chú ý. Tuy nói trả lại không tiết lộ là cái nào viên, nhưng khẳng định đều là nghèo khó nơi. Tiểu triệu, ngươi an toàn của mình đệ nhất ta. Phương lão thái gia cố ý cường điệu ngươi an toàn của mình, chính là để Phương triệu trước tiên cố tốt chính mình, còn những người khác đều dựa vào sau. Nói lại thêm hơi lớn âm thanh, để nhiều người hơn có thể nghe được hắn. Hảo hảo lục tiết mục ở đoàn đội bên trong cũng quan tâm tuổi còn nhỏ hải tử bảo vệ tuổi nhỏ nhưng là truyền thống mỹ đức. Sở Dĩ nói như vậy là bởi vì lão nhân gia người điều tra trong đội ngũ năm cái khách quý liền Phương triệu nhỏ tuổi nhất. Đoàn trong đội chăm sóc tuổi còn nhỏ lời này không sai, những người khác liền hẳn là chăm sóc một chút Phương Triệu. Phương Triệu trầm mặc vài giây, gật đầu, ta rõ ràng. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Phương lão thái gia nụ cười sâu sắc thêm. Đạt được Phương Triệu câu nói này, hắn liền yên tâm. Chương 383, Tiết mục tổ khanh ta. Phương Triệu lần này mang theo lông xoàn, không có yêu cầu tuyệt đối bảo mật, Tiết mục tổ nhiều người như vậy, không thể nào làm được hoàn toàn bảo mật, che che giấu giấu trái lại dễ dàng hơn khiến người ta ngờ vực, bất quá Phương Triệu yêu cầu Tiên mục tổ ở thu lại trong quá trình hạ thấp sự tồn tại của nó cảm. Phương Triệu này điểm yêu cầu cũng tăng thêm ở thỏa thuận trên, tiết mục tổ đều sàng khoái đáp ứng rồi, phản chính dưới cái nhìn của bọn họ, một con chó mà thôi, không phải trọng điểm, trọng điểm là năm vị khách quý sắp đi một viên nghèo khó trên tinh cầu cảm thụ gian khổ sinh hoạt quá trình. Phương Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái nhìn theo mang theo Phương Triệu bọn họ máy bay rời đi, sau đó cùng cái khác tiến đưa người đồng thời rời đi cảng hàng không. Phương Triệu sắp xếp người chăm sóc bọn họ, cũng đưa nhị lão về duyên châu. Trở lại duyên châu, Phương Lão Thái gia liền bắt đầu theo người đệ cử này đường tiết mục, tuy nói cách chế tác phát ra còn muốn chút thời gian nhưng quan vương không cũng bắt đầu tuyên truyền sao? hắn cũng không thể là hậu. bên kia máy bay rời đi mẫu tinh sau khi ở vũ trụ cảng đổi ngồi phi thuyền đi tới chỗ cần đến. nay không phải phương triệu lần thứ nhất rời đi mẫu tinh, nhưng mỗi một lần cảm giác đều rất kỳ diệu. nhân loại bước chân vẫn là liên tục hướng về trước, có cái kia 100 năm tai nạn, mọi người biết phòng ngừa chú đáo, bước chân bước ra đi tới, ánh mắt cũng có thể thả đến càng xa. hơn, phương triệu cũng không hy vọng loại này xóa nghèo tiết mục đối với những kia nghèo khó tinh cầu có thể làm những gì đại thay đổi, nhưng có chút ít còn hơn không? Trước tiên đi xem xem tình huống, có thể rút điểm liền rút điểm. Đều đến hiện tại, các ngươi luôn có thể nói cho chúng ta lần này đi chỗ nào chứ? Vũ Thiên Hào ngữ giận đùng đùng nói rằng. Tiết Mục Tổ người cũng không tính toán Vũ Thiên Hào ngữ khí, đổi trong lòng bọn họ cũng sẽ không cân bằng. Đạo diễn, công nhân viên nhìn về phía Tiết Mục Tổ đạo diễn. Đạo diễn ho nhẹ một tiếng, gật đầu nói, phụ tinh. Nói khiến người ta đem hình chiếu mở ra, giới thiệu phụ tinh tình huống. Phụ tinh là cái nơi nào? Can Cối, Hoang Vu, ở một đám chờ khai phá tinh cầu trung bình bình thường đến không hề tồn tại cảm. Tuy rằng đang phát triển danh sách trên cũng không phải chưa vị, nhưng cũng đầy đủ thấp, sớm chút thời gian phát triển danh sách trên nó kỳ thực trả lại xếp hạng Bạch Kỵ Tinh phía trước, mãi đến tận Bạch Kỵ Tinh nhân nguồn năng lượng khoáng sản trực tiếp cất cánh sau khi, liền bị đẩy ra đổi mới mặt sau đi tới. Địa Đồ nhìn sang, tinh cầu mặt ngoài hải dương cùng sa mạc chiếm cứ 7 đến 8 phần 10, luận tài nguyên luận phong cảnh, đều còn kém rất rất xa Bạch Kỵ Tinh cùng ý Tinh. Hơn nữa, so sánh với cái khác thích hợp hơn ở lại tinh cầu mà nói, phụ tinh rất nhiều nơi áp lực thấp thấp dưỡng khí, sơ tới nơi đây rất nhiều người sẽ sản sinh tương tự cao nguyên phản ứng cảm giác khó chịu cái này cũng là tại sao tiết mục tổ coi trọng khách quý thể chất nguyên nhân ký kết khách quý đều sắp xếp thể kiểm đặt đến yêu cầu mới có thể lại đây phụ tinh cũng không phải làm gì dân tinh đối xử tuy rằng so sánh với bạch kỵ tinh uy tinh đợi tinh cầu mà nói ở lại điều kiện kém một đoạn nhưng thắng ở an toàn đơn giản cách ra những kia khí hậu ác liệt địa phương căn cứ vị trí khu vực an toàn trong phạm vi thì có đầy đủ tự do không gian nhưng cùng lúc bởi vì ở bài vị trên thấp phát triển trả lại không đến với nó hiện tại điều kiện như trước rất gian khổ muốn theo ý lên mạng là không thể Khắc mắt thông tin giản giáo thành phẩm so với Bạch Kỵ Tinh bên kia còn cao hơn, vì lẽ đó Tiết Mục Tổ vừa bắt đầu liền nói, lần này là lục phát, trung gian không có trực tiếp. Nhìn phụ tinh giới thiệu cùng video năm vị khách quý, chuẩn bị thi thố tài năng trực tiếp đánh quái trang ít vũ thiên hảo, Tiết Mục Tổ khen ta. Dự đoán đập tiên tiên mỹ mỹ bức ảnh video bạ bạ dạ, Tiết Mục Tổ khen ta. Nghe trưởng bối đề nghị lại đây nghỉ phép thuận tiện cải thiện giấc ngủ mệt tìs hai mắt đăm đăm, người trong nhà khen ta. Sướng có chuẩn bị tâm lý tắt la cho lôi nạp châu trưởng tả điện tử biểu kiện, cha ta hắn lại khen ta. Ngài hoạt bát đáng yêu như mỉm cười thiên sứ giống như tôn tử sắp chịu đựng như địa ngục giống như giàn vặt. Đối với đi địa điểm cũng không có cao yêu cầu phương triệu. Xem giới thiệu nói căn cứ độ tự do đại, phải làm một giấc chó địa phương tốt. Chờ rốt cục nhìn thấy phụ tinh toàn cảnh thời điểm, năm vị khách quý bên trong, bốn vị tinh thần vệ bài, chỉ phương triệu ở cẩn thận lần xem phụ tinh tư liệu. Mỗi một vị khách quý lần này đều dẫn theo chút vật tư lại đây đưa cho phụ tinh căn cứ trú quân. Bất quá không cần bọn họ tự mình đưa tới. Vũ trụ càng có người chuyên phụ trách tiếp đón. Này vũ trụ càng cũng quá nhỏ. Tắt la dùng tay ra giá. giá. Liền như thế một chút xíu, quả nhiên rất nghèo. Căn cứ cũng tiểu, tổng số người vẫn chưa tới lúc đầu Bạch Kỵ tinh một nửa. Mattis thất vọng sau khi lại mang theo Hiếu Kỳ, đây là hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa trên đi xa nhà. Thật không có săn bắn điều kiện sao? Vũ Thiên Hào vẫn là không cam lòng. Tiết Mục Tổ về lấy mỉm cười. Lần thứ nhất người tới nơi này, đại khái cần 3 đến 7 ngày thời gian đến thích trứng, chúng ta ở trong kế hoạch vì là đại gia lưu ra 7 ngày thời gian chuẩn bị. Tiết Mục Tổ người nói rằng, tiếp đón bọn họ chính là căn cứ quan quân Tống Bình tựa tá, nhìn vẫn tính tuổi trẻ, người có chút hắc thái độ khiêm hòa rồi lại mang theo ba phần kiên tường. Cưới phi cơ chuyển vận đến căn cứ sân bay, tắt la mùi hơi động, chung quanh người một cái. Bà bà giả hứng hở địa tô ve móng tay, người cái kia mùi chó lại nghe thấy được cái gì? Kỳ quái mùi. Tắt la nói phản ứng lại, người mắng ai đó. mắt thấy lại muốn ở mỹ lên, tiết mục tổ người mau mau rời đi sự chú ý. căn cứ đã vì là đại gia chuẩn bị kỹ càng ra phòng, đại gia mang thứ tốt, món đồ quý trọng có thể tuyệt đối đừng đã quên. Nam phong mau mau ôm Long soan đi theo Phương triệu bên người. dưới cái nhìn của hắn, ngoại trừ ông chủ, đáng giá tiền nhất chính là Long soan. Ngàn vạn đến xem trọng, làm mất không chắc sẽ bị ai lén lút bắt được anh đi đây. Tiến vào căn cứ sau khi Tống bình thượng tá cho mấy người bản đồ điện tử, đồ trên tiêu ra có thể sống động khu vực. Nói như vậy, chỉ cần dựa theo căn cứ quy định đi làm, không có gì nguy hiểm, độ tự do vẫn là rất lớn. Cái này cũng là tiết mục tổ lựa chọn phụ tinh căn cứ nguyên nhân. Nếu là đổi những nơi khác, tuy rằng điều kiện sẽ tốt một chút, nhưng hoạt động chịu đến quá đại nạn chế, đập lên không sảng khoái. Phương triệu vào ở căn cứ vì bọn họ sắp xếp gian phòng, mỗi vị khách quý đều là phòng xếp, trợ lý bảo tiêu trụ đến cũng gần đều là tiết mục tổ cùng căn cứ thương lượng kỹ càng rồi phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống không thể đúng lúc hiểu rõ những này khách quý cái nào đều không thể xảy ra chuyện gì phương triệu bên này người ít nhất nam phong chỉ huy tả du cùng nghiêm bưu đem gian phòng đồ vật thu thập mang đến các loại cải thiện ở lại điều kiện trang bị đều lắp đặt đi tới hắn nhưng là nghe nói nơi này ngày đêm trên lệ nhiệt độ lớn căn cứ điều kiện có hạn không hẳn có thể chăm sóc chu toàn làm từng ở bạch kỵ tinh phục quá rình người nam phong nguyên bản cũng không tính toán những kia phương triệu chính mình cũng nói rồi đối với nơi ở yêu cầu không cao có thể nhìn cái khác bốn cái khách quý nơi đó bận rộn dáng vẻ nam phong không vừa mắt bên kia tinh quý chúng ta bên này cũng không thể trinh lệch cải trang tất cả đều cho mặc lên ngược lại căn cứ cũng không nói không cho chính bọn hắn trang những thứ này đến vụ tinh căn cứ ngày thứ nhất tiết mục tổ rất nhiều người không thích đứng ở căn cứ người đưa tới hô hấp mặt nạ sau khi mới giảm bớt cũng có chút phản ứng mãnh liệt đưa đi trị liệu không quá đáng lo nhưng thời gian thích đứng có thể so với những người khác trưởng căn cứ hô hấp mặt nạ là căn cứ bản địa sinh tồn hoàn cảnh chế tác phụ trợ lần thứ nhất người tới nơi này vượt qua thích đứng kỳ năm vị khách quý bên kia cũng có hô hấp mặt nạ đưa tới căn cứ nơi nào đó tiếp đón tiết mục tổ tống bình thượng tá bị kêu lên báo cáo tình huống mới vừa từ bên ngoài trở về tư lệnh căn cứ phớt lèm mỉm tổng hoạt động một chút vai ngồi vào trên ghế chậm dài xoay người nhắm mắt liễm bắt mắt bên trong buồn ngủ mang theo chút bất đắc dĩ ngựa khí hỏi bên kia thế nào hô hấp mặt nạ đưa tới không đưa tới những người khác cũng còn tốt nhưng năm vị khách quý đều không đái tống bình như thực chất báo cáo ồ phớt tổng mở mắt nhìn sang rất có hứng thú nói nói một chút Trước nghề nghiệp vận động viên Mattis thích hứng còn có thể, đến căn cứ thu xếp hạ xuống sau khi không có quá to lớn phản ứng, bất quá, hắn đi vận động trường quán chơi bóng sau 10 phút lại trở lại nằm. Phớt Lê Mĩng tổng khoe miệng xả cái nụ cười, mặt ra tiểu tử rất lợi hại mà, mới vừa tới nơi này không quá thích hứng kỳ lại vẫn dám vận động dữ dội. Nói tiếp, Vũ Thiên Hạo thích hứng trình độ cùng Mattis gần như, nhưng hắn nói muốn khiêu chiến thân thể cực hạn, cũng không đái hô hấp mặt nạ, chạy bên ngoài đánh quyền đi tới. Hiện tại ở tính toán. Phlê Lê Mĩng tổng khoe miệng nụ cười sâu sắc thêm, có chút đồng châu người nhà họ Vũ là điểm. Những người khác đâu? Tất là thích ứng năng lực không như trước hai vị, tiến vào căn cứ liền tiếp thu trị liệu. Tống Bình hơi ngưng lại, ngữ khí có chút một lời khó nói hết ý vị, hắn tâm tình khá là kịch liệt, hô hấp mặt nạ suốt một bên, hiện tại đang mắng cha. Yêu a! Phớt lẹm mỉm tông vui vẻ, tinh thần không sai. Tiểu tử này phản bội kỳ trả lại không có đây. Người kế tục. Bạ bạ dạ. Tuy nói cũng không thích ứng, nhưng ở chúng ta đưa đi hô hấp mặt nạ thời điểm, cũng từ chối rất kiên quyết. Lý do? Phớt lẹm mỉm hỏi. Tống Bình há miệng, trên mặt mang theo lúng túng, xấu cự. Phật lệnh minh tổng, này lập dị sức lực, trả lại hiểm mặt nạ không dễ nhìn. Ghen bỏ coi như, đem mặt nạ đều thu hồi lại. Đúng rồi, phương triệu đây, trọng điểm nói một chút hắn, thích ứng trình độ vẫn tốt chứ? Tống bình vẻ mặt kỳ dị, phương triệu đi ra ngoài dắt chó. Phật lệnh minh tổng, tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tới đây vẫn còn có tâm tình dắt chó. Không đúng, trọng điểm là phương triệu trả lại mang chó. Cái kia chó liền không nửa điểm không khỏe phản ứng. Sau đó thì sao? Phật lệnh minh tông hỏi. Nghe bên kia binh lính tuần tra nói hắn lưu đến rất vui vẻ. Tạm thời không có ý định trở về. Chương 384: Hại trùng. Phương Triệu cũng không mang theo lông xuân đi quá xa, dựa theo căn cứ cung cấp địa đồ, ở có thể tự do hoạt động khu vực đi rồi đi, trước tiên tìm hiểu một chút địa hình nơi này địa mạo cùng phương thức sống. Phụ tinh căn cứ quyền đi ra khu vực rất lớn, có thể hoạt động phạm vi cũng rộng, tình cờ có thể gặp được binh lính tuần tra, nhưng nhìn qua đều khá là thả lỏng, không có Bạch Kỵ tinh trại gác binh sĩ loại kia căng thẳng cảm. Chỗ này rất khô khan, nhưng cũng an bình. Lông xoan thích ứng năng lực rất mạnh, áp lực thấp thấp dưỡng khí hoàn cảnh cũng không có cho nó tạo thành bất kỳ bất tiện, cản cối xa địa cũng không để nó mất đi hứng thú, nó tựa hồ rất yêu thích nơi này. Chu Vi không những người khác, Phương Triệu cũng không dùng khiên thẳng chùm vào nó. Lúc này liền trên mặt cắt vui chơi chạy, đối với cắt đất phía dưới các loại côn trùng động vật cũng cảm thấy rất hứng thú, không quan tâm to nhỏ, bắt được chơi một chút liền ăn đi. Phương Triệu quan sát một chút, không thấy Lông xoan biểu hiện ra không khỏe, cũng là theo nó. Ở bên ngoài đi dạo một vòng sau khi Phương Triệu liền nắm Lông xoan về căn cứ. Ngày thứ hai lên đến căn cứ Cangtinan Cương cũng đụng tới vũ thiên hảo cùng mẹ tis hai người trải qua trước một ngày thích đứng ngày hôm nay hai người xem ra thích đứng càng mạnh hơn chỉ là mẹ tis như trước như là giấc ngủ không đủ dáng vẻ không chỉ là vũ thiên hảo cùng mẹ tis hai người tất La cùng bà bà dạ hai người ngày hôm nay cũng ra ngoài đi lại bất quá này hai không cái ăn đường ăn chính là chính mình mang đồ ăn tiết mục tổ nhìn thấy ra ngoài hoạt động năm người cảm khái gen đúng là cái rất mạnh vật lớn không hổ là đại tướng hậu nhân thích đứng năng lực chính là cường gen mang ý nghĩa tiềm lực chỉ cần không lãng phí loại này tiềm lực bọn họ so với những người khác đều có ưu thế lãng phí liền khác nói rồi, cái khác bốn người chúng ta không thể so, dù sao cũng là đại tướng gia thuộc người, nhân gia cái kia gen chính là ưu, nhưng phương triệu đây, nhân gia vẫn là văn nghệ công tác giả xuất thân đây, không thể cùng cái kia bốn cái so với, chúng ta cũng muốn bắt chưa học hắn. đạo diễn bắt đầu cho tiết mục tổ những nhân viên làm việc khác quan tâm linh canh gà, kỳ thực đạo diễn trong lòng cũng bất đắc dĩ, đây là lần thứ nhất xin mời khách quý toàn bộ so với công nhân viên thích ứng năng lực cường, phòng trường khách quý chúng ta có thể bắt đầu quay chủ, bọn họ bên này trái lại theo không kịp, nghĩ cái vấn đề này, đạo diễn điều chỉnh sắp xếp bọn họ bên này không thể chính thức khởi công nhưng khách quý chúng ta bên kia có thể động chức viên một thoáng đạo diễn đem năm tên khách quý triệu đến đồng thời bắt đầu động viên công tác chuyển cho các ngươi chỉ đạo sổ tay ghi chép rất nhiều tin tức trọng yếu bên ngoài nhìn thấy có thể ăn cùng có độc đều ở bên trong không ghi chép tốt nhất không nên đụng vì lẽ đó không vật ghi chép không phải nhân viên chuyên nghiệp vẫn là cái khác khốn nạn với bắt đầu tắt la trả lại chăm chú nghe nghe nghe liền bắt đầu lan man trên mặt không thấy được kỳ thực trong lòng là như vậy trước sào sơn gừng nhiều kiếm lời điểm nhưng kéo dài tính cũng được gừng có thể nhưng vẫn là xào tỏi càng tốt hơn. Phương triệu đều mang chó lại đây, ta lần sau cũng có thể mang. Không thích loại này chó con, vẫn là đại cầu bị phong. Bên này lúc nào có thể thông tin. Ta muốn đi cáo trạng. Tát la đại náo ở 2 phút bên trong hoàn thành từ sơn gừng đến chó nhảy lên, lại nhanh chóng nhảy đến những nơi khác. đạo diễn cường điệu xong phải chú ý địa phương, lại cùng đại gia giảm xóa nghèo yếu điểm. Thế kỷ cũ có câu nói, thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy ngư. Hiện tại xóa nghèo, bình thường đều là ôn phát hiện nghèo khó khu vực điểm nhấp nháy cũng đem phóng to tăng thêm một bước nghèo khó khu vực chất lượng sinh hoạt mục đích nhưng nói đến đơn giản chân chính có thể làm được lại có mấy cái chúng chi bọn họ này vốn là một đương thiên giải trí tính tiết mục không hy vọng thật có thể phát hiện cái gì điểm nhấp nháy bất quá là dựa vào tiết mục để đại gia biết nơi này ra khổ quên tiền thời điểm có thể lo lắng nhiều bên này thôi đương nhiên không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào cũng không quan tâm sự thực có bao nhiêu tàn khốc động viên thời điểm đạo diễn sẽ không nói đến như thế thực tế xem thêm nhiều nghe nhiều đi lại hiểu thêm lấy trư vị kiến thức cùng thông minh đầu bóc lẽ ra có thể phát hiện nơi này điểm nhấp nháy đạo diễn tổng kết vũ thiên hảo xem thêm nhiều nghe tất yếu Bằng ta mắt xem lục lộ thay ngay bắt phương metis nhiều đi lại hiểu thêm lượng vận động tụi hồ trả lại rất lớn Tắt la, giả thông minh đầu óc bạ bạ giả điểm nhấp nháy phương triệu có chút độ khó đạo diễn thấy năm vị khách quý suy tư dáng vẻ trong lòng thỏa mãn xem ra năm vị khách quý đã nghe rõ ràng lời của hắn vỗ tay một cái để đại gia hoàn hồn đạo diễn lại nói Do cho chúng ta tiết mục tổ công nhân viên còn có một chút không có thích đứng, không thể chính thức khởi công, vì lẽ đó, ngày hôm nay trước tiên do Tống Bình Thượng Tá mang đại gia chúng ta nhìn. Phụ tinh nhân viên lưu động tính so với Bạch Kỵ tinh cùng Y tinh cũng phải lớn hơn, dù sao hoàn cảnh của nơi này cũng không thích hợp người bình thường sinh hoạt, tiểu mấy năm cũng có tốt, quá lâu, có mấy người không chịu nổi, vì lẽ đó, bình thường căn cứ đóng giữ binh lính, đóng giữ niên hạn sẽ không vượt quá 10 năm, sẽ điều đến những nơi khác đi. Tống Bình Thượng Tá trước đây ở Bắc Lạc sư môn hào tham dò hạng trên đi lính, sau khi điều tới đây, làm một người quá độ Quân công đã được rồi, lại ngao một ngao tư lịch, liền có thể đi lên trên. Đây là hắn điều đến phụ tinh năm thứ 2, nhiều nhất 3 năm, hắn sẽ nhắc tới những nơi khác đi. Cơ vốn là phát triển danh sách khá cao những tinh cầu kia. Tuy rằng không có ý định ở phụ tinh đợi lâu, tống bình đối với mấy vị khách quý vẫn tương đối nhiệt tình. Thay đổi không được phụ tinh phát triển hiện trạng, chỉ ít mấy vị khách quý có thể mang đến một ít tài vật trên chống đỡ. Bởi đây là tiết mục tổ đến ngày thứ 2, cân nhắc đến mấy người khả năng chỉ là bước đầu thể đứng, vẫn chưa thể quá độ tiêu hao, vì lẽ đó hắn trả lại cố ý điều căn cứ xe đi ra mang theo mấy người xuất phát, ven đường giới thiệu mỗi cái khu vực tác dụng. Nhìn phía xa sa mạc, mẹ Tịt giơ tay chỉ chỉ dưới chân, hỏi: "Sa mạc phía dưới có phải là có dầu mỏ?" Ta xem qua một ít liên quan với thế kỷ cũ thời kỳ đi chép, bên trong nhắc qua những thứ này. Ở thế kỷ cũ, dầu mỏ là rất trọng yếu nguồn năng lượng. Tống Bình gật gù, phụ tinh rất nhiều nơi đều phát hiện có, nhưng không cần thiết. Hàng ngày sử dụng, hàng tinh cung cấp bức xạ nhiệt có thể đầy đủ, cũng dễ dàng hơn, thành phần thấp, chúng ta căn cứ nhiều dùng quang phục phát điện. Còn cấp bậc càng cao hơn năng lượng lưu cầu Chúng ta trực tiếp sử dụng vận đưa tới nguồn năng lượng khoáng. Sau đó Tống Bình dẫn bọn họ đến xem đồng ruộng. Hàng năm đưa tới đi lính người sẽ phân đến các nơi đồng ruộng làm lụng, trồng cây nông nghiệp hoặc thay đổi thổ nhưỡng. Chỗ này có thể loại đồ vật. Tát La chỉ vào một mảnh đơn điệu hoang vu xa địa, không thể tin được. Có thể loại, chỉ cần có thủy liền có thể loại. Đường ống chảy đã sớm hoàn thành, quy hoạch trong phạm vi, thủy vẫn có thể đuổi tới nhu cầu. Tống Bình trả lời, rất nhanh sẽ đến đồng ruộng khu vực, chiều cao bất nhất cây nông nghiệp, thừa thất trống vắng sinh trưởng ở thay đổi quá địa bên trong. Nhìn mọc không tốt lắm. Mattis không hiểu trồng trọt, nhưng ít ra trả lại có thể nhìn ra thu hoạch dài đến có được hay không. Tống Bình cười cợt, sản lượng là không cao, nhưng ít ra sẽ không để cho đại gia chết đói. Vũ Thiên Hảo nhớ tới cái gì, không thể chờ đợi được nữa hỏi, "Bình ca, vậy các ngươi ăn sâu sao?" Bạch kỵ Tinh bên kia trước đây đều ăn sâu. Lớn như vậy sâu? Sâu? Cũng ăn, nhưng ăn được ít, bên này cũng không bao nhiêu có thể ăn sâu, hoặc là quá nhỏ, hoặc là quá khó trảo, bắt lấy thành phần cao, có lúc đó còn không bằng đi trồng trọt. Chúng ta nơi này chủ yếu là ăn cây nông nghiệp, chính mình loại có lúc cũng sẽ từ hải lý bắt giữ một ít có thể dùng ngăn trở về cải thiện thức ăn nhưng tình huống như thế thiếu. còn lục địa loại cỡ lớn động vật bởi vì số lượng ít cũng cơ bản không uy hiếp được căn cứ đại thể đều bị xếp vào nguyên sinh loại bảo vệ hàng ngũ là không thể ăn không những không thể ở bên ngoài nhìn thấy chúng nó gặp phải nguy hiểm còn muốn giúp một cái vì lẽ đó ở chúng ta căn cứ ngồi không thời điểm càng nhiều thời điểm khác đều là trực tiếp dịch dinh dưỡng bổ sung năng lượng cũng thiết U dinh dưỡng thành phần tống bình nói với bọn họ như này chính là muốn nói cho bọn hắn biết ở đây ngoại miếng thịt lớn cũng đừng nghĩ đến Đến rồi hãy cùng mọi người cùng nhau ăn chay." Tắt La vỗ cằm, gật đầu nói, "Rõ ràng ngươi nói ý tứ, thế kỷ cũ có cái tử gọi mùa yên mà đẹp." Tống Bình, Vũ Thiên Hảo không hổ là nơi này cùng Tắt La ở chung thời gian dài nhất, vừa nghe Tắt La lời này liền rõ ràng hắn muốn nói, ngươi muốn nói chính là nhập gia tùy tục chứ? Tắt La vỗ tay một cái, "Đúng, chính là cái này." Tống Bình, "Ta con mẹ nó trên lệnh chút hoài nghi mình biểu đạt năng lực có vấn đề, có thể nhiều đào tạo một ít thích hợp nơi này cây nông nghiệp." Metis nói rằng, "Nhiều tìm một ít nhân viên nghiên cứu." nhất định có thể nghiên cứu ra. Tống Bình lắc đầu một cái, nghiên cứu viên, không mời được à? Tiền lương thấp điều kiện kém, vật chủn không tính phong phú, thổ địa không đủ màu mỡ, hấp dẫn không đến nghiên cứu khoa học nhân tài. Nhân gia bạch kỵ tinh trả lại có thể hấp dẫn không ít nhân viên nghiên cứu qua, chúng ta ở phương diện này là không sánh được. đương nhiên, các ngươi nếu như đồng ý giúp đỡ, có thể thường xuyên mời những người này lại đây, không phải loại kia mua danh chuộc tiếng hạng người, là chân chính có học thức có người có bản lĩnh, tính khí xấu điểm đều không liên quan. Tống Bình cũng là thuận miệng nói một chút. Không hy vọng bằng một đường giải trí tiết mục thật có thể thỉnh cầu những kia có bản lĩnh nghiên cứu khoa học nhân tài lại đây. Mang bọn ngươi tiến vào nông trường nhìn. Tống Bình mở ra một cái khu vực phòng hộ võng, mang Phương Triệu mấy người đi vào, còn không quên nói một chút phụ tinh căn cứ ưu điểm. Ở chúng ta nơi này phục binh dịch bọn học sinh, không cần đảm bỏ, trông chọt mặc dù mệt một ít, nhưng so với Bạch kỵ tinh an toàn, chỉ riêng điểm ấy, để rất nhiều đi lính người càng muốn đến. Nói Tống Bình liếc nhìn Phương Triệu, hắn là từ Bắc Lạp sư môn hảo tham dò hạm điều tới được, cũng đã từng nghe nói năm đó Phương Triệu đi lính thì xin quá Bắc Lạp sư môn hảo cùng đại giác dấu sao nhưng đáng tiếc đều bị tự tuyệt, sau khi Phương Triệu lựa chọn đi lính điều kiện gian khổ Bạch Kỵ Tinh. Lại sau đó, ai cũng không ngờ tới, Bạch Kỵ Tinh phát hiện cao cấp nguồn năng lượng khoáng sản, phát đạt, cất cánh. Rất nhiều người đều biết là Phương Triệu phát hiện tân nguồn năng lượng khoáng, nhưng đại gia cũng biết, coi như không có Phương Triệu, những người khác cũng có thể phát hiện, chỉ là thời gian sẽ hơi hơi lâu một chút. Dù vậy, vẫn có không ít người đem Phương Triệu cho rằng một cái may mắn nhân tố, phụ tinh tư lệnh căn cứ Phở Lệm Mĩng tổng chính là nể mặt Phương Triệu đáp ứng cùng tiết mục tổ hợp làm, không phải vậy Phở Lệm Mĩng tổng có thể không dám mạo hiểm. Lại an ổn thủ cái một hai năm giờ lệm mình tổng liền năng lượng cao thăng, hắn có thể không muốn ở nhiệm kỳ ra cái gì sự cố. Tống Bình cũng không chỉ lo nghĩ chuyện, vì là Phương Triệu mấy người giới thiệu nơi này cây nông nghiệp lớn như vậy cái tinh cầu, không thể tổng hy vọng tiếp tế, tự lực cánh sinh mới là đặt chân chi đạo, mới có thể chân chính đứng vững chân. Không đến nỗi ở tiếp tế xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thời điểm bị chết đói. Đồng ruộng bên trong muốn phòng chống hại trùng, nhưng trừ trùng thuốc hiệu quả có hạn, cũng không thể vì giết trùng đem mình cũng độc giết. Tống Bình điều ra một ít hình ảnh cho Phương Triệu mấy người xem. Giới thiệu nơi này thông thường nguy hại cây nông nghiệp côn trùng cùng động vật, đặc biệt là loại này. Tống Bình chỉ vào một tấm trong đó bức ảnh, nghiến răng nghiến lợi, địa bên trong nguy hại to lớn nhất một loại, sản lượng thấp có rất lớn một phần nguyên nhân là nhân vì chúng nó rất có thể ăn, một cái không chú ý liền bị bọn họ nguy hại một đám lớn, để lại ra tâm huyết tuẫn phí. Tống Bình nói loại kia động vật, thân thể hẹp dài, chảo cung phần sau phát đạt, trên người còn có một tiết một tiết vảy giáp, thành niên to bằng lòng bàn tay, vật này kháng dược tính mạnh, ở trong đất các hoạt động nhạy nhẹ, không nhờ và dụ bắt công cụ rất khó nắm lấy chúng nó là một loại để căn cứ rất đau đầu sinh vật. Cũng may được độc tính, đối với người bình thường tới nói cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Vì bảo vệ cây nông nghiệp, chúng ta lôi phòng hộ vong, nhưng phòng hộ vong cũng không phải vân đóng, đất ruộng cần đại lượng người chăm sóc. Mỗi lần phòng hộ vong mở ra thời điểm sẽ chuồn mất đi và một ít, chúng ta cũng sẽ phái người định kỳ trừ trùng. Nhưng muốn đưa chúng nó dọn dẹp sạch sẽ, cơ bản không thể. Chúng nó trên đất bên trong thoáng đến quá nhanh, trừ trùng người coi như phát hiện tung tích cũng lo lắng tổn thương địa bên trong cây nông nghiệp, bỏ tay bỏ chân, trừ trùng độ khó gia tăng. Phương triệu nhìn mặt trên bức ảnh, khá giống bọ sát chỉ là xem ra khá giống kỳ thực bên trong thân thể cấu tạo không giống trong căn cứ có tiêu bản đợi trở lại cho các ngươi xem nếu là lần sau trừ trùng người có thể bắt được một con ta giải phẫu cho các ngươi xem Tống Bình nói rằng hiện tại không thể bắt Vũ Thiên Hào làm nóng người nóng lòng muốn thử không tốt chảo các ngươi muốn bắt đến để nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo trả lại muốn mượn công cụ vẫn chưa thể thương tổn được cây nông nghiệp nói chung tóm chúng nó không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy Tống Bình vừa dứt lời liền thấy lông xoăn như gió vọt tới một chỗ ở trong đất cắn vào cái gì đẩy ra ngoài đập mấy lần Sau đó ngựa đầu ném đi, nhảy lên tiếp được đập hai lần lên trên nước quăng. Nói chính là loại kia sao? Phương Triệu chỉ vào bị quăng trời cao vật kia, hỏi: "Tống Bình, thật giống là." Long Xuân ngậm một con rất hưng phấn quăng chơi, sau đó tranh công tự điêu đến Phương Triệu trước mặt. Phương Triệu nhìn Long Xuân ngậm, lại nhìn về phía Tống Bình. Tống Bình em thanh tối nghĩa, xác nhận không có sai sót. Chương 385: Khổ bên trong mua vui. Đem ngậm con kia đặt ở Phương Triệu bên chân sau khi, Long Xuân lại xông về đi đồng ruộng bên kia, trong chớp mắt lại điều lại đầy một con. Phương Triệu móc ra một cái tay bộ mang theo, đem bên chân đồ vật nhắc tới lắc lư hai lần nhìn một chút, là có chút không giống. Xem sau Phương Triệu đem Long Xoan điêu đến hai con bãi để dưới đất, này hai con coi như không bị Long Xoan đập tử, cũng ngã đến bán sống bán chết. Bên cạnh còn có cái Tống Bình cầm công cụ bảo vệ, duỗi chân lại bổ một thoáng. Đối xử hại trùng Tống Bình tuyệt không nương tay. Metis tôn thân tử quan sát kỹ trên đất tân vật trùng, tràn ngập tò mò. Vũ Thiên Hảo chính là nhìn Long Xoan lại đi bắt hại trùng, ngửa tay cực kỳ, cũng muốn qua đi thí. Tống Bình thấy đại ra một bộ không thử nghiệm liền không cam lòng dáng vẻ, nói rằng. Đi thôi, chú ý cái khắc dám đến cây nông nghiệp. Hiểu rõ. Vũ Thiên Hảo trả lại cố ý chạy bên cạnh trong kho hàng lật qua lật lại. phiên gia bản thân cảm thấy hữu dụng công cụ, nhảm phía đất ruộng bên kia. Tất la cũng học theo ram rắp, cầm ngay cả chính hắn cũng không biết là cái gì nông cụ, chạy đi trong ruộng tham gia trò vui. Bà bà dạ cho mình tìm tới một người ghế, trà sát chừng mười khắp cả sau khi, rụt rẽ mà yêu nhã ngồi ở chỗ đó. Dưới điệu chào hại trùng cái gì, không phải là nàng như vậy quý tộc thiếu nữ sẽ đi về làm. Nửa giờ sau, Vũ Thiên Hảo quăng ngã lăn lộn mấy vòng thật vất vả mới bắt được một con trả lại giẫm sâu mấy cây cây nông nghiệp. Mattis bận tâm đồng ruộng bên trong thực vật, qua sau khi tay chân đều không dung ra, một con đều không nắm lấy. Tất là đúng là không để ý trong ruộng thực vật, nhưng kinh nghiệm không vũ thiên hào đủ, nhìn qua không giống như là đi trừ hại, cũng như là bị hại trùng bọ. Thấy tình hình này, Tống Bình vội vàng đem mấy người bắt chuyện trở về. Tiếp tục nữa, không biết muốn gieo vạ bao nhiêu khỏa thực vật, trong ruộng những này cũng là thật vất vả mới loại thành như vậy. So sánh Vũ Thiên Hào biểu hiện, Tống Bình nhìn về phía ngậm không biết thứ mấy chỉ hại trùng chạy về đến Long Xuân. Nếu như không phải là mình tự mình tương tự Tống Bình trả lại thật sự cho rằng hại trùng tốt như vậy chào đây. Vũ Thiên Hào nhìn chính mình chào con kia, nhìn lại một chút lông xoăn chào cái kia mở ra bày ra một chỗ, khá được đả kích, không phải không thừa nhận chính mình còn không bằng một con chó sư thực. Bất quá nhìn lại một chút mẹ tịt cùng tát la, ha ha ha ha còn không bằng ta đây. Nhất thời Vũ Thiên Hào cảm thấy bị an ủi đến, lợi hại như vậy nhất định là mục châu chó. Tống Bình hâm mộ nhìn Phương Triệu, mục châu bồi dưỡng ra đến công tác huyền loại hắn trông mà thèm đã lâu, nghe nói đặc biệt lợi hại, nhưng đáng tiếc bọn họ nơi này xin độ khó quá lớn cung cấp bất quá những đại quân kia khu người ha ha ha ha ngươi đây đoán sai rồi vũ thiên hảo cười to nói đó là duyên châu chó nói vũ thiên hảo rồi ra hai ngón tay giá trị hai cái ước đây con chuẩn bị cùng phương triệu mượn chó dùng dùng một lát tống bình run lên một cái từ bỏ ý nghĩ trong lòng mượn không nổi không cẩn thận dưỡng hỏng rồi làm sao bây giờ cái kia đến ngồi bao nhiêu tiền không quá nửa giờ phương triệu trước mặt trên đất liền bày ra một mảng nhỏ địa phương tất cả đều là lông xoan trộn tới đồng ruộng hại trùng lần thứ hai điêu đến một con sau khi lông xoan liền không nữa đi ra ngoài Tạm thời cũng nhiều như vậy." Phương Triệu vừa nói, vừa sấn những người khác sự chú ý đều thả trên mặt đất những tia hại trùng trên người thời điểm, đem lông xoăn bên mép mang theo một điểm nghi tự hại trùng chóp đuôi đồ vật nhanh chóng bắt tiến vào nó trong miệng. An Vũ cũng không biết liếm cô tĩnh. Tống Bình sự chú ý hiện tại hoàn toàn bị trên đất bày ra những này đồng ruộng hại trùng hấp dẫn, không nhận ra được Phương Triệu động tác. Lúc này hắn lại là gặp khó vừa mừng rỡ. Những này đã rất không dễ dàng rồi. Nhìn trên mặt đất mở ra này, từng con từng con trong ngày thường càn rỡ gieo vạ đồng ruộng sinh vật, Tống Bình nghĩ có muốn hay không cho Long Xuân ban phát một cái trừ hại tiểu năng thủ vĩ hiệu. Đi nhà kho tìm tìm công cụ. Tống Bình từ bên trong lấy ra một con mập giải phâu, cho Phương Triệu mấy người giảng giải thân thể của bọn họ kết cấu, cũng chứng minh vật này cũng là bởi vì như vậy kết cấu thân thể mới có thể ở trong đất các hành động nhanh nhẹn. Ở tình huống bình thường là rất khó chảo, Long Xuân là tình huống đặc biệt. Giải phâu xong sau khi, Tống Bình đứng tắt la cùng đề nghị của Vũ Thiên Hạo, không lãng phí tài nguyên, đòi lấy vật gì tận dụng, liền đem những này đều cho nướng. Thịt ít, trả lại ăn không ngon, cũng là ăn cái mới mẻ, ăn là thứ yếu chụp ảnh mới là trọng điểm. Vũ Thiên Hào đám người đập không ít bức ảnh, chờ có thể lên mạng phát xã giao trên bình đài khoe khoang một làn sóng. Sau khi Tống Bình trả lại cho bọn họ giới thiệu một chút háng nhỏ, đương nhiên phụ tinh trên nhà xưởng khẳng định không ngừng những này, còn có chút là không thể cho bọn họ xem. Bao quát Tống Bình nói với bọn họ rất nhiều, không hẳn hoàn toàn chân thực. Những này phương triệu trong lòng nắm chắc. Liên tỷ như, căn cứ dùng xe cộ cùng cái khác các loại máy móc công cụ sử dụng nguồn năng lượng là không cần dầu mỡ làm nguyên liệu, nhưng những khắc đây. Hóa chất phương diện đây, Tất La vừa tới đạt căn cứ thời điểm hỏi mùi liền cùng những kia có quan hệ. bất quá, phương triệu xem phụ tinh căn cứ người không có giải thích, sau khi cũng không có muốn nói rõ ý tứ, phương triệu cũng là khi không biết. dính đến quá nhiều bảo mật đồ vật, hóa chất, quân công, mấy cái những kia rất nhiều đều không phải đối ngoại mở ra, phụ tinh cũng không phải là trường hợp đặc biệt, mỗi cái căn cứ đều giống nhau, chỉ làm cho khách tới xem một ít tối thứ căn bản, cái khác, không phải người ngoài có thể đi tiếp xúc. có thể bảo vệ viên tinh cầu này, có thể dài lâu địa an ổn địa đóng quân ở đây, làm sao có khả năng chỉ có tống bình cho bọn họ xem những này? Và Đó là cái gì?" Vũ Thiên Hào ánh mắt sáng lên, chỉ về đằng trước một cái trong kho hàng dừng xe. "Bình thường đóng tại trung quanh đây các binh sĩ dùng để tuần tra vận chuyển loại nhỏ hàng hóa xe." Tống Bình giải thích. "Nhìn khá giống chúng ta quãng thời gian trước đi cạnh biển chơi thì dùng bãi cắt xe, đúng không Tát La?" Vũ Thiên Hào nói. "Khá giống, bất quá phía trên này chuyên chở vũ khí." Tát La nhìn một chút trên xe thiết bị, lại sờ sờ rộng lớn bánh xe, bánh xe cùng chúng ta trước đây dùng qua không giống nhau. "Nhìn đổi mới uy phong. Bình ca, loại xe này tên gì?" Theo Vũ Thiên Hào Loại xe này làm sao cũng đến lấy cái chó hoang, châu hoang, bạo long loại hình hoặc cuồng dã hoặc uy manh tên chứ. Chúng ta gọi nó tiểu điện lửa. Tống Bình nói, chạy bằng điện xe. Tiểu điện lửa liền tiểu điện lửa đi. Ta có thể thử xem. Vũ Thiên Hảo xoa xoa tay, có thể. Trong kho hàng có 5 chiếc xe. Tống Bình đem trên xe hệ thống vũ khí đều khóa lại, mới để mấy người sử dụng. Vũ Thiên Hảo cùng tất la đều là tay già đời, đi tới liền đem lái xe đi ra ngoài ở trên sa mạc chạy đi. Metis ở thỉnh giáo Tống Bình sau khi mới lái xe chậm rãi rời đi nhà kho. Phương Triệu ngươi. Tống Bình nhìn mẹ Tỷ lái xe đi ra ngoài, xoay người đang chuẩn bị hỏi Phương Triệu, liền thấy lông xoăn lên xe. "Ê, Người yên tâm đem chó mang theo. Trên xe không có vòng bảo hộ loại hình đồ vật, nếu là mở ra đi chạy thời điểm xe một điên đem chó điên đi ra ngoài làm sao bây giờ?" Hai cái ước đây. Phương Triệu nhìn một chút ngồi xổm ở hàng hóa vị trí chính ngoắc ngoắc cái đuôi lông xoăn, đối với Tống Bình nói, "Không có chuyện gì, nó không sợ." Tống Bình, "Thế nhưng ta sợ." Nhìn Phương Triệu đem lái xe đi ra ngoài, Tống Bình chỉ cảm giác mình trái tim đều đi theo hay không. Than thở, Tống Bình nhìn về phía trong kho hàng vị cuối cùng khách quý. Bà Bà Dạ duỗi ra mang bảo thạch dưới tay, sửa sang lại theo hoa mặt trời mũ, mang theo kính dâm, tao nhã nở nụ cười. Ta ở phụ cận đi một chút. Quý tộc thiếu nữ mới sẽ không mở loại này thâu bạo xe. Nhìn Bà Bà Dạ nhấc theo váy mang trợ lý bảo tiêu rời đi. Tống Bình lần thứ hai thật dài thở dài, để binh sĩ theo bảo vệ này nằm cái khách quý. Phương Triệu lái xe đi ra ngoài, không có như Vũ Thiên Hảo cùng tát la như vậy tiêu xe, duy trì không nhanh không chậm tốc độ, nhìn chu vi địa phương, đi thêm về phía trước, phóng tầm mắt hầu như không nhìn thấy một gốc cây thực vật. Từng trận gió thổi qua, vung lên tảng lớn cắt bụi. Lông xoăn lẻ lưới, chơi vui tự liếm vung lên cắt vàng. Ước chừng sau 20 phút, bọn họ thu được tống bình thông báo. Khẩn cấp thông báo, chúng ta phải trở lại, có bao táp tới gần. Phương Triệu nhận được tin tức sau khi cũng không kéo dài, quay đầu xe trở về lái qua. Tất La cùng Vũ Thiên Hảo chạy trốn xa, nhưng bởi vì tốc độ xe nhanh, trở về đến cũng nhanh, trả lại cướp ở Phương Triệu phía trước đến. Bất quá ở đỗ xe thời điểm, Tất La vì khoe khoang chính mình chơi đi đỗ xe nhập vị thật kỹ, tú một cái. Một đạo đẹp đẽ đường vòng cung sẽ qua đứng ở nơi đó Tống Bình cùng bạ bạ dạ mấy người bị vung lên cắt đất trước mặt tập kích Tống Bình cũng còn tốt đã quen thuộc từ lâu mỗi lần đi ra ngoài đều là một thân cắt đuổi bạ bạ dạ liền không thể nhẫn nhịn quát to một tiếng đánh trên người cắt đất nơi này cũng không có tắm rửa địa phương quần áo sạch cũng không mang ánh mắt kia giống như là muốn giết người Tống Bình thấy bên này muốn ồn ào lên mau mau rời đi sự chú ý nói phong càng to lớn hơn chúng ta phải thêm mau rời đi mau lên xe tiểu điện lửa nhập hố nhà kho là khóa đoàn người mau mau đi xe rời đi lái xe đi ra ngoài một hồi lâu bà bà dạ quay về tấm gương thanh lý xong trên mặt cho bụi liền phát hiện trên tay nhận rơi mất một cái ta nhẫn kim cương bà bà dạ hét lớn bà bà dạ trên người đái mỗi một cái trang sức đều là đặc biệt làm riêng mặt trên truy bảo thạch cũng đều có giá trị không nhỏ bà bà dạ thích nhất vẫn là nhẫn thiết kế nhưng kia đều là độc nhất vô nhị lo lắng ở trên xe tìm tìm không tìm được khẳng định là đánh thanh lý trên y phục cắt bụi thời điểm làm đi ở trước đó vẫn luôn ở trên tay bà bà dạ nhìn về phía tắt la ánh mắt tràn ngập sắc khí tống bình cảm giác đầu càng đau bang này tiểu tổ tông mang đồ vật có thể không rẻ vậy ta phái người về đi tìm một chút toàn viên quay đầu xe về qua tìm đồ vật là không thể nơi này sa mạc khí hậu biến hóa tốc độ bọn họ chỉ có thể đoán trước nhưng không thể hoàn toàn tinh chuẩn vẫn luôn là nhắc chuẩn bị trước bây giờ đi về gặp phải biến cố gì làm sao bây giờ bạ bạ dạ nhìn một chút trên màn ảnh biểu hiện khí trời biến hóa đủ mà tông trầm không cần trước về căn cứ lúc này trở lại quá mạo hiểm nàng là đau lòng làm mất nhẫn nhưng cũng không đến nơi để bình sĩ mạo hiểm trở lại giúp nàng tìm làm mất liền làm mất rồi tất la sẽ bùi cho ta. Bà Bà Dạ trong mắt mang theo hàn quang, ánh mắt giao dạng hướng tắt La thổi qua đi. Tắt La tức giận đến trên lệnh chút từ chỗ ngồi nhảy lên đến, chính ngươi làm mất an thua gì đến ta? Ngươi xem ai đi ra trả lại ăn mặc hoa lý hổ tiểu đái nhiều như vậy trang sức? Lập dị tinh, không phải ngươi không có mắt dùng hạt cắt dương ta một thân ta có thể đem bảo bối của ta nhẫn làm mất? Ha, vậy khẳng định là ngươi nhẫn ghét bỏ ngươi nhân cơ hội trốn mất rồi. Ngươi xem ngươi cái khác nhẫn làm sao không ném? Nhao nhao, tống bình đầu đều lớn rồi, bất quá tốt xấu bà Bà Dạ không kiên chỉ quay trở lại tìm mọi người cũng đều an toàn trở lại căn cứ. Tiến vào căn cứ sau khi hai người trả lại ở xảo. Như vậy, đợi cơn báo táp này ngừng, chúng ta sẽ đi qua tìm xem." Tống Bình nói rằng. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng biết, ở như vậy địa phương, một viên nho nhỏ nhẫn ở báo táp qua đi, tìm tới độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Thích, liền một cái nho nhỏ nhẫn, nhìn nàng cái kia hẹp hỏi dạng, Tắt La bĩu môi. Nhẫn kim cương. Toàn thế giới độc nhất khoản lớn, xuyên giới. Bạ bạ dạ cường điệu. Tắt La nghĩ đến cái gì, lời nói nhất truyện, toàn cầu độc nhất khoản đúng không? Chờ. Nói xong Tát La trở về phòng một lúc, đi ra suýt cho bà bạ dạ một cái hộp, "Bồi ngươi." Ném hộp Tát La liền cấp tốc trở về phòng, cửa phòng đều khóa lại. Bà bạ dạ đề phòng mà nhìn Tát La vứt tới được cái kia hộp, chạm xa một chút để trợ lý mở ra. Trong phòng, có môi giới tò mò hỏi Tát La, "Trong cái hộp kia đựng gì thế?" "Thật trang nhẫn kim cương." Tát La một bộ báo thủ hưng phấn dạng, trả lời, "Muốn cái gì đại nhẫn kim cương." "Cho nàng cái đại, cụ tỏi giới là được, vẫn là uy tinh phả hệ đặc chủng tỏi đây, toàn thế giới độc nhất khoản, ta đều không cam lòng ăn." Có môi giới Người đang tìm cái chết sao? Tiết mục tổ công nhân viên khu nghỉ ngơi vực. Đạo diễn nâng một chén trà nóng, theo người thảo luận kịch bản, hắn không hy vọng mấy vị này trọng lượng cấp khách quý hoàn toàn dựa theo bọn họ kịch bản đến, cũng không hy vọng cho mấy vị này an bài cái gì tính cách giả thiết, chỉ hy vọng mấy vị này có thể dựa theo đại cương đi là được. Lôi nạp tướng quân không liền nói sao? Để tắt la lại đây ăn chút khổ, cảm thụ một chút bao cát, ăn một quang thời gian tố, thể sẽ ở đây gian khổ lại khô khan nhân sinh. Đối với bang này nhà giàu đại thiếu tới nói toán gia khổ. Bên kia thế nào rồi? Đạo diễn hỏi một tên công nhân viên. Thật giống? Vẫn được. Người kia nói đến có chút chứng khí hư. Này cái gì trả lời? Được là được, không được liền không được, cái gì gọi là còn giống như hành? Đạo diễn không hài lòng công nhân viên dùng loại này trả lời qua loa hắn. Tên kia công nhân viên cũng không biện giải, đem ngày hôm nay thu được tin tức đưa cho đạo diễn xem. Và mắt chính là liên tiếp bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên bên trong, năm vị khách quý chính vây quanh một cái giản dị cái bàn, xem tống bình thượng tá giải phẫu trên đài sinh vật, có người nói đó là đồng ruộng hải trùng. Tấm thứ hai trong hình, năm tên khách quý vây quanh đại khảo lô bếp lò trên bảy từng con từng con dọn dẹp sạch sẽ đồng ruộng hại trùng, cách bức ảnh tựa hồ cũng có thể nghe được dầu xì xì âm thanh cùng thịt nướng hương vị. ăn một ngày tố tiết mục tổ mọi người nuốt một cái nước bọt. lại sau này là tát la bọn họ ở trên sa mạc tiêu xe biểu đến hưng phấn bức ảnh, trả lại quay về màn ảnh so với cái hai bức kéo tay. liền ngay cả phương triệu bên cạnh con chó kia đều vui vẻ duỗi dài đầu lưỡi liếm xa chơi. thân thể vẫn chưa hoàn toàn thích đứng tới được, nuốt ở căn cứ cả ngày tiết mục tổ mọi người. thật ước ao a, bọn họ này xem như là khổ bên trong mua vui. một tên công nhân viên sức lực không đủ địa đạo đạo diễn, ha ha, nơi nào khổ, nhìn thật giống là nghỉ phép, từng cái từng cái chơi đến vui vẻ như vậy, tiếp tục như thế lôi nạp tướng quân cho nhiệm vụ xong không được à. vỗ tay một cái bên trong kịch bản, đạo diễn tìm về tự tin, trước hết để bọn họ vương lòng một chút đi, ngày mai bắt đầu cứ dựa theo tiết mục tổ sắp xếp đi rồi, năng động đều động lên, chúng ta sớm bắt đầu quay chụp, bắt chuyện xong người, đạo diễn ân chen trả ngồi xuống, mỉm cười nhìn kịch bản, ân, không sai, ta mới là trưởng không tất cả người, chương ba làm sự tình. Thẳng tới dưới đáy chương 386, làm sự tình. Tống Bình đem Phương Triệu đám người đuổi về căn cứ sau khi, liền đi theo Phở Lệ Mĩng tổng tư lệnh báo cáo. Phương Triệu không nghe cái gì thứ hữu dụng. Đây là Phở Lệ Mĩng tổng quan tâm nhất. Không có." Tống Bình trả lời. Phở Lệ Mĩng tổng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn, sớm có chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên nghe đồn đều là khuyết đại. Phở Lệ Mĩng tổng hít thở dài, phất tay nói, "Quên đi, mang theo đám người này ở bên ngoài vui đùa một chút là được, chơi cao hứng bọn họ cũng cam lòng ra tiền." mấy người này có được hay không mang? Tống Bình về nghĩ một hồi ngày hôm nay mấy vị khách quý biểu hiện như thực chất báo cáo cũng còn tốt yếu đất tùy hứng là có chút phẩm hạnh kỳ thực không người khác nói hỏng bét như vậy. Tất la cùng Vũ Thiên Hảo chơi xe chơi phải cao hứng, còn nói phải cho chúng ta quên một cái đoàn xe đây. Haha ha vậy thì tốt. Phớt lệ mình tổng trong lòng này điểm thất vọng trong nháy mắt tàn đi. Chỉ cần khách quý chúng ta không làm sự cũng đồng ý cho bọn họ căn cứ nhiều quên ít đồ, Lần này cùng tiết mục tổ hợp làm liền kiếm một rồi. Chấp hành a kế hoạch. Phất kéo rõ ràng đốn giọng nói nhẹ nhàng tiết mục tổ chiêu lại đây tìm kiếm hợp tác thời điểm, phở lệ bình tổng cùng căn cứ cái khác cao tầng quan quân thương nghị quá, lập ra hai bộ ứng đối kế hoạch. nếu như khách quý chúng ta biểu hiện được, bọn họ liền tận lực phối hợp, cũng chính là hắn mới vừa nói a kế hoạch. nếu là khách quý chúng ta đùa tính khí làm sự tình, bọn họ liền cứng rắn lên, để nhóm này người ăn chút vị đắng, tức B kế hoạch. bây giờ nhìn lại, hết thảy đều thuận lợi, phở lệ bình tổng đương nhiên cũng đồng ý đi a kế hoạch con đường này. như vậy tiết mục tổ quay trụ vui vẻ, bọn họ cũng ung dung theo như nhu cầu mỗi bên cùng có lợi cộng thắng. chờ tống bình rời đi. Phớt Fletcher Ming tổng hảo tâm tình địa kiểm tra lên Tống Bình đệ trình bức ảnh cùng video, đều là ngày hôm nay nam vị khách quý chúng ta biểu hiện. Chỉ là, nhìn nhìn, Phớt Fletcher Ming tổng sắc mặt liền không đúng. Trong hình những kiếp như hàm ngư như thế bị mở ra trên đất bày ra trình tề, là bọn họ căn cứ coi là đồng ruộng khó nhất giết chết hại trùng một trong loại kia sao? Phớt Fletcher Ming tổng coi chính mình hoa mắt, xoa xoa con mắt lại đem bức ảnh phóng to nhìn kỹ, không sai à, chính là những kia để hắn đau đầu đã lâu đổ vật. Vừa nãy Tống Bình nói phương Triệu gái kia giá trị bản thân 200 triệu chó là cái chào hại tiểu nam thủ, hắn còn tưởng rằng Tống Bình đang nói đùa sử dụng điểm khuyết đại tu từ thủ pháp, không nghĩ tới, sự thực so với miêu tả trả lại khuyết đại. căn cứ buổi tối đến, bên ngoài cát bụi đầy trời, bao táp chưa qua, bên trong căn cứ, nhưng tương đương yên tĩnh. căn cứ giải trí phương tiện ít, cũng không có phong phú giải trí hoạt động, vẫn chưa thể tự do lên mạng, rất nhiều người rất sớm ngủ. phương triệu ngày hôm nay thu hoạch rất tốt, ở bên ngoài đi rồi một chuyến, có chút linh cảm, ở vợ trên viết một chút nhạc phổ cảo sau khi, liền nằm xuống nghỉ ngơi. vẫn chưa ngủ, mà là lẳng lặng mà đi nghe các loại âm thanh. tuy rằng căn cứ cách âm hiệu quả không sai. Nhưng Phương Triệu chỉ cần ngưng thần đi nghe, vẫn có thể nghe được báo cắt diễn tấu căn cứ các loại động tĩnh. Đó là nhân lực không cách nào làm ra, thiên nhiên mang đến nhịp điệu. Phong, cắt bụi, thạch hạt, đại địa, cùng với người chế tạo ra kiên cố hằng rào. Vạn vật chuyển động cùng nhau âm thanh. Hết thể âm thanh, ở Phương Triệu trong đầu phân hóa thành từng cái từng cái nốt nhạc, tạo thành thuộc về phụ tinh đặc biệt tâm luật. Đông dư, bé nhỏ, khó có thể bắt lấy xa lạ nốt nhạc bị Phương Triệu chú ý tới. Nay điểm âm thanh, yếu ớt đến phảng phất sinh động đám người dưới chân con kiến, thời khắc đều có bị giẫm diệt khả năng, nhưng vẫn cứ dây dưa may mắn địa sông đi ra mạnh yếu tổ hợp nhị như là bị trên đời tối tinh chuẩn thức đo đo đạc quá thời gian đoạn ngắn không biết hề vải giống như một lần lại một lần tuần hoàn như là một loại triệu hoán vừa giống như là cầu xin cái kia đến tột cùng là cái gì ngay khi phương triệu suy tư thời điểm lông Xuân hừ hừ chạy đến phương triệu bên giường mở mắt ra phương triệu nhìn về phía lông Xuân. lông Xuân thấp giọng hừ hừ cặp kia nhìn như vô tội mắt chó nhìn chằm chằm phương triệu chăm chú đến đuôi đều không vung dậy lông xoan loại biểu hiện này chính là có sợ cầu trước đây lúc ở nhà ý kia là muốn chơi game bất quá hiện tại. Phương Triệu cũng không cho là Long Xuân nửa đêm gọi hắn là muốn đi chơi game. Nửa đêm xạo muốn chơi game, muốn ăn đòn sao? Người cũng nghe được. Cái thanh âm kia, Phương Triệu hỏi. Chẳng biết vì sao, hắn chính là có loại cảm giác. Long Xuân nghe được khẳng định cũng là cái thanh âm kia. Go. Long Xuân đuôi vẩy vẩy, tại chỗ xoay một vòng, sau đó cửa trước bên kia chạy vài bước, quay đầu lại nhìn về phía Phương Triệu. Phương Triệu vẫn cứ ngồi ở bên giường, không nhúc nhích. Hắn đang suy tư. Hắn không biết cái thanh âm kia là cái gì, hẳn là không phải nguy hiểm. Nếu là cái khác tin tức trọng yếu. Căn cứ hẳn là cũng có thể bắt lấy cái tín hiệu này. Nếu là liền căn cứ cũng không cách nào bắt lấy, hắn lại nghe được. Cho hắn mà nói, là họa là phúc, Phương Triệu mình cũng không cách nào xác định. Bạch Kỷ Tinh lần kia, nhìn như phong quang, nhưng Vương Triệu biết mình bị rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, bao nhiêu nhân viên nghiên cứu đều muốn nghiên cứu lỗ tai của hắn, tin tưởng khẳng định còn có người thương thảo quá đợi Phương Triệu tự nhiên hoặc bất ngờ bỏ mình sau khi gì thể thuộc về vấn đề. Lần này, Phương Triệu hoàn toàn có thể khi làm cái gì đều không phát sinh, dựa theo tiết mục tổ cùng căn cứ sắp xếp, lúc xong này một kỳ tiết mục sau đó trở lại kế tục hắn sinh hoạt, lông xoan thấy phương triệu không núp đích, lại chạy về đi nhấc chó chảo gậy đẩy hai lần phương triệu ấm quần, hừ hừ, nhìn một chút lông xoan, phương triệu đột nhiên liền nở nụ cười, đứng dậy mặc được, mò lên lông xoan vuô vuô nó đầu chó, giấu kỹ, tống bình chính nhìn, sáng thế kỷ, miểu một chút thời gian, đã không còn sớm, này một tập xem xong liền đi ngủ, chỉ là không đợi một tập truyền hình xong, tống bình nhận được phương triệu điện thoại, ấm thanh, thanh em gì, chờ chút, cẩn thận nói một chút, không để ý tới truy kịch, tống bình vội vàng truy hỏi trong lòng bay lên vô hạn trở mong cũng tương đương căng thẳng một bên khác phớt lẹm bình tổng tư lệnh xử lý xong chuyện ngày hôm nay vụ bởi vì tâm tình không tệ hiếm thấy nghỉ ngơi sớm điểm ngủ chính hương bị một cú điện thoại đánh tỉnh hiếm thấy ngày hôm nay giấc ngủ tốt một chút bị đột nhiên đánh thức phớt lẹm bình tổng trên mặt mây đen răng kín nhưng cũng biết thời điểm như thế này gọi điện thoại lại đây khẳng định có việc gấp cũng không dành tức giận cấp tốc chuyển được cái gì phớt lẹm bình tổng cả kinh một bổ nhào từ trên giường tiên hạ xuống cái kia một tiếng cái gì hống đến vang vang trả lại mang theo địa phương nôn ý vị bên kia tống bình hấp tập nói. Phương Triệu nói hắn nghe được một chút âm thanh, nhưng hắn nói loại kia âm thanh ta hỏi tường quan nhân viên chuyên nghiệp, nói không xác định là cái gì, rất có thể cùng chúng ta căn cứ không quan hệ, máy móc cũng không có bắt lấy, cái kia là được rồi, máy móc có thể bắt lấy trả lại, chờ mong cái gì? Phớt lem bình tổng kích động khó nhịn. Năm đó bạch kỹ tinh chính là máy móc được hạn không thể phát hiện khoáng thạch, lại bị Phương Triệu nghe được rồi. Vừa nghĩ tới bạch kỹ tinh quật khởi sự, phớt lem bình tổng hô hấp ồ ồ, ha ha ha ha không nghĩ tới ta cũng có thể có ngày hôm nay. Đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, cũng không cố trên cái gì phớt lẹm mình tổng lấy chính mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất mặc tốt liền chạy đi phòng ngủ phương triệu bị tống bình lĩnh đến phớt lẹm mình tổng văn phòng trong chốc lát vị này phụ tinh người đứng đầu liền nhanh chân lại đây ha ha ha phương triệu nghe đại danh đã lâu ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy rồi phớt lẹm mình tổng đây nhiệt tình hai tay hơi dùng sức cầm phương triệu thân ra tay trong mắt bắn ra ánh sáng như là nhìn thấy cha đẻ như thế đứng ở bên cạnh tống bình thầm nghĩ tư lệnh ngươi khắt chế một điểm chớ đem người dọa chạy phớt lẹm mình tổng cũng mặc kệ người khác muốn cái gì tiết hỏi Phương Triệu, ngươi nói ngươi nghe được chúng ta căn cứ máy móc bắt giữ không tới âm thanh, là khoáng thạch sao? Không phải. Phương Triệu trả lời. Phớt lẹm bình tổng, tâm tình hiện đoạn nhai thức ngã xuống. Tống Bình ho nhẹ một tiếng, Phương Triệu nói như là một loại thiết bị điện tử phát sinh âm thanh. Thiết bị điện tử. Phớt lẹm bình tổng tâm tình tỉnh táo lại, không phải chúng ta chạm gắt hoặc là phân bố những nơi khác dò xét thiết bị phát sinh âm thanh? Hẳn là không phải. Tống Bình giải thích, chúng ta nơi này chạm gác ít, cách đến gần sử dụng thiết bị cũng là những kia, căn cứ đều có, ta đều cho Phương Triệu nghe qua hắn nói không phải. Tống Bình cũng không phải là kích động người, ở xác nhận trước cũng không sẽ trực tiếp đăng báo cho Phở Lệ Mĩng Tổng. Nếu như không phải chúng ta căn cứ cùng tiếu sử dụng thiết bị, Phở Lệ Mĩng Tổng đè xuống trong lòng thất vọng, trên mặt cũng trở nên nghiêm túc, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là gián điệp. Như là đoán được Tống Bình cùng Phở Lệ Mĩng Tổng suy nghĩ trong lòng, Phương Triệu nói rằng, hẳn là không phải gián điệp, không, có xâm lược tính. Lý do? Phở Lệ Mĩng Tổng cao mày nhìn về phía Phương Triệu. Cảm giác? Phương Triệu trả lời. Phở Lệ Mĩng Tổng không nói. Long Xuân liền nằm nhồi Phương Triệu bên chân ngẩng đầu nhìn một chút Phlớ Lệ Mĩng Tổng, lại nhìn Phương Triệu, cái kia tinh khiết ánh mắt phảng phất hoàn toàn nghe không hiểu mấy người đang nói cái gì. Phlớ Lệ Mĩng Tổng trầm tư một lúc, mặc kệ gái thanh âm kia có hay không xâm lược tính, việc này nhất định phải biết rõ. Điều ra khí trời tin tức nhìn một chút, Phlớ Lệ Mĩng Tổng hỏi Phương Triệu, có thể nghe lên tiếng từ phương hướng nào truyền đến sao? Có thể. Phương Triệu chỉ cái phương hướng. Bao xa? Phlớ Lệ Mĩng Tổng lại hỏi. Không xác định, nhưng không ở căn cứ phạm vi. Thanh âm kia hiện tại trả lại đang vang lên. Ngươi tối hôm qua có thể có nghe được. Phlớ Lệ Mĩng Tổng lại hỏi. Tối hôm qua cũng không nghe được, nó hiện tại trả lại đang vang lên. Phương Triệu như thực chất trả lời. Tối hôm qua Phương Triệu sát thực không nghe, Long Xuân cũng chưa biểu hiện ra dị thường, cái thanh âm kia tối hôm qua trên sát thực không vang lên. Đương nhiên, cũng có thể cái thanh âm kia cách đến càng xa, hơn bọn họ không nghe. Phương Triệu, ngươi đêm nay giúp một chuyện, ta phái người cùng ngươi ra căn cứ đi tìm âm thanh khởi nguồn. Báo táp ở bên ngoài bắt đầu yếu bớt, ngươi chỉ cái hướng kia, 12 giờ trong vòng cũng không cái khác không cách nào chống lại báo táp xuất hiện. Hành. Bất quá, tiết mục tổ ngày mai bắt đầu quay chụp. Phương Triệu nói. Không cần lo lắng, ta đi giải quyết. Phớt lệ mình tổng an bài xong xuôi, suy nghĩ một chút, vẫn là tự mình theo Phương Triệu cùng đi ra ngoài. Hắn ở căn cứ cũng ngồi không yên, mặc kệ chuyện tốt hay là chuyện xấu, hắn Chung Quy phải làm rõ. Căn cứ hiệu suất rất cao, Phớt lệ mình tổng rất nhanh triệu tập nhân thủ cùng xe cộ, máy bay mang theo Phương Triệu rời đi căn cứ. Một đội người hướng Phương Triệu chỉ dẫn Phương hướng qua. Trong căn cứ, Bà Bà Dạ chính đang đổ móng tay, ngày hôm nay đi ra ngoài một chuyến, móng tay trên đồ án đều làm bỏ ra. Tẩy giáp, mỹ giáp, nhân bà Bà Dạ đã tốt muốn tốt hơn tiêu chuẩn cao cao yêu cầu. Bỏ ra 2, 3 tiếng, liền còn lại cuối cùng một chút. Bạ Bạ Dạ vẫn có chút nghệ thuật tế bảo, tự mình thiết kế đồ án để hầu gái họa, vốn còn muốn nạm kim cương, vừa nghĩ tới ngày hôm nay thất lạc nhẫn kim cương, vẫn là thay đổi phương án, đồng thời nghĩ ngày mai làm sao trả thù Tất là, tỉ như. Trước tiên hám hại hắn một cái ức. Đang muốn, một tên tùy tùng đến đây phụ tinh bảo tiêu vội vã lại đây, thấp giọng nói với Bạ Bạ Dạ vài câu. Bạ Bạ Dạ ngón tay run lên, móng tay trên sắp hoàn công đồ án trong nháy mắt phá hủy. Hầu gái run rẩy ở bên cạnh cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Bất quá Bà bà dạ lần này hiếm thấy không đi lưu ý nàng ngón tay, chỉ là trầm giọng hỏi hướng về tên kia Bảo Tiêu, tin tức là thật. Là thật. Hiện tại Phở Lệ Mĩ tổng đã mang theo Phương Triệu rời đi căn cứ. Theo sau, phải ta phải người lén lút đuổi tới. Bà bà dạ dương lên cằm, "Không cần, trực tiếp đi, ta thân dẫn người theo tới." Quá nguy hiểm rồi. Phở Lệ Mĩ tổng có thể hay không ở bên ngoài đối với chúng ta động thủ?" Một tên Bảo Tiêu lo lắng nói. "Bọn họ không dám." Bà bà dạ cũng không có phải tiếp tục ý giải thích, sắp xếp người đi theo căn cứ taxi lại kêu lên đến một tên bảo tiêu cho Tát La bên kia thấu cái tin cho hắn biết Phương Triệu nghe được món đồ gì phớt lệm mỉm tổng hiện tại chính dẫn hắn ra đi tìm những người khác bên đó đây cũng phải tiết lộ sao hộ vệ kia hỏi không cần Tát La biết mặt khác hai cái cũng đã biết bà bà dạ rất khẳng định địa nói rằng Tát La bên kia múa bút thành văn Tát La trong đầu tràn đầy làm sao hướng về ra ra tố khổ cũng cáo trạng sự tình đánh xong bản nháp liền viết một phong điện tử biểu kiện giả thiết thông vong sau khi tự động gửi đi có môi giới cũng xấu đến không ngủ hắn nghĩ ngày mai muốn làm sao đối mặt bà bà giả sự phẫn nộ một tên đi theo bảo tiêu bước chân vội vàng địa đi vào nói với tát la vừa lấy được tin tức thật đắt tát la một mặt kinh hỉ vừa nay viết thư tả đến tập trung vào cùng lôi nạp châu trưởng làm nũng bán chuẩn ngựa khí còn chưa kịp chuyển biến lại đây tin tức là thật được tát la đem làm sao càng hữu hiệu địa khanh tra sự tình trước tiên quan một bên lập tức gọi tới vũ thiên hảo mật nghiêu làm sự không phải cái gì tốt huynh đệ giảng nghĩa khí tát la cũng không bà bà dạ phân tích thấu triệt như vậy nhưng hắn biết độ dạ một người liền nhiều một phần bảo đảm Lạ như trong ngày thường gặp rắc rối tìm người chia sẻ như thế, coi như cuối cùng muốn bị đánh khẳng định cũng không chỉ là chính mình một người bị khổ. Chẳng lẽ hắn lại phát hiện quáng? Đây là La cái thứ nhất nghĩ đến. Hẳn là không phải. Tinh cầu này không giống như là có năng lượng khoáng thạch rắn vẻ, có cũng sẽ không nhiều, cấp bậc càng sẽ không cao, không có khai thác giá trị. Vũ Thiên Hào nói rằng, chẳng lẽ có người ngoài hành tinh? La lại suy đoán. Sắp thực giảng, đối bản thổ sinh vật mà nói, chúng ta mới là người ngoài hành tinh. Vũ Thiên Hào phản bác. Vậy khẳng định cũng là cái gì khác đồ trọng yếu? Phương triệu tiểu tử này ta biết, tuy rằng không ta xóa, nhưng lỗ hai quả thực so với cho trả lại linh. Nghe được nói không chừng là cái gì kinh thiên động địa đồ vật, ta có thể không thể bỏ qua rồi. Tắt la chỉ lo vũ thiên hào túng. Vũ thiên hào thật không có túng, hắn ở phân tích lợi và hại, mà lại nao đường về cùng Tắt la có bộ phận trùng điệp. Mật lưu sau khi phát hiện, chỉ hai người bọn họ áp lực vẫn là quá lớn, liền đem mất ngủ đang chuẩn bị đi vận động thất chơi bóng mẹtis cho gọi lại. Mẹtis vừa nghe hai người nói sự tình, ngẩn người, cầm trong tay vận bóng bàn đưa cho một tiên bảo tiêu, cũng lặng yên cho hắn làm thủ hiệu. Hộ vệ kia cầm vật bóng bàn rời đi một lúc, khi trở về thấp giọng nói với mẹ Tỳ Cũ. Sau đó, mẹ Tỳ gia nhập Tất La cùng Vũ Thiên Hảo mật mưu hoạt động, không bằng chúng ta trước tiên lén lút mới nổi lên cái đầu, ba người phải biết bà bạ dạ vừa nãy dông chống khua chiêm dẫn người ra căn cứ. Ba người, trả lại trộm cái gì trộm? Mau mau dẫn người lên đường đi. Ba người cũng không chỉ hoãn, cùng bà bạ dạ như thế, cùng căn cứ thuê xe cùng máy bay, dẫn mọi người đi theo ra ngoài. Tiết mục tổ những nhân viên khác khu nghỉ ngơi bên kia. Đạo diễn Mê Muội điệu nhìn chằm chằm cái bàn. Vừa nãy hắn lại cùng biên kịch thương lượng, tăng thêm mấy cái tự nhận là cực có chủ đề độ sáng điểm, để tiết mục kịch bản càng thêm hoàn mỹ. Mạn Vân. Thần lai chi bút, tác phẩm của thần. Tình tiết kinh diễm, thoải mái chập trùng, khấu nhân tâm huyền. Như vậy kịch bản thêm 5 cái cấp bậc cao khách quý bố trí, lo gì tiết mục không ngóc đầu lên được a. Theo lên tiết mục tổ cái khác mấy cái đồng dạng hưng phấn đến ngủ không được tổ viên, đạo diễn nắm chắc phần thắng, lần này chúng ta định có thể một bước lên trời. Cái khác vài tên tổ viên cũng một mặt mục ảo, thăng chức tăng lương đang ở trước mắt. Đợi ngày mai, chúng ta trước tiên trên mặt mang theo tự tin mỉm cười đạo diễn lời còn chưa nói hết liền thu được phụ tình căn cứ quân thông báo tiết mục thu lại duyên sau cũng mượn khách quý dùng một lát đạo diễn tức giận phương triệu bị quân đội mưa qua đạo diễn cũng không biết nguyên nhân bất quá hắn cho là nên trước tiên động viên một chút cái khác vài tên khách quý nói không chắc bọn họ có đoán khí đây đạo diễn cho tát la có môi giới gọi điện thoại mới vừa há mồm trả lại không lên tiếng liền nghe đến bộ đàm bên kia tiếng gió rít gào cùng với đoàn xe trên mặt cắt chạy lộng tĩnh còn có tát la cùng vũ thiên hào hưng phấn gào gào gào gừ tiêu cái gì đạo diễn Cái gì đều đừng nói, tâm tính thiện lương lui. Chương 387, phát hiện. Xa địa trên, một nhánh đoàn xe ở chạy, không chung còn có mấy chiếc máy bay theo. Trên sa mạc báo tắc vẫn không có ngừng, nhưng có rất rõ ràng yếu bớt. Phớt Phlệ Mĩng Tông nhìn phát đưa tới khí trời tin tức, thấy Phương Triệu liên tục nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, còn tưởng rằng Phương Triệu đang lo lắng báo tắc ở bên ngoài, nói rằng, này một làn sóng đã qua, sau khi sẽ nhanh chóng yếu bớt, trình độ như thế này không đủ để uy hiếp đến chúng ta, bình thường liền như vậy khí trời chúng ta cũng như thường làm nhiệm vụ. Phương Triệu ôm lông xoăn ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Nghe được Phở Lệ Mĩng Tông cười cận, vẫn chưa biện giải. Hắn vừa nãy trong lòng nghĩ sự tình, không phải lo lắng bao tác, trình độ như thế này bao tác còn chưa đủ lấy uy hiếp đến đoàn xe, hắn là ở phân tích cái thanh âm kia đến tuột cùng là cái gì. Hiện tại cách cái thanh âm kia càng ngày càng gần, nghe được cũng đổi mới rõ ràng. Phương Triệu không cách nào cùng những người khác giải thích hắn từ âm thanh này bên trong nghe được Triệu Hoảng cùng Têu Cứu mấy cái ý tứ, chính hắn đều không hiểu vì sao lại nghe được những thứ này. Thực sự là cái phương hướng này. Phở Lệ Mĩng Tông nhìn chằm chằm địa đô, nhìn đoàn xe di động con đường, trên mặt mang theo nghi sắc. Vâng. Phương Triệu khẳng định nói. Phớt lẹm mỉm tổng chân mày nhíu chặt hơn, nhưng vẫn chưa để đoàn xe giảm tốc độ. Có còn xa lắm không? Phớt lẹm mỉm tông hỏi. Lấy tốc độ bây giờ, nửa giờ có thể đạt tới. Phương Triệu nói. Nếu như Phương Hướng không sai, nửa giờ sau khi chúng ta đến địa phương, thuộc về ở ngoài khu vực. Cái gọi là ở ngoài khu vực, chỉ là so ra căn cứ vị trí khu vực cùng với tuần tra nhiều lần, bố trí giám sát thiết bị khu vực, đều thuộc về bên trong khu vực, bên trong khu vực ở ngoài bộ phận. Vì là ở ngoài khu vực, thông tục được nói, chính là căn cứ quân đội không biết. Bình thường cũng sẽ không đi địa phương. Khu vực này còn cắt biến hóa nhanh, còn có cắt chảy, chúng ta phải cẩn thận. Phớt lẹm mỉm tổng cầm lấy máy truyền tin, để đoàn xe mọi người theo đầu xe đi. Đầu xe rất lớn, nhưng tọa ít người, mặt trên đều là các loại thiết bị, có thể làm cho xe cộ tách ra nguy hiểm khu vực. Tư lệnh, có người theo chúng ta. Một tên quan quân đem căn cứ chuyện bên đó cùng với mặt sau theo người, giản yếu cùng phớt lẹm mỉm tổng báo cáo. Phớt lẹm mỉm tổng thật dài hít thở dài, hắn biết không che giấu nổi mấy người kia, tốt xấu cũng là đại tướng hậu nhân thật sự cho rằng những kia siêu cấp gia tộc bồi dưỡng được đến tất cả đều là ngu xuẩn. Hơn nữa, coi như che giấu tát la mấy người bọn họ, căn cứ cũng có người cho bọn họ đưa tin tức. Phụ tinh căn cứ không phải là phở lẹm mỉm tổng một người căn cứ. Phương triệu người này quá tà môn, có bạch kỵ tinh sự kiện ở trước, lần này những người khác đều nhảy cảm lắm. Ngắn mũi suy tư sau khi phở lẹm mỉm tổng nói rằng liên hệ mặt sau theo xe cộ để bọn họ về căn cứ. Trước tiên khuyên, không khuyên nổi coi như. Chỉ ít thái độ muốn làm được, thật xảy ra chuyện, hắn cũng là khuyên quá, là mặt sau những người kia cố ý muốn cùng. Thông song thoại, Phất Lệ Mảnh tổng vừa cười vỗ vỗ Phương Triệu vai, "Nếu như lần này có thể phát hiện thứ gì trọng yếu, ta nhất định giúp ngươi xin quân công." Nói không chắc ngươi cái kia quân dự bị quân hàm trả lại có thể lại tăng lên. Nói thì nói như thế, nhưng nếu như không phải đặc biệt trọng đại cống hiến cùng ảnh hưởng, muốn thăng quân dự bị quân hàm là không thể. Trong quân đội rất nhiều người đều là chân thực dốc sức làm được quân công, mới có thể đi lên trên, Phương Triệu này đều lui ra tại ngũ, đặt trước đây, quân dự bị là không có tấn hàm lời giải thích cùng quy định, mấy năm trước mới mới ra tân quy, kích thích một thoáng quân nhân dự bị tính tích cực. Như Phương Triệu loại này không có lui ra quân dự bị, có thể tránh cái đại công, nói không chắc thật có thể thăng một thăng. tiên đề là cống hiến lớn cùng đại ảnh hưởng. theo sát ở đoàn xe mặt sau trong đội ngũ, Liên như thế theo sau thật sự không có chuyện gì sao? dù sao cũng là căn cứ quân, chúng ta cũng chưa quen thuộc, có thể hay không cưỡng chế đem chúng ta chặn trở lại. Metis lo lắng nói, chắc chắn sẽ không. liền coi như bọn họ phản đối, chúng ta có thể lại quên một vài thứ. ta lại thêm một xe tỏi. Tattla hiện tại không một chút nào muốn lo lắng căn cứ quân làm sao ngăn cản bọn họ, hắn hiện tại chỉ muốn biết Phương Triệu lại phát hiện cái gì cùng với đón lấy có thể làm sao làm sự khoảng thời gian này nhanh kẽ nhạt chết rồi nghe được tát la quyển tội mẹ tịt gãi gãi đầu này không hay lắm chứ làm sao không tốt tội làm sao xem thường tỏi a biết bây giờ nông sản phẩm có quý giá bao nhiêu à húng chi là này tiểu phá nghèo địa phương Tỏi vật này thì càng hiếm có rồi mẹ tị vừa nghĩ cũng là trong ngày thường chú quân căn cứ binh lính đều là ăn không nổi tỏi Căng tin món ăn tăng thêm các loại gia vị lưu đều có hạn có thể dũng cảm chút thả đều là bản thổ sản xuất gia vị mùi vị không ra sao có thể ăn là được chỗ này có thể không cho soi mói, an không trôi liền nói bụng, được tắt là quên tặng tội, các binh sĩ tốt xấu cũng có thể cải thiện sinh hoạt, vậy ta quên một cái thể dục quán, bọn họ căn cứ vận động quán kiến đến không hợp lý, Meti nói, Vũ Thiên Hảo cũng không cam lòng là hậu, võ quán không biết bọn họ có muốn hay không, sau 15 phút, phía trước đoàn xe bên trong, Phớt Lẽ Mình Tổng nhận được thuộc hạ kích động báo cáo, tiếp thu được tín hiệu rồi, Phớt Lẽ Mình Tổng cả người trên lệnh chút từ châu ngồi bắn lên đến, nắm bộ đàm tay đều đang run rẩy, Phương Triệu cái kia lỗ thay vẫn đúng là không nghe lầm, xác định tín hiệu khởi nguồn xa lạ tín hiệu, tuy rằng rất yếu ớt, cũng không xác định đến tột cùng là cái gì, nhưng càng đi về trước tín hiệu cũng ở tăng cường, hẳn là chính là Phương Triệu nói tới địa phương. Trung quanh đây chúng ta vẫn chưa mắc giám sát trang bị, không thể là chúng ta thiết bị phát sinh tín hiệu. rất tốt, kế tục phân tích tín hiệu khởi nguồn, xem xem rốt cuộc là thứ gì. đội ngũ gia tốc đi tới, không, vẫn là duy trì nguyên tốc, nhất định phải cẩn thận. toàn bộ đều cho ta lên tinh thần đến. Phở lệ mỉm tổng giống to lên tiếng. hiện tại phở lệ mỉm tổng cũng không cố phía trên triệu. Thông song thoại lại lập tức liên hệ căn cứ bên kia, làm mấy tay sắp xếp. Tuy rằng Phương Triệu nói cái kia tín hiệu không có uy hiếp tính, nhưng hắn không dám mạo hiểm, căn cứ bên kia an bài song người thời khắc đợi mệnh. Đi lên trước nữa, cũng không cần Phương Triệu chỉ đường. Đội ngũ tín hiệu tiếp thu khí đã bắt lấy cái kia tín hiệu, khi tín hiệu trở nên rõ ràng thời điểm, đội ngũ cũng đến chỗ cần đến. Phớt lệ mình tổng nhìn địa đồ, nhìn lại một chút cách đó không xa xa địa, chỉ về đằng trước, liền nơi này rồi. Một lần nữa dò xét, chiều sâu dò xét. Phớt lèm mình tổng hận không thể lập tức đem này hạt cắt phía dưới đồ vật đào móc ra. Nhưng tín hiệu nguyên chôn đến thâm, khu vực này bọn họ cũng không biết, bọn họ muốn nhìn một chút nền đất ổn bất ổn, có hay không có các chạy. Ở dò xét nhân viên bận rộn thời điểm, Phương Triệu cũng nhìn bên kia, Sở Lệ Mĩm tổng cho hắn trên bản đồ biểu hiện, phía trước cái kia một đám lớn lại như cái hố to, trong hầm tất cả đều là hạt cát, nếu là đem hạt cát đổi thành thủy, chính là cái chiều sâu siêu trăm mét hồ lớn. Tín hiệu nguyên ngay khi đáy hố. Năm đó phụ tinh căn cứ thành lập trước, đối với toàn cầu tiến hành bước đầu dò xét, khu vực này sâu nhất chỉ dò xét 100m, hoa nhập ở ngoài khu vực sau khi liền không để ý nữa. Tham chắc khí không cách nào lắp đặt, coi như lắp đặt, quá chút thiên liền có thể bị hạt cắt vùi lấp, thao tổn nghiêm trọng. Phụ tinh căn cứ nghèo à, tổn không kéo dài được, vì lẽ đó khu vực này không có một cái giám sát chạm cũng không có chẳng gác. Thấy Phương Triệu mang theo chó xuống xe, Phớt lẹm mình tổng nhắc nhở, giữ chặt dây chớ đem chó làm mất rồi. Hiện tại là buổi tối cũng còn tốt, đợi hừng đông sau khi đừng làm cho nó đi ra, chó này lông dày, sợ nhiệt, liền để nó chở trong xe. 200 triệu đây, trở lại còn muốn mượn chó chào hại trùng, cũng đừng làm cho chó sinh bệnh. Phương Triệu đáp một tiếng. Nắm lông Xuân ở Tân Tiêu ra an toàn phạm vi đi lại. Lông Xuân rất hưng phấn, trên mặt cắt đi một chút híu híu, sau đó điên cuồng đào cát. Phách Lệ Mĩ Tổng thấy thế, cười nói, "Này tiểu chân ngắn trả lại rất có lực." Nói còn chưa dứt lời, Phách Lệ Mĩ Tổng nụ cười trên mặt biến mất, hai mắt tử nhìn chằm chọc lông Xuân đào hố. Chó khiếu rắc so với người linh, có người nói này điều giá trị 200 triệu chó khiếu rắc càng là siêu phẩm, chẳng lẽ nó phát hiện cái gì? Nửa phút sau, một con hình dáng giống thằn lằn sa mạc động vật bị đào đi ra, sau đó bị Long Xuân quấn chơi. Phách Lệ Mĩ Tổng: "Thật vậy?" chỉ chốc lát sau phớt lẹm bình tổng phát hiện bên kia lại có động tĩnh không cam lòng lần thứ hai nhìn sang lông xoăn lại đẩy ra ngoài một điều động vật gì phớt lẹm bình tổng Tiến lặng thu tâm mắt lại lần thứ ba phớt lẹm bình tổng đã không ôm hy vọng nhìn về phía bên kia thời điểm phát hiện phương triệu tổn thần từ lông xoăn bảo ra hố bên trong nhặt lên cái cái gì phản xạ quang qua lại đến hắn híp mắt lại lập tức đột nhiên trợ to bước nhanh đi tới phát hiện cái gì một khối mảnh kim loại phương triệu đem đào móc ra mảnh kim loại đưa tới vẫn chưa tới nửa cái to bằng lòng bàn tay mảnh kim loại như là máy bay vẫn là món đồ gì trên hải cốt đưa đi phân tích sau khi được kết luận là những này hải cốt so với phụ tinh căn cứ tồn tại còn muốn lâu nói cách khác phụ tinh căn cứ trả lại không thành lập thời điểm những này hải cốt đã sớm trôn ở chỗ này rồi tư lệnh bản khu vực kết quả dò xét đi ra kỹ thuật viên đem khu vực này chiều sâu kết quả dò xét chuyển tới phớt lệ mình tông nhanh chóng xem xong kết quả dò xét trên mặt mỗi một khối bắp thịt đều lộ ra hư phấn, chỉ về đằng trước to lớn sắc thanh cho ta đảo trước đây nghèo kinh phí một phân tiền đều hận không thể bại thành vài phần đi hoa hiện tại Vốn định đi bảo thủ con đường, sợ Lệ mình tổng quyết định lớn mật thử một lần. Ngắm lại bạch kỵ tinh, ngắm lại uy tinh, từng cái từng cái nguyên bản bài đang phát triển danh sách mặt sau căn cứ đều phát đạt. Nếu như có thể có cơ hội thay đổi phụ tinh, ai không muốn? Coi như thay đổi không lớn, có thể làm điểm tân đoán được hấp dẫn chút quan tâm cũng là tốt đẹp. Đương nhiên, nếu như còn có những người khác đồng ý giúp đỡ chia sẻ, sợ Lệ mình tổng cũng là đồng ý tỉ như mặt sau mấy vị kia khách quý. Mới vừa nhắc lên mấy vị khách quý, tất la một nhóm cũng đến. Biết được này to lớn xa khanh lòng đất có đồ vật. Tật là nào bù đắp hơn trăm tập vợ kịch lớn trả lại mang phiên ngoại. Từ căn cứ tới được máy bay lại đưa tới một nhóm trang bị, Phở Lệ Mĩng tổng khiến người ta đem những kia cầm trong tay kim loại tham chắc khí phân phát xuống, không tham dự hố lớn bên kia đào móc nhiệm vụ ngay khi chúng quanh đây nhìn có còn hay không trôn đến tiền hải quốc, đào đến càng nhiều, được tin tức cũng là càng nhiều. Bọn họ căn cứ nghèo, thiết bị lạc hậu, có chút vẫn phải là dựa vào nhân lực, vì lẽ đó Phở Lệ Mĩng tổng lại từ căn cứ điều lại đây một đội người. Thiên dần dần sáng, nhiệt độ có rõ ràng tăng trở lại. Tật là mấy người cũng tập hợp lại đây muốn mấy cái tham chắc khí chơi. Cho ta một cái, ta tự mình đến. Ta cũng phải, ta cũng phải. Do xét một hồi lâu cũng không tìm được đồ vật, Tắt La không chịu được, ánh mắt hướng về chu vi Phiêu. Ai? Đó là cái gì? Tắt La nhìn thấy một ít màu trắng hạt tròn. Bà bà dạ, Vũ Thiên Hảo cùng Metis nghe được Tắt La động tĩnh bên này, đều tập hợp lại đây. Dùng ngón tay cẩn thận bốc lên một hạt, dùng sức một niệm, liền trở thành một phấn. Tắt La trên mặt mang theo kinh ngạc, đây là một loại nào đó sa mạc đặc sản muối. Bên cạnh một tên căn cứ binh sĩ tỏ rõ vẻ lúng túng. Đây là một loại nào đó sa mạc đặc sản thì Cách đó không xa, một ít tướng mạo kỳ lạ sinh vật từ hạt cắt bên trong lộ ra nửa cái đầu, thấy có người chú ý tới chúng nó, vèo lại xuyên về xa địa bên trong đi tới. Bị Phương Triệu nắm lông xoăn giật dần mũi, hướng về Tát La mấy người vị trí đi hai bước, bị Phương Triệu đem đầu chó theo trở lại. Còn lại để chính bọn hắn đảo. Chương 388, Đảo gia bảo. Quyển chương 388, Đảo gia bảo. Vũ Thiên Hào ha ha ha, ha lớn tiếng cười náo Tát La. Tát La mặt căng cứng nuốt ve trên tay bột màu trắng, bên cạnh bà bạ dạ đã sớm như trốn ôn dịch như thế ra. Metis mỉm cười, nhìn thấy Tống Bình tựa ta chạy tới cùng tống bình mượn chút đào móc trang bị nói ra bọn họ trên đường tới nói đến quên tặng sự tình. tống bình thật cao hứng không quan tâm đổi võ quán vẫn là thể dục quán bọn họ đều muốn a phương triệu nghe đến mấy cái này cũng nói ta cũng tập hợp cái phân căn cứ còn thiếu cái gì tống bình suy nghĩ một chút ho nhẹ một tiếng có chút thật không tiện nếu không ngươi quên tặng cái cờ tờ vừa đi không phải hắn thổi luận sướng quân ca thật là phụ tinh căn cứ người hắn nhận đệ nhị không ai dám nhận số một đáng tiếc không cái phát huy địa phương phương triệu phê duyệt nếu qua thì cũng có thể Ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, bị Phương Triệu nhét vào trong lều lông xoăn, đưa đầu ra, tầm mắt nhìn chằm chằm Tắt La bên kia. Mới vừa rồi bị Vũ Thiên Hảo cười nạo Tắt La bĩu môi, đứng lên, mở ra tham chắc khí chuẩn bị chuyển sang nơi khác tham tìm tòi, liền nghe đến đích đích đích sắc bén tiếng vang. Nguyên bản cách ra mấy người đều cùng nhau nhìn về phía Tắt La bên kia. Ồ, oh. Tắt La di động tham chắc khí, này hạt cắt phía dưới có đồ vật. Ai ai làm gì chứ ngươi? Đem chạy tới dự định đào hạt cắt Vũ Thiên Hào chen qua một bên, Tắt điểm hai cái bảo tiêu, liền nơi này. Đao. Hưng Đông sau khi Nhiệt độ cấp tốc lên cao, trên mặt mọi người đều là hãn, nhưng tinh thần như trước không sai, không trốn vào bên trong lều đi. Bảo Tiêu đẩy lên trên ô, tắt La đứng ở ô dưới, quán một chén nước, lau mặt, tơ mắt nhìn chằm chằm hai tên Bảo Tiêu đào xa. Đây chính là hắn phát hiện mảnh kim loại, đến thời điểm làm một người vật kỷ niệm mang về khoe khoang. Phác Lệ Mĩng tông bên kia đào móc công tác đã bắt đầu một khoảng thời gian, cũng lục tục phát hiện một chút kim loại mảnh vỡ, tuy rằng tồn tại rất lâu, nhưng cũng không có quá nghiêm trọng ăn mòn mài mòn vết tích, kỹ thuật viên cũng căn cứ những kim loại này mảnh vỡ phân tích kết quả suy đoán hẳn là phi thuyền hoặc là thăm dò hạ mặt trên chất liệu cùng bây giờ đại giác giấu sao đợi thăm dò hạ tương tự tát la bên này phát hiện mảnh kim loại thời điểm cũng không có gây nên phở lẹm mịn tổng quan tâm hiện tại phở lẹm mịn tổng tinh lực chủ yếu đều đặt ở xa khanh bên kia hai tên bảo tiêu đảo ra thượng tầng hắc cát lộ ra có chút cong lên mảnh kim loại nguyên bản một tên trong đó bảo tiêu dự định trực tiếp đại lực đem chôn xa bên trong còn lại bộ phận trực tiếp xả đi ra bị tát la đánh gãy cẩn thận cẩn thận tát la ngăn đào mảnh kim loại bảo tiêu ta xem qua khảo cổ của phim muốn dùng bàn trải một chút xoát đi xa nhẹ nhàng thôi nói tát la nằm sấp chỗ ấy quẩy mồm, một hơi trả lại không thổi xong bị trước mặt phồng vỗ một mặt xa chật vật lau mặt các bùi hồ mồ hôi hỗn thành nước bùn mặt đều bỏ ra Tát la nhất thời không còn tính nhẫn nại trực tiếp động thủ đem sa điệu bên trong cái kia mảnh kim loại nổ ra còn giống như có chữ viết hay Tát la đem mảnh kim loại trên hạt cắt xoáy đi cẩn thận thổi thổi lần này chú ý chiều gió không bị hồ một mặt mảnh kim loại trên những bộ phận khác chữ viết cũng đã tổn hại mơ hồ không thấy rõ là cái gì may mắn chính là trung gian cái kia một khối nhỏ hơi chút rõ ràng tắt la đem mảnh kim loại trên dưới xoay chuyển. Như vậy hẳn là chính, này chữ cái là N. Metis tập hợp sang đây xem mắt, như là bên phải cái kia bộ phận rõ ràng lâu một chút. Tất La, ư? Thật sao? Chẳng trách ta cảm thấy không đúng. Nói còn chưa dứt lời, bà bà già xông lại đoạt mảnh kim loại đem Tất La một cước đá đến bên cạnh. Đã trúng một cước Tất La nổi giận, vút tay háo liền muốn đi trả thù, bị Metis ngăn cản. Bà bà già ngươi có phải là nhận ra? Metis ngăn Tất La, hỏi. Bà bà già phản ứng này quá lớn, cùng bình thường bưng quý tộc cái giá trang dáng vẻ thuộc nữ tuyệt nhiên không giống, cây quạt đều súi một bên. Có thể làm cho bà bà dạ vỡ người thiết tình huống cũng không nhiều, căn bản không nhìn ra cái gì hữu dụng tin tức mẹ Tít chờ nàng đưa ra đáp án. Nghe được mẹ Tít nói như vậy, Tất La ngẩn người cũng nhìn sang, nhìn thấy bà bà dạ cái kia lấp lóe đến hận không thể phát sáng ánh mắt, Tất La run run một cái, này lập dị tinh lên cơn. Mảnh kim loại trên cũng không có thiếu các bụi, sờ chạm liền một lớp bụi, bà bà dạ lúc này cũng không kịp nhớ bệnh thích sạch sẽ cái gì, hai tay vững vàng nắm, nhìn chằm chằm mảnh kim loại ánh mắt kia, khiếp sợ, cực nóng, si mê, điên cuồng, phảng phất nhìn thấy một viên 200 cân kim cương. Giao quang hảo kiểu chưa dấu ấn khẳng định là Giao Quang Hảo không sai. Cái gì? Không biết lúc nào đã đi tới phở lèm mỉm tổng âm thanh đều biến điệu, hắn đều không thể tin vào tai của mình. Nghe được Giao Quang Hảo cái kia trong nháy mắt tâm can đều đang run rẩy. Chống đỡ lộ hai mệt tịt cũng nghe được, tương tự một mặt khiếp sợ, này xa trong hầm trôn, lẽ nào chính là trong truyền thuyết tiến hành tinh tế thăm dò nguyên lao cấp ngậm chi đội bảy chiếc phi thuyền một trong Giao Quang. Không phải nói Giao Quang Hảo phi thuyền vũ trụ đã sớm ở ban đầu thăm dò bên trong gặp phải sự cố phá hủy sao? Phở lèm mỉm tổng thâm hít sâu, Giao Quang Hảo là thất liên chỉ là qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ phát hiện tung tích của nó vì lẽ đó có người suy đoán nó khả năng tao ngộ vũ trụ báo táp loại hình sự cố bị phá hủy biến mất ở vũ trụ tát học cặn bã la một mặt mở miệng giao quang hào là cái gì có này hào phi thuyền vũ trụ có môi giới ở bên cạnh cho hắn khoa phổ sao thiên lang hào rất nhiều người đều biết đó là thế kỷ mới nhân loại thăm dò vũ trụ tiên phong một trong đại diện cho một thời đại mà ở sao thiên lang hào trước còn có một nhóm nguyên lao cấp bậc thăm dò đội ngũ đó là do vậy chiếc không người phi thuyền vũ trụ tạo thành phân biệt lấy bắt đầu thất tinh mệnh danh Nguyên lão cấp tham dò đội ngũ Ngụng Chi đội, gánh chịu thời đại kia hàng đầu trí tuệ, bạ bạ giả nóng rực tầm mắt, từ trong tay mảnh kim loại chuyển hướng về phía trước chính đang đào móc xa khanh. Giao quang, đánh số, chấp hành tham dò nhiệm vụ bên trong thất liên, vì tìm kiếm Giao quang hảo, tụ tinh quỹ treo giải thưởng trăm tỷ, một ngàn ước. Đối với tuyệt đa số người mà nói, đây chính là một cái con số trên trời. Trong mắt mọi người đều dấy lên một đám lửa. Ngụng Chi đội khởi sướng giả, chính là tụ tinh quỹ người sáng lập. Khởi đầu treo giải thưởng mười tỷ, theo một năm một năm qua đi tụ tinh quỹ người quản lý một đời lại một đời thay đổi, nhưng từ chưa bị bỏ đối với giao quang hào treo giải thưởng, mà lại tiền thưởng vẫn đang gia tăng. 400 năm qua, tiền thưởng đã cao đến một cái lệnh bạ bạ giá cái này siêu cấp nhà giàu xuất thân người đều điên cuồng mức độ. 400 năm đến, theo nhân loại bước chân hướng đi vũ trụ, bao nhiêu người mạo hiểm thử nghiệm tìm kiếm, đều thất vọng mà về. Mặc kệ là Fleur Lệ mình tổng vẫn là Tống Mĩnh, cùng rất rất nhiều ở hành tinh khác đi lính người như thế, bọn họ đều từng từng làm tìm kiếm giao quang hào mộng đẹp, nhưng đều bị hiện thực cho đánh tỉnh. 400 năm qua Rất nhiều người nhìn thấy treo giải thưởng bảng trên chiếm cứ 400 năm đệ nhất giao quang hảo nhiệm vụ, đều chỉ là khi một cái lúc rảnh rỗi để tải câu chuyện. Nếu là tụ tinh quỹ chính mình cũng không ngờ tới thật có thể phát hiện giao quang hảo, cho nên mới đem tiền thưởng thêm vào đến cao như vậy. Ai có thể ngờ tới 400 năm qua, thật có thể phát hiện giao quang hảo tung tích. Nếu như lần này thật đào móc ra giao quang hảo, tụ tinh quỹ sẽ không đổi ý chứ? Vũ Thiên Hào nói rằng, chắc chắn sẽ không. Vậy cũng là tụ tinh quỹ. Bạ bạ dạ phản bác. Không quan tâm tụ tinh quý phản không đồng ý, nếu như thật đào móc ra Tụ tinh quý quyết không thể đổi ý. Lần này đào giao quang hảo nhiệm vụ nàng muốn chia một chén canh. Bất kể như thế nào, trước đó tụ tinh quý treo giải thưởng chưa từng có làm bộ quá, nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, sẽ không khuyết một bao, cũng không tồn tại theo giai đoạn thanh toán. Nói treo giải thưởng một ngàn ức, vậy thì là một ngàn ức. Hối hận thì thế nào? Không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Một phần cũng không thể thiếu. Phớt lem mình tổng cười đến miệng đều sắp nước, tâm tình đều hận không thể phiêu trên vũ trụ. Một ngàn nước a, coi như không thể toàn chiếm nhưng bọn họ phụ tinh căn cứ khẳng định là chiếm phần lớn, coi như xin không tới sang năm quân phí, có tụ tinh quý tiền thưởng cũng đủ bọn họ dùng rồi. Vũ trụ càng muốn thăng cấp, căn cứ có thể xây dựng thêm, ẩn còn cao hơn tân mười một ít nông học ra lại đây. Trang bị của binh lính từ giữa đến ở ngoài đều đổi một lần, lại mua 10 cái đoàn xe. Phớt lệ miệng tông đã bắt đầu cân nhắc xài như thế nào tiền thưởng, mà Giao Quang Hạo tin tức, cũng lệnh chính đang thi hành đào móc nhiệm vụ căn cứ đội ngũ như là hít thuốc lắc như thế phân chấn, cùng với những cái khác người điên quân không giống, Phương Triệu càng bình tĩnh hơn. Hắn hồi tưởng đã từng hiểu rõ đến tin tức trên internet liên quan với đời thứ nhất bảy chiếc thăm dò tinh tế phi thuyền vũ trụ. Tin tức phi thường ít ỏi, chỉ biết là mộng chi đội bảy chiếc cũng là kỹ thuật đứng đầu nhất một nhóm. Mặt sau sao thiên lang hảo thuộc về tiểu đồng lửa, lại mặt sau cái khác thăm dò hạng cùng phi thuyền vũ trụ, cái kia đều là càng tiểu đối hơn vân. Bình thường khoa học kỹ thuật sản phẩm quá hạn sau đại khái cũng chỉ có thu gom giá trị, bị đặt tại viện bảo tàng hoặc là thu gom giá trên triển lãm mà thôi. Theo lý thuyết, đã nhiều năm như vậy, khoa học kỹ thuật đang không ngừng tiến bộ, bước hướng về tinh không bước tiến cũng đang không ngừng thăm dò đổi mới. Phi thuyền cùng chiến hạm đều thăng cấp mấy vòng, năm ấy đại phi thuyền vũ trụ coi như phát hiện cũng không đến nỗi khiến người ta điên cuồng. Nhưng phản ứng của mọi người lại như thế kỷ cũ thời kỳ đội khảo cổ phát hiện một cái hùng vĩ đế vương lăng mộ như thế, có thể làm cho tụ tinh quỹ lấy ra trăm tỷ treo giải thưởng. Nguyên lão cấp thăm dò tinh không mộng chi đội bảy chiếc phi thuyền vũ trụ, e sợ không đơn giản. Hơn nữa, vừa nay mấy người trong lời nói thời đại kia hàng đầu trí tuệ để Phương Triệu lưu ý, Phớt lệ Mình tổng cũng mặc kệ Phương Triệu ý tưởng gì, hắn vừa chuẩn bị mặt trên báo cáo tình huống, một bên chỉ huy người kế tục đấm bốc, còn tát la đám người tớ lẹm mỉm tổng hoa mấy cái khu vực để bên cạnh bọn hắn đi chơi. tất la mấy người cũng không cam lòng ở bên cạnh nhàn rỗi. tìm tớ lẹm mỉm tổng muốn một chút đào móc máy móc. metis có môi giới lữ hâm chính đang cho bận rộn bên trong mẹ tịt chụp ảnh. tất la nhìn bên kia. đối với phía bên mình đang uống nước có môi giới nói. nhìn người khác có môi giới. tự giác một chút. đã vui hơn 3 giờ video. mới vừa lấy sạch nghỉ ngơi một chút có môi giới. ta con mẹ nó vừa nãy là trò chó vỗ. tất la bái chụp mấy tấm hình sau khi. liền bắt đầu cầm lái cơ khí đào ra. Hắn cảm giác mình ở làm một cái đặc biệt lịch sử ý nghĩa gian khổ nhiệm vụ, đặc biệt sứ mệnh cảm. Tất La quyết định trở lại liền tạ một quyển du ký, ta ở phụ tinh mở loạn quật cơ những ngày đó. Chương 389, phụ tinh kỳ ngộ. Quyển chương 389, phụ tinh kỳ ngộ. Hoàng Châu, Thụ tinh quỹ tổng bộ. Phở Lệ Mình tổng đem giao quang hảo sự tình đăng báo sau khi, cũng liên hệ bọn họ bên này. Ban trị sự khẩn cấp tổ chức hội nghị. Xem những kia hài cốt, xác thực rất giống năm đó mất liên lạc giao quang hảo, dấu ấn cũng trong hồ sơ ghi chép như thế. Hiện tại trả lại chỉ là hoài nghi cũng không xác định. Vậy chúng ta phái người tới sao? Phở Lệ Mĩng tổng bên kia ý tứ là, chúng ta treo giải thưởng là còn có hay không hiệu, bọn họ nhìn chằm chằm chằm tỷ tiền thưởng. Như vậy khoản tiền kết sổ, trừ phi ban trị sự quyết định, cái khác tiểu lãnh đạo căn bản động không được. Tiền thưởng không phải là cái con số nhỏ, ai không nghĩ tới thật có thể phát hiện ra oang quang Ai phát hiện? Phụ Tinh căn cứ người. Căn cứ Phở Lệ Mĩng tổng nói là Phương Triệu nghe được động tĩnh, sau đó hắn điều một đội người suốt đêm tuần âm thanh qua mới tìm được manh mối. Tề xem trên bản đồ đánh dấu, khoảng cách không gần a. Phương Triệu cái kia lỗ thay làm sao trưởng, không hổ là bị viện khoa học đều ghi nhớ lỗ thay. Phương Triệu sự tình trước tiên quan một bên, hiện tại đại gia nói một chút nên làm gì. Bên trong phòng họp, chúng lý sự ngươi một lời ta một lời, ngược lại không là qua loa, mà là mỗi người có các kiên trì ý kiến, tranh luận trả lại rất kịch liệt. Ngồi ở chủ vị lý sự trưởng lông mày càng chửi càng chặt, tay đều dơ lên đến dự định vô bản, bộ đàm văng lên. Sau đó, phòng họp chúng lý sự liền phát hiện, mới vừa rồi còn một bộ đại gia dạng lý sự trưởng, tiếp điện thoại lập tức cùng tôn tử tự trên mặt trả lại mang theo cung kính cười cải vã người cũng câm miệng, có thể làm cho Lý sự trưởng phản ứng này, bọn họ cũng không dám buồn nào, từng cái từng cái đổi tới khóa học sinh tiểu học giống như tọa đến đoan chính. đột nhiên ngoan ngoãn, Lý sự trưởng hơi không người. vân vân vân, ta lập tức sắp xếp. là ngài yên tâm, ta nhất định tự mình nhìn chằm chằm. cho chuyện xong xuôi, Lý sự trưởng mặt trong nháy mắt biến trở về trước uy nghiêm dạng, trầm giọng nói, đem giao quang hào đảo móc công tác liệt vào số một nhiệm vụ, lập tức sắp xếp người đi tới phụ tinh tiếp nhận đảo móc công tác. những người khác lúc này cũng không truy hỏi nguyên nhân đều cùng nhau theo tiếng. Nếu mặt trên đến rồi thông báo, cơ bản cũng là xác định Giao Quang Hảo bị trôn chỗ trô ấy. Cái kia, tiền thường đây. Một người hỏi, Lý sự trưởng cắn răng, cho đợi đào ra Giao Quang Hảo, lập tức chuyển khoản toàn khoản ở tụ tinh quỹ bên này hành động thời điểm hàng không hàng thiên không gian hàng tổng cục cũng không có lặt hậu cũng phái người đi tới phụ tinh. Bởi vì vẫn không có đem Giao Quang Hảo khai quật ra, tin tức cũng đều gạt, không có công khai, dân chúng cũng không biết có chuyện này, internet đều thảo luận tiếp xúc gần gũi, này đương tổng nghệ sẽ lấy loại nào tư thế vươn mình. Trước đây Tiêu Cang tuyên truyền thời điểm, tiết mục tổ mọi người nhưng là sức lực mười phần, hơn nữa lần này mời khách quý đều tự tiện thể nhắn để cùng lưu lượng. Hiện tại tiết mục tổ hẳn là chủ ảnh chứ? Quan Phương không thả ra tin tức à, trước đây làm sao cũng sẽ thả ra mấy tấm hình, lần này làm sao không có thứ gì? Đều là động tác võ thuật, cố ý che che giấu giấu, duy trì thần bí. Nói không chắc trả lại ở biệt cái gì lại chiêu. Đạo diễn, đi ra chi cái thanh a. Lúc này phụ tinh căn cứ, đối với vong hữu chúng ta Triệu Hoán Hào không biết chuyện tiếp mục tổ đạo diễn, mặt mỉm cười địa nhìn một chút cái bạn lại cho công nhân viên mở ra cái động viên hội, lên tinh thần chuẩn bị làm một vô lớn, sau đó liền thu được căn cứ thông báo Lâm Thời có nhiệm vụ, hợp tác duyên sau. Đạo diễn bắt đầu hăng hốt. Đạo diễn lập tức liên hệ mấy vị khách quý, nhắc lên tiết mục quay chủ công việc. Phương Triệu không phản đối, nhưng cái khác bốn cái khách quý đều Lâm Thời suy nghĩ. Được hồi phục thì đạo diễn, lòng chua xót, táo bạo, muốn mắng người. Căn cứ thay đổi không phối hợp, khách quý tìm lý do bãi công, ta cả đêm chưa ngủ thu dọn thần kịch bản làm sao bây giờ? Bồi thường nhiều hơn nữa bồi thường cũng cứu vãn không được đối với thương tổn của ta. đạo diễn nổi giận đùng đùng nhảy ra hợp đồng dự định đi ra ngoài tìm người mở xé, lại bị Giao Quang Hảo tin tức phát sợ bước chân. Giao Quang Hảo chính là cái kia 400 năm trước được xưng ngông chi đội phi thuyền vũ trụ một trong. đạo diễn trong mắt lóe lên không tên ánh sáng. năm đó nguyên lao cấp cái kia 7 chiếc phi thuyền bây giờ liền còn lại 2 chiếc, một chiếc ở không gian hàng viện bảo tàng, một chiếc ở tuyệt mật cấp phòng nghiên cứu, cái khác đều đang thi hành nhiệm vụ trong lúc nhân các loại sự cố phá hủy. Giao Quang Hảo làm thời đại kia đặc thù khoa học kỹ thuật di sản nếu là thật phát hiện, tất nhiên ý nghĩa phi phạm. chẳng trách phụ tinh căn cứ lâm thời thay đổi, chẳng trách khách quý chúng ta đều không tâm tư lục tiết mục. cái này cũng là một cơ hội. xoắn suýt nhìn một chút tỉ mỉ chuẩn bị kịch bản, suy nghĩ sâu sắc sau 5 phút, đạo diễn đung đưa tâm tư rốt cục định ra đến. chúng ta cũng đi. cải kịch bản. nay kỳ tiết mục quay chung quanh giao quang hào triển khai. biên kịch không rõ, đạo diễn, chúng ta là làm xóa nghèo chân nhân tú tống nghệ tiết mục, nói đến vẫn là giải trí tính chất chiếm đa số, không phải làm khảo cổ. này cùng ta khí chất không à? bất quá đạo diễn đã làm lựa chọn cũng không tính cải, đứng ở chúng ta vị trí, làm tiết mục phải hiểu được đổi mới, muốn theo sát thời sự nắm lấy trọng điểm. lại nói, nếu như không chuyển biến, trả lại dựa theo kế hoạch lúc trước đến, ai biết phải đợi tới khi nào mới có thể động. tiết mục tổ mọi người cùng nhau gật đầu, có đạo lý. nói cho cùng vẫn bị bức. đạo diễn lại không muốn đi nghiên cứu những người khác ý nghĩ trong lòng, bắt chuyện công nhân viên đổi tới. quả nhiên, ở đạo diễn thay đổi kế hoạch sau khi, tất la mấy người cũng đáp ứng phối hợp. ngược lại bọn họ đều muốn canh giữ ở xa khanh nơi này, ở chỗ này lục tiết mục cũng không sai. Tắt La ôm khối này hắn tự tay đào móc ra mang theo dấu ấn mảnh kim loại cẩn thận mà trà sát lại sát, vui mừng bên dưới đang định hôn một cái, nghĩ tới đây là trôn ở hạt cắt bên trong bị thì ma sát quá, vẫn là từ bỏ. Để trợ Lý chuẩn bị tinh xảo hộ, tắt La đem mảnh kim loại bỏ vào, trả lại chọn mấy tấm hình in ra bỏ vào, để căn cứ người hỗ trợ mang về mẫu tinh đi. Ngày hôm nay phở lệ mỉm tổng đã sắp xếp người, sắp mang theo đào móc ra bộ phận mảnh kim loại, bay trở về mẫu tinh đi, cho hàng không tổng cục cùng tụ tinh quỹ người nghiên cứu, Tát La liền để bọn họ hỗ trợ ký cái chuyển phát nhanh. Trong hộp phụ có một phong viết tay tin. Tất La ngoại trừ cùng lôi nạp châu trưởng chia sẻ giao quang hào đào móc tin tức ở ngoài trả lại tố cáo hắn tra một hình. Không lâu sau đó thu được cái này có ý nghĩa đặc thù vật kỷ niệm, lôi nạp châu trưởng thật cao hứng. Bức ảnh đầu tiên sau lưng còn có Tát La tả mấy cái siêu siêu vẹo vẹo tự ta đào móc ra cậu. Nhìn lại một chút cái khác trong hình, Tát La tỏ rõ vẻ cắt đuổi cầm lái hoạt quật cơ cười ngốc dạng, lôi nạp châu trưởng cái kia viên lão già ra, ra yêu tôn chi tâm cấp tốc bành trướng, xoay người liền giúp tôn tử đi gõ nhi tử. Kéo thiên gia chuyện như vậy làm được không hề gánh nặng trong lòng. Một bên khác. Tụ Tinh quỹ cùng Không Gian Hàng Tổng cục người đã đến phụ tinh, cùng căn cứ quân hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp. Lần này Tụ Tinh quỹ cùng Không Gian Hàng Tổng cục mang tới thiết bị liền cao cấp hơn hơn nhiều, đào móc tốc độ không phải phụ tinh căn cứ những kia lão cũ nát năng lượng cơ giới so với, đào móc hiệu suất đề cao thật lớn. Sa khanh giới phát sinh tín hiệu, đang kéo dài 12 giờ sau khi liền đình chỉ, dựa theo phương triệu suy đoán, cái kia tín hiệu phòng trừng mỗi một khoảng thời gian mới phát sinh một lần, mỗi lần kéo dài 12 giờ. Tuy rằng không tiếp thu được tín hiệu, nhưng vị trí đã xác định, cũng sẽ không đối với đào móc công tác có ảnh hưởng gì. Theo tụ tinh quý cùng không gian hàng tổng cục người đến, Sa Khanh Ninh phụ cận đã xây lên kiên cố pháo đài cùng chúng nghỉ ngơi nhiều nơi ở tiết mục tổ mọi người cũng đều chuyển tới đây thuận tiện lục tiết mục. Phở Lệ Mịn tổng xem trận thế này, nghĩ đợi đám người này sau khi rời đi, đem nơi này đổi thành đệ nhị căn cứ, tốt như vậy kiến trúc tài nguyên đến đầy đủ lợi dụng cũng không thể lãng phí. Nghĩ sắp tới tay tiền thưởng cùng đệ nhị căn cứ kế hoạch, thân là tư lệnh căn cứ Phở Lệ Mịn tổng tâm tình tương đối tốt. Giao tiếp sau khi căn cứ quân liền bị sắp xếp ra đào móc nhiệm vụ ở ngoài, nhưng Phở Lệ Mịn tổng không có chút nào lo lắng, bọn họ căn cứ hiện tại cũng chỉ chờ lấy tiền. Tụ tinh quỹ lý sự trưởng đã đáp lời, đáp ứng đem giao quang hào đảo móc ra liền chuyển khoản. Còn tiền thưởng phân phối thế nào, do bọn họ bên này thương nghị. Phương triệu đây, phớt lèm bình tổng ở xa khanh phụ cận tìm một vòng, cũng chưa thấy phương triệu bóng người. Mới vừa quay xong tiết mục, thật giống chạy qua bên kia. Tống bình chỉ cái phương hướng, hắn có bảo tiêu theo, trong tay có chúng ta cho địa đồ, gần nhất vùng này cũng không báo tác, chỉ cần không chạy ra khu vực an toàn là không sao. Được, ta biết rồi. Phớt lèm bình tổng xử lý xong sự tình thời điểm, đã muộn lắm rồi. Phương Triệu cách xa khinh một kỳ lờ mét địa phương xa tìm kiếm sáng tắc linh cảm. Phía trên là thần bí tươi đẹp biển sao, dưới chân là khô cạn nhưng thai ngén sự sống xa địa. Tinh không cùng mênh mông đại mạc tạo thành mộng ảo nốt nhạc. Cực kỳ lâu trước đây, hắn cũng từng ngồi ở một cái nào đó khu vực xa địa trên, chỉ là khi đó không nhìn thấy bóng ánh tinh không, cũng không có như thế an bình. Đây là một loại quen thuộc lại tràn ngập mới mẻ cảm giác. Bốn phía rất mờ, không có đăng, tầm mắt Hạ Sa mở ra bút ký trên, từng cái từng cái phù hiệu bị viết ra. Phương Triệu đạt đến mức rất thuận lợi. Phớt Lệ Mĩng tổng tìm tới được thời điểm, hắn đã viết xong sơ thảo. Phớt Lệ Mĩng tổng tìm vương Triệu là vì thương lượng tiền thưởng phân phối sự tình. Lần này là ngươi trước hết nghe đến tín hiệu, nhưng không có chúng ta căn cứ quân ngươi cũng không tìm được nơi này, còn có Tát La cũng ồn ào muốn chia một chén canh, tìm cái thời gian đồng thời ngồi xuống nói chuyện. Mặc kệ như thế nào, ngươi lần này phân đến khẳng định không ít. Nhiều tiếng như vậy, không biết dùng như thế nào, không bằng dùng để ủng hộ chúng ta phụ tinh phát triển a. Phlê Lệ Mĩng tổng thuận miệng nói. "Hành, ta nói giỡn." Phlê Lệ Mĩng tổng đột nhiên nói lắp. "Ta không nói giỡn." Phương Triệu ngư khí bằng phẳng, nhưng cũng chăm chú. Cái này nhiều thật không tiện. Ha ha ha, liền quyết định như thế rồi. Sớm cảm tạ ngươi. Phở Lễ Bình tổng trong lòng cảm thán, Phương Triệu thực sự là đứa trẻ tốt ta. Bất quá, coi như Phương Triệu nói như vậy, Phở Lễ Bình tổng chiếm này tiện nghi cũng không tiện, hiếm thấy nhiều hơn mấy phần chân thành. Phụ Tinh không có bạch kỵ tinh cùng y tinh như vậy tài nguyên, bên này cản cối, rất nghèo, rất khổ cực, điều kiện hạn chế để căn cứ nhân viên lưu động tinh lớn, ta quá hai năm cũng phải điều đi rồi. Trước khi đi, ta hy vọng có thể đem căn cứ kiến tốt một chút để chú thủ tại chỗ này các binh sĩ trải qua khá hơn một chút lính của mình chính mình đau lòng ta đến trước lúc ly khai vì bọn họ nhiều tranh thủ chút tài nguyên không nhất định cái gì phụ tinh cũng có phụ tinh ưu thế phương triệu cười nói phớt lèm mình tổng chỉ khi phương triệu ở an nhủi mình tương tự cười cợt phụ tinh thì đến ưu thế ở chờ phớt lèm mình tổng rời đi phương triệu nhìn dưới bầu trời đêm sa mạc hắn vừa nãy không lừa gạt phớt lèm mình tổng phụ tinh thật sự có chính mình kỳ ngộ hắn ngày hôm qua trong lúc vô tình nghe được không gian hàng tổng cục người thấp giọng nói chuyện tương lai Phụ tinh rất có thể sẽ trở thành lại một quân sự trọng điểm, hay là trả lại sẽ trở thành tân khoa học kỹ thuật du lịch căn cứ. Chương 390, trăm chín tiết mục phát sóng. Quyển chương 390, trăm chín tiết mục phát sóng. Phụ tinh hoang vắng, rất nhiều nơi khô giáo thiếu mưa, tuy rằng có bão táp nhiều lần địa phương, nhưng cũng có bão táp thiếu. Ở nơi này làm phi hành thí nghiệm cũng rất thuận tiện. Bất quá phụ tinh không có nguồn năng lượng khoáng sản, cái này cũng là không gian hàng tổng cục lao thẳng đến phụ tinh làm dự bị nhưng không có đánh nhịp nguyên nhân. Hiện tại có tuyên chỉ khuyên hướng, đại khái là Giao Quang Hạo thúc đẩy bất quá không gian hàng tổng cục trả lại không chính thức quyết định chỉ là mỗi ngày đều có người ở các nơi khảo sát bởi vì làm được bí ẩn không có cho thấy vì lẽ đó phở lẹm mình tổng vẫn chưa phát hiện phương triệu tuy rằng nghe được không gian hàng tổng cục người trong âm thầm nói chuyện nhưng cũng sẽ không nói ra mặt sau mấy ngày phương triệu cùng tát la bọn họ đồng thời dựa theo đạo diễn sắp xếp thu lại tiết mục quay chụp nhiệm vụ vẫn tính lung dung tát la cảm thấy phương triệu thật là một khác loại cũng không biết nghỉ ngơi. bọn họ ngủ nướng thời điểm phương triệu ở tả luật văn bọn họ ở bên ngoài đào xa chơi thời điểm phương triệu ở soạn nhạc Bọn họ ở bên ngoài tiêu xe thời điểm, Phương Triệu đang đọc sách. Bọn họ đánh bài thời điểm, Phương Triệu ở làm bài tập. Mạc Lang vì phòng ngừa Phương Triệu thả lỏng, bố trí không ít bài tập, đề cử trường 10 quyển sách cho Phương Triệu xem. Vì lẽ đó, quay chụp ở ngoài, Phương Triệu nhiệm vụ vẫn là rất nặng. Tát La đặc biệt đồng tình Phương Triệu, quá đáng thương, chạy đến ngoại tình cũng không tránh khỏi làm bài tập. Metis ngược lại có chút cảm động lây, dù sao trả lại ở tiến tu kỳ, bọn họ lớp tu nghiệp sát hạch chính là bài tập, tác phẩm cùng luận văn, không bỏ ra nổi đồ vật liền không lấy được chứng nhận tốt nghiệp nói không chắc còn có thể bị đá ra lớp tu nghiệp. Trước đây vẫn là nghề nghiệp tennis vận động viên thời điểm, hắn tình cờ nghỉ ngơi cũng có thể nhận được huấn luyện viên điện thoại, đốc thúc hắn mỗi ngày đều muốn vung đập. Trung gian phở lệ mình tổng đem mấy người triệu tập lên nói chuyện tiền thưởng vấn đề, Tất La vẫn ở tranh thủ chính mình cái kia phần treo giải thưởng kim, bày ra đến lý do cũng rất đầy đủ. Không có ta tiến vào tổ, thì sẽ không có bà bà dạ cùng Vũ Thiên Hào, thì sẽ không giao động đến Metis, tiết mục tổ thì sẽ không muốn làm đại sự, cũng sẽ không tìm tới phụ tinh, cái này tiểu phá cùng khổ căn cứ cầu hợp tác. Phụ tinh căn cứ thì sẽ không tùy hứng liên hệ Phương Triệu, cứ như vậy, Phương Triệu thì sẽ không tiến vào tổ cũng là không nghe được Giao Quang Hạo phát sinh nói lắp tín hiệu. Còn có cái kia mang kim loại mảnh vỡ là ta đào mắc ra. Bà bà giả cùng Vũ Thiên Hảo lần này đều đứng ở Tát La bên này, bọn họ biết rõ coi như tranh thủ thành công cũng sẽ không chia được bao nhiêu tiền thưởng trả lại kiên trì như vậy, này tranh chính là tiền sao? Giao Quang Hạo phát hiện là phải nhớ nhập sách giáo khoa. Rất nhanh tân bản sách giáo khoa trên giới thiệu Giao Quang Hạo sẽ tạ là do nào đó nào đó, nào đó nào đó, cùng với nào đó nào đó nào đó đợi phát hiện. Bọn họ không muốn trở thành cái tiêu lợi. Mấy người y tứ là, quên tiền chúng ta chiếu quên, đáp ứng quên tặng đồ vật chúng ta một khối gạch đều sẽ không thiếu. Nhưng này tiền thưởng nhất định phải có chúng ta một phần. Hơn nữa ở tuyên bố tin tức cùng quyền uy đưa tin bên trong nhất định phải đem tên chúng ta thêm vào. Phở Lệ mỉm tổng không vui. Sau khi Phương Triệu tìm phở Lệ mỉm tổng nói chuyện một lần thoại, lần thứ hai đàm luận tiền thưởng phân phối thời điểm, phở Lệ mỉm tổng đáp ứng phân tách la mấy người tí xíu y tứ y tứ. Linh thưởng kim thời điểm sẽ tiêu lên bọn họ đồng thời ở tiền thưởng xác nhận thư trên ký tên, chụp ảnh cho phép đồng thời đập.